Chương không một, U chỉ hạ phủ gã cũ. Nhìn xem trước mắt trong máy vi tính phát ra án niệm, Vương Việt hít khẩu khí, lúc này chính phát hình ngũ chỉ hạ phủ Gạ Cụ trước khi chết hình ảnh. Đường đường u chỉ hạ tộc trưởng, cô nọ -no hạ đệ nhất gia tộc, ai có thể nghĩ tới cuối cùng lại lấy bi kịch kết thúc, chết ở bản thân nhi tử trong tay. Thanh toán nhi tử, lại thống táng gia tộc. Vương Việt suy nghĩ bay tán loạn, mặc dù không phải lần thứ nhất nhìn hóa ảnh, mỗi lần nhìn thấy u chỉ hạ phủ Gạ Cụ chết thời điểm, vẫn như cũ tổn thức không thôi. Cô -no hạ đệ nhất gia tộc, cô nọ -no hạ người thành lập một chồng, xa dần người sở hữu, gia tộc cũ hạ cuối cùng rơi vào bị diệt tộc Hạ Trạng, chỉ có thể cảm thán đủ trí Hạ Phụ gạ cụ xem như tộc trường, không hoặc cách. Có lẽ phủ gạ cụ là một cái tốt phụ thân, lại không phải một cái tốt tộc trường. Chuyển thừa lâu đời vũ chỉ hạ cuối cùng chỉ còn sả sủ kẻ một cây dòng độc đinh. Vương Việt cảm thán một trận, đóng lại máy tính, bên ngoài bầu trời sắc lờ mờ, mây đen che đậy thiên không, từng đợt gió mát từ rộng mở trong cửa sổ thổi tiến đến. Có chút u ám Vương Việt tức khắc thanh tỉnh rất nhiều. Tắm rửa xong, nằm chết dí trên giường, từ từ thiếp đi. Lúc nửa đêm, Vương Việt ý thức đột nhiên thanh tính, muốn từ trên giường lên, phát hiện thân thể cùng vốn không động được chỉ cảm giác ý thức ở vô hạn chìm xuống, liền phảng phất muốn ngã vào thăm uyên, bốn phía một vùng tám tối, hôn hỗn đột độn. Muốn mở to mắt hướng về nhìn bốn phía, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được một trận đáng sợ há cảm, tướng bản thân ba phủ. Vương Việt nghĩ tới trải qua mấy lần quỷ ép giường, cùng hiện tại tình hình có mấy phần tương tự. Vương Việt tập trung ý thức, muốn động một cái ngón tay, dùng cái này đến phá vỡ quy ép dường, chỉ cần động một cái địa phương, toàn bộ thân thể đều sẽ chậm rãi khôi phục. Đột nhiên, một trận đau đớn kịch liệt từ Vương Việt trong đầu truyền đến, liền giống như một người khác không ngừng hướng về đầu hắn lý trui. Đau đớn kinh liệt, phảng phất muốn tướng hai người đầu áp xúc thành một người cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, quỷ ép dường sẽ phát sinh đại não đau đớn dị thường tình huống. Vương Việt cảm giác mình quần áo đã ướt đẫm, trong đầu hiện tượng trùng điệp, vô số hình ảnh từ trong đầu loại qua. Ánh sáng quái lục ly, không biết đầu đôi, không có chút nào logic, liền giống như phim đèn chiếu nhanh chóng từ trước mắt loại qua, u ám đau đớn đại não căn bản tập trung không được tinh thần, thấy do hình ảnh nội dung. Vương Việt trong lòng lúc này tràn ngập kinh khủng, hoàn toàn không biết bản thân hiện tại tình huống, sợ một khi ngã vào thăm liền là chân chính chết đi. Đầu đau đến kéo dài thời gian không hề dài, dần dần biến mất, hạ xuống ý thức cũng đã ngừng lại, Vương Nhạc tung khẩu khí thân thể cũng đã tình trạng kết sức, bối rối không ngừng đánh tới, lần nữa nặng ngủ say đi. Lúc này Vương Việt mày may không có chú ý tới, đi ngủ địa phương đã không phải là nguyên bản thế giới. Sáng sớm, trong lúc ngủ mơ Vương Việt nhíu mày, mở ra nhập nhẹm hai mắt. Nóc nhà bạch sắc tiên hoa bản, treo một cây đơn giản bóng đèn, không có bất luận cái gì thiết kế qua dấu vết. Vương Việt nhìn lướt qua gian phòng bố trí, điển hình nhật thức thiết kế. Thân thể cảm giác còn có chút trầm trọng, có thể là tối hôm qua tao nộ, nhưng hắn thân thể còn không có khôi phục lại. Nâng lên hai tay, nhìn thoáng qua, cùng trước kia bản thân qua tuổi 30 tô giáp đại thủ hoàn toàn khác biệt, lộ ra non nớt rất nhiều. Một trận mê mội sen lẫn đau đớn từ Vương Việt đầu chuyển đến. Vương Việt ôm đầu, vỗ nhẹ nhẹ hai lần, lưng lay còn có chút đau đớn đầu, một đoạn không thuộc về bản thân ký ức xuất hiện ở Vương Việt trong đầu. Uchiha phụ gã cụ, gia tộc cụ chỉ hạ thành viên, phụ thân là gia tộc cụ chí hạ đương nhiệm tộc trưởng Uchiha thiên thượng, côn nô hạ cảnh vệ đội đội trưởng. Không nghĩ đến, hôm qua ban đêm cảm khái xong phụ gã cụ nhân sinh, ngày thứ hai liền xuyên Việt thành phụ gã cụ bản nhân. Tạo hóa ngươi, không ngoài như vậy. Uchiha bị hạ lực tâm, thành lập côn hạ cảnh vệ đội rất nhiều đủ chỉ hạ tộc nhân vì thế đặc trí, lại không nghĩ tới cảnh vệ đội chỉ là cô lập vũ trì hạ dây dẫn nổ. Phu Gà Cụ 10 tuổi từ lý ra học giáo tốt nghiệp, hiện tại cũng đã tốt nghiệp 3 năm. Tất nhiên xuyên việt thành nụ trì hạ phụ gà cụ, liền để cho ta dẫn đầu vũ trì hạ đi ra diệt tộc hỗn cảnh a. Phu Gà Cụ bắt đầu chỉnh lý trong đầu nguyên bản phụ gà cụ tư liệu, tuổi gần 13 tuổi vũ trì hạ phụ gà cụ, trưởng không tình huống rất nhiều, hơn nữa xem như tộc trưởng nhi tử, cũng đã bắt đầu tiếp xúc một chút bí ẩn tình báo. Lần trước giới lý dạ đại chiến qua đi, các quốc gia một mực ở chôn tập dương, giới lý dạ ít có xuất hiện hòa bình cảnh tượng. Ở Uchiha phụ gà cụ nhìn đến Hòa bình chỉ là biểu tượng, gần nhất giới nỉ dạ lớn nhỏ quốc gia đều có chút dục dịch, mạch nước ngầm phương trào. Các quốc gia tình anh nỉ dạ không ngừng điều tra nước khác tình báo, ám sát một chút trọng yếu nhân viên. Uchi hạ phủ gạ cụ xem như hữu tri hạ tộc trưởng con trai, muốn so những người khác biết rõ càng nhiều. Cảnh vệ đội gần nhất cũng đã bắt nhiều tên gián điệp nước khác, đa số đều là hóa trang thành người bình thường, tìm hiểu Cô Nộ hạ nỉ dạ cụ thể tình huống. Cũng có một bộ phận là tới Cổ Nộ hạ chấp hành ám sát nhiệm vụ, ám sát một chút trong thôn thành viên trọng yếu, thuận tiện chế tạo hỗn loạn. Cổ Nộ hạ cao tầng cũng đã bắt đầu vì tiếp xuống giới nỉ dạ đại chiến làm chuẩn bị. Ở Uchiha phụ gả cụ nhìn đến, giới nhị gia hòa bình cũng đã duy trì không được thời gian quá dài, giới nhị gia đại chiến tùy thời khả năng bộc phát. Hiện tại cô cao tầng mặc dù bài xích Uchiha, còn không có đến nước sôi lửa bỏng cấp độ. Cô hạ thành lập hơn 20 năm, Uchiha tộc nhân mặc dù kiêu ngạo, đắc tội với người không ít, xem như cảnh vệ đội thành viên, lập xuống công lao cũng không ít. Đối Uchiha ý kiến to lớn nhất xỉ mụ gia đàn, còn không có đến ba trận chiến sau đó tăng tâm bệnh cuồn cấp độ. Tất nhiên trở thành củ, tiếp xuống giới đại chiến, liền là Uchiha bệnh, khởi thời cơ. U Chỉ Hạ phủ gã cụ đứng dậy kéo ra cửa phòng, nắng sớm chiếu ở non nớt trên mặt, phủ gã cụ híp híp mắt. Hiện tại U Chỉ Hạ liền tựa như mới lên ánh sáng mặt trời, mặc dù non nớt, chỉ cần tiến hành dẫn đạo, liền có thể phát ra vạn trượng quang mang, ánh sáng rọi ra. Thanh lương nước máy không ngừng xối tại phủ gã cụ trên mặt, mê mọi đại náo biến thành tĩnh. Thay xong bình thường huấn luyện dùng trang phục, xem xét một cái nhẫn của bao, vài thanh phi tiêu, skuken, còn có một chút tơ thép loại hình nhỏ nhẫn của bao, đi ra bản thân tiểu viện, ra cửa sân là một đầu núi trong thôn đá xanh đạo. Hai bên đường đều là một nhà nhà hữu hạ tộc nhân, phu gã cũ hướng về nhìn bốn phía, nghiêm nhiên một cái trong tốn thôn, thôn. Cô nô hạ trong có đại bộ phận thường ngày dùng thương phẩm, tiệm cơm, nơi này đều có, mở tiệm đều là một chút không có nhỉ dạ thiên phú, hoặc là từ nhỉ dạ chức vị lui xuống tới tổng nhân, dựa vào bán ít đồ, kiếm tiền sống tạm. Cô nô hạ thành lập ban đầu, Uchiha còn không có tộc địa, cùng Cô nô hạ dân nhóm hỗn hợp. Từ Uchiha mạ đa dạng trốn đi, về sau cùng đệ nhất hỏa ảnh sèn kết cốc chiến, cũng không lâu lắm, đệ chết bệnh, đệ coi đây là việc cớ, tướng Uchiha tộc nhân tập trung lại. Toàn bộ rời trô ở đến thôn nơi hẻo lánh một lần nữa phân chia tộc địa. Xét mươi tuyên bố, cầu phiếu đề cử chương công hai, tuổi trẻ tam đại ngoại ảnh, ở Uchiha hạ phủ Gạ cụ nhìn đến, tất nhiên xuyên việt thành tương lai tộc trưởng, không thể lại để cho Uchiha hạ quốc ước bị diệt tộc. Đầu tiên là tăng lên bản thân thực lực, Uchiha hạ phủ Gạ cụ năm nay 13 tuổi, cũng đã mở ra tam câu ngọc. Ở Uchiha hạ trong lịch sử, 13 tuổi giác tỉnh tam câu ngọc, mặc dù không tính là mạnh, không thể cùng bản thân nhi tử so, nhưng cũng không tính được. Hiện tại Uchiha trong tộc, không có siêu việt phủ gã cụ tài, cũng không tồn tại 13 tuổi phạm vi giác tỉnh tam câu ngọc thiên tài. Rất nhiều hữu trí hạ nhị dạ đều là đang hoàn toàn trưởng thành, 20 đến 30 cái tuổi này mới giác tỉnh tam câu ngọc. 30 tuổi về sau hai câu ngọc tộc nhân, tư chất thấp, tư tưởng cũng đã thành thục, trải qua sự tình khá nhiều, cũng đã rất khó bị kích thích mở mắt. Tộc địa hậu phương núi rừng bên trong, hữu trí hạ phụ gạ cụ thường xuyên huấn luyện địa phương, treo rất nhiều ném mạnh dùng bia ngắm, có bia ngắm cực kỳ kỹ náo, thậm chí chính diện căn bản nhìn không thấy. Xem như hữu trí hạ tộc nhân, ở xa giìn gắng phụ trợ, nhất là am hiểu am khí hạ liền là một cái điển hình ví dụ. Phu gạ cụ xem như hạ tương lai tộc trường, ném mạnh kỹ xảo đồng dạng không kém. Vây quanh từng cái bia ngắm dạo qua một vòng, nhắm mắt lại hồi tưởng phụ gạ củ bình sự tình huấn luyện bộ dáng. Đột nhiên mở ra hai mắt, màu đỏ tươi xạ dị đẳng, bên trong ba cái câu nọc nhanh chóng xoay tròn, phụ gạ củ tầm mắt tức khắc trống trải, trong rừng phi trùng vận động quỷ dị rõ ràng xuất hiện ở phủ gạ củ ánh mắt bên trong. Thân thể vọt lên, hai tay nhanh chóng vung ra, vài thanh phi tiêu liên tục bay ra, ở không trung không ngừng va chạm, liên tiếp phi tiêu ghim ở trên cọc gỗ thanh âm truyền ra. Phụ gã đi qua toàn bộ ngắm, toàn bộ đánh trúng tâm. Không sai, cùng nguyên bản độ trí hạ phụ gã củ cũng không có chiến lệnh, thậm chí không có phát huy ra toàn bộ thực lực, cảm giác thành thạo. Hai tay kết ấn 10 ngón giống như tàn ảnh, thể nội chạ cờ dạ ra, ra tốc lưu động, ngực cao cao nâng lên hướng tiền phương thổi đi. Phù gạ cụ dùng ra hào hỏa cầu chi thuật, Uchi hạ chiêu bài nhẫn thuật. Cực nóng hỏa cầu từ phù gạ cụ trong miệng phun ra ngoài, đốt lên trên mặt đất lá dụng, hỏa cầu bốn phía, nhiệt độ quá cao, không khi đã có chút vấn vẹo. Hai tay lần nữa kết ấn, từng đạo từng đạo hỏa diễm từ phù gạ cụ trong miệng phun ra, bao trùm trước mắt đại phiến thổ địa. Một mực tu luyện tới trời tối, Túy Nguyên bản độ trí hạ phủ gạ cụ trưởng không tất cả nhận thuật tu luyện tới hoàn toàn quen thuộc, bình thường tu luyện rừng cây cũng đã một mảnh hỗn độn, đốt cháy khét cánh khô, nướng hoàng lá cây phủ đầy một mảnh nhỏ rừng cây. Ban đêm u trí hạ tộc địa đèn đốt sáng trưng, phi thường náo nhiệt, các nghi dạ kết thúc một ngày công tác, đại bộ phận đều sẽ đi ra bên ngoài buông lỏng một cái, uống chút rượu, lẫn nhau chém gió, hoặc là thấy được một chuyện ly kỳ, coi đây là để tài nói chuyện. Một đường hướng về nhà mình viện tự đi đến, ngẫu nhiên cùng đụng phải tộc nhân chào hỏi. Tiên viện tử, liền có thể nghe được phụ thân và tộc nhân nói chuyện thanh âm. Xem như Uchiha tộc trưởng kiêm cảnh vệ đội trưởng, Uchiha Haten Go cũ thường xuyên trong nhà mở hội. Là Phu Gạ cụ trở lại đi, Uchiha Haten Go cũ thanh âm truyền ra, "Vào đi, ta có chuyện cùng người nói." "Là, phu thân đại nhân." Kéo ra phòng khách kéo lại cửa, Uchiha cao tầng cơ bản đều ở. "Các vị tốt thúc, thúc bá ba tốt." Phu Gạ cũ thuần thục chào hỏi. Mấy vị Uchiha cao tầng nhẹ gật đầu. "Tộc trưởng đại nhân, Phu Gạ cụ đứa nhỏ này là chúng ta nhìn xem lớn lên, một vị cảnh vệ đội cao tầng đạo, tuổi còn trẻ cũng đã mở ra tam câu ngọc." Về sau nhất định có thể kế thừa tộc trưởng vị trí, dẫn đầu ta Hựu hạ tiếp tục cường thịnh xuống dưới. Quá khen rồi, Uchiha cụ cười nói ra, còn hy vọng các vị về sau chiếu cố nhiều hơn phụ gạ cụ, rất nhiều không hiểu hy vọng các vị quá nhiều chỉ điểm. Tộc trưởng nghiêm trọng, phụ gạ cụ hiện tại thế, nhưng là chúng ta Hựu trì hạ kiêu ngạo, hôm nay cũng đã quá muộn, tộc trưởng, chúng ta mấy cái liền cáo từ trước. Phụ gã cụ, đưa tiến các vị thủ bá. Là, phụ thân đại nhân. Tướng mấy vị Hựu hạ cao tầng đưa ra giám môn. Uchiha phụ gã cụ một lần nữa trở lại phòng khách. Đi theo ta, Uchiha Kagegoku nói ra. Có chút sự tình cần dặn dò ngươi." Phu Gà Cù nhẹ gật đầu, cùng phụ thân đi tới trong nhà thư phòng, nơi này cách âm hiệu quả tương đối tốt, có thể kể một ít tương đối ẩn nấp sự tình. "Phu Gà Cù, tốt nghiệp 3 năm này làm không sai, không có cho Vũ Trị Hạ mất mặt." Vũ Trị Hạ Kèn Goku nói ra, "Hôm nay Hổ Ca Đệ Tam báo cáo nhiệm vụ thời điểm, ta hướng Đệ Tam đưa ra đưa ngươi để thăng làm thượng nhận tình cậu, Hổ Ca Đệ Tam cũng đã đáp ứng, ngày mai ngươi trực tiếp đi nhận là tài, không thể cho Uchiha mất mặt." "Là, thân đại nhân." Từ khi Vũ Trị Mỹ qua đời về sau, Uchiha ở Cổ Nổ Hạ cao tầng quyền nói chuyện cũng đã suy nhược rất nhiều, năm đó Uchiha cùng Senju Liên thủ sáng tạo Cổ Nổ Hạ, hiện tại Cổ Nổ Hạ cao tầng lại không có Uchiha nhân. Ngươi là gia tộc Uchiha tư chất tốt nhất thiên tài, hy vọng có thể giác tỉnh Mạn Trệ Quy Vũ, dẫn đầu Uchiha trở lại đỉnh phong. Uchiha Kengo cụ nói ra. "Phụ thân yên tâm, ta sẽ cố gắng." Phu gạ Fugaku nhẹ gật đầu nói ra. Nhìn đến hiện tại Uchiha tộc nhân đối Mạn trẻ Quy Vũ về sau tình huống cũng không phải hiểu rất rõ, Fugaku đối giác tỉnh Mạn Trệ Quy rất có lòng tin. Bất quá Fugaku là con trai độc nhất trong nhà, cũng không có thân huynh đệ Mô hình thành vĩnh hằng mạn trẻ cũ xạ dịng gặng còn muốn tiếp theo fan công phu. Phổ thông mạn trẻ cũ cũng không thể vãn hồi vũ hạ xu hướng suy tàn, cuối cùng chỉ có mù một cái hạ trạng. Ở không có xèn dù hạt hỉ dạ mà hiện tại, chỉ cần nắm giữ vĩnh hằng mạn trẻ cũ xạ dịng gặng, vô luận tình huống chuyển biến xấu đến loại trình độ nào, đều có thể đứng ở thế bất bại. Uchi Hạ Kẻn Goku hít khẩu khí, vô vô phù gạ cũ bà vai, đi ra ngoài. Phu gạ cũ có thể cảm nhận được phụ thân bất đắc dĩ, cô hạ hiện tại chính ở vào đỉnh phong thời kỳ, đỉnh phong thời kỳ hộ cả tam, không có thu hoạch được xưng hào tam nhẫn cùng Cổ nộ hạ xạ cũ mọ. Cường giả động đạo Cổ nộ hạ đệ nhất gia tộc lại không có lĩnh quân định phong nhân vật. Tam câu ngọc ở trên thực lực cuối cùng kém một bậc, thế giới nạp dụ tổ trung quy là nhìn thực lực thế giới. Ngày mai nhiệm vụ đối với hắn tới nói xem như một cái khảo nghiệm, chỉ là không biết đệ tam sẽ an bài cái dạng gì tấn cấp nhiệm vụ, ở loại này mẫn cảm thời kỳ, điều tra tình báo hoặc là ám sát nhân viên quan trọng nhiệm vụ khả năng phi thường lớn. Sáng sớm, Uchiha phụ gạ cụ chỉnh lý tốt nhẫn của bao, phi tiêu, suji ken, cho dị bấy chút nhỏ vật toàn bộ chỉnh lý tốt, bỏ vào nhẫn cụ trong bọc. Hoa trước phòng làm việc, phụ gã cụ gõ cửa một cái. Trong môn truyền đến Đệ Tam hùng hậu thanh âm. Phu Gà Cụ đẩy cửa vào, lúc tuổi còn trẻ Đệ Tam xuất hiện ở Phu gạ Cụ trước mắt, chỉ là lặng lặng ngồi ở trên chỗ ngồi, tự có một cốt cường giả uy thế, không giống mấy chục năm sau, chỉ sẽ cho người có một loại già yếu cảm giác. Hòa Ảnh đại nhân, Uchi Hạ Phu Gà Cụ đến đây đưa tin. Đệ Tam nhẹ gật đầu nói ra, không sai, thiếu niên anh kiệt, tuổi còn trẻ liền có thể mở ra Tam Câu Ngọc, rất có năm đó Uchi Hạ Cạ Gệ mì phong phạm. Hòa Ảnh đại nhân quá khen rồi, Phu Gà Cụ không dám cùng Cạ Gệ tiền bối sánh ngang, còn có rất nhiều chỗ thiếu sót. Uchi Hạ Phu Gà Cụ khiêm tốn nói. Chương 03 Động lực, Đệ Tam mỉm cười nói, "Phù gia cũ quá khiêm nhường, xem như hữu hạ sớm nhất mở ra tam câu Ngọc xạ rỉn găng người trẻ tuổi, tương lai tiền đồ vô lượng, ta hy vọng ngươi có thể không câu nệ đối cá nhân cùng nhất tộc ở giữa, vạn sự lo lắng nhiều cô nổ hạ lập trường. Tương lai cuối cùng là các ngươi người trẻ tuổi thiên hạ, ngươi suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc." "Là, hòa hành đại nhân, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc." U Chỉ hạ Phù gia cũ nói ra. Hắn trong lòng biết rõ, bản thân trong thời gian ngắn là sẽ không cân nhắc đệ tam vấn đề, U Chỉ hạ cùng cô nổ hạ mâu thuẫn chỉ có thể không ngừng tăng thêm, thẳng đến kỳ U bị tập thôn sau đó. Cổ Nộ thả cao tầng nhất trí nhận định là vũ chí hạ chế kỳ ưu bị dẫn đến đệ tử bỏ mình, cô Nộ hạ bị hủy diệt hơn phân nữa. Lấy đạn rồ cầm đầu võ đấu phái bắt đầu miêu đồ bí mật đối phó Uchiha, hiện tại chỉ là cao tầng tuân theo đệ nhị hỏa ảnh ý chí, đối Uchiha tiến hành bài xích, bất quá lấy đạn rồ làm người, sớm muộn cũng sẽ đánh lên sạ rịn gặng chú ý. Một cái tam câu ngọc liền tương đương với một cái mạng, không có người sẽ không động tâm. Hồ Cát đệ tam tử trên mặt bàn cầm một cái nhiệm vụ quần trục, đưa cho Uchiha phụ gạ cụ nói ra, đây là ngươi tấn vụ. cụ tiếp nhận quần kéo ra nhìn lại. Do phong quốc ở vũ quốc tình huống, Phụ gã Cụ Minh Bạch, đây là vì tiếp xuống khả năng mở ra giới nị ra đại chiến làm chuẩn bị, phong, đất hai nước cũng đã quy mô nhỏ hướng Vũ Quốc xuất bình, Cố Nộ Hạ sẽ không chờ hai nước chiếm lĩnh Vũ Quốc sau đó lại xuất bình, có lẽ tam quốc quy mô nhỏ hỗn chiến cũng đã bắt đầu. Tình báo loại nhiệm vụ đối vũ chỉ hạ nhất tộc tới nói tương đối đơn giản, xa gì gặm huyền thuật rất dễ dàng tướng đối phương tình báo bộ lấy ra đến. Cố Nộ Hạ bên ngoài rừng rậm bên trong, Vũ Trụ Hạ phụ ở trong rừng ghé qua. 3 ngày sau phụ gã Cụ đi tới Vũ Quốc Vũ quốc ở vào ba cái đại quốc ở giữa. chịu đủ tam quốc chiến loạn khổ, toàn bộ quốc gia cảnh hoàng tàn khắp nơi. Có người tê liệt, cũng có người nội tâm tràn đầy đối đại quốc căm hận. Ở cái nải tàn khốc thế giới, nhỏ yếu tức là nguyên tội. Một mực đợi đến trời tối, phu gạ cụ tiến vào vũ quốc cảnh nội, lúc này các phương nhân mã ở trong này loạn chiến, một khi đụng tới một đội thu địch thế lực tinh anh lý ra, đối hữu chỉ hạ phụ gạ cụ tới nói là một cái cực lớn phiến phức, trời tối tương đối an toàn một chút. Có thể tại chiến tranh bắt đầu phía trước bị phái nhân định quốc tiến hành thẩm thấu hành động, không có một cái đèn cản cụ không thể không cẩn thận. Mâu đỏ tươi sạ dị đặng, ba khóa câu ngọc xoay tròn, cho dù ở ban đêm, cũng có thể rõ ràng thấy rõ bốn phía tình huống. Phu gã cũ không ngừng ở các nơi núi đá chậm chạp tiến lên, xem xét đi qua nhụy dạ lưu lại dấu vết để lại, bất quá hiển nhiên có chút khó khăn, hơn nữa nơi này tới gần Hoa Quốc, là cô nổ hạn nhụy dạ sát suất chiếm đại bộ phận. Phu gã cũ tiếp tục hướng về Vũ Quốc nội bộ ẩn nấp tiến lên, ba ngày ẩn thân ở một chút hoang gia không người sơn động, ban đêm hướng Vũ Quốc cảnh nội tiến lên. Phu gã cũ lần nữa ở trong đêm tối tìm kiếm phong quốc nhụy dạ, mấy đạo hắc ảnh từ phía trước qua, là mưa nhận đội tra, hết thảy ba người. Thuần Thần Thuật. Phu biến mất ở chỗ, Thần Thân ở một nơi tảng đá lớn hậu phương, liên tục 2 ngày bảy bay không có xa nhận tích. Bắt mấy cái vũ nhẫn hỏi thăm một cái, có lẽ có thể lấy được hữu dụng tình báo. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, phụ gã cùng ngưng thần, trong tay vô thanh vô tức xuất hiện hai thành phi tiêu. Điều chỉnh hô hấp, từ ba người trong lúc nói chuyện với nhau có thể nghe ra, đây là một cái trung nhẫn tiểu đội, một tên trung nhẫn dẫn đầu hai tên hạ nhẫn. Nhất định phải đang xuất thủ nháy mắt tướng ba người toàn bộ giải quyết, nếu không một khi bại lộ, bị tuần tra đại bộ đội để mắt tới, còn có thể hay không sống sót trở về đều là vấn đề lớn. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, phụ gã cụ trong đầu cũng đã có thể mô phỏng ra ba người lúc đi lại xuất hiện hình ảnh. Đội trưởng Phong tổ hỏa Tam Quốc liên tục phái ra nghi dị tiến vào Vũ Quốc giao chiến, một chút không tướng hạn dỗ đại nhân để vào mắt, hôm nay lại có Vũ Quốc bình dân chết ở nước khác Nghi dạ trong tay. Một đạo thanh âm truyền ra, "Những cái này đại quốc thực sự đáng giận, hoàn toàn không đem chúng ta những cái này tiểu quốc tính mạng người để vào mắt." Mặt khắc một tên nghi dị tức giận bất bình nói ra. Phù gà cũ có thể thông qua thanh âm nghe ra, nói chuyện hai người niên kỷ đều không lớn, hẳn là hai tên tuổi trẻ hàm nhẫn. Trung nhẫn đã từng gặp qua nghi dị ở tiểu quốc có thể xem như tinh anh, cơ bản sẽ không cùng bộ hạ phàm nhân. Xem như tiểu đội trưởng Trung nhẫn vô vụ hai người bà vai. Phù Gạ Cụ rõ ràng nghe được vô đánh thanh âm. Thuấn thân thuận, xuất hiện ở ba người phía trước, hai thanh phi tiêu vạch phá hai tên hạ nhẫn của họng, Tam Câu Ngọc Sạ Dĩn gặng nhanh chóng chuyển động, Vũ Nhẫn Trung Nhẫn mới vừa muốn có hành động, trong tay đạn tín hiệu còn không có kịp phát xạ, đã chúng phù gạ cụ Sạ Dĩn gặng mê thuật. Hai tên hạ nhẫn ngã xuống đất thời điểm, phù gạ cụ Não Hải trong suất phát hiện song hành văn tự. Sạ Dĩn gặng truyền đến một trận thanh lương cảm giác, bởi vì sử dụng quá tạo thành cảm giác mệt nhọc đã bị làm dịu, con mắt biến tinh thần sáng láng, bốn phía cảnh tượng biến thêm rõ ràng. Cụ không kịp xem xét, một cái thủ đao chém vào Trung trên cổ. Mang theo đối phương hướng về trước giờ tìm xong sơn động trở hồi. Ở loại này sắp phát sinh chiến tranh thời khắc mấu chốt, hai cô hạ nhận thi thể không cần bao lâu thời gian cũng sẽ bị Vũ nhận thôn tuần tra nhị dạ phát hiện, phân tán kẻ theo dõi tính lực, thanh trừ tiến lên là lưu lại dấu vết. Hai tay kết ấn, hành phân thân thuận. Hai đạo hành phân thân xuất hiện ở bên người phụ gà cụ, hướng về mặc khắc hai cái phương hướng chạy đi, đưa đến mê hoặc đối phương tác dụng. Đi qua nửa đêm 43, phụ liên tục nhiều nhẫn, trở lại trước giờ động, đốt lên một đống lửa, hỏa tán đi bốn phía hắc Tướng Vũ Vũ Nhẫn tứ chi buộc chặt tốt, miệng ngăn chặt, lặng lặng ngồi ở bên cạnh đống lửa, chờ đợi Vũ Nhẫn tỉnh táo lại. Ở đánh giết hai tên Vũ Nhẫn hạ nhận thời điểm, phù gạ cụ trong đầu liên tục lóe lên hai hàng chữ, lúc ấy tình huống khẩn cấp, vẫn không có kịp nhìn. Đánh giết một tên hạ nhẫn, thu hoạch được lượng nhỏ động lực. Đánh giết một tên hạ nhẫn, thu hoạch được lượng nhỏ động lực. Nhìn đến liền xuyên việt đến đủ trí hạ phù gạ cụ mang đến phúc lợi, tự tay đánh giết nhụy có thể hấp thu đối phương đồng lực, bổ sung vào trong ánh mắt. Một tên hạ nhẫn cho lượng nhỏ đồng lực, không biết là căn cứ phân chia thực lực, vẫn là căn cứ tuổi tác phân chia. Dưới chân Vũ Nhẫn nhẹ nhàng động một cái, lần nữa lâm vào an tính, Xem ra là tỉnh, bây giờ là cố ý giả hôn mê. Phù gà củ nắm đuốt vũ nhẫn cổ, tướng đối phương nhức lên, vũ nhẫn tức khắc trang không xuống, tứ chi bị chói, chỉ có thể không ngừng giấy ruột. Phù gà củ ra tăng trên tay lực đạo, vũ nhẫn mặt tức khắc trướng đỏ bừng, đại nao thiếu dưỡng nhượng hắn ý thức cũng đã thần chí không rõ. Trong mắt hiện ra tam câu ngọc xạ gìn gặng, trong tay lực đạo đung lỏng, vũ nhẫn thân thể phản kháng mềm luôn xuống, hai mắt vô thần nhìn xem vụ chỉ hạ phù gà củ. Thuy Xa Nhẫn đại bộ phận một mực đều ở tới gần Phong Quốc một vùng hoạt động, cùng nhằm nhẫn giao chiến, nghe nói chỉ có một bộ phận tinh nhuệ lại ở Vũ Quốc toàn cảnh săn giết nước khác ly ra. Phu Gà Cụ nhẹ gật đầu, phong thổ hai nước cũng đã bắt đầu giao thủ, còn muốn tăng thêm hỏa quốc cùng Vũ Quốc, tứ quốc ở Vũ Quốc cảnh nội quy mô nhỏ hỗn chiến. Phu Gà Cụ ngón tay dùng sức, trong tay Vũ Nhẫn bị bóp gãy cổ, trong đầu một đoạn văn tự xuất hiện, đánh giết một tên trung nhẫn, thu hoạch được chút ít động lực. Chương 4, hành động. Một cỗ thanh lương sảng khoái cảm giác từ hai mắt trong truyền đến, Xa Nhẫn mở ra, uchi hạ phụ gà cảm giác được tam câu ngọc xa nhẫn gẳng lực tăng cường. Góp rõ thành báo, Uchi hạ phủ Gạ cụ thậm chí có loại cảm giác, không cần quá lớn kích thích, đồng lực tích lũy đến trình độ nhất định, liền sẽ mở ra mạng trẻ củ xạ gì cả. Một tên hạ nhận cung cấp yếu đốt đồng lực, một tên trung nhận cung cấp chút ít đồng lực, nhìn đến đồng lực bao nhiêu, là căn cứ giết địch mạnh yếu tới phân chia. Lần nữa đợi đến đêm tối, phu Gạ cụ ra ẩn thân sân động, tiếp tục đi tới, xa ẩn phái ra tinh nhuệ tiểu đội cũng không dễ tìm, chỉ có thể đi một vòng phong quốc cùng vũ quốc biên cảnh. Muốn thu hoạch được xa ở vũ đại báo, tốt nhất biện pháp là tù binh một tên xa nhẫn, trong hạ nhận biết rõ tình báo có ít, hơn nữa có có thể là sai lầm rùng để mê hoặc địch nhân. Uchi hạ phủ gã cụ chủ phục giả xuất, cẩn thận tiến lên, không ngừng tới gần Phong Quốc. Vượt tới gần Phong Quốc, đụng phải sa ẩn tiểu đội càng nhiều, phủ gã cụ cũng đã không có ý định đi tới, càng đi về phía trước tùy thời khả năng bại lộ, xa nhận khôi lỗi thuật khó lòng phòng bị. Nếu như không phải tam câu ngọc xạ rịn gắng sức quan sát mạnh, kịp thời tránh thoát mấy chỗ bẫy dập, hiện tại phủ gã cụ cũng đã bại lộ. Vũ Quốc cảnh nội tới gần Phong Quốc địa phương, phải có mấy chỗ sa ẩn điểm tế, đồng thời xem như trụ sở bí mật, sa ẩn ở Quốc bộ trị uy hẳn là ngay tại những nơi trụ sở bí mật. Lần này nhiệm vụ không có thời gian hạn chế, hữu chi hạ phủ gạ cũ cũng không lo lắng, ngẫu nhiên biến hóa một cái phương vị, quan sát xa nhẫn động tĩnh. Hai ngày thời gian, vì phòng ngừa đánh dẫn độc cỏ, phủ gạ cũ một mực án binh bất động, nhìn xem mấy đội thực lực nhỏ yếu xa nhẫn từ bản thân trước mặt đi qua. Màu đỏ tươi xạ dịn gặng lần nữa quan sát phong quốc phương hướng, nhìn thấy lại một đội xa nhẫn từ phủ gạ cũ vị trí phương hướng đi qua. Thông qua khí tức cùng chạ cờ dạ có thể phán đoán đối phương là xa nhẫn tinh hụy, sạ đang quan sát trong thể bộ chạ cở dạ phương diện không bằng bí găng, nhất là rất khó phát hiện đối phương thể nội Một tên thượng nhận phối hợp hai tên trung nhẫn Vô luận là ám sát vẫn là thẩm đấu, đều thành thạo. Phu gà cũ không có lo lắng xuất thủ, ở trong này một khi náo ra động tĩnh, rất dễ dàng kinh động xa ẩn ở Vũ Quốc đội ngũ. Phu gà cũ lặng yên đi theo ba người sau lưng, dự định ở rời xa bên hoàn cảnh phương động tay. Phía trước ba tên xa nhẫn ở một mảnh đất trống trải ngừng lại, xem ra là dự định ở trong này nghỉ ngơi, nơi này cũng đã rời xa phong quốc, chỉ cần không náo ra động tĩnh quá lớn, sẽ không kinh động xa nhẫn đại bộ đội. Ba tên vừa ăn khô, một bên nói cái gì, ba người phi thường cảnh giác, nói chuyện thanh phi nhỏ, dù chỉ hạ phu gà hoàn toàn nghe không được. Bóng đêm dần khuya, Bốn phía biến tĩnh mịch, ngẫu nhiên có mấy con côn trùng tiếng kêu chuyển đến, ba tên xa nhận bắt đầu nghỉ ngơi, một tên trung nhận gác đêm, cái khác hai người đi ngủ. Phu gạ cụ ở tất cả phi tiêu phía trên xoa thuốc tê, một khi làm bị thương đối phương, thuốc tê phát tác, rất dễ dàng bắt sống. Đêm càng ngày càng tính, phụ trách gác đêm trung nhận bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, phu gạ cụ không biết mấy người có phải hay không thay phiên gác đêm, đợi 2 giờ, hai bên ngoài hai người hẳn là cũng đã ngủ say. Thuần thuần thuận, U chỉ hạ phu gạ cụ hành động vô thanh vô hai thanh có dán cho nội phủ tiêu ném mạnh ra ngoài, sông thẳng đi ngủ hai tên mị dạ. Gác đêm trung nhận nghe được động tĩnh, Ngay mắt mở to mắt hô, lịch tập. Hai thanh phi tiêu ở tới gần hai tên vừa mới tỉnh ngủ nhị dạ lúc lẫn nhau đụng vào nhau, hai đoàn hỏa quang tướng ba người bạo phủ. Uchi Hạ phủ gã củ hai tay kết ấn, một cái đại hỏa cầu từ trong miệng nôn đi ra, xông về hỏa quang. Hai đạo hơi có vẻ chật vật thân ảnh từ trong ngọn lửa xông ra, Uchi Hạ phủ gã củ ngưng thần nhìn lại, là tiểu đội trưởng nhẫn cùng phụ trách cảnh giới trung nhẫn. Một đạo văn tự xuất hiện ở Uchi Hạ phủ gã củ trong đầu, giết chết một tên tinh anh nhẫn, thu hoạch được chút ít đồng lực. Cảm nhận được não trong xuất hiện nhắc nhở, một tên trung nhẫn cũng đã tán thân đồng dạng là chút ít động lực, tên này tinh anh trung nhận muốn so vũ quốc phổ thông trung nhận xuất hiện động lực nhiều. U chỉ hạ phủ gã cũ nhắm ngay lao ra thượng nhận, vài thanh hồ giựt kèn quang ra ngoài, thân thể xông thẳng chật vật trung nhận, quả hồng trước nhặt mềm nắm, giết trung nhận, đang cùng sa nhận thượng nhận đấn đấu. Màu đỏ tươi tam câu ngọc xạ rỉn gẳng nhanh chóng chuyển động, trong tay phi tiêu hướng trung nhận vị trí trái tim đâm tới. Đối phương nâng lên trong tay phi tiêu, muốn đón đỡ, con mắt vừa vặn găng, lên, động tác giao thủ Sinh tử một cái trước mắt, bất luận cái gì sơ xảy đều khả năng mất đi tính mạng, Vũ Chỉ hạ phụ gã củ phi tiêu thuật lợi đâm vào đối phương lòng ngực, một đạo nhắc nhở văn tự xuất hiện ở trong đầu. Giết chết một tên tinh anh chúng nhân, thu hoạch được chút ít động lực. xa nhận thượng nhận phương hướng, Shuuken đã bị đối phương đón đỡ, nhìn xem Vũ Chỉ hạ phụ gã củ đạo, tăng câu ngọc củ chỉ hạ tổng nhân, nhìn đến Cố Nô hạ cũng không chịu cô đơn, muốn đối vũ quốc xuất binh. Cùng một cái người sắp chết, không yếu nói nhảm quá nhiều. Phù trong tay liên tục ra, từ từng cái phương hướng hướng đối phương bay đi, trong tay mười ngón bay tán loạn, nhanh như tàn ảnh. Hỏa độn Vượng Tiên Hỏa chi thuật. Từng đạo từng đạo hỏa tinh tử trong miệng phun ra, theo sát hồ dự kèn sau đó. Ở vào trong vòng vây xa ẩn thượng nhận một đạo thuần thân thuật, nhảy ra vòng vây, vài thanh phi tiêu hướng ngũ chỉ hạ phủ gạ cụ vùng ra, theo sát phía sau là một đạo to lớn phong nhận. Phù gạ cụ tướng phi tiêu đón đỡ ra ngoài, dưới chân bật lên, chính thoát bay tới phong nhận, sau lưng cách đó không xa một cây đại thụ, bị phong nhận chặn ngang chặt đứt. Phù gạ cụ trong mắt cụ hướng đối phương tới. Sa không hổ là Sa tinh nguyện, nháy mắt liền đã thênh Trong tay phi tiêu nó đỡ. Khênh khênh khanh. Khánh khánh. Binh khí tiếng va chạm không ngừng vang lên, tầng đạo hạ nã bị ở bầu trời đêm nọ rộ, trong đêm tối giao thủ, Sa Hận Thượng Nhẫn cũng đã dần dần chống đỡ hết nổi. Đêm tối là ưu trí hạ tốt nhất vũ khí, đối phương có lẽ so phụ gã cổ thực lực mạnh, bất quá ở đêm tối cùng xạ rỉn gặng xong trọng ưu thế phía dưới, trên người bắt đầu xuất hiện vết thương. Gây tê dược lực lượng bắt đầu phát huy tác dụng, Sa Hận Thượng Nhẫn đại náo dần dần trên lao tê, xem ra bắt ta, thu hoạch được báo, bất quá ngươi quá thường Sa Nhẫn. Sa ẩn thượng nhấc tay phải lần nữa đón đỡ phù gạ cũ công kích, tay trái phi tiêu hướng về bản thân trái tim đâm tới. Phù gạ cũ Sạ Dĩn Gặng trong huyền thuật nháy mắt phát động, tay phải phi tiêu quét làm bị thương cổ tay đối phương. Đã bị gây tê Sa ẩn thượng nhẫn triệt để mất đi chống cự, con mắt mất đi ứng có thần thái. Phù gạ cũ Tam Câu Ngọc Sạ Dĩn Gặng nhìn chằm chằm đối phương, huyền thuật không ngừng phát động, triệt để tướng đối phương khống chế lại. Các ngươi quan chỉ huy là ai, xuất động bao nhiêu người thẩm thấu Có lẽ là phù gạ cũ hỏi ra vấn đề quá mức cảm, bị thuật hoặc sa trên mặt một trận rẫy tăng cường thuật cường độ. Sa ẩn gặng cực tốc xoay tròn, đối phương thần sắc lần nữa biến ngóc trệ. Chương 05, Giới nghiêm. Lần hành động này, xa ẩn quan chỉ huy là ai, hết thảy xuất động bao nhiêu người chỉ hạ phụ gạ cụ tướng vấn đề lần nữa hỏi một lần. Đối phương thần sắc không có quá lớn biến hóa, vẫn như cũ đắm chìm ở trong nguy toan, phụ gạ cụ rõ ràng cảm giác được Sa ẩn gặng uy lực tăng cường. Thông qua ký ức có thể nhìn ra, trước kia Uchiha phụ gã cụ muốn dùng tam câu ngọc khống chế một cái tinh nhuệ phi thường khó khăn. Sa dẫn đội là e bối, cụ thể nhân số chỉ có quan chỉ cùng Sa cao biết rõ. Uchiha phụ gã cụ nhíu mày, Hàn Đối Epic có chút vấn tượng, Sa ẩn khôi lỗi sư Triệu Dụ đệ đệ, tài trí kinh người, giỏi về mưu đồ, là Sa ẩn ít có có thể sống đến cuối cùng thế hệ trước nhân vật. Các người tới Vũ Quốc con mắt là cái gì? Thuấn Vũ Quốc cảnh nội thẩm đấu, chờ đợi bức kế tiếp mệnh lệnh. Phu Gạ Củ cau mày, lấy được tình báo cơ bản vô dụng, Sa ẩn hành vi quá cẩn thận, liền chấp hành nhiệm vụ thượng nhẫn đều không biết có giá trị tình báo. Từ ngươi đi tới Vũ Quốc chứng kiến cũng nghe được, tất cả tiến vào Vũ Quốc ước chừng bao nhiêu người, mà khác tướng Sa ẩn thôn đến xuống tới. nhìn chầm chầm ánh mắt đối phương. Sa Dĩn gặng cực tốc xoay tròn, huyền thuật không ngừng phong tích, không cho đối phương có phản ứng cơ hội. Tiếp tế lộ tuyến là lần hành động này trọng yếu nhất, cái khác đều là thứ yếu, lấy cổ nô hạ tình báo hệ thống muốn đạt được vũ quốc cảnh nội xa ẩn đại khai tình huống, cũng không khó khăn. Sa Ẩn thượng nhận không ngừng ở trên nhiệm vụ quyển trục vẽ lấy phù gạ cụ muốn tình báo, phù gạ cụ có thể cảm giác được đối phương thân thể bên trong kháng cự, trên tay động tác mấy lần lâm vào đỉnh trệ, muốn từ huyền thuật trong lần nữa đối phương thực hiện đối phương biểu thị tương đối rõ ràng, vũ quốc cảnh nội điểm tiếp tế thì là e tự mình đánh dấu, biết rõ nhân không nhiều. Phía trên chỉ tiêu chú mấy cái đối phương biết rõ cùng nghe nói. Phù gạ cụ lại hỏi một chút vấn đề khác, đối phương trên mặt không ngừng xuất hiện vẻ rủ rượi thân sắc, nhìn một chút trong tay quần trụ, tình báo cũng đã thu thập không sai biệt lắm. Một đạo hắc ảnh lướt qua, phi tiêu đâm vào đối phương trái tim. Một đạo nhắc nhở văn tự xuất hiện ở phù gạ cụ trong đầu. Giết chết một tên phổ thông thượng nhẫn, thu hoạch được trung lượng động lực. Hai mắt tức khắc cảm giác một trận thanh lương, xa dần gặm chiếm được đại lượng thoải mái, đồng lực cảm thấy rõ ràng tăng cường. Chuyến này nhiệm vụ hoàn thành, là nên trở về thời điểm, mắt nhìn dưới chân thi thể, nhấc lên bỏ vào sơn động chỗ sâu, ở dưới thi thể phương sử dụng bạo phù làm một cái giản dị bẫy giờ. Chỉ cần có người động cố này xa nhận thi thể, cho nộ phù liền sẽ dẫn bạo, tính cả thi thể cùng một chỗ hủy diệt. Ở loại này u ám mưa rơi liên miên quốc độ, dù ngoạn ngắm cảnh có lẽ có một fan tình thú, chấp hành nhiệm vụ thực sự cho người không dám lấy lòng. Phu gà cụ có chút hoài niệm cổ nổ hạ ánh nắng tươi sáng phía trời. Bỏ ra 4 ngày thời gian, trở lại cổ nô hạ. Đi vào trong thôn, phu gà cụ liền đã cảm thấy không thích hợp, đâu đâu cũng có ổ trì hạ tộc nhân tiến hành kiểm tra. Một đạo hắc ảnh lướt qua, một tên đủ hạ tộc nhân xuất hiện ở trước mặt phu cụ. Kin, gia sự tình gì? Xuất hiện ở trước mặt Vũ Trí Hạ phủ Gà Cụ là cảnh đội Vũ tộc bên trong tinh Nisa, nắm tam câu ngọc xà Nghe chấp hành mừng tới giọng nói ra, hôm qua ban đêm một tên cổ hạ cao trưởng lão bị người ám sát, hiện tại cảnh vệ giới nghiêm toàn bộ cổ hạ, tra tìm hung thủ. Cụ trong lòng hiểu rõ, cái nào vị, dĩ nhiên ở trong thôn bị giết. Lũ điền trưởng lão, cao tầng hoài nghi là phong thổ hai nước trong một cái. Vũ Hạ phủ Gà Cụ trong lòng không quá tin tưởng. Lúc này Cổ Nộ Hạ còn sinh tồn lấy không ít thế hệ trước nhân vật, đều đã làm niên đi theo đệ nhất, đệ nhị chinh chiến nhân vật, có một bộ phận ở Cổ Nộ Hạ đảm nhiệm trưởng lão, bình thường hiệp trợ Hỏa Ảnh xử lý sự vật. Phong tổ hai nước chính đang đối vũ quốc tiến hành thăm dò, loại thời khắc mấu chốt này ám sát Cổ Nộ Hạ trưởng lão, phủ gạ cụ không cho rằng phong tổ hai nước cao tầng đều là đồ đẫn. Ngược lại là có có thể là đạn rô bày ra, đệ tam cho phép, mỗi chết một tên trưởng lão, Hỏa Ảnh quyền liền đại phân, bộ tiến hành khuyết cũng có thể thiếu một bộ phận cản trở, đồng thời có suất binh vũ quốc lý do. Hôm qua ban đêm sự tình, hiện tại giới nghiêm Không thủ đoán chừng đã sớm chạy ra cổ nổ hạ chỉ hạ phủ gạ cụ nói ra ta biết rõ tộc trưởng đại nhân cũng phân tích qua dù chị hạ nói ra bất quá cổ nổ hạ cao tầng liên tục hướngủ chỉ hạ tạo áp lực cảnh vệ đội tổng không thể thợ chỉ có thể tiến hành giới Nghiêm chỉ hạ phủ gạ cụ như mày nhìn đến cao tầng còn muốn ly giá đủ chỉ hạ cùng thôn dân quan hệ chỉ hạ tộc nhân xưa nay cao ngạo, lần này giới nghiêm đoán trừng đắc tội với người sẽ không thiếu nhìn đến ban đêm muốn cùng phụ thân sách một cái Kim các người tiếp tục trả chỉ hạ phụạung đạo bất quá tốt nhất chú ý đối thôn dân thái độ ta đi trước h ảnh cao ốc giao nhiệm vụ U chỉ cười gật đầu nói, "Trước giờ cầu chúc ngươi tấn thăng thượng nhẫn, chờ lần này sự tỉnh xong, đừng quên mời khách." Phu Gà Cụ nhẹ gật đầu, phất phắt tay, hướng Hỏa Ảnh Cao ốp đi đến. Đệ Tam lúc này chính đang tổ chức hội nghị trưởng lão, Phu Gà Cụ tướng nhiệm vụ quyển trục giao cho Hỏa Ảnh văn phòng trợ lý, quyển trục tiến hành mật yến, có người nhìn lén không thể gạt được hộ cả Đệ Tam. Hôm nay đủ hạ tộc đi lộ ra tương đối quản cũ ghé, đại đa số đều lên đường phố tra tìm hung thủ đi. Fugaku tắm một cái, nằm ở trên giường một mực ngủ đến trời tối, những ngày chấp hành tích lũy mệt quét sạch sành Trong phòng khách, Uchi Hatake gỗ cũ lần nữa cùng mấy tên đủ hạ cao tầng đang họp, nghiên cứu lần này sự kiện ám sát. Đẩy ra phòng khách cửa, Fugaku đi vào, "Phụ thân đại nhân, các vị thúc thúc bá bá tốt." Uchi Hatake gỗ cũ hướng về phía Fugaku nhẹ gật đầu, "Trở về liền tốt, chờ hòa ảnh đại nhân xét duyệt xong nhiệm vụ, liền có thể tấn thăng thượng nhẫn, hôm nay hội nghị người cũng cùng một chỗ nghe một chút a." "Là, Phu thân đại nhân." "Tộc trường đại nhân, Fugaku năm nay mới 13 tuổi a, liền đã tấn thăng thượng nhẫn. Một vị cao tầng nói ra. Đông đảo hạ cao tầng cũng đều một đủ hạ phụgaku mới tiến vào chính đệ. Phủ gạ cụ trong lòng không có quá nhiều ba động, những cái này vũ trí hạ cao tầng không mấy cái bị phủ gạ cụ chân chính xem ở trong mắt, phàm là có một cái năng lực xuất chúng, ra tộc cụ chỉ hạ cũng sẽ không xuất hiện hiện tại xấu hổ cục diện, Cố Nột hạ cao tầng không có một cái ủ trì hạ tổng nhân. Tộc trường đại nhân, lần này sự kiện ám sát ta cảm thấy rất có có thể là Phong Quốc, mấy năm gần đây cả Dệt Đệ Tam dần dần quật khởi, Phong Quốc hoàn cảnhắc liệt, nhất có khả năng dẫn đầu bước lên chiến tranh, đánh xuống một hai khối màu mỡ thổ địa. Một tên đủ hạ cao tầng nói ra, cũng có khả năng là thổ quốc muốn giá họa cho Phong Quốc, thừa cơ bước lên hai cái đại quốc đại chiến có hay không có thể là Vũ Quốc, phong thủ hai nước ở Vũ Quốc hành hành không sợ, thần đấu, ám sát, Vũ Quốc gáp lực quá lớn, thừa cơ châm ngòi cổ nô hạ, giá họa cho phong thủ hai nước, gây nên tam quốc hỗn chiến, tốt ngồi thum ngư ông thủ lợi. Mấy tên đủ chỉ hạ cao tầng tranh luận không ngớt, một mực đến hợp nghị kết thúc cũng không có thảo luận ra một như thế về sau. Chương 06, ám sát. Uchiha Kendo cổ tư phòng, phụ tử hai người ngồi đối diện nhau. Phu gạ cụ, Uchiha Hạ Kendo cổ trước mở miệng đạo. đối với hôm nay hội nghị có cái gì muốn nói, hoặc là hiểu biết bất đồng. Phu thân đại nhân, Uchiha Hạ phụ gạ cụ châm trước một cái đạo. Từ năm đó đệ nhị hòa ảnh nhân đệ nhất cái chết mà giận chó đánh mèo u bắt đầu, Cố Nộ hạ cao tầng liền một mực đang bài xích u Cảnh vệ đội nhìn như hà quang, phụ trách Cố Nộ hạ cảnh vệ, kỳ thực một mực đều ở Cố Nộ hạ cao tầng dưới mắt, Sở Tát Sở Vi không chỗ chết lẫn, hơn. hơn nữa tộc nhân xưa nay cao ngạo, Cố Nộ hạ cao tầng cử động lần này cũng có lý do đụ tộc nhân cùng thôn dân quan hệ con mắt. U tri hạ phụ nói chuyện thời điểm một mực nhìn xem phụ thân cái gì biến hóa, chỉ là ánh mắt bên trong có một tia kinh ngạc và an ủi. Có lẽ là bởi vì không nghĩ đến 13 tuổi Nhi Tử liền đã có thể có lần này kiến giải. Người có thể có bản thân kiến giải, ta anuội, Uchiha Kendo cự lại hít khẩu khí đạo, xem như Cổ nổ Hạ người thành lập một trong, gia tộc cụ chỉ hạ trong ánh mắt lâu dài tộc nhân cũng không ít, làm sao sẽ nhìn không thấy Cổ nổ Hạ con mắt. Fugaku nhẹ gật đầu, đối phụ thân đánh giá lần nữa cất cao mấy phần. Chỉ là thấy rõ Cổ nổ Hạ cao tầng con mắt thì sao? Uchiha Kendo cự tiếp tục nói ra, hiện tại đã không phải là chiến quốc thời kỳ, tộc nhân cũng đã thích đường an nhàn sinh hoạt, hơn nữa gia tộc bên trong cũng đã thật lâu không có tộc nhân có thể giác tỉnh mãn trệ xạ gì cả. Năm đó Uchiha Madara dã giả mặc dù không bị tộc nhân ưa thích, bất quá nắm giữ Mạc Đạ Dạ gia tộc cũ Uchiha lại là chân chính ở vào giới Ny Dạ đỉnh phong, hiện tại rất nhiều tộc nhân đều tướng hy vọng ký thác ở trên người ngươi, ngươi là gia tộc trẻ tuổi nhất thiên tài, cũng là duy nhất có hy vọng dắt tỉnh mạn trẻ quỷ u, dẫn đầu tộc nhân đi đến cường giả tối đỉnh. Uchiha Hậu phủ gã cụ sửng sốt một cái, không nghĩ đến bản thân dĩ nhiên thành tộc nhân ký thác tinh thần. Xuyên Việt thời điểm trong lòng cũng đã quyết định dẫn đầu Uchiha đi hỏa chân bị ra rất nhiều tộc nhân tướng vọng ký thác trên người mình, tức khắc cảm giác trên vai gánh nặng có chút chữu nặng. Đối với lần này Cổ Nổ Hạ trưởng lão bị giết sự kiện ngươi là thấy thế nào? Hữu Trì hạ Tiễn hỏi, ngươi cảm thấy là mưa gió đất Tam Quốc cái nào có khả năng càng lớn? Phù Gà cụ có chút lý giải cuối cùng gia tộc cụ hạ vì cái gì sẽ bị diệt tộc, có thơ cổ viết, không phải bộ mặt thật, chỉ duyên thân ở núi này. Giới lý dạ chiến tranh nói trắng ra là đều là vì bản thân lợi ích, Hữu hạ Phù gạ cụ chấm ngâm một cái đạo, Dạ Mạc đại trưởng lão chỉ là một cái sắp về hưu lao đầu tử, ngoại trừ ở Cổ Nổ Hạ có chút hy vọng, cũng không có cái khác quá lớn tác dụng, thực lực cũng không mạnh, ám ngoại trừ sẽ chọc giận Hạ, sẽ không mang đến bất luận cái gì hữu dụng con mắt. U Chỉ Hạ Tiễn nhẹ gật đầu, dựa theo phủ gạ cừ nói, dã mạo đại trưởng lão bị ám sát hậu quả chỉ có một cái, chọc giận cô nô hạ suất binh vũ quốc. U Chỉ Hạ Tiễn mặc dù không tính cổ nô hạ cao tầng, đối cao tầng các phương thế lực lại là có chút hiệu, lấy đạn rồ cầm đầu một bộ phận phái chủ chiến một mực chủ trương xuất binh vũ quốc. Người ý là cao tầng có người giã họa? U Chỉ Hạ Tiễn có chút ngoài ý muốn nói, vì bức bách trưởng lão đồng ý xuất binh nói, cũng là vì tập trung quyền lực, dạm bất cản đồng thời lần nữa càng sâu hạ cùng tồn mâu thuẫn. Đối với phủ gạ cừ U chỉ hạ kèn gỗ cũ có chút kinh ngạc, bất quá cũng không cảm thấy không có khả năng, thân làm hộ trị hạ tộc trưởng, từ chiến quốc thời kỳ đến Cổ Nỗ Hạ thành lập, kinh lịch hắc ám cũng không ít, chỉ là trước kia hắn tư tưởng bị giới hạn. Hơn nữa, không chỉ là dã mã đã trưởng lão, bước kế tiếp, tất cả trưởng lão đều có khả năng bị ám sát, mỗi chết một tên trưởng lão, quyền lực liền bị tập trung một phần, đồng thời trong tôn cao tầng nắm giữ lấy Cổ nổ Hạ dư luận, có thể tùy ý giá họa cho phong thổ hai nước, kích phát thôn dân suất binh ý nguyện. Phù gạ cũ phân tích Uchiha Kanden cụ thở dài một tiếng nói, hy vọng người suy đoán là sai lầm à, không có mạn trẻ của Vũ so cổ nổ hạ trưởng lão mạnh không có bao nhiêu, nhân tuy nhiều, lại không có cường giả tối đỉnh, tùy thời đều khả năng trở thành bị ném bỏ con rơi. Phụ thân đại nhân không nên quá bi quan, Uchiha Hạ phụ gạ cụ nói ra, Uchiha Hạ tuy không cường giả tối đỉnh, tam câu ngọc tộc nhân lại không biết, muốn đối trả Vũ Hạ, trừ phi xuất động số lớn tinh nguyện lý dạ, động tinh quá lớn. Hiện tại giới lý dạ dung chuyển bất an, Cố nổ hạ cao tầng sẽ không tự một tay, suy yếu tự thân thực lực. Phụ tử hai người một mực đàm luận đến đêm khuya mới ai đi đường đấy, Uchiha Hạ phụ gạ cùng một chút luôn luận đối Uchiha Hạ Tẹn Cổ Cụ tới nói có chút rung động, điểm ra rất nhiều hắn tư duy điểm mù. Uchiha Hạ Tẹn Cổ Cụ không thể không cảm thán, các tộc nhân tướng hy vọng ký thác ở chính mình nhi tử trên người quả nhiên không sai. Uchiha Hạ tộc địa bên ngoài Cổ nổ Hạ cũng không bình tĩnh, ở một mảnh bóng đêm khu vực, hai tên phụ trách tuần tra Uchiha Hạ tộc nhân bưng bít lấy hét hô, con mắt có chút kinh khủng lớn, nhất quần quần máu không ngừng từ ngón tay khe hở chảy ra. Mấy đạo ảnh liên tục thoát ra, ở Cổ cực tốc được, trong mắt toàn bộ chui vào một chỗ cao lớn trạch nội mặt. Trạch viện chủ nhân là Cố Nộ hạ một tên khác trưởng lao giả mã mộ tổ trưởng lão chủ sở, mấy đạo hắc ảnh tựa như đối trạch viện hết sức quen thuộc, như nhân trốn không lợi, thẳng đến Dạ Mã Mộ Tổ Trưởng lao trụ sở. Trong phòng chính đang ngủ say Dạ Mã Mộ Tổ Trưởng lao tức khắc mở mắt, Dạ Mã Mộ Tổ Trưởng lao mặc dù tuổi già sức yếu, đôi bốn phía cảm giác cũng rất linh mẫn, ở mấy tên hắc ảnh chui vào trong phòng thời điểm, cũng đã chạy trốn đến sớm nhỏ. Một đạo dao quang qua, Trưởng lão vào nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu tránh thoát chạm tới quang, bất trái chỗ lại có máu tươi chảy Trưởng lão hướng về nhìn bốn phía, hết thảy sáu tên ninja, mang theo mặt nạ Hiện lên vây quanh tư thế tướng dạ mạ mộ tổ trưởng lao vây ở trung gian. "Các ngươi là người nào?" Dạ mạ mộ tổ trưởng lao lớn tiếng hô quát, muốn dùng cái này gây nên tuần tra nhị dạ chú ý, là phong quốc vẫn là thổ quốc, cũng dám đến cổ nô hạ ám sát trong thôn trưởng lão. Sáu tên nhị dạ không có nói, trong tay vũ khí toàn bộ hướng về dạ mạ mộ tổ trưởng lao trên người đâm tới. Dạ mạ mộ tổ trưởng lao hai tay nắm chặt phi tiêu, không ngừng đón đỡ, từng đạo huyết hoa từ trên người hắn nở rộ, cực tốc thở mấy tiếng, chỉ có thể cảm thán niên càng lúc càng không còn dùng được. Mấy tên nhị dạ căn bản không cho hắn thở dốc cơ hội, hành động phối hợp van y khăng khít, lần nữa từ từng cái phương hướng hướng về dạ mạ mộ tổ trên người lâm tới. Cướp ép khu khởi hành thể toàn bộ trả cơ dạ, một đạo ngân sắc đường vòng cung vạch phá bầu trời đêm, từ phía trước một người trên mặt nạ sẽ qua, dù cho biết do phải chết, dạ mạ mộ tổ cũng phải nhìn xem rốt cuộc là ai muốn giết hắn. Mặt nạ bị chia làm hai quyển, nương theo lấy một đạo vết máu trượt xuống, đồng thời sáu thanh vũ khí đâm vào dạ mạ mộ tổ trưởng lão thân thể bên trong. Cuối cùng phun ra ngụm lớn máu tươi, dạ tổ trưởng lão nhìn xem phía trước mặt nạ rơi xuống ra, chừng chừng con mắt lộ ra không dám tin thần Tựa hồ ám sát nhân vượt quá hắn đoán trước, người này cũng đã thấy được ngươi chân diện mục, đầu không thể lưu, thu thập hiện trường, lập tức rút lui. Có người nhỏ giọng nói, bị vạch phá mặt nạ nhị dạ bướm bí lấy trên mặt vết thương nhẹ gật đầu, một đạo huyết quang lóe qua, đĩnh viện chỉ lưu lại một bộ không đầu thi thể. Nhìn thấy đầu tư nhắc nhở các bạn đọc, xin cho đầu tư, không cần bất luận cái gì phí tổn chương 7, tuần thăng. Viện tử to lớn huyên náo tiếng đánh thức cụ chỉ hạ phụ gạ cụ, nhắm mắt ngưng thần lắng nghe, hôm qua ban đêm lại một tên cổ nộ hạ trưởng lao ở chính mình trụ sở bị giết. Đồng dạng bị giết còn có hai tên phụ trách tuần tra vũ nhân, bị người cắt đứt thiết hầu. Các tộc nhân đến nhanh đi cũng nhanh, tập nham tiếng bước chân dần dần biến mất ở Uchiha phụ gạ cụ bên hai. Nhìn đến bản thân đại đoàn đúng, thừa dịp giới nhị dạ từng cái quốc gia mẫn cảm thời kỳ, Cổ nộ hạ cao tầng cũng đang không ngừng thu nạp thôn quyền lực. Những cái này trưởng lão chỉ cần còn sống, đối cao tầng quyết sách liền sẽ có nhất định ảnh hưởng. Trưởng lão đoàn tiêu vong thời điểm, Uchiha diệt tộc nguy cơ cũng sẽ tùy theo đến. Cũng đã liên tục tử vong hai tên trưởng lão, Cổ nộ hạ xuất minh vũ quốc động cơ cũng đã đạt thành. Uchiha Hafu ga cùng mặc quần áo tử tế đi ra gia môn, đi tới gia tộc Bình thường hội nghị địa phương, định viện chính giữa trưng bày hai cái hắc xác bọc đựng xác, bọc đựng xác đã bị mở rộng bên trong nằm bị giết hai tên tộc nhân. Bọc đựng xác đã bị kéo ra, lộ ra người chết trắng bệ mặt, Uchiha Hafu ga lập tức nhận ra trong đó khuôn mặt, cảnh vệ đội Uchiha họ gì kỳ, thức tỉnh nhị xạ dần dần, tư chất cũng không phải rất tốt. Mấy vị cổ nổ hạ cao tầng còn có hai tên thân nhân người chết đều ở nơi này, trong đó một tên thân nhân người chết hai đứa bé đưa tới Uchiha Hafu ga cụ chú ý. Hai đứa bé hơi lớn khoảng nhìn bảy tuổi. Nhỏ chút năm sáu tuổi, hai đứa bé khóc phi thường thương tâm, thở không ra hơi, tựa hồ không nghĩ đến trong lòng một mực ngưỡng mộ núi cao phụ thân sẽ đột nhiên qua đời. Từng đợt yếu rớt động lực ba động từ hai đứa bé trên người phát ra, đây cũng là hai đứa bé gây nên phụ gạ cụ chú ý nguyên nhân, hai đứa bé tùy thời đều có khả năng thức tỉnh xạ gìn gặ. Phụ gạ cụ đến, Uchi Hạ Tẹn Go cụ thấy được bản thân nhi tử nói ra, chúng ta đang muốn đi xem xét dạ mã mộ tổ trưởng lao thi thể, ngươi cùng chúng ta cùng đi chứ? Uchi Hạ phụ gạ cụ gật đầu nói, tốt, phụ thân đại nhân. mộ tổ trưởng lão thi thể tạm thời dừng đặt ở ngành tình báo, gia cụ chí hạ đi vào thời điểm. Cổ nộ hạ các cao tầng cũng đã nhìn qua thi thể, không có phát biểu bất luận cái gì kết luận. Ngay tính báo một gian phòng chứa thi thể, một bộ không đầu thi thể đặt trong đó, phía trên che kín vải trắng. Mấy tên đủ trí hạ tộc nhân cẩn thận xốc lên vải trắng, kiểm tra trên người các nơi vết thương. Chỗ cổ vết thương phi thường chỉnh thể, xem ra là bị một đau đêu đầu. Uchi Hạ Kèn Go Cụ tướng phủ gạ cụ kéo đến vừa nói, nhìn ra cái gì? Không có, phu gạ cụ trầm ngâm một cái nhỏ giọng nói ra, thi thể đấu mất đi, rất có thể dạ mạ mộ tổ trưởng lão bản nhận nhận biết hung thủ, sợ hãi bị phòng tình báo kia ức lúc nhìn thấy hung thủ. Đoán chừng cùng giết Dạ Mã đã trưởng lão là cùng một đoàn người. Uchiha Tengoku cụ gật đầu nói, không giết Mã Jun a, về đi đến mục đích không từ thủ đoạn, cũng đã liên tục chết hai tên trưởng lão, không biết những người này sẽ giết mấy tên trưởng lão mới có thể thu tay lại. Dạ Mã mổ tổ trưởng lão hẳn là một tên sau cùng, Uchiha Hafu gạ cứu đạo, dư luận cũng đã đầy đủ, lại giết chết một tên trưởng lão sẽ chỉ làm cổ nổ hạ uy tín quách giác, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Uchiha Tengoku cụ nhẹ gật đầu, như tử lời có đạo lý. Giữa chưa ta muốn hướng Ảnh đại nhân báo cáo điều tra kết quả. Nhìn đến ám sát hai tên trưởng lão Nghị gia chỉ có thể bị định làm mưa gió đất Tam Quốc, Uchiha Tengo cừu nói ra, Uchiha hai tên tộc nhân thủ, không biết lúc nào mới có thể báo, hơn nữa đi qua giả mạo Mộ tổ trưởng lão bị giết sự kiện, Hạ sẽ càng thêm bị động. Từ hôm nay về sau có thể phái thêm tuần tra nhân viên tăng lớn ban đêm tuần tra cường độ, Hạ phủ gạ cú đạo, nhỏ thôn dân coi là sở dĩ ám sát đình chỉ, là bởi vì chúng ta Hạ công lao, vãn hồi một cái gia tộc Hạ danh dự. Uchiha nói, ý không như mà hợp, chỉ có như thế, mới có thể làm dịu gụ Uchiha áp lực. Cổ Nộ Hạ liên tiếp 7 ngày bình an vô sự, cũng không có phát sinh sự kiện ám sát, các thôn dân phần lớn đều nuối lòng khẩu khí, U chỉ Hạ nhất tộc phái ra đại lượng tộc nhân ngày đêm thủ hộ Cổ Nộ Hạ tin tức, cũng đang lặng yên lưu truyền. Cổ Nộ Hạ tràn ngập sự kiện ám sát đủ loại lời đồn đại, hung thủ tựa hồ bị xác nhận là mưa gió đất Tam Quốc trong một cái, ngẫu nhiên khác biệt ngôn luận xuất hiện, cũng sẽ rất nhanh không biết tung tích. U chỉ Hạ phủ gạ cụ thờ nhìn xem Hạ dân động, mấy năm về sau Cổ Hạ sạ cụ liền là bị Cổ Hạ cao dùng cái này phương pháp bức tự sát. Ở trận này dư luận phong bạo bên trong, Cảnh vệ đội thanh danh có một chút đổi mới, đối ngũ chỉ hạ tới nói xem như bất hạnh chồng vận hạnh. Phu gạ cũ lợi dụng mấy ngày thời gian, chỉnh sửa một chút trong đầu liên quan tới huyền thuật ký ức, tăng cường huyền thuật huấn luyện, hiện tại thế cục khẩn trương, bản thân tùy thời có thể sẽ bị phái lên chiến trường. Vô luận là nhẫn thuật vẫn là thể thuật, đều không phải trong thời gian ngắn có thể đề cao, chỉ có huyền thuật, dựa vào xạ gìn gắng cường đại huyết kế giới hạn, có thể phát huy ra cường đại năng lực. Hơn nữa theo lấy đồng lực tăng cường, huyền thuật chỉ có thể biến càng thêm cường đại, là chiến trường tốt nhất bảo mệnh năng lực. Ban đêm, Uchiha Kengō cũ thư phòng, phụ tử hai người chính đang nói chuyện. Chiến tranh càng ngày càng gần, Vũ Quốc chiến đấu đã đến gay cấn, Uchi đạo, giới nghị ra đại chiến tùy thời có thể sẽ bộc phát, ngày mai buổi sáng ngươi đi một chuyến hỏa ảnh văn phòng, hỏa ảnh đại nhân cũng đã phê chuẩn ngươi tấn thăng thượng nhẫn, khả năng còn có nhiệm vụ mới. Uchi hạ phủ gạ cú nhẹ gật đầu, điểm này sớm ở chính mình trong dự liệu, chỉ là không biết sẽ phân công đến người nào bộ hạ. Uchi hạ kèn gù tiếp tục dặn dò, ngươi lần này rất có thể sẽ bị phái đến Vũ Quốc, bản thân muốn cẩn thận, tứ quốc hỗn chiến, giả vô số, không nên hạ phủ nói, thân đại nhân yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Hôm sau buổi sáng, hỏa ảnh văn phòng chị hạ phụ gạ cụ gõ cửa tiến bảo chỉ có đệ tam một người ở bên trong hòa ảnh đại nhânưu chị hạ phủạ cụ đến đây đưa tin lần này nhiệm vụ hoàn thành không sai đệ Tam nói ra dù chị hạ phụạ cụ đi qua đối lần này xa ẩn tình báo nghiệp chứng, chính thức tấn thăng ngươi làm một dịp th nhẫn hiện tại có một cái ép cấp nhiệm vụ cần ngươi đi hoàn thành chị hạ phụ gạ cụ nội tâm bình tĩnh sớm có tâm lý chuẩn bị thân làm cô n haạ hoàn thành nhiệm vụ là ta chức trách chỉ hạ phủ nói ra để tam nhẹ từ đầu đối phủ gạ cụ thái độ vẫn là tương đối hài lòng cô nộ hạ liên tục hai tên trường lão bị giết Mưa gió đất Tam Quốc khó từ tội lỗi, hổ ca đệ tam đạo. Lần trước giới nghỉ dạ đại chiến cũng đã đi qua nhiều năm, giới nghỉ dạ cũng đã quên Cổ Nộ Hạ cường đại, Cố Nộ Hạ thành lập Tiên Phong Bộ, ngươi thuộc về bộ đội Tiên Phong đội trưởng Hạ Tạc Sạ Cụ Mộ. Là, Hoa ảnh đại nhân. Phu gạ cũ coi chính mình sẽ trở thành tam nhận thủ hạ, không nghĩ đến thế mà phân đến Hạ Tạc Sạ Cụ Mộ thủ hạ. Đi ra Hoa ảnh văn phòng, mở ra nhiệm vụ quần trục, trên đó viết nhiệm vụ tập hợp thời gian, địa điểm. Thời gian là ngày mai buổi sáng, địa điểm thì là Cổ Nộ Hạ bên ngoài một chỗ rừng rậm, quần trục phần đuôi có hổ ca tam thân bút tên chỉ có cầm tới đệ tam thân bút ký tên mới có thể gia nhập bộ đội tiên phong. Chương 08, tiểu đội. Sáng sớm, Cô Nột Hạ bên ngoài, từng đạo từng đạo hắc ảnh lướt qua, đứng ở ngoài thôn một chỗ rừng rậm, phụ gạ cụ cùng mấy tên hộ trì hạ tộc nhân cũng đều trước sau đến. Rừng rậm bên trong đã tới không ít vị Cô Nột Hạ từng cái gia tộc nghị đều có, nhất là lấy điều tra làm chủ hộ Hyuga, Ý Nụ Dẻm Tam tộc. Hiện tại vũ quốc tam quốc hỗn chiến, điều tra nghị thực sự có thể đưa đến không nhỏ tác dụng, trước giờ phát hiện được nhân, giảm bất tổn thất. Liên luật từng bóng người không ngừng xuất hiện ở rừng rậm bên trong, mỗi một đạo thân ảnh yếu nhất đều là tinh nhuệ chúng nhân, tiêu ngạo như vũ trì hạ cũng đều giải quyết tâm tính, những người này đều là cô nộ hạ tinh nhuệ. Lần này bộ đội tiên phong không ít người à?" Phù gã cụ bên cạnh trụ chỉ hạ Kim nói ra, Vũ Quốc tình huống chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng còn bất bát hơn. Phù gã cụ gật đầu nói, Hàn Dụ Tại nhận rơi có bán thần sư hào, Vũ Quốc có thể xem như ngũ đại nước ngoài cường đại nhất quốc gia, nếu như không phái ra tinh nhuệ, phong thổ hai nước sớm đã bị đội già Vũ Quốc. Một đạo mái tóc dài màu trắng Người đeo đoản đao thân ảnh xuất hiện ở rừng rậm bên trong, cắt đứt mọi người nói chuyện, người tới tản mát ra một cỗ cường đại khí thế, phong mang lộ ra. U hạ phủ gã cụ biết rõ, Hạ Tạc Sả cụ mò đến, tam tam lượng lượng tụ tập nị dạ tự giác lập vài hàng canh quân, nhìn thẳng phía trước. Hạ Tạc Sả cụ mò ở trong thôn thanh danh cũng không thấp, Hạ Tạc Đao pháp từ chiến quốc thời kỳ liền đã danh truyền giới nị dạ, ở cổ nô hạ so đệ tam ba cái đệ tử danh khí còn lớn hơn. Nị dạ đều là sùng bãi cương xấu, Bộ đội này nị không thiếu Hạ bắt đầu phân tiểu đội, Hạ ra, tiểu đội phối hợp ta chỉ cho các ngươi 6 ngày thời gian, sau 6 ngày đến trong địa đồ tiêu ký địa điểm tập hợp. Mấy đạo hắc ảnh lướt qua, mấy tên nhị dạ xuất hiện ở rừng rậm bên trong, cho mỗi một tên nhị dạ phát một phần danh sách nhiệm vụ. Uchi Hatfụ Gaku cụ tiếp nhận danh sách, trên đó viết số hiệu cùng bản thân hai tên đồng đội. Danh sách nhiệm vụ, số 013. Đội trưởng, Uchi Hatfụ Gaku. Đội viên, Ặp Dèm Nổ dạ và Samaji. Nhiệm vụ mục tiêu, tiến về Vũ quốc đánh giết tên nước khác Ở danh sách nhiệm vụ rất phía dưới, ghi chú lần này tập hợp địa điểm, Vũ quốc một chỗ sơn lâm. Phụ gạ cụ không biết có phải hay không là tất cả nhiệm vụ đều là yêu cầu tiến vào vũ quốc đánh giết nước khác lý hắn có thể minh bạch hạ tác xạ cụ mọ tuyên bố nhiệm vụ dụng ý. Lý giảng cứu đoàn thể tác chiến, không có mảy may may an y đoàn đội chỉ có thể cản trở, nhiệm vụ trên danh sách mà không có ghi đánh giết lý dạ là thượng nhẫn vẫn là trung nhẫn, liền là hy vọng tiểu đội có thể thông qua chiến đấu rèn luyện đội ngũ. Uchi hạ phụ gạ cụ đồng thời nhìn ra một tầng khác ý tứ, đây là hạ tác xạ cụ mọ đối từng cái thượng tiểu đội tiến hành một lần khảo hạnh. đối bản thân thực lực có cường đại tự tin, dù cho không có viết rõ mục tiêu, cũng sẽ đầu tiên chọn lựa nước khác thượng nhận. Phu gạ cụ xem như gia tộc cụ chỉ hạ tộc trưởng con trai, dù chỉ hạ vinh dự không cho phép hắn chỉ là đánh giết ba tên trung nhẫn, tốt nhất có thể đụng phải thượng nhân tiểu đội. "Đội trưởng, ta là Áp Zềm Lộ Gia Họa." Một tên dáng người hơi cao, mang theo kính mát màu đen, đem đầu bộ tre ở mũ trùng chúng nhẫn giả đi tới nói ra, "Ta tương đối am hiểu điều khiển côn trùng." Áp Zềm Lộ Gia Họa rũi ra tay phải, phía trên mấy cái gửi xấu trùng không ngừng nhúc nhích. "Đội trưởng, ta là Sắt cô nốt hạ chúng nhân, tương đối sợ trưởng về hỏa độn cùng thuật." Một tên thoạt nhìn thường thường không có gì lạ ra đi tới. Phu gạ cụ nhẹ gật đầu. Cho tới bây giờ không có xem thường qua bất luận cái nào, có thể làm được chứng nhận, bị hồ ca đệ tam phái đến bộ đội tiên phòng trưởng lại phổ thông, hắn bản thân cũng sẽ không phổ thông. "Tốt, ta là Vũ Trì hạ phủ Gà Cụ." Phù Gà Cụ nhìn xem hai tên đồng đội nói ra, ám hiệu xạ dịn gẳng huyền thuật cùng hòa độ Ba tên đồng đội riêng phần mình nói ra bản thân ám hiểu lĩnh vực, đây là đoàn đội hợp tác nhất định phải hiểu rõ. Phù gạ Cụ tướng danh sách nhiệm vụ đưa cho hai tên đồng đội đạo, nhiệm vụ là chạy tới Vũ Quốc, đánh giết ba tên nước khác nị dạ. Không có ghi rõ thực lực. Hai người nhẹ gật đầu, ánh mắt có một chút biến hóa, đoán chừng cũng đã đoán được nhiệm vụ chân chính con mắt. Dũng rẫm bên trong từng cái tiểu đội tập hợp rất nhanh, lần lượt từng bóng người biến mất ở trong rừng cây. Phu Gà Cụ, Vũ Quốc gặp lại, Uchi Hạ Kim thanh âm chuyển đến, chúng ta đi trước một bước. Uchi Hạ Kim mang theo hai tên đồng đội biến mất ở trong rừng cây. Chúng ta cũng xuất phát, Uchi Hạ phụ Gà Cụ nói ra, đến Vũ Quốc ở kế hoạch làm sao hoàn thành nhiệm vụ. Là ba đạo thân ảnh đồng thời biến mất ở nguyên chỗ, ở hỏa quốc trong rừng rậm tiến lên. Ba người tốc độ cũng không phải rất nhanh, đều ở lẫn nhau quan sát, hy vọng có thể thông qua quan sát đối phương, càng sâu đối đồng đội giải, dù sao bọn họ là lần thứ nhất tạo thành đội ngũ. U chỉ hạ phụ gạ cụ tinh lực chủ yếu tập trung ở sát trên người, hấp dèm nhất tộc hắn vẫn là hiểu khá rõ, bao quát đủ loại khống chế côn trùng triều thức. Càng là quan sát sát càng phát hiện người này không đơn giản, bất kể là chạy đi vẫn là đóng quân nghỉ ngơi, đều lộ ra một cố cẩn thận, phụ gạ cụ suy đoán đối phương trước kia khả năng ở cổ nổ hạ ám bộ đội qua một đoạn thời gian. Hắn có thể phân đến bản thân tiểu đội, đoán chừng cũng không phải trùng hợp, hồ ca đệ tam muốn lôi kéo bản thân, chỉ có ở bên cạnh mình xếp vào tin được nhân tiến hành quan sát, mới có thể xác định có đáng giá hay không lôi kéo. Ba người dùng 3 ngày thời gian chạy tới Vũ Quốc Cảnh Nội, liên miên mưa phùn không ngừng đánh vào ba người trên người, phù gạ cũ cứ việc không thích ở ngày mưa rầm chấp hành nhiệm vụ, bất quá lần này Vũ Quốc chuyến đi, trong thời gian ngắn chỉ sợ không về được cô nô hạ. Đằng sau giới Ni Dạ đại chiến một khi bộc phát, liền là liên tục mấy năm chiến tranh. Ta trước đó ở Vũ Quốc chấp hành nhiệm vụ, đối nơi này địa hình cũng coi là quen biết, trước tìm một chỗ sơn động tránh mưa, dù chỉ hạ phù gạ cũ nói ra, "Nô ra họa, ngươi gửi sấu trùng ở mưa rầm thời tiết có thể thả ra sao?" Ta sẽ lợi dụng hôm nay ban đêm thời gian bổ dưỡng được đối nước mưa phòng ngự khá mạnh gửi sấu trùng." Nô Dạ họa bình tĩnh nói ra, Trước đó ta liền đoán được bản thân sẽ tới Vũ Quốc chấp hành nhiệm vụ, đã có bồi dưỡng phương hướng. Phu Gà Cụ nhẹ gật đầu, Vũ Quốc nhiều núi, thực vật cũng không dầm rạp, Không Hoa bao lâu thời gian cũng đã tìm được một chỗ tương đối sạch sẽ sơn động, đây là bản thân lần trước chấp hành nhiệm vụ lúc đặt chân trong đó một chỗ, bị hắn ở bí ẩn địa phương khắc họa ký hiệu. Sơn động tương đối lờ mờ, ba người dâng lên lửa trại, vây hỏa mà ngồi, sơn động cửa động bị Phu gạ Cụ thiết trí bây giờ, người tới vô luận là không phá giải bẫy rập, đều sẽ kinh động Phu Cụ. Chúng ta chỉ có 3 ngày thời gian chấp hành nhiệm vụ, Uchi hạ Phu Gà Cụ nói ra, xem như cỗ hạ tinh luyện lui dạ. Dùng trung nhận tiểu đội cùng hạ nhận tiểu đội hoàn thành nhiệm vụ, là đối với chúng ta đội ngũ vũ nhục có thể đánh giết, nhưng là không thể xem như nhiệm vụ mục tiêu. Chúng ta mục tiêu thứ nhất là các quốc gia thượng nhận tiểu đội, hiện tại nhiều quốc hô chiến, đánh giết thượng nhận tiểu đội, đã năng chứng minh tiểu đội thực lực, cũng có thể có hiệu suy yếu nước khác thực lực. Nô Dạ Hoa, ngày mai phái ra gửi sâu trùng, tìm kiếm nước khác đội ngũ, vô luận là không đụng phải thượng nhận tiểu đội, hết thể chuyển về tin tức. Chương 09, tiến vào. Tiếng đêm, sơn động đống lửa đã nhanh muốn tắt, người vây quanh đống lửa nghỉ ngơi. Trong đống lửa từng đạo hỏa tinh lóe lên loé lên lập tức giật các, lần này đến đây tham gia bộ đội tiên phong hộ trì hạ tộc nhân đều là hỏa ảnh căn cứ ám bộ tình báo tự mình cho lựa, cơ bản nhất xem như nhị dạ tố chất vẫn có. hạ phụ gã cũ lo lắng nhất phái một chút thực lực không mạnh còn cao ngạo tự đại tổng nhân, bại hoại hạ thanh danh. Uchiha ở Konoha càng ngày càng thụ gạt bỏ, cuối cùng thẳng đến di tộc, những cái này tộc nhân trách nhiệm chiếm rất lớn một bộ phận. Nhìn đến không những muốn tăng lên độ trì hạ thanh danh, một chút tính cũng phải nghĩ biện trừ, Uchiha phụ gã trong đầu suy nghĩ tung bay, không ngừng đưa ra đủ loại kế hoạch. Áp dẹp nhất tộc côn trùng tựa hồ tự mang đồng hồ sinh học, lờ mờ sân động trước hết nhất tỉnh lại là Áp dẹp Nô no Dạ -ja Họa, Uchi Hạ Phủ Gạ Củ theo sát phía sau. Nô no Dạ -ja Họa, gửi xấu trùng bồi dưỡng được không? chỉ Hạ Phủ Gạ Củ đạo, chúng ta chỉ có 3 ngày thời gian, tranh thủ ở nơi này 3 ngày thời gian bên trong hoàn thành nhiệm vụ đánh giết thượng nhẫn tiểu đội nhiệm vụ. Nô no Dạ -ja Họa gật đầu nói, cũng đã bồi dưỡng hoàn thành, toàn bộ đều là có phòng ngữ nước mưa thuộc tính gửi xấu trùng. Nô Dạ đứng lên, giơ ra hai tay, vô số hạt sắc gửi sấu trùng từ trên người hắn ra, lít lít toàn bộ sân động. Nhìn xem những cái này dày đặc côn trùng chị hạ phụ gạ cụ cảm giác tê cả ra đầu tin tưởng bất luận cái gì người bình thường lần thứ nhất gần cự ly nhìn thấy loại này dạy đặc côn trùng đều sẽ tê cả da đầu cảm thấy có loại dùng mình cảm giác nô dạ và không chế gửi xấu trùng phi ra sơ động ba người đi theo ra ngoài đến bên ngoài gửi xấu trùng toàn thể phân tán ra hiện lên hình quạt hướng về vũ quốc nội địa bay qua thiên không vẫn như cũ mây đen da kín rơi xuống tí tách tí tách vũ ba người hất lên áo mưa chậm chạp tiến lên chỉ cần chờ đợi gửi xấu trùng tin tức liền có thể đồng thời cũng không quên cảnh giác bốn phía độc tính giới Mỹạ không thiếu cái là Có người có thể phát giác gạp rèm nhất tộc gửi xấu trùng cũng là bình thường, hơn nữa nha mặn thôn tiếp nước lưu nhất tộc nghe nói cũng là điều kiện côn trùng tiến hành chiến đấu. Không trải qua dòng nước nhất tộc điều khiển không phải gửi sâu trùng, mà là ổ mật, hơn nữa giới nhĩ dạ đủ loại kỳ hoa vô số, có lẽ có người biết dùng đủ loại phổ biến động vật hoặc côn trùng xem như thông linh thú. Uchi Hạ phủ gạ cụ mở ra sạ gìn gặ, ánh mắt ở trong mắt nhanh chóng chuyển động, bắt đủ loại động thái vật thể, tăng câu ngọc sạ gìn đối động vật thể sức quan sát thậm chí mạnh hơn so với bị ả tiểu gặ. Nộ dạ họa trên người không ngừng có gửi sấu trùng bay ra, đây là hắn thân thể chính đang dùng trả cơ dạ ấp trứng thể nội trứng trùng. Trên bầu trời không ngừng có gửi sấu trùng trở về nộ dạ họa bên người, báo cáo trình sát đến tình huống. "Đội trưởng, phát hiện địch quân nhị dạ, áp dẹp nộ dạ họa nói ra, tây nam phương hướng 300m có một chi vũ quốc 4 người tiểu đội, nhìn bộ dáng chính đang chấp hành nhiệm vụ." Uchiha phụ gạ của gật đầu nói, "Chú ý cảnh giới." Ba người thả chậm bước chân, tây nam phương hướng không ngừng có gửi trùng bay đến nộ người thôn tiểu đội tình huống. Ba người cũng đã phát hiện bốn tên vũ nhận hành động dấu vết, theo sát ở bọn hắn đằng sau. Phía trước bốn tên vũ nhẫn thả chấm bước chân, thông qua gửi dấu trùng có thể biết được. Bốn tên vũ nhẫn chính đang nguyên địa nghỉ ngơi, ba người lên nhau, lặng lẽ sở lên, bốn đạo thân ảnh xuất hiện ở ba người trong tầm mắt. Phù Gà Cụ lẳng lặng quan sát đối phương, bốn người bên trong có một người rõ ràng là đội trưởng, lộ ra thành thủ cổ trọng. Còn lại ba người ở Phù gạ Cụ nhìn đến còn có chút nó lớt, miễn cương tiến nhập chung nhận ngưỡng cửa, có lẽ là thời gian chiến tranh lâm thời để bạn, không, có đi qua chuyên nghiệp khảo hạch. Làm tốt chuẩn bị, hạ Phù nói ra, ta đến 1 ra dùng gửi đối phương đội trưởng cùng bên trái một tên vũ nhẫn. Sato cuốn lấy phía bên phải Vũ Nhẫn, ta phụ trách trực tiếp đánh giết trung gian Vũ Nhẫn. Chờ ta đánh giết đối phương một tên nụ dạ, nô dạ họa rút khỏi đối phương đội trưởng bên người gửi xấu chủng, giao cho ta đối phó, chỉ cần có thể thành công đánh giết đối phương 4 người, bộ đội tiên phong tiền ứng kỳ nhiệm vụ liền coi như hoàn thành. Còn lại 2 ngày thời gian, có thể chọn lựa một chút địch nhân đánh giết, dùng để rèn luyện chúng ta tiểu đội ở giữa ăn ý. Là 1 2 3. Phù gà cụ thoại âm vừa rơi xuống, thuần thân thuật phát động, đồng thời trong tay hai đạo phi tiêu quang ra ngoài. Thẳng đến Vũ Nhẫn đội trưởng, thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh lao thẳng tới trong đó một tên vũ nhẫn. Sato đồng thời xuất thủ, hướng về chỉ định vũ nhẫn đánh tới, trên bầu trời gửi xấu trùng bắt đầu tụ tập, nào về phía vũ nhẫn đội trưởng cùng còn lại một tên vũ nhẫn. Vũ nhẫn đội trưởng trước hết nhất kịp phản ứng hô, lập tập làm tốt nên chiến chuẩn bị. Vũ nhẫn đội trưởng nhắm ngay phía trước đột nhiên xuất hiện hai đạo mang theo độ cùng phi tiêu, biết rõ lần này gặp được kẻ khó chơi, trong tay vũ khí không ngừng vung dậy, ở trước người không ngừng đón đỡ. Uchiha Hạ phủ gã cụ không lo được cái khác. Chuẩn thân thuật phát động, đã xuất hiện ở trong đó một tên vũ nhẫn bên người, trong tay phi tiêu hướng về đối phương vị trí trái tim đâm tới. Sa Dĩn gẳng thời khắc nhìn chằm chằm đối phương, trong mắt miu đồ đã lâu huyền thuật đồng thời phát động, đối diện vũ nhẫn chỉ cảm giác trong đầu ba cái câu ngọc không ngừng chuyển động, căn bản làm không ra cái khác động tác. Ly Dạ tranh chấp, sinh tử thường thường chỉ ở nháy mắt, ở trong vũ nhẫn phụ gạ cũ huyền thuật thời điểm, phụ gạ cũ trong tay phi tiêu cũng đã đâm xuyên qua đối phương trái tim. Đánh giết một tên phổ thông nhẫn, thu hoạch được chút ít lực. Quan thuộc tự lần nữa xuất hiện ở trong đầu, gạ cũ quay người hướng về đối phương đội trưởng và tới. U hạ phủ gã củ động tác quá nhanh, ai cũng không nghĩ đến, một tên trung nhân liền sức hoàn thủ đều không có, một hiệp liền chết ở phủ gạ cụ trong tay. Vũ Nhẫn đội trưởng nhìn xem chết đi thủ hạ hô, La Cổ Nộ hạ vũ chỉ nhất tộc, Cố Lộ hạ tham chiến, rút lui. Vũ Nhẫn đội trưởng dẫn đầu hướng về phía trước bỏ chạy, hoàn toàn không để ý hai tên thủ hạ chết sống, bất quá phủ gạ cụ cũng không chậm. Thập ngón tay giống như vẽ ảnh, không điểm kết ấn. Hòa độn, Phượng Tiên hỏa chi thuật. Từng đạo từng đạo hỏa tử phủ gã trong miệng phun ra, chết đối phương đường chạy trốn. Tiến lên Vũ Nhẫn đội trưởng bị ép ngừng bước chân, biết do muốn đi mật báo cơ bản cũng đã không có khả năng. Vũ Nhẫn đội trưởng không thể không dừng lại tiến lên bước chân, xoay người bình tĩnh nhìn xem Uchiha Fugaku, trong tay đều cầm một thanh phi tiêu, trên người tản mát ra một cỗ lâm nhiên khí thế. Uchiha Fugaku cau mày, một mực đối đối phương nhất cử nhất động, xạ nhìn gẳng nhanh chóng xoay tròn, cũng đã áp dụng hoàn thành huyễn thuật nháy mắt tiến vào đối phương ánh mắt. Vũ Nhẫn đội trưởng chỉ cảm giác từng đợt mê mụi truyền đến, trước mắt huyễn tượng phát, đội trưởng hai tay kết ấn lớn, "Giải!" Fugaku ở thuật phát động nháy mắt liền đã liền xông ra ngoài. Hai thanh phi tiêu ở không trung va chạm, hình thành một đạo lóa mắt hoa hoa, một cái tay khác phi tiêu ở đối phương ba sườn lặng yên bay qua. Huyễn thuật phá giải cuối cùng cần thời gian, chỉ là hiệp thứ nhất, phụ gạ cụ liền đã lặng yên chiếm cư ưu thế, mặc dù yêu thế cũng không đại. Đối phương muốn thích trứng cùng xạ Dịn gặm chiến đấu, cần huấn luyện lâu dài mới có thể làm được, tựa như về sau mại tổ gai, chỉ nhìn bả vai liền có thể chiến đấu. Cầu 2 tấm phiếu để cử chương 10, huyết thuật. Vũ nhẫn đội trưởng ánh mắt biến trọng, không nghĩ đến một tên tuổi trẻ hạ nhân thì có thượng nhận thực lực, hơn nữa sạ Dịn năng lực mạnh phi thường. Trước kia chỉ là nghe nói qua cổ nổ hạ gia tộc cũ hạ là giới nhị dạ số một số hai huyết kế gia tộc, chân chính đối chiến xuống tới mới có thể cảm nhận được trong đó khó chơi. Uchiha phụ gạ cụ nhìn thoáng qua nộ dạ họa cùng Sato, hai người đều cùng đối phương đánh đến khó hòa giải, thời gian ngắn rất khó giải quyết đối phương. Lần trước giới nhị dạ đại chiến kết thúc cũng đã nhiều năm, giới nhị dạ đối Uchiha Sạ Dĩn gặm hiểu rõ cực ít, đại đa số đều là tin đồn. Vũ nhẫn thượng nhận nghĩ không ra đối phó Uchiha nhị dạ biện pháp, chỉ có thể ngưng một mực đối Uchiha phụ gạ hai mắt, thời phòng bị đối phương bất kế tiếp hành động. U trì hạ phủ gạ củ trong mắt tích xúc đại lượng động lực, hướng về đối phương hai mắt trong phát động huyên thuật, đồng thời thuấn thân thuật phát động. Giải. Vũ Nhân Thượng Nhân ở chính giữa lần thứ nhất huyên thuật sau đó, cũng đang phòng bị phủ gạ củ lần tiếp theo huyên thuật, ở xa dìn găng phát động ngáy mắt, giải trừ huyên thuật, đồng thời hai tay kết ấn. Thủy đột, thủy long đạn chi thuật. Diện tích nước chậm dãi hướng về trung gian lưu động, nước mưa từ chậm đến nhanh, ngưng tụ thành một đầu thủy long, nhào về phía sử dụng Đối phương sử dụng nhẫn thuật thời cơ phi thường tốt, nhưng ở giữa không trung không chỗ mà lực, chỉ có sử dụng nhẫn thuật cùng đối phương chọi cứng, một khi song phương tiến hành nhẫn thuật quyết đấu, xa Dĩn gần tác dụng tướng giảm mất đi nhiều. Uchiha Hafu gạ củ hai tay kết ấn, ngược cao cao nâng lên, đột nhiên một đạo cực nóng hỏa diễm từ trong miệng phun ra, ở không trung hình thành một cái đại hỏa cầu, cùng đối phương thủy long va chạm cùng một chỗ. Xung khắc như nước với lửa, cực nóng hơi nước cắt đứt song phương ánh mắt, hỏa cầu thủy long lần lượt mất. Hơi nước đồng thời phi tán ở toàn bộ chiến trường, nô dạ họa xạ đồng thời chỉ chiến đấu, trở lại phụ gã củ bên người. Thế nào? Phu gã hỏi. Có nắm chắc tiêu diệt đối thủ sao? Cần một chút thời gian, Sato nói ra, thiên thời đối với chúng ta quá bất lợi, đối phương là ở loại này mưa dầm thời tiết trong trường thành, chúng ta ở vũ quốc kinh nghiệm chiến đấu có ít. Đối phương muốn chạy trốn, Nô Dạ Họa đột nhiên nói ra, ta gửi sâu trùng ngăn cản không được bao lâu thời gian. Nô Dạ Họa trên người lần nữa bay ra đại lượng gửi sâu trùng. Hạ Hafu gạ cụ hai tay xuất hiện vài thanh Suijiken, hướng về phía trước vùng, Suijiken từ phía cạnh hướng về đối phương ba tên đánh tới. Tam câu nhanh chóng xoay tròn. cường đại sức quan sát tướng đối phương tất cả động tác nhìn nhất thành nghi sở. Dưới đôi ba tên Vũ Nhẫn liên tục vung động trong tay vũ khí, tướng sư Hồ Như Kèn đón đỡ ra ngoài. Phù Gạ Cụ ba người lần nữa tới gần, Sa Jin gắng trong một mục cấp độ luyện thuật trực tiếp phát động, Sato phía trước Vũ Nhẫn lâm vào hỗn loạn. Vũ Nhẫn thượng nhận ở Phù Gạ Cụ hướng về phía phe mình trung nhận phát động huyền thuật thời điểm, hướng về Phù Gạ Cụ lao đến, trong tay phi tiêu đâm thẳng Phù Gạ Cụ yết hầu. Sa Jin gắng ở màn trệ cũ trước đó, một mực lấy sức quan sát nổi giới ra, phương tác, nhất thanh nhất là mặt giữ tợn dung, ở Phù Gạ Cụ ra xấu xí vô cùng. Đối phương tâm cảnh ở thời khắc này xuất hiện ba động, phu gạ cụ bắt lấy đối phương giờ khắc này trong lòng phía trên sơ hở, một đoạn mình bị đối phương phi tiêu đâm vào cổ họng hình ảnh chuyển vào đối phương trong đầu. Phu gạ cụ trước mắt mấy cm chỗ, Vũ nhận thượng nhận giơ ngang phi tiêu, ánh mắt ngốc trệ, đối phương hoàn toàn bị bản thân huyễn thuật lừa gạt, không nghĩ đến đâm trúng chỉ là bản thân nhượng đối phương nhìn thấy một đoạn hình ảnh. Phu gạ cụ trong tay phi tiêu đột nhiên đâm vào đối phương trái tim, nguyên bản có chút ngốc trệ hai mắt đồng thời khôi phục thần thái, trong miệng máu tươi phun ra, thật sâu nhìn xem mục chỉ hạ phu cụ trong lòng đối xạ gìn gặng lần nữa sâu hơn một lần ấn tượng, bất quá hắn cũng đã không có lần thứ hai cơ hội. Một đoạn văn tự xuất hiện ở vũ trì hạ phủ gã củ trong đầu, đánh giết một tên trung lượng thu hoạch được trung lượng đồng lực. Hai đầu sạ dịn gặng tức khắc có loại thanh lương cảm giác thấm vào trong mắt cầu chu vi, tướng hai mắt thoải mái càng thêm cường đại. Một bên khác, chúng vũ trì hạ phủ gã củ huyền thuật vũ nhận trung nhân bị sạ tổ gọn gàng mà linh hoạt đánh giết, ba người tướng còn lại một tên vây quanh ở trung gian. Một tên sau cùng vũ nhận nhìn xem bốn phía tình huống, có chút trầm mặc, biết rõ bản thân không trốn thoát được, bốn người tiểu đội chỉ còn bản thân một người. Ba người không cùng đối phương nói nhảm dự định, đồng thời xuất thủ, không có thẳng tới yếu hại, nháy mắt tướng đối phương bắt giữ. Các ngươi là muốn đạt được Vũ Nhân thôn tình bằng a, bị bắt Vũ Nhân đạo, ta cái gì đều không biết thuyết, các ngươi những cái này đại quốc nị dạ, cho tới bây giờ không có tướng chúng ta tiểu quốc quốc dân coi ra gì, mỗi lần giới nghỉ dạ đại chiến, tổn thất nghiêm trọng nhất đều là chúng ta những cái này tiểu quốc. Đối phương mà nói, phụ gã cụ không có phát biểu ý kiến, muốn không cho bản thân quốc gia nhân dân chịu khổ, chỉ có thể tướng chiến tranh ngăn cản tại biên giới bên ngoài, cái thế giới này không có tuyệt đối chính nghĩa. Người đối với một phương là chính nghĩa, đối với thù địch một phương liền là tà ác, cái thế giới này chung quy là dựa vào thực lực nói chuyện. Sa Dĩn gặm trong ba khóa câu ngọc không ngừng xoay tròn, hướng đối phương thực chiến huấn thuật, muốn thu hoạch một chút vũ nhận tình báo. Đối phương thần sắc trở nên có chút cuồng loạn, điên cuồng hô: "Các ngươi những cái này xâm lấn nước khác ra phủ, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ gặp báo ứng." Đối phương đột nhiên hai mắt trừng trừng, một ngụm máu tươi nôn đi ra, bên trong kẹp ở lấy khối thịt, là một đoạn đầu lưỡi, đầu rũ xuống, phu gà cụ thăm dò đối phương thở, còn có hô hấp, xem ra là đi. Phu cụ có thể lý giải đối phương trong lòng thân làm tiểu quốc quốc Đối hòa bình hướng tới, mấy chục năm sau, hòa bình cuối cùng sẽ đến, bất quá không phải hiện tại. Phi Tiêu đâm vào đối phương cổ họng, kết thúc một tên sau cùng Vũ Nhận tính mệnh. Đánh giết một tên trung nhẫn, thu hoạch được chút ít động lực. Ba người tướng bốn tên Vũ Nhận thi thể phong lớn tiến vào nhận thuật của chủ, tìm một chỗ sơn động tiến vào trong đó nghỉ ngơi. Liên tục chiến đấu, đối ba người tiêu hao đều không nhỏ, nhất là phủ gạ cụ, lấy hiện tại tuổi tác, liên tục sử dụng tam câu nọc xạ gì dặn, cũng không nhẹ nhõm. Vào sơn động thời điểm, nô già hỏa tướng mấy con gửi sấu trùng bò vào cửa động tiến hành báo trước, có gửi sấu trùng tiến hành giám thị, không cần phụ gã cụ lần nữa tiết chí bây giờ. Lần này chiến đấu ở phụ gạ cụ nhìn đến coi như tạm được, đối phương chủ yếu thua đang đối xạ rỉn gặm không hiểu rõ, về sau theo lấy chiến tranh càng ngày càng tấp nập, các quốc gia đối xạ rỉn gặm chỉ càng ngày sẽ càng hiểu rõ, lại nghĩ đánh giết từ thượng nhận dẫn đầu 4 người tiểu đội, tướng sẽ không nhẹ nhõm. Bộ đội tiên phong khảo hạch nhiệm vụ xem như hoàn thành, ưu chi hạ phụ gạ cụ đạo, tiếp xuống không cần cân nhắc đối thủ mạnh yếu, đang bảo hộ tự thân an toàn tình huống dưới, tận lực đánh giết nhiều nhị ta cũng không muốn tập hợp thời điểm, chúng ta đội ngũ chỉ có 2 tên hoặc 1 tên đội viên đi trước đưa tin. Ở loại này không có ghi rõ cụ thể cần đánh giết thực lực nhiệm vụ bên trong. Một khi phát sinh giảm quân số, đối đội trưởng đánh giá, sẽ hạ thấp không ít. phu gạ cụ xem như ủ chỉ hạ tộc trưởng con trai, không muốn tái chiến tranh vừa mới bắt đầu liền xuất hiện chỗ bẩn, xinh đẹp lý lịch, cũng là một loại vô liếng. chương 11, Sơn Động va chạm. Tiên tâm đi đội trưởng. Sạ tổ nghe phù gạ cụ mà nói, trên mặt lộ ra ý cởi đạo, ta cũng sẽ không tùy tiện bị đối phương giết chết. Nộ ra họa chỉ là nhẹ gật đầu, không có phát biểu bất luận cái gì ngôn luận. phu gạ củ nhẹ gật đầu Hôm nay cùng xạ tổ đối chiến Vũ nhận trung nhận cũng không mạnh, Sato cùng đối phương đánh khó phân trên dưới, ngoại trừ đối vũ quốc hoàn cảnh không thích hợp bên ngoài, hắn thực lực phụ gạ cụ không có nhìn ra sáng chói địa phương. Có lẽ là cố ý ẩn tàng thực lực, hoặc là có bản thân độc môn tuyệt kỹ, lại hoặc là bản thân đúng đúng phương lai lịch suy đoán sai lầm. Sơn Độc lần nữa lâm vào yên tĩnh, ba người ngồi xếp bằng, khôi phục thể nội trả cơ dạ. Ở vũ quốc loại này nhiều quốc hôn chiến chiến trường, bất luận cái gì một chút qua loa chủ quan đều có khả năng mất đi tính mạng. Ba người tướng trả dạ khôi phục lại đỉnh phong, nô dạ thả ra gửi sấu trùng, tiếp tục dò xét phụ cận nước khác lui ra. Tí tách tí tách tiểu vũ, có khi năng cho người tâm tình cũng biến lũ ám, tối thiểu nhất ủ chỉ hạ phủ gạ cụ ở trong mưa chấp hành nhiệm vụ lúc cao hứng không nổi. Ba tên tiểu đội, áp gièm nô dạ tọa là một cái buồn bực hồ lô, sắt mã Dương Ma nói cũng không nhiều, ba người đại đa số thời gian đều là trầm mặc. Có khi phủ gạ cụ thật thích loại này trầm mặc, có thể lấy càng khách quan ánh mắt quan sát một người, mà lại nói càng ít bại lộ tình báo càng ít. Sa Tô nếu như là ám bộ đi ra, ở phân tích tình báo phương diện khẳng định có bản thân kiến giải, phụ gạ cụ cảm giác hiện tại còn không phải bại lộ bản thân ý nghĩ thời điểm. Nộ Dạ họa buổi rương gửi sấu trùng tựa hồ càng ngày càng thích đứng trời đang đổ mưa tiến hành nhiệm vụ, bất quá mấy người vận khí tựa hồ đã dùng hết, cả ngày, thẳng đến trời tối đều không có tìm tới thích hợp đánh giết tiểu đội. Có mấy lần đụng phải đều là 6 người tiểu đội, lấy 3 người hiện tại chiến lực muốn đánh giết 6 người tiểu đội có chút khó khăn, thậm chí có khả năng giảm quân số. Vũ Quốc hàng năm trời mưa, sắp trời hấp rất sớm, ba người tìm một cái sạch sẽ sơ động, dâng lên lựa trại. Một cái ba người tiểu đội đều không có đụng tới, Sato ngự khí thận trọng nói ra, "Đội trưởng, chúng ta cần cẩn thận." Fuga cú nhẹ gật đầu, châm một cái đạo Vũ Quốc Tình hình chiến đấu tựa hồ có thăng cấp dấu hiệu, ba người nhiệm vụ tiểu đội sắp tích, đều là hai chi hoặc 3 chi tiểu đội tạo thành đội ngũ, trước đó chúng ta đụng phải Vũ Nhân 4 người tiểu đội chỉ có thể nói là vật khí. Ngày mai lại nhìn nhìn tình huống, chờ đợi bộ đội tiên phong tập hợp, Vũ Quốc Tình Huống cần hướng hạ tác đội trưởng báo cáo một cái. Cổ Nộ Hạ Đại Khái cũng không có nghĩ đến Vũ Quốc lại là hiện tại loại tình huống này a, Lấy ít đối đa tình huống phía dưới, còn muốn đánh giết ba tên nước khác mỹ sẽ chỉ làm Nộ Hạ mỹ dạ bạch bạch chịu chết. Lấy Cổ Nộ Hạ tình báo năng lực, Vũ Quốc Tình Huống không có khả năng không rõ ràng, cơ bản mỗi một đội đều có một tên điều tra nhân viên. Hoặc là ngoại trừ đối thực lực khảo hạch, còn tồn tại một tầng khác ý tứ, cùng cái khác tiểu đội liên hợp đánh lén nước khác đi ra. Nô Dạ Hoa, Phù lần nữa mở miệng nói, ngày mai trọng điểm cổ nổ hạ cái khác tiểu đội thành viên, tốt nhất là đội ngũ mặt có áp dẹp nhất tộc đội ngũ. Nô Dạ Hoa nhẹ gật đầu, xem ra là hiểu Phù Cụ ý tứ. Đội trưởng muốn cùng cái khác tiểu đội liên thủ hành động. Sato đạo. Phù gật đầu nói, lấy cổ nô hạ tình báo năng lực, hẳn là đối vũ tình huống rõ như lòng bàn tay, phái ra 3 người một đội, chừng liền là muốn để từng cái tiểu đội liên hợp hành động. Sato có chút kinh ngạc nhìn chí hạ Fugaku một cái gia tộc cụ chỉ hạ tại nhận giới là có tiếng kêu ngạo, có chút thậm chí không phải kêu ngạo mà là tự đại, phu gạ cụ dĩ nhiên nghĩ đến liên hợp cái khác đội ngũ, có chút vượt quá xạ tổ dự kiến. Nô gia họa gật đầu nói, muốn tìm kiếm áp gièm nhất tộc đội ngũ cũng không khó khăn, chúng ta đều có bản thân phương thức liên lạc, ngày mai buổi sáng liền có thể xuất phát. Phu gạ cụ nhẹ gật đầu, một chút gia tộc đều có bản thân đặc biệt phương thức liên lạc, bao quát Uchiha nhất tộc, chỉ là phu gạ cụ tìm một ngày cũng không có nhìn thấy Uchiha ảo hiệu. Ba người tham khảo một phen tiếp xuống hành động kế hoạch, sơn động lần nữa lâm vào yên tĩnh, chỉ có lựa trại thiêu đốt là tiếng tí tách. Có người ních tới gần, nô ra họa đột nhiên nói ra, "Ta gửi xấu trùng phát ra báo nguy trước, có người hướng về phía sơn động đến, không phải cô nô hạ đi ra." Sato dập tắt lửa trại, phu gạ cụ tìm đến mấy khối thạch đầu, đặt ở đống lửa cho tàn phía trên, ở dưới thạch đầu thiết trí một cái cho nô bẫy giật. Chỉ cần có người động cái này nhanh thạch đầu, liền sẽ dẫn bạo thạch đầu phía dưới cho nô phủ. Ba người hướng về sơn động chỗ sâu nhất trên hồi, xạ gìn gắng năng lực ở thời khắc này phát huy vô cùng nhuyễn. Tiếng bước chân từ nhỏ lớn dần, ba người hơi thần, hết thảy đi tiến đến sáu người, là nhau nhẫn, sáu người từng cái mang thương. Xem ra là mới vừa đã trải qua một trận trăm giết, trong đó hai người cũng đã tiến vào trạng thái trọng thương. Trong đó một người đột nhiên ngăn trở đám người tiếp tục xâm nhập. Đại bản đội trưởng, có cái gì tình huống, cùng xuyên cùng một xuyên vết thương trên người cần lập tức băng bó. Đại bản không có nói, hai tay nhanh chóng kết ấn, đại bản tiên sinh đối nhiệt độ mất cảm, vừa tiến vào sơn động liền cảm thấy lựa trại dư ồn, đối phương ở bọn hắn tiến đến trước đó cũng đã phát giác. Hai đạo hàn quang xuất hiện ở đại bản trước mặt, làm rối loạn hắn sử dụng nhận thuật tiết tấu, trong tay xuất hiện hai thanh tiêu, liên tục đón đỡ tướng phủ gạ cụ vung ra 2 mã hồ toàn bộ đánh bay. Đại bản đồ ám mặt ở tóe lên hỏa hoa trong loé lên một cái rồi biến mất. Cái này mấy tên nham nhẫn vừa mới đã trải qua một trận chiến đấu, Vũ Trị Hạ Phủ Gà Cụ nói ra, thật lực cùng đối phương đánh đánh lâu dài, bọn họ đã là nọ mạnh hết à. Sơn động dị thường đen kịt, dù cho đối Nị Dạ tới nói, nhìn cũng không phải phi thường rõ ràng. Màu đỏ tươi xạ gìn gẳng đột ngột xuất hiện ở trong sơn động, Phủ gạ Cụ hai tay đều xuất hiện vài thanh phi tiêu, toàn bộ vùng ra, ở loại này đen kịt hoàn cảnh, chính là Trị Hạ ám khí phát huy lực thời điểm. Phi tiêu tại phi hành trong không ngừng va chạm, sửa đổi lấy quỹ tích phi hành, hướng về bốn tên còn có thể hoạt động Nị Dạ bao phủ tới. Cẩn thận ám khí, đại bản nhắc nhở các đội hữu đạo rút lui, rút khỏi sân động, đối phương là Cổ Nộ Hạ ựu Trí Hạ, Sát Jin chẳng ở Hắc ám sơn động chiếm cứ ưu thế quá lớn. Tam câu ngọc con mắt quá tốt biện nhận, nhất là ở loại này đen kịt sơn động. Đại bản hai tay mấy đạo tàn ảnh lướt qua, một đạo tường đất từ mặt đất dâng lên, muốn tưởng ngủ chỉ hạ phủ gạ củ ba người ngăn ở sơn động. Nô dạ họa cùng Sát Tô ở phủ gạ củ vung ra phi tiêu nháy mắt cũng đã liền sông ra ngoài, trước sau xuất hiện ở trên đất, vô số từ Nô trên người ra, hướng đi qua. Một đạo qua. Sát phía sau cởi tỉ mạt ra khỏi vỏ cùng một tên nham nhận chiến đấu cùng một chỗ. Phu gạ Cụ vung ra Phi Tiêu va chạm ở phía trên thổ Lübeck, không công mà lui. Thuần thuần thuận. Phu gạ Cụ trực tiếp xuất hiện ở trên thổ Lübeck, dẫn đầu lao ra Sạ cùng Nổ Dạ Hỏa đã cùng đối phương giao thủ, bất quá nham nhận dù sao nhiều người, hai người ở vào hạ phong. Ngón tay tản ảnh chớp động, long lực cao cao nâng lên, từng đạo từng đạo hỏa quang từ hữu chí hạ phụ gạ Cụ trong miệng phun ra, hướng về bốn tên nham không có ham chiến, lần lượt rút khỏi sân đấu. Câu mấy chương phiếu đề cử, ký kết giao kèo hôm nay cũng đã giao phó chuyển phát nhanh, mời yên tâm cất giữ, chương 12, kéo đổ. Truy, Uchiha phụ gã cụ nói ra, đối phương đã là nỏ mạnh hết đà, không tiên chỉ được bao lâu thời gian, nộ ra hỏa phái ra gửi sấu trùng điều tra đối phương mấy giờ. Tiện tay vung ra hai thanh Suzeken, đâm vào cũng đã trọng thương hai tên nham nhân của họng, một đạo văn tự xuất hiện ở Uchiha trong đầu. Đánh một nhẫn, thu hoạch được chút ít động lực. chân, chỉ xuất hiện một đạo văn tự, nói rõ còn có một tên nham nhân không có chết. Đối phương trang quả giống, dù cho ở dưới xạ dịn gẳng đều không có nhìn ra sơ hở. Một đạo liên tiếp cho nổ phù phi tiêu bay qua, sơ động vang lên to lớn tiếng nổ mạnh, hỏa quang tướng hai tên nham nhẫn toàn bộ nuốt hết, đồng thời một đạo văn tự xuất hiện ở trong đầu, tên này nhị dạ là một tên thục nhẫn, cho dù chi hạ phủ gạ cụ trung lượng động lực. Ba người đi ra sơ động, cũng đã không có bốn tên nham nhận bóng dáng. Phù gạ cụ nhìn xem nổ dạ và đạo, đuổi tới đối phương sao? Nộ dạ hỏa đầu nói, có gửi sấu trùng rơi xuống đối phương trên người, bọn họ chạy không được, gửi sấu trùng có thể thông qua nham nhận trên người gửi sấu trùng muội tìm tới đối phương, không cần tị lực. Phù Gà Cụ nhẹ gật đầu, thư hùng gửi xấu trùng có thể thông qua khí vị tìm tới đối phương, đối vũ chỉ hạ phù gạ cụ tới nói không phải là cái gì bí mật, thường xuyên cùng áp dẻm nhất tộc cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ nhị dạ cơ bản đều có giải. Mấy con gửi xấu trùng ở hắc ám trong đêm mưa dẫn đường, ba người thả nhẹ bước chân, đồng thời tận lực chọn một chút quái thạch gặp gần chi địa tiến hành che lấp tung tích, nhượng đối phương buông lòng cảnh giác. Ở phù gạ cụ ba người phía trước cũng không quá xa địa phương, đại bản mang theo ba tên chính đang phi tốc đi. Bốn người trên người vết máu lổn đốm, trước đó cũng đã trải qua một lần chiến, không nghĩ đến sẽ lần nữa gặp cô nộ hạ nhân. Đại bản đội trưởng, một tên nham nhận trợ hồn hề nói, đang chạy xuống dưới không phải biện pháp, chúng ta hết thảy 4 người, trực tiếp trở về cùng ba tên Cổ Nộ Hạ Nị dạ đụng một cái, ai thắng ai thua còn không nhất định. Tiếp tục chạy, đừng ngừng, đại bản sắc mặt nghiêm túc đạo, nếu như là bình thường Cổ Nộ Hạ Nị dạ, chúng ta căn bản không cần chạy, bốn đối ba ai thắng ai thua người nào cũng không nói được. Bất quá đối phương có một tên tam câu ngọc cụ chí hạ tổng nhân, xa Jin gắng lấy huyền thuật cùng sức quan sát nội gián, dù cho ở trong bóng tối đối phương cũng có thể thấy tanh tanh sợ sợ, ở loại này thời gian, Sa Jin gắng chiếm ưu thế quá lớn, chúng ta chính là bị đối phương chậm rãi chết. Đại bản đội trưởng Đối phương cũng không có đồ theo, chúng ta nửa đường bố trí bấy dập có lẽ nổi lên tác dụng. Đại bản hướng phía sau nhìn lại, một vùng tăm tối, căn bản không có cổ nổ hãn nghi dạ hình bóng, bất quá đại bản cũng không có bông lòng cảnh giác, nghi dạ chém giết bất luận cái gì một chút may mắn đều có khả năng muốn bản thân mình. Mặc kệ có hay không lên tác dụng, tiếp tục đi tới, có lẽ đối phương liền là muốn để cho chúng ta ngộ nhận là bọn họ không có truy tới, các ngươi đi trước, ta tới chế tắt một cái cạm bẫy đơn giản." Đại bản nói ra. Hậu phương, Uchi hạ phụ gã cụ ba người vô thanh vô tức tăng nhanh tốc độ cũng đã cự ly nham nhẫn càng ngày càng gần, trên đường một chút nham nhẫn bố trí trận dị bấy dập ở dưới xạ rỉn gần không chỗ chết hơn, bất luận cái gì nhất điểm dấu vết để lại đều sẽ bị phủ gạ cụ phát hiện, từ đó tiến hành tranh nã. Sát trời dần dần có một tia sáng, truy kích cũng đã tiến hành một đêm, u chi hạ phụ gạ cụ ba người phát hiện đối phương thân ảnh, vẫn không có độc thủ. Đối phương bốn người trên người toàn bộ có tổn thương, lại tăng thêm một đêm chạy, đã đến cực hạ. Phía trước đại bản quay đầu nhìn một chút, may may không gặp cổ nổ Hàn bóng, hắn trong lòng vẫn là bất an, bất quá bọn họ không thể không dừng lại nghỉ ngơi, bốn người lại chạy xuống dưới chỉ có thể trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, liền một chút phản kháng, cơ hội đều không có. Ở đại bản bốn người hậu phương một chỗ dưới mặt đá, Vũ Trị, Hạ Phủ, Gạ Củ ba người đứng ở nơi này, quan sát đến bốn người nhất cử nhất động. Đi thôi, nhìn đến bọn họ cũng đã không được, Vũ Trị, Hạ Phủ, Gạ Củ đạo, lặng lẽ sờ qua, đến một lần đột nhiên tập kích. Sato cùng nỗ dạ tỏa nhẹ gật đầu, đi qua một đêm truy kích, ba người vẫn như cũ tinh thần sáng láng, bọn họ không vội mà động thủ nguyên nhân một trong liền là kéo đổ đối phương. Bốn tên nham nhẫn lẫn cảnh giác cũng đã hạ xuống thấp nhất, xem như nham nhẫn tinh nhuệ vốn sẽ không như thế bừng lòng, chỉ là còn sót lại thể lực cũng đã không đủ để nhượng bọn họ nâng lên tinh thần cảnh giới địch nhân. Hiện tại bốn tên nham nhẫn chỉ là bốn tên đợi ở Cửu Non. Uchiha phụ gã củ trong tay xuất hiện vài thanh phi tiêu tiện tay vút ra, thẳng đến nham nhẫn đội trưởng đại bản, đồng thời ba người giống như ba đạo hắc ảnh lao thẳng tới còn lại ba tên nham nhẫn đội viên. Phi tiêu xuất hiện ngay mắt, đại bản cũng đã minh bạch, thế đã mất, hạ ba tên dạ chưa bao giờ vùng tha truy kích bọn họ, chỉ là một mực ở chờ bọn hắn thể lực hao hết, lại tiến hành chí mạng một kích. Phi tiêu ở không trung va chạm, không ngừng biến đổi phương hướng, vũ chỉ hạ quang ném thuật danh dương giới nụy ra. Cầm lấy phi tiêu, lần nữa nghiền ép thân thể còn sót lại thể lực, Miên cường đón đỡ hai thanh phi tiêu, còn lại toàn bộ đâm vào hắn thân thể, ba sườn, chân, đại lượng huyết thấm đi ra. Còn lại ba tên đội viên, hiệp một liền bị cổ nổ hạn nghi giả dạ giải quyết, một tên bị phủ gạ cụ đâm xuyên qua huyết hầu, một tên bị xạ tổ cỡ tí mà giâm đâm vào trái tim, một tên sau cùng bị gửi xấu trùng hút khô chà cơ chỉ còn một hơi, bị nổ dạ hỏa cắt đứt huyết hầu. Đánh giết một tên trung nhẫn, thu hoạch được chút ít động lực. Đi đến đại bản thân một bên, tên này nhận thượng nhẫn còn lại một hơi. Dù chi hạ phủ gạ cụ từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được thấy chết không sởn cùng một tia giải thoát. Nhìn đến đối phương cũng đã chán ghét rứt chó, đáng tiếc sinh sai rồi niên đại, có lẽ chậm thêm mấy chục năm xuất sinh, giới Nị Dạ chính là một cái hòa bình tinh thế, hiện tại thì chỉ có chiến tranh cùng hỗn loạn. "Nộ ra Hoa, tìm một chỗ sạch sẽ sơ động." Phù gạ cụ nói ra, không cần đang tìm kiếm áp gièm nhất tộc tộc nhân, chỉnh đốn một ngày, trực tiếp đi tập hợp địa phương. Truy kích địch nhân thời điểm, ba người tinh thần sáng láng, hiện tại cũng đã toàn diệt địch nhân, tinh thần một khi vương lại, Phù gã cụ chạy tới đợt mệt ở chiến trường, xúc động liệu lĩnh vĩnh viễn là chết nhanh nhất. Nộ Dạ tọa rũa ra hai tay, vô số gửi dấu trùng tử trên người hắn bay ra, hướng về tư phía bát phương khuếch tán ra. Ba người tướng chiến trường thanh lý sạch sẽ, đã có gửi dấu trùng truyền về tin tức, hướng về gửi dấu trùng đến trước sơn động vào, mấy người vô cùng cẩn thận, mỗi một lần tiến lên, đều tận lực tướng lưu lại dấu vết thanh lý sạch sẽ, lại tăng thêm nước mưa cọ rửa, không có người có thể tìm tới bọn họ ba người dấu vết. Sơn động bên trong coi như sạch sẽ, quái thạch gầy chỗ giường, lại phi thường cô giáo, cùng bên ngoài mưa rầm thời tiết hình thành rõ ràng so sánh. Mấy người dâng lên lửa trại, bị nước mưa ngâm một đêm, phi thưởng cần đống khứ trừ thể nội khí. Ở chiến trường bất luận cái gì có khả năng suy yếu tự thân thực lực quen thuộc đều là chí mạng, dù chỉ hạ phụ gã cụ tuyệt đối sẽ không nhượng tiểu đội bị đau nhức cảm mạo loại này có thể ngăn chặn tận bệnh liên lụy. Ba người vây ngồi ở bên cạnh đống lửa, một cỗ nhàn nhạt tớm áp không ngừng từ trong đống lửa chuyển đến, tướng thể nội khí ẩm hàn khí toàn bộ khu trừ ra ngoài chương 13, tổn thương. Mưa biến lớn hơn, nước mưa va chạm mặt đất thanh âm rõ ràng truyền đến sơn động bên trong. Sân động bên trong yên tĩnh ấm áp, sân động bên ngoài, nhiều ra bởi mình con ở vũ quốc, Ba ngày lặng lẽ trôi qua, đêm tối tiến đến. Sơn động 3 người cũng không có động tính khác, chỉ là ăn một chút lương khô, bổ sung một cái thể lực. Đã trải qua mấy lần chiến đấu, tiểu đội so mới vừa tổ kiến thời điểm ăn ý rất nhiều, một chút đơn giản phối hợp 3 người chỉ thông qua mấy cái thủ thế liền có thể minh bạch hai bên ý tứ. Mấy lần chiến đấu, Uchiha Phu Gạcú biểu hiện nhượng 2 tên đồng đội đối Uchiha thái độ thay đổi rất nhiều, thật sự là trước đó bọn họ đụng phải ngốc nghết lại ngạo mạn hạ tộc nhân có chút nhiều. Ở Uchiha Phu cu nhìn đến, yêu ngạo cùng ngạo mạn hoàn toàn là hai khái niệm Ba người lần nữa xuất ra danh sách nhiệm vụ dựa theo trong bản vẽ cung cấp địa đồ so sánh hiện tại vị trí, Sơn Động tự ly hạ tạ sạ cụm ổ cung cấp tập hợp địa điểm chỉ có 10 cây số. Chờ tiến lộ ra phát, không cần bao lâu thời gian liền có thể đi đến tập hợp địa điểm. Sơn Động lần nữa lâm vào yên tĩnh, diễn phần mình bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức, tập hợp sau đó rất khó có loại này nhẹ nhõm thời khắc dùng để nghỉ ngơi, một khi chiến sự căng thẳng, liền tối thiểu nhất giấc ngủ đều là hy vọng sau đợi. Nghe bên ngoài nước mưa đập nền mặt đất âm, cụ lâm vào trong giấc ngủ. Vũ tới gần Hòa Quốc một chỗ súc một tòa cứ ẩn ở trong đó, đây là cổ Nổ hạ ở Vũ Quốc điểm cũng là bộ đội tiên phong tập kết địa điểm. Trong căn cứ có cổ nổ Hàn Nghị Dạ không ngừng đi lại, có chút là hậu cần nhân viên, có chút thì là cũng đã hoàn thành nhiệm vụ trước giờ tập hợp đi ra. Sáng sớm từng đạo từng đạo hắc ảnh xuất hiện ở doanh địa phía trước, đi vào trung tâm nhất lều vải đưa ra nhiệm vụ. hạ Hafu gạ cụ ba người dần dần cũng đi tới doanh địa phía trước, đi vào trung gian liều vải. Hatake Saku quọ ngồi ở bên trong chờ đợi đưa ra nhiệm vụ đi ra. Uchiha Hafu gã cụ dẫn đầu đội ngũ đến đây đưa tin, Phu cụ đi vào vải nói ra, đây là nhiệm vụ của chúng. Hatake Saku mau tiếp nhận quân trục, đưa cho bên cạnh một tên cổ nổ Hàn Nghị Dạ. Trong quyển trục phong ấn bị giải khai, lộ ra phong ấn ở bên trong 10 bộ thi thể. Có người tiến lên hướng về phía thi thể tiến hành kiểm nghiệm. Đại nhân, 4 tên vũ nhẫn, 6 tên nham nhẫn, trong đó ba tên thượng nhẫn, 7 tên trung nhẫn. Không sai, hạ tặc xạ cụ mọ gật đầu nói, có thể ở 13 tuổi có hiện tại thực lực, xứng đáng ra tổ cụ chỉ hạ danh hào, về phía sau cần chỗ nhận lấy các ngôi lều vải cùng tương ứng vật tư. chỉ hạ phụ gạ cụ có thể nghe ra hạ tặc xạ cụ mọ bình tĩnh trong lời nói ngoài ý muốn, tựa không nghĩ đến từ chỉ hạ mã đa ra đi rồi dần dần bình thường ra tộc cũ chỉ hạ có thể lại ra một tên thiên tài. Uchi hạ phụ gã cụ biết rõ gia tộc trấn hưng hành trình từ hiện tại cũng đã bắt đầu. Hậu cần xử rất dễ tìm, có dễ thấy tiêu chí, ba người phân đến là số 13 liều vải, cùng tiểu đội số hiệu 1 dạng, nhìn đến lều vải đều là dựa theo tiểu đội số hiệu phân chia. Mỗi cái tiểu đội đều có lượng nhất định tiếp tế, bao quát phi tiêu, kèn, cho nô phụ, còn có một chút tiểu công cụ trợ. Mỗi người một bình binh cấp lương cho hoàn, dùng để chấp hành nhiệm vụ thời điểm phục dụng. Những cái này tiếp tế là một tháng liệu dùng, tháng sau có thể tiếp tục nhận lấy. Trong doanh địa ngẫu nhiên lóe qua mấy đạn hắc ảnh, không ngừng có đội ngũ tới tập hợp. Uchiha phủ gạc cũ mở ra lều vải dẻm. Nhìn xem doanh địa phía trước, lần lượt từng bóng người đến đây giao nhiệm vụ. Hắn đang quan sát có bao nhiêu trụ trì hạ tộc nhân có thể ở lần này nhiệm vụ bên trong sống sót, nhiệm vụ mặc dù không có quy định đánh giết mục tiêu thực lực, bất quá nghĩ ra ở giữa trăm giết, bất luận cái gì ngoài ý muốn đều có khả năng sinh ra. Năm chúng tuyển bộ đội tiên phong hộ trì hạ tộc nhân, đều là gia tộc bên trong thanh danh không sai tinh huệ, tối thiểu nhất hiểu được tướng tự thân ngạo mạn thu hồi đến. Phu Gà Cụ không hi vọng bất luận cái gì một tên tộc nhân ở loại này khảo nghiệm nhiệm vụ bên trong chết đi, ở ngay từ đầu tập hợp nhiệm vụ chết đi, chết không có chút ý nghĩa nào. Phu Gà Củ, quả nhiên không vượt quá ta ý liệu. Lấy ngươi thực lực hoàn thành nhiệm vụ không có cái gì độ khó. Uchiha Fugo gã cụ quay đầu nhìn lại, Uchiha Hakin tràn ngập tiếng dung mặt xuất hiện ở trước mặt Fugo gã cụ. Nhìn bộ dáng các ngươi đã sớm hoàn thành nhiệm vụ, Uchiha Fugo gã cụ đạo, so các ngươi muộn một bước, chúng ta vừa tới. Uchiha Hakin ha ha cười một cái đạo, người nào để cho chúng ta vận khí tương đối tốt, tiến vào Vũ Quốc không bao lâu gặp một đội mới vừa kinh lịch chiến đấu xa ẩn, phí công để cho chúng ta nhặt được tiện nghi, hôm nay là để nhất đội nộp lên nhiệm vụ. đầu nói, không sai, có đôi khi vận khí cũng là thực lực một bộ phận. cụ, ta xem ngươi ở đây đứng một hồi, chờ ai đây? ta xem một cái có bao nhiêu gia tộc bên trong nhân có thể hoàn thành nhiệm vụ, có thể chúng tuyển tiên phong đội đều là trong tộc tinh anh nhân viên, bất kỳ một cái nào chết ở nơi này đều rất đáng tiếc. Uchi Hạ Kim gật đầu nói, ngươi vừa nói ta mới phát hiện, lần này tới tộc nhân đều không sai, lại tập hợp nhiệm vụ bên trong bị giết xác thực có chút đáng tiếc, hữu hạ tộc nhân dù cho chết cũng hẳn là oanh oanh liệt liệt, không thể để cho giới nhị dạ xem thường. Sắp trời dần dần tối xuống, Uchi Hạ Kinh lại ra đi vào phủ gạ cụ Lê bại, cùng phủ gạ cụ nói mới vừa thăm dò được tin tức. Hết thầy 30 cái tiểu đội, trở về 27, không có chạy về tiểu đội sẽ theo mất tích xử lý. Đợi đến phát hiện thi thể hoặc là phát hiện con đường tử vong tác, lại dựa theo tử vong xử lý. Trở về 27, nhánh đội ngũ có 2 chi không có hoàn thành nhiệm vụ, có 8 người ở trong chiến đấu bị giết. 90 người bộ đội tiên phong, chân chính tập hợp chỉ có 73 nhân, gia tộc Cụ chỉ Hạ thành viên toàn bộ đến đông đủ, không có phát sinh giảm quân số. Gia tộc Cụ chỉ Hạ vừa đến tam câu ngọc xạ rỉn gặm ở đồng cấp nghị dạ trong đối chiến, sát thực chiếm cứ rất lớn ưu thế, cường đại sức quan sát cùng khó lòng phòng bị hối thuật, tổng là ở trong lúc lơ đãng nhượng địch nhân chúng chiêu. Buổi sáng, phụ gạ cụ tiểu đội bị thông chi đi hạ tác xạ vài tập hợp, có nhiệm vụ mới cấp cho xuống tới. Nhìn đến về sau có bận rộn, tô đạo liền là không biết sau đó phát cái gì nhiệm vụ. Uchiha hạ phủ gạ Cù đạo, xem như bộ đội tiên phong, chủ yếu nhiệm vụ lấy 3 loại làm chủ, ám sát, điều tra cùng phá hư, vì đằng sau đại bộ đội trải bằng con đường. Ám sát nước khác nhân viên quan trọng cùng nhận thôn trọng yếu nhân viên, điều tra thủ địch thế lực tình báo, phá hư đối phương cứ điểm trọng yếu cùng tiếp tế lộ tuyến, vì đằng sau quyết chiến có thể thắng lợi tích lũy thẻ đánh bạc. Từng giờ từng phút ưu thế cuối cùng có thể tích lũy thành tất thắng ưu thế, đi thôi, đi lĩnh chúng ta xem như bộ đội tiên phong thành viên cái thứ nhất nhiệm vụ. Sato cùng nô dạ hỏa nhẹ gật đầu, đi theo Vũ Trì gạ cụ ra lều vải hướng Hạ Tạc Xạ Cụ Mở lều vải đi đến. "Đại nhân, U Trì Hạ phủ gạ cụ đến đây đưa tin." Hạ Tạc Xạ Cụ Mở trong lều vải chỉ có Hạ Tạc Xạ Cụ Mở cùng mấy tên công tác nhân viên. Hạ Tạc Xạ Cụ Mở gật đầu nói, trước chờ một chút, đám người đến đông đủ cùng một chỗ nói." Phu gạ cụ trong lòng hiểu, nhìn đến lần này nhiệm vụ không phải lấy 3 người tiểu đội hoàn thành, mà là nhiều cái tiểu đội liên hợp, chỉ là không biết liên hợp tiểu đội trước vị là thế nào phân chia. Chương 14: Tuyên bố. "Kì tiểu đội đến đây đờ tin." Một tên tuổi trẻ gia tộc Hyūga thượng nhận dẫn đầu hai tên nhị dạ đi tiến đến. Hyūga Mitsuhi so phụ gã cũ hơn giới, là gia tộc Hyūga ít có tuổi còn trẻ có thể tướng nhu quyền hoàn toàn trưởng khống phân ra thiên tài, so nhỏ vài tuổi Hyūga Hi Hiashi, Hyūga Hiizashi hai huynh đệ không thua bao nhiêu. Hai đại gia tộc thành viên cũng thường thường cầm tụ trí hạ phụ gã cũ cùng Hyūga Mitsuhi so sánh, hành động lần này có chút vượt quá phụ gã cũ lúc trước, dĩ nhiên cùng Hyūga Mitsuhi phân ở hạ đều tự nhận là mình là cổ hạ gia tộc đứng đầu. Hai tộc ở vùng trộm không ít phân cao thấp, không biết lần này là Cổ nổ Hạ Cao tầng cô y an bài vẫn là trùng hợp. hạ phụ gã cụ không tin trùng hợp. Hiện tại tướng hai tộc tiên tài an bài vào một cái tiểu đội chấp hành nhiệm vụ, Cổ nổ Hạ Cao tầng an bài có chút ý vị sâu xa. Ba người sau lưng lại có hai tên dạ đi tiền đến, là hai tên chứng nhẫn, tiểu đội thượng nhẫn cũng đã hy sinh, hoàn thành nhiệm vụ sau đó gặp được xa ẩn ninja đánh lén, đội trưởng làm yểm hộ hai người rút lui, lấy bản thân sinh mệnh kéo lại sa ẩn ninja. Zạ nhị, Ude A đến đây đưa tin. Uchiha phụ gã cụ nhìn thoáng qua Zạ Mạ đạt cũng bị giết dạ mạ đại trưởng lão là một cái gia tộc, gia tộc không có cái gì huyết kế bí thuật. Dạ mạ đại trưởng lão xem như dạ mạ đại gia tộc địa vị cao nhất tộc nhân, dựa vào già đời, lúc tuổi còn trẻ đi theo đệ nhất đệ nhị thành lập cổ nổ hạ dựng lên không ít công lao, làm tới cổ nộ hạ trưởng lão. Theo lấy dạ mạ đại trưởng lão bị giết, dạ mạ đại gia tộc không có thiên tài hoành không xuất thế, cuối cùng chỉ có thể luôn làm một diệp phổ thông gia tộc. Hạ Tác Sạ cúmọ gật đầu nói, nhân đến đông đủ, Vũ Quốc tình huống các ngươi hẳn giải, Lạc Đàn ba người tiểu đội cơ bản sắp kết chi hạ phủ gạ cụ xem như chi này đội ngũ đội trưởng, vì phó đội trưởng. Hạ Tạc Sạ Cụ Mọ xuất ra một cái quyển trục đưa cho U Chỉ Hạ Phủ Gạ Cụ đạo, đây là tình báo bộ môn dò xét đến một chỗ xa gần cứ điểm, bên trong có một nhóm xa gần vật tư, các ngươi chuyến này nhiệm vụ là muốn biện pháp phá hủy nhóm vật tư này, phá hư sa ẩn tiếp tế hệ thống. U Chỉ Hạ Phủ Gạ Cụ nhìn thoáng qua Hạ Tạc Sạ Cụ Mọ, đối phương biểu lộ bình thản, căn bản nhìn không ra cái gì. Tướng Hỉ Ủ Gạ cùng U Chỉ Hạ an bài vào cùng một cái tiểu đội, trong đội ngũ còn có phía trước cổ nổ hạ trưởng tộc nhân cùng một tên hư hư thực thực bộ thành viên. Lần này nhiệm vụ xem như đối bạn thân một lần khảo nghiệm. Phủ gạ Cụ mang theo mấy người đi trước bạn thân cư trú lễ bái. Trước tự giới thiệu một cái, Uchiha Hafu nói ra, vừa mới tạo thành đội ngũ, hai bên ở giữa còn không quá quen thuộc, thuyết một cái hai bên năm phiếu, rằng sau nhiệm vụ tốt tiến hành phối hợp. Ta là các ngươi đội trưởng Uchiha Hafu Gaku, am hiểu Hỏa Độn cùng Sát Diễn Găng Thuật. Hyuuga Mitsuzune, gia tộc Hyuuga thành viên, am hiểu Bỉ Ảo Găng cùng Hyuuga Nhu Quyền. Gia Mạc Đạt Thật Nghị, am hiểu Thổ Độn cùng gia truyền đạo thuật. Phu nhẹ gật đầu, cô nộ hạ mấy vị từ chiến quốc thời kỳ tiếp tục sống sót trưởng lão cơ bản đều có nhà mình truyền đạo thuật, rất nhiều đều là do trước kia sĩ tộc chậm diễn biến thành ninja và các hạ tộc gia tộc, trước kia đều là võ sĩ gia tộc, chỉ là hạ tộc gia tộc ở hạ tác xã cụ mọ thế hệ này triệt để quật khởi. Hạ tác xã cụ mọ nhi tử cả cả sĩ thì chủ yếu lấy nhận thuật cùng xạ dẫn gặng vang danh giới lui ra. Tōde Amaz, am hiểu thủy độn. Akzem nô -no am hiểu điều khiển gửi số chủng. Sakmaz, am hiểu hỏa độn cùng đao thuật. Fugaku nhìn Hiyūgami Hiyūo hai tên đội viên. Ōno Izuha, am hiểu thổ độn cùng phong ấn thuật. Hajana -no am thuật. -ha đầu, cô -no hạ thành lập hơn 20 năm. Rất nhiều gia tộc còn giữ chiến quốc thời kỳ đao thuật, nhận thuật cùng đao thuật cùng nhau tiến tiến, sắc thực không thể xem thường. Uchiha Hạ phụ gạ cụ xuất ra nhiệm vụ quần chụp ngựa ra, xuất hiện một bộ địa đồ, phía trên ghi chú lần này nhiệm vụ mục tiêu, Sa ẩn một chỗ cứ điểm, đồng dạng cũng là một chỗ điểm tiếp tế. Điểm tiếp tế tọa lạc ở xa ẩn tây nam phương hướng, cự ly xuyên tri quốc tương đối gần, tập hợp địa điểm thì đang vũ quốc đông nam phương hướng cần vượt cảng lớn nửa cái vũ quốc. Riêng phần mình chuẩn bị một cái, 10 phút sau tập hợp xuất phát, Uchiha Hạ phụ gạ cụ lão Lần này nhiệm vụ là chúng ta thân làm bộ đội tiên phong lần thứ nhất nhiệm vụ, lần này nhiệm vụ đối với chúng ta tuyệt đối là một lần nghiêm ngặt khảo nghiệm, hy vọng mọi người làm tốt tâm lý chuẩn bị. Ở khu chỉ hạ phủ gạ cụ nhìn đến, hai tên thượng nhận dẫn đầu 6 tên trung nhận muốn hủy đi xa gần một chỗ cứ điểm vật tư có chút khó khăn, xem như một chỗ điểm tiếp tế, ít nhất chú đóng đầy khắp ba cái tiểu đội 9 người hoặc là 12 người. Thậm chí tùy thời có khả năng xuất hiện nhận lấy tiếp tế xa gần đội ngũ. Tám người cổ nộ tiểu đội hành tẩu ở trong mưa, vô số gửi sấu trùng ở đội ngũ bốn phía bay tới bay lui. Uga, mở ra bị ạ cử điều tra phụ cận tình huống, bị ạ cự gặm cùng gửi dấu trùng có thể bổ sung lẫn nhau, càng có thể phòng bị địch nhân mai phục. Đội trưởng, phía trước hữu tình huống, ạ dẹp nô dạ họa đột nhiên nói ra, phía trước phát hiện 6 tên vũ nhẫn, nếu như chúng ta tiếp tục đi tới, có thể sẽ cùng đối phương chẳng mặt. Chú ý ẩn ấp, u chi hạ phụ gạ cụ đạo, ẩn tàng bản thân, ngừng đi tới, chờ đối phương thông qua lại tiếp tục đi tới. Đội trưởng, đối phương chỉ có 6 tên ly ra, hầu nô ý dù hạ đạo, chúng ta hoàn toàn có thể đem đối phương đánh giết, đang tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Từ buổi sáng xuất phát, đây là lần thứ nhất có người đưa ra bất đồng ý kiến, phụ gạ cụ biết rõ Hiện tại chỉ là bắt đầu. Uchi Hạ phụ gạ cụ nhìn thoáng qua Ổ Ngộ Ý Dụ Hạ, tám câu ngọc xạ rỉn gặm không ngừng chuyển động đạo, chiến đấu phát ra động tính khả năng dẫn tới càng nhiều lý dạ, cuối cùng khả năng dẫn đến nhiệm vụ thất bại hoặc là ở chấp hành nhiệm vụ trước đó xuất hiện giảm quân số. Xem như một tên trung nhẫn, về sau cần dẫn đầu hạ nhận chấp hành nhiệm vụ, ngươi tình báo phân tích năng lực cũng không hợp cách, cần nhiều học tập, ta lần nữa nhắc lại một lần, ở chấp hành nhiệm vụ trước đó, tận lực tránh khỏi phức tạp. Hết thầy chờ hoàn thành nhiệm vụ lại nói. Hạ sắc mặt hơi, hơi đỏ lên một cái, tám tên toàn bộ ẩn nấp, sáu tên vũ nhẫn dần dần đi xa, nhìn không thấy bóng dáng. Một đường đi lên, xem như phó đội trưởng Hỉ Ugam hỉ dò một mực bảo trì trầm mặc, cơ bản không phát biểu tự thân ý kiến. Bất quá phu gạ cụ nhìn ra được, trong đội ngũ hay là có người không phục, đối bản thân làm đội trưởng canh cánh trong lòng, cho rằng một cái 13 tuổi mao đầu tiểu tử không đủ để dẫn đầu bọn họ hoàn thành nhiệm vụ. Sắp trời dần dần tối xuống, phu gã cụ cũng đã liên tục mấy lần mệnh lệnh đội ngũ ẩn tàng, tránh né nước khác nghi giả tiểu đội. Các đội viên coi như phối hợp, dù sao chủ yếu nhiệm vụ còn không có hoàn thành, bất kỳ lần nào cùng địch nhân giao thủ đều có khả năng dẫn đến lần này nhiệm vụ thất bại. Không người nguyện ý gánh cái chiếc tự tiện hành động dẫn đến nhiệm vụ thất bại hiệu. Nộ Gia Hoa tìm kiếm một chỗ sạch sẽ sơn động, đêm nay ở bên trong nghỉ ngơi một cái. Cự Ly mục tiêu địa điểm còn có một nửa lộ trình, ngày mai còn muốn đi một nửa lộ trình. Một mực báo trì trầm mặc Hỉ Vũ Gạ nói chuyện, "Đội trưởng, đội ngũ phía nam có một chỗ không sai sơn động, đầy đủ ẩn nấp, hơn nữa nội bộ không gian cũng không nhỏ." Ưu Hạ Phủ Gạ cụ gật đầu nói, "Đi trước ngươi phát hiện sơn động nhìn xem." Chương 15: Điều tra. Khi Vũ Gạ tìm sơn động quả thật không tệ, tương đối ẩn nấp, Ưu Hạ đi vào sơn động, Sa mở ra tướng sơn động xem toàn thể qua một lần. Sơn động chỗ sâu Phu Gà Cụ phát hiện đống lửa thiêu đốt qua dấu vết, nói rõ sơn động trước kia có nghỉ dạ dừng lại qua. Phu Gà Cụ đi tới cẩn thận giám tra cho tàn lưu lại dấu vết. Tạm thời rút lui trước ra sơn động, Uchi Hạ Phu Gà Cụ đạo, nơi này có thể là nước khác nghỉ dạ một chỗ cứ điểm tạm thời, có người không chỉ một lần ở hai nơi này, hơn nữa đều là gần nhất mấy ngày. "Đội trưởng, chuyện gì xảy ra?" Sắt Mặt Đạo, "Có phải hay không có địch nhân lưu lại manh mối?" Sắt Ma cũng đã đi theo Uchi Hạ Phu Gà Cụ thi hành một lần nhiệm vụ, biết do Phu Gà Cụ chưa bao giờ ưa thích ở chấp hành nhiệm vụ nói đùa. Kỷ U Gham Rồi nhìn về phía U Chí Hạ Phụ Gạ Cụ, trong ánh mắt có một chút nghi hoặc, sợ không rõ đối phương là cố ý cùng bản thân đối đầu hay là thật phát hiện cái gì manh mối. Thông qua thiêu đốt cho tàn có thể nhìn ra, U Chí Hạ Phụ Gạ Cụ đạo, đối phương lưu lại dấu vết ở cho tàn biên giới vị trí có rất nhiều bất quy tắc màu sáng dấu vết, nói rõ có người không chỉ một lần ở cùng một cái địa phương đốt lửa, bất quá mấy lần châm lửa vị trí có chút nhỏ bé sai lầm, liền sẽ tạo thành thiêu đốt dấu vết sâu cạn không đồng nhất. Nhan sát sâu nhất địa phương, nói rõ châm lửa thời gian càng gần, ta vừa mới lấy tay cảm thụ một cái liền nhiệt độ có hay không hoàn toàn làm lạnh, đối phương có khả năng hôm qua ban đêm còn ở lý chấp lửa. Khi Hữu Gạm Hỉ rồ hướng đi sơn động chỗ sâu đống lửa, mở ra bị hạ tiểu gằng dò xét, thậm chí đưa tay giò xét một cái. Sát thực còn có một tia dư ồn, Hữu Gạm Hỉ do đạo, từ đống lửa cùng đối phương lưu lại dấu vết nhìn, hẳn là cùng chúng ta nhân số không sai biệt lắm, có cần hay không ở trong này tướng đối phương giải quyết, lấy đánh lén phương thức đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Phu Gạ Cụ lắc đầu đạo, không đơn giản như vậy, có thể tạo thành đội ngũ ở Vũ Quốc chấp hành nhiệm vụ không có kẻ yếu, ở không có hoàn thành nhiệm vụ trước đó ta không muốn ngoài định mức giảm quân số. Tướng nơi này bố trí một cái liền hoàn bẫy dập, có thể cho đối phương tạo thành bao nhiêu tổn thương đều xem đối phương vận khí cùng thực lực. Mấy người nhẹ gật đầu, không ai phản bác phủ gạ cụ mà nói, lý dạ hay là lấy nhiệm vụ là nặng, hơn nữa người nào cũng không biết sắp xuất hiện địch nhân thực lực như thế nào, nếu như là giới nghị dạ nổi danh cường giả, cô Nộ Hàn Nghị dạ có khả năng toàn quân bị diệt. Chiến tranh thời kỳ mỗi một lần tuyên bố nhiệm vụ đều không đơn giản, một cái phân đoạn xảy ra vấn đề, có thể sẽ dẫn đến liên tục mấy cái phân đoạn đều xảy ra vấn đề. Đội ngũ phân tán ra, phân biệt ở các nơi bố trí cho nô trang bị, ủy hạ phụ gạ cụ ở cho tản phía dưới đồng dạng thảm một trương cho nô phủ. Đối phương nếu như trực tiếp một chút hỏa, sẽ dẫn bạo cho tàn phía dưới cho nô phủ, tính cả toàn bộ sơn động đều sẽ bị hủy đi. Nô Dạ Hỏa lưu lại mấy con gửi sấu trùng ở sơn động bên ngoài giám thị nhân động tính, nếu như tới là cổ nô hạ mỹ dạ, gửi sấu trùng sẽ ngăn cản đối phương. Đội ngũ tiếp tục hướng về phía trước xuất phát, tìm kiếm đệ nhị chỗ đặt chân địa điểm. Mấy người đi hơn 10 phút, liên tục bạo tạc từ hậu phương chuyển đến, bấy dập có hiệu quả, chỉ là không biết chết bao nhiêu dị nhân. Mấy người quay đầu nhìn lại, bạo tạc khói đặc che đậy một mảnh không, mấy con gửi sấu trùng từ đằng xa bay tới, rơi xuống nô dạ trong tay. La Sa ẩn, tiến vào chín người đi ra 6 người. Nộ Dạ Hoà nói ra, Phu Gạ Cụ gật đầu nói, địch nhân không đơn giản, sơ động như thế dạy đặc cho nô phủ chỉ mai táng 3 người, còn không biết sống hay chết. Có như thế thực lực nhị gia đội ngũ, lấy Vũ Chỉ Hạ phủ Gạ Cụ 8 người đội ngũ thực lực, dù cho đánh lén cũng không phải đối thủ. Vũ Quốc chỉ có ở ban đêm, chém giết mới có thể giảm bớt, các quốc gia nghỉ dạ đều sẽ tìm kiếm một chỗ cho ẩn thân làm ngắn ngủi trình đốn. U Chỉ Hạ phủ Gạ Cụ một đoàn người xem như chiếm thiên hắc quang, không có lại gặp được nước khác nhị tìm một chỗ sơn động nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ 2 sáng sớm tiếp tục chạy đi. Phu Gạ Cụ lần nữa xuất ra nhiệm vụ điệu đồ đạc. Phía trước nhóm giả mạ nạ cả có một chỗ sân gốc, chúng ta muốn tìm xa ẩn cứ điểm ngay ở chỗ này, cứ điểm tình huống không biết. Nozawa, Kyugamishizo hai người các ngươi phụ trách điều tra cứ điểm tình huống. Sơn gốc có 3 đầu thông đạo, những người khác chia ba tổ, từ ba cái phương hướng quan sát đến đây tiếp tế xa ẩn, ba ngày sau ở chỗ này tập hợp, xác định hành động kế hoạch. Sanmaj, Hazanos, Onnoizu Hamoto, giả mạ đạ thật nhị, Ode Amazmoto, ta một mình một tổ, hiện tại hành động. Hạ Dạ nộ giận, ông ý dù hạ thực lực đều không phải rất mạnh, có sắt mã giở cũng có thể gia tăng một phần thực lực, hơn nữa luôn có một tên hư hư thực thực cổ nổ hạ ám bộ đồng đội theo bên người, phụ gạ cụ luôn cảm giác có chút không thoải mái. Dạ mã đã thật nhị thực lực không tệ, có ODA A phụ trợ đủ để ứng phó một chút tiểu phiền phức. Vũ cốc núi đá gập ghềnh, tăng thêm nước mưa che lấp là cái rất tốt chỗ ẩn thân, phù gã cụ tướng thân thể dấu ở một nơi núi đá ở giữa, tối thiểu có che đất mưa phường, trừ phi cảm giác lực cực mạnh ni dạ, nếu không không phát hiện được hắn. Hắn chose đứng vị trí, là ở vào sơn cốc tây bắc phương hướng. Từ cái phương hướng này đến đây tiếp tế xa nhẫn, lấy cùng nham nhẫn giao thủ nhị dạ chiếm đa số. Thông qua quan sát xa nhẫn động tính, cũng có thể đại khái đoán chừng ra nhất định phạm vi bên trong nham nhận tự lực. Ba khỏa câu ngọc nhanh chóng chuyển động, màu đỏ tươi xạ Dĩn Gẳng tướng bốn phía quét mắt một vòng, không thể nghi mục tiêu, ba khỏa câu ngọc biến mất, xạ Dĩn Gẳng khôi phục trạng thái bình thường. Nước mưa va chạm mặt đất thanh âm có thể đem người hành tẩu tiếng bước chân biến mất, hơn nữa chân rất nhẹ, phân biệt ra được phải chăng có người đi qua chỉ có thể thông qua con mắt. Một cái ba ngày thời gian Từ trụ trì hạ phủ gạ cụ nơi này đi qua tiến vào sơn cốc tiến hành tiếp tế nị dạ hết thảy 20 người chia tám đội, hai đội 6 người, một đội 8 người. Từ nơi này ra ngoài nị dạ có hai đội, một đội 8 người, một đội 9 người, 9 người đội không phải hôm nay tiến vào sơn cốc tiến hành tiếp tế, có hôm nay đi vào hai đội 12 người lưu ở sơn cốc chỉnh đốn. Đi qua một ngày quan sát, phụ gạ cụ như mày, nhiệm vụ độ khó không nhỏ, đoán chừng cái khác hai cái phương hướng đi vào chỉnh đốn đội ngũ cũng không ít. Sơn cốc bên trong thường chú nị dạ tạm thời còn không rõ ràng, tiến hành tiếp tế đội ngũ ít nhất một cái phương hướng một chi, mỗi nhánh đội ngũ ít nhất 6 người. U Chỉ Hạ Phủ Gà Cụ một lần nữa xét lại lần này nhiệm vụ, chỉ có thể chờ đợi 3 ngày sau tướng đối phương tình huống triệt để điều tra rõ ràng mới có thể lần nữa chế định kế hoạch. Sắp trời càng ngày càng mờ, trên bầu trời nước mưa dần dần nhỏ, xa ẩn điểm tiếp tế cũng lâm vào an tĩnh, U Chỉ Hạ Phủ Gà Cụ nhắm mắt dưỡng thần, bắt đầu nghỉ ngơi. Một trận tiếng bước chân tướng U Chỉ Hạ Phủ Gà Cụ bừng tỉnh, hướng về nơi Sa Sơn cốc nhập khẩu nhìn lại, hai đội đều là 9 người đội ngũ từ Sơn cốc bên trong đi ra. Hạ Phủ Cụ nhận ra trong đó 12 người, là hôm qua lưu ở trong Sơn cốc nghỉ ngơi hai đội sa nhẫn, hôm nay tân đội, thành hai đội 9 người tiểu đội. Phu gạ cũng thậm chí hoài nghi, nguyên bản hai đội đều là 9 người, chỉ là đang cùng nhau nhận chiến đấu quá trình bên trong, mỗi một cái tiểu đội đều có 3 người bỏ mình. Sa hận cùng nha mẫn chiến đấu, đồng dạng hai nước cũng cùng cô nộ hạ chiến đấu, tam quốc riêng phần mình đều là đối nhân. Tam quốc hỗn chiến không phân biệt ta, lại tăng thêm vũ quốc, tứ quốc hỗn chiến cuối cùng so vẫn là tổng hợp quốc lực, xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Chương 16, quyết chiến. 3 ngày thời gian chớp mắt tức thì, 8 người lần nữa trở lại tập hợp địa điểm. Đội trưởng, Hiu tình huống không cho phép lạc quan, điểm thường trú nhị 16 tên, 4 tên thượng nhẫn, 12 tên nhẫn. Tiến vào cứ điểm tiếp tế cũng ở bên trong trình đốn mỗi ngày không sai biệt lắm có 4 tổ nhân, mỗi tổ từ 6 người đến 9 người không đợi. Hiu Gạm hỉ rồi thuyết tình huống phụ gạ cũ đã có ý nghĩ, hoàn thành nhiệm vụ độ khó muốn so trong tưởng tượng còn gai góc hơn. Sato, thật nhị, nói một chút các ngươi quan sát tình huống. Đội trưởng, mỗi ngày từ chúng ta giám thị nhập khẩu tiến vào lì dạ 18 đến 24 nhân, Sát mặt đạo, giống nhau tiểu đội, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện nhân số biến động. Cùng chúng ta giám thị tình huống không sai biệt lắm, thật hai đạo, hơn nữa có đội ngũ tiếp tế tương đối tập lập, một ngày liền muốn tiến hành một lần tế, nhân viên hao tổn tình huống tương đối nghiêm trọng. Phù Cụ nhẹ gật đầu, nhìn đến xa ẩn ở cục bộ chiến trường đụng phải cơ giả, thông thường chiến đấu hao tổn cũng không phải quá thảm trọng. Muốn phá hủy xa ẩn điểm tiếp tế cũng không dễ dàng, Phù Cụ suy tư một phen đạo, điểm tiếp tế nội bộ nhị dạ là chúng ta gấp mấy lần, xông vào chỉ có thể vô ích tăng thương vong. Áp Dẹp nô dạ họa tiếp tục giám thị xa ẩn động tĩnh, tìm kiếm một đội tiếp tế hoàn thành 6 người tiểu đội. Đội trưởng là muốn lợi dụng đối phương nhị dạ tình báo trà trộn vào cứ điểm, kỳ hữu nhập khẩu là hai tên trung nếu như chúng ta không lộ ra sơ hở vẫn có khả năng chui vào. Phù Gà Cụ điểm một cái. Thông qua chấp hành nhiệm vụ sa nhận thu hoạch cứ điểm tình báo nội bộ, lẫn vào cứ điểm tiến hành phá hư, còn có mấy phần hoàn thành nhiệm vụ khả năng. Trực tiếp tiến công cùng so phe mình nhiều gấp mấy lần địch nhân chính diện chiến đấu, không khác bạch bạch chịu chết. Nộ Dạ Thỏa mở ra hai tay, gửi xấu trùng từ trên người hắn phân tán ra, đem toàn bộ sơn cốc bao phủ trong đó, cuối cùng chia ba cái phương hướng giám thị xa nhẫn động tĩnh. Tìm địa phương chỉnh đốn một cái, Gucci hạ phủ gã cu đạo, tiếp xuống chiến đấu sẽ không nhẹ nhóm, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Một khi cấp giết sa nhận nhiệm vụ thất bại, để lộ tin tức game nên sa cảnh giáp. Phá hủy xa ẩn tiếp tế nhiệm vụ cũng khả năng vô tận mà chấm dứt. Giao cho ta đi, Kiu đạo, 3 ngày này ta đem phụ cận địa hình nhìn một lần, có vài chỗ thích hợp tiến hành trình đốn. Phu Gạ Cụ nhẹ gật đầu, Kiu phía trước dẫn đường, tìm tới một chỗ coi như sạch sẽ sơ động, không có quá lớn khí ẩm. Liên tục 3 ngày một mực giám thị xa nhẫn động tính, toàn bộ đội ngũ cũng đã phi thường mọi mệt mỏi, Phu Gạ Cụ bản thân một người giám thị một cái phương hướng, chỉ có thể so kẻ khác càng thêm mọi mệt chỉ là thân làm đội trưởng, ở đội viên trước mặt nhất định phải thể hiện ra cường đại một mặt. Lần này nhiệm vụ cựu tử nhất sinh Đội trưởng nếu như lại không có lòng tin, cuối cùng chỉ có thể nhiệm vụ thất bại, Cố Lộ hạ một lần nữa phái người. Một đêm trình đốn, toàn bộ đội ngũ tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên, nô già tọa đi tới đạo, "Đội trưởng, có 6 người xa nhận xuất hiện, ta cũng đã dùng gửi xấu trùng theo dõi bọn họ. Làm không sai, Uchi hạ phủ gã cù đạo, đi theo bọn họ, chờ rời xa cứ điểm lại động thủ." Có áp gièm nhất tộc gửi xấu trùng phụ trách giám thị, dẫn đường, trên đường đi bất đi quá nhiều phiền phức, từ sáng sớm một mực theo đến giữa trưa, mấy tên xa ẩn dạ chỉ cùng một đội vũ nhẫn dò xét lẫn nhau một phen liền lẫn nhau lui. Vũ nhẫn còn không có đối tam quốc toàn diện khai chiến, chỉ là lấy cảnh cáo cùng khu trừ làm chủ, vũ nhẫn hành vi cuối cùng chính là bị các quốc gia coi là mềm yếu có thể lớn, càng thêm ngày một trầm tệ hơn, cũng vì đằng sau chiến tranh toàn diện lưu lại dây dẫn nổ. Chuẩn bị hành động, Gạ Fugaku đạo, Hiiu Gamhizō, chúng ta hai người một người một tên trung nhẫn, tận lực lưu lại đối phương tính mệnh, nô ra họa phụ trách phạm vi lớn quá rối, Sato cùng thật nhị một người cuốn lấy một tên trung nhẫn, may mắn ruộng ba người các ngươi đối phó một tên trung nhẫn. Đội trưởng, còn có một tên trung đây. May mắn ruộng nói ra. Còn lại một tên không cần phải để ý đến, Uchi Hạ phụ gaku đạo Theo kế hoạch làm việc, thuần thần thuận. Phù gạ cũ cùng Hiiu Gamiu đồng thời biến mất ở nơi chỗ, màu đỏ tuyê xạ dịn gẳng nhanh chóng xoay tròn. Phía trước hai tên thượng nhẫn tức khắc cảm thấy hậu phương động tĩnh. Hiiu Gamiu một trưởng vô gia một tên xa ẩn thượng nhẫn, là Hiiu nhà chuyên bài tiêu thức, bắt quái khủng trưởng. Hiiu Gamiu tướng đối phương của lấy, phù gạ cũ trong mắt áp vũ thuật lâu nguyên thuật phát động, mặt khác một tên thượng nhẫn lâm vào ngắn ảnh đâm trong đó một tên nhẫn, động, tiêu đâm vào đối phương trái tim một cái tay khác trong tay xuất hiện vài thành tựu dự kèn quăng về phía mấy tên mỹ dạ, vì hậu phương cổ nộ hạn nhị dạ tranh thủ thời gian. Một đạo tin tức xuất hiện ở phủ gạ cũ trong đầu, đánh giết một tên trung nhẫn, thu hoạch được chút ít động lực. Liên tục kim loại va chạm vang lên, mấy cái thủ dự kèn lần lượt bị đối phương đón đỡ. Lúc này Lâm vào huyễn cảnh trong xa nhẫn cũng đã tỉnh táo lại, sắc mặt khó coi nhìn xem Ngụ hạ phủ gạ cũ, không nghĩ đến chỉ là trong chớp mắt thì có một tên trung chết ở đối phương trong tay. Uchi so trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Sa nhẫn, nhẫn vừa mặt liền thiệt tỏi nhỏ không dám xem thường xạ dị gẳng, liên quan tới xạ dị gẳng đủ loại tin đồn trong đầu thoáng hiện, trong tay nhanh chóng kết ấn, muốn dựa vào nhận thuật kéo ra cự ly. Phong độn, đại đột phá. Sa nhẫn lồng ngực cao cao nâng lên, đột nhiên hướng về phía trước thổi đi, cuồn phong sen lẫn từng đạo nước mưa hướng về vũ trì hạ phủ gạ cụ thổi đi. Phù gạ cụ hai tay liên tục kết ấn. Hỏa độn, hào hỏa cầu thuật. Một đạo cực nóng hỏa diễm từ phù gạ cụ trong miệng đột xuất, ở phía trước hình thành một cái đại hỏa cầu các loại phong va chạm cùng một chỗ. Từng đạo từng đạo hơi nước bốc hơi mà lên, hào cầu cùng cuồn phong Phù gạ cụ lần nữa kết tấn, một đạo ảnh phân thân xuất hiện ở nguyên địa, bản thể thi triển thuần thân thuật rời đi nguyên địa. Hỏa đồn không có phù gạ cụ trợ cỡ giữ trì, phong đồn cuốn theo lấy đại hỏa nháy mắt tướng ngủ trì hạ phù gạ cụ ảnh phân thân tiêu diệt, cuốn lên to lớn đuổi mù. Sa ẩn thượng nhẫn nhìn chằm chằm bạo tạc trung tâm, bằng cảm giác một tên độ trị hạ tộc nhân không có dễ dàng như vậy được giải quyết. Phù gạ cụ xuất hiện ở đối phương bên cạnh phía trước, móc hướng về ẩn thượng cực tốc vụt ra, phi tiêu ở trên bầu trời va chạm vào nhau, đối phương tất cả đường lui toàn bộ vây quanh. Vài thanh phi tiêu không ngừng lẫn nhau va chạm, từ từng cái quỷ dị góc độ đâm về bị vây quanh xa nhẫn. U chỉ hạ phụ gã củ không ngừng biến hóa phương vị, hướng đối phương phóng đi. Từng đạo từng đạo hỏa hoa từ xa nhận trước người nở rộ, liên tục 3 lần phi tiêu bị đón đỡ ra ngoài, còn lại 4 cái phi tiêu toàn bộ đâm chúng đối phương thân thể. Nhiều điểm đỏ thấm xuất hiện ở xa nhận thân thể, xa nhận thượng nhận động tác tức khắc chậm lại, phụ gã củ xạ rỉn gặm trong huyễn thuật đồng thời phát động. Trong mắt động lực không ngừng vào đối phương hai mắt, sa nhận nhận trên mặt không ngừng rãy một tay đao chẻ ở đối phương cái cổ vị trí, tướng đối phương đánh mắt xỉu. Lần này chiến đấu vẫn là chiếm xa ẩn đối xạ rỉn gặm chưa quen thuộc ánh sáng, tiền kỳ chiến trường, ủ chỉ hạ tộc nhân sẽ chiếm căn cư ưu thế cực lớn. Trở về sau các quốc gia cùng gia tộc cũ trị hạ giao thủ nhiều lần, đều sẽ tổng kết ra một bộ châm đối xạ rỉn gặm chiến đấu ký xảo. có lẽ xạ rỉn gặm vẫn như cũ sẽ chiếm căn cứ ưu thế, bất quá nghi tùy tiện giải quyết địch nhân sẽ thành không dễ dàng. Thuần thân thuật, Phù Gà Cụ xuất hiện ở cùng xạ tổ chiến đấu lý dạ hậu phương, phi lâm vào đối phương trái tim, kết thúc đối phương sinh mệnh. Một đạo tin tức xuất hiện ở Phù Gà Cụ trong đầu, đánh giết một tên trung nhẫn, thu hoạch được chút ít động lực. Sa hiệp trợ thật nhị giải quyết đối phương, phụ gạ cù đạo, nô dạ hỏa tướng gửi sấu trùng tập trung lại, trọng điểm công kích một tên khắc xa nhận thượng nhận. Cảm tạo phích lực cuồng cầu vồng thư hữu 100 kỳ đi ẩn tiền cái thưởng. Chương 17, tình báo. Khi U gạ nhất tộc bắt quái trưởng ở cận chiến trống cho người vội vàng không kịp chuẩn bị, bất chi bất giác liền sẽ trúng chiêu. Cùng hi U gạ mịt hỉ dồ chiến đấu xa nhận thượng nhận xem thưởng nhu quên uy lực, liên tục bị đánh trúng thân thể huyễn đạo, cắt đứt thể nội lưu động. Còn sót lại hai tên xa nhận trung một tên bị sắt mã đâm trung tâm bẩn, một tên bị thật nhị cắt thiết hổ chết mang lên thi thể, Uchi phủ gã cù đạo, nô dạ tọa phía trước mở đường, Hyu phụ trách bảo hộ, rút lui, tìm một chỗ địa phương an toàn. Hyu tướng giao chiến thượng nhận đánh mất sựu, mấy người nhấc lên thi thể rời xa chiến trường, giao chiến hiện trường vết máu rất nhanh sẽ bị nước mưa cỏ rửa sạch sẽ, cái này cũng xem như vũ quốc một cái đặc sắc, Ni căn cứ dấu vết để lại tiến hành truy tung một chút ký xảo, ở vũ quốc giảm bất đi nhiều. Một chút rựa vào thông linh thú hoặc nhận thú lợi dụng dạ, ở vũ quốc cũng sẽ bị suy yếu, bao quát hạ ủy cùng hạ nhà chó. Vũ cốc nhiều núi, nô dạ hỏa không có hoa bao nhiêu thời gian liền tìm được một chỗ chỗ ẩn thân, lấy hiện tại thời gian, các quốc gia chính là giao chiến kịch liệt thời khắc, thẳng đến trời tối, đều quá bất khả có thể có nhân tìm tới nơi này ẩn thân. Nhớ kỹ cái này bốn tên trung nhận tướng mạo, phụ gạ cụ đạo, ngày mai ban đêm chúng ta đi xa ẩn cứ điểm, hy vọng các ngươi không muốn lộ giá sơ hở. Đội trưởng, còn có hai người để đó không dùng, sát mặt đạo, sáu người đi vào quá mạo hiểm, một khi bại lộ, thập tử vô sinh. Nhân số vấn đề một hồi lại nói, phụ gạ cù đạo, trước thẩm vấn xa ẩn cứ điểm cụ thể tình huống. Dạ mạ đại thật nhị, ý dù hạ. Hai người các người am hiểu thủ độn, mang theo bốn cô thi thể vùi lấp ở sơn động chỗ sâu nhất, chú ý thanh lý dấu vết. Kỳ Vũ gầm rừ rồ dẫn người phụ trách trông coi trong đó một tên sa ẩn tựu nhận, nô dạ họa đi theo ta phụ trách thẩm vấn mặt khác một tên nữ dạ. Là, đội trưởng. Nô dạ họa đi tới, dẫn theo một tên hôn mê tựu nhẫn. Sơn động chỗ sâu, phù gạ cụ mở ra xạ dị đặng, ba khóa câu ngọc xoay tròn, chăm chú nhìn hôn mê sa ẩn tựu nhận, cẩn thận quan sát đối phương ngực chập trùng cùng hô hấp, đối phương đúng là mê, không phải trạng. Nếu như có thể có đồ dạ như thế rất thật, ngay cả sạ dị gặng đều có thể lừa qua. Phù gạ cụ chỉ có thể nhận không may. Đem hắn hai mắt mí mắt gỡ ra, phù gạ cụ đạo: "Sa gìn gẳng trong ba khóa câu ngọc xoay tròn tốc độ tăng nhanh, trong mắt bắt đầu ấp tụ huyễn thuật." Lão già thỏa hai tay đặt ở xa ẩn thượng nhận trên mí mắt, ngón tay dùng sức, tướng đối phương mí mắt lật ra, lộ ra không có chút nào tinh khí thần hai mắt. Huyễn thuật phát động. Xa ẩn thượng nhận hai mắt tức khắc biến ngây dại ra. "Ngươi gọi tên là gì?" Cụ giọi: "Nói cho ta một cái tiếp tế nhận lấy quá trình." Cứ điểm bên trong có nhận lấy tiếp tế hậu cần sự. mỗi ngày có một tên thượng nhận hai tên trung nhận tiến hành phong thủ. Từ sau cần trô ghi mục thân phận chứng minh cùng cần thiết tiếp tế số lượng, đến nhà kho nộp lên ghi mục chứng minh nhận lấy tiếp tế. Nhà kho thủ vệ tình huống. Một tên thượng nhẫn cùng hai tên trung nhẫn, phu gạ cú nhẹ gật đầu, toàn bộ cứ điểm phụ trách nỉ ra 16 người, ba cái cửa ra đóng giữ 6 tên, hậu cần sử cùng nhà kho 6 tên, ở vào để đó không dùng, có hai tên thượng nhẫn cùng hai tên trung nhẫn. Tướng cứ điểm trong 16 tên nỉ dạ cùng các người tiểu đội 6 người cụ thể danh tự cùng đặc điểm cùng ngươi giải tất cả liên quan tới 16 người tin tức viết xuống đến, còn có cứ điểm kết cấu bên trong địa đồ. Phu Gạ Cụ xạ Dịn gẳng nhìn chằm chằm vào ánh mắt đối phương, có bất luận cái gì dị động đều chạy không khỏi ánh mắt hắn. Ba quả câu ngọc không ngừng xoay tròn, đại lượng đồng lực thông qua Sạ Dịn gẳng rót vào ánh mắt đối phương, Phu Gạ Cụ mày may không dám chủ quan. Các quốc gia thượng nhẫn cơ bản đều tiến hành qua huấn thuật chống cự vấn luyện, càng là tình báo cơ mật, đối phương tiềm thức phản kháng thì sẽ càng mãnh liệt, đối phương một khi thanh tỉnh, vô cùng có khả năng trực tiếp tấn lữ tự sát. Từng hàng tình báo gia hiện tại trong quân thẳng đến nửa giờ về sau, đối phương mới được cụ thể tình báo cùng bên trong cứ điểm bộ địa đồ viết xong. Phu vốt một cái trên đầu mồ hôi, khẽ hô một hơi. Kéo dài nửa giờ xạ gìn gặp vết tuật, đối phู่ gạ cụ tới nói là một cái gánh nặng không nhỏ, nếu như không có liên tục hấp thu mấy lần động lực, phu gạ cụ cảm giác mình không kiên trì được thời gian dài như vậy. Một tay đao trực tiếp đánh ở đối phương cái cổ vị trí, lần nữa tướng đối phương đánh mất xịu, hai người mang theo xa ẩn thượng nhận trở lại mấy người nghỉ ngơi địa phương. "Đội trưởng, thi thể cũng đã vùi lấp tốt, hô ngộ ý dù hạ đạo, ta ở phía trên còn bố trí đơn giản phong ấn, không chạy đến sơn động chỗ sâu cẩn thận quan sát, tuyệt đối không phát hiện được." Làm không sai, phu cụ xuất ra tình báo quyển trục đưa cho Hỉ đạo, đây là đối phương cung cấp tình báo. Ta hy vọng các ngươi có thể toàn bộ nhớ kỹ, nghỉ ngơi một cái, ta sẽ tiếp tục thẩm vấn hạng 2 Sa Nhẫn. Cũng đã thẩm vấn xong Sa Nhẫn có phải hay không trực tiếp diệt khẩu. Thật hai đạo. Trước giữ lại, Uchi Hạ phủ Gạ Cụ đạo, chờ hai người đều thẩm xong, ấn chứng với nhau một cái tình báo thật giả lại giết. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Uchi Hạ phủ Gạ Cụ mang theo Ảp Dễm nổ dạ họa tướng một tên khác Sa hận thượng Nhẫn thẩm vấn một lần. Tướng hai phần tình báo cùng cùng một chỗ, cơ bản không có quá lớn trên lệch. Nô Dạ Hoa, ngày mai trời tối hành động trước đó, trước dùng gửi sấu trùng xác nhận một cái đối phương vẽ bản vẽ cấu trúc có chính xác không? Phù Gạ Cụ đạo, ngày mai nhiệm vụ nguy hiểm, cỡ nào các vị đều rõ ràng, ta và Hỉ Vũ Gạ mượn Hỉ Dỗ tướng dẫn đầu bốn tên trung nhận tiến vào cứ điểm hoàn thành nhiệm vụ, lưu lại hai người phụ trách bên ngoài tiếp ứng. Sắt Ma Hãm muốn nói chuyện, Phù Gạ Cụ giơ tay lên một cái, ngăn trở đối phương phát biểu. Ta biết do ngươi muốn nói cái gì, Phù Gạ Cụ nhìn Sắt Ma một cái nói, ở gấp mấy lần so phe mình địch nhân trước mặt, nhiều hai người cùng chút ít nhân trên lệnh cũng không lớn, đi càng nhiều người, sai thì càng nhiều, bại lộ phong hiểm liền càng lớn. Tất nhiên đều không nói lời nào, ta liền điểm danh, Dạ Ma Đạt Nhị, Hắc Nổ -no Dạ Hoa. Hai người các ngươi phụ trách ở bên ngoài tứ ứng, đợi đến chúng ta tiến vào sáng ngày thứ hai, chúng ta nếu như còn không có đi ra, hai người các ngươi có thể trở về báo cáo lần này nhiệm vụ thất bại. "Đội trưởng, vì cái gì là chúng ta hai người phụ trách tiếp ứng?" Thật nhị có chút lo lắng nói ra, dã mã đã gia tộc nhân không có sợ chết, tình nguyện chết trận, cũng sẽ không tham sống sợ chết. Áp Dệm nội gia và dã nhìn chằm chằm phụ tri hạ Phụ Gà Cụ. Phụ Gà Cụ có thể lý giải bọn họ cảm thụ, không có người hy vọng đang hành động chung đội bạn toàn bộ chết trận chỉ có bản thân còn sống, hổ thẹn cùng hối hận sẽ đi theo cả đời mình. Tựa như Kakashi, Hồ Bỉ Tổ cùng Jin chết, trực tiếp nhượng cả cạ cạ sĩ si về suy sụp vài trung năm, thẳng đến lần thứ tư giới nghị ra đại chiến, phát hiện đã chết đi bạn tốt nhiều năm còn sống, trong lòng hổ thẹn mới hơi giảm bớt một chút. Mặc dù lý giải, hành động kế hoạch lại sẽ không thay biến. Uchiha Hạ Phủ Gạ Cũ bình tĩnh nhìn thật nhị một cái nói, "Ta hy vọng đây là một lần cuối cùng có con tin nghi ta mệnh lệ. Ngươi và ấu ngộ ý dù hạ đều am hiểu thủ độn, hơn nữa đại gia am hiểu phong ấn thuật, trợ giúp càng lớn, nô dạ gửi sấu trùng hay là lấy điều tra làm chủ, ở lấy ít đánh nhiều chiến đấu, gửi sấu trùng phát huy hiệu quả cũng không đại. Tướng trên tình báo 22 người toàn bộ ký xuống tới một khi bắt đầu hành động không thể lộ ra mảy may sơ hở Vâng xác định cụ thể hành động nhân viên gã cụ cũng bắt đầu nhìn lên hắn muốn giả trang một tên xa ẩn tốt nhẫn ban đầu bị hắn đánh mất xỉu lý ra cu giỏi xa ẩn tốt nhẫn bộ hạ, hạạ cả am hiểu phong độ tính cách cẩn thận chặt chẽ quan sát cẩn thận làm người hào sản vừa lật nhìn trong tay tình báo một bên trong đầu mô phòng đối phương ngôn hành cử chỉ ta hiện tại còn không thể ở bình luận sách đi phát biểu chỉ có thể trước đối các vị thưữu nói tiếng xin lỗi chương 18 tế bảo Phụ gạ Củ tướng trong tay tình báo toàn bộ ghi nhớ, hướng đi hai tên xa ẩn tự nhận, hai mắt trong ba khỏa câu ngọc chuyển động, hai người tình huống trốn không thoát phụ gạ Củ xạ gì gặm. Hai người cũng đã tỉnh, chỉ là vừa ngủ, có thể là nghi thừa dịp mấy người buông lòng thời điểm đào thoát. Đừng giả bộ, phụ gạ Củ đạo, chúng ta tộc hỉ ủ gạ nhu quyền, chạ cơ dạ kinh mạch bị tắc đước, các ngươi căn bản trốn không thoát. Nghe được phụ gạ Củ mà nói, hai người đồng thời mở mắt, trong mắt mang theo kừ hận, bất cùng uất hận, chầm chầm củ, hai người miệng đều bị ngăn chặn, muốn mắng cái gì cũng mắng không ra. Xem ra là nhớ tới chúng xạ gìn gặm tiết lộ tình báo. Trong lòng có nhiều không tâm lòng. Đừng trách ta, muốn trách thì trách cái này tàn khốc thế giới, phù gạ củ đạo, hy vọng các người hạ đời có thể sinh ở hòa bình nhân đại. Một đạo hắc ảnh sẽ qua, trong tay Phi Tiêu phân biệt xẹt qua hai người yếu hều. Hai đạo tin tức xuất hiện ở phủ gạ cụ trong đầu. Giết chết một tên thuộc nhẫn, thu hoạch được trung lượng động lực. Giết chết một tên thuộc nhẫn, thu hoạch được trung lượng động lực. Hai mắt tức khắc cảm giác một cỗ thanh lương chi khí dâng lên, làm dịu một đôi con mắt, bởi vì liên tục sử dụng xạ rỉn thuật có chút mỏi hai mắt, biến càng thêm tinh thần sáng láng, đồng lực gia tăng, cũng làm cho phù gạ củ đối tiếp xuống nhiệm vụ càng thêm có lòng tin chân nghị, lại dã, tướng hai người cùng mặt khác bốn tên xa nhận chôn đến cùng một chỗ. Phu Gạ Cù đạo, ngày mai buổi sáng xuất phát, tới trước dự định địa điểm thiết trí bẫy dập, vì rút lui làm nhiệm hộ. Là, bình tĩnh một đêm trôi qua, cũng không có nghĩ dạ tìm tới nơi đây xem như đặt chân nơi, một nhóm tám người hướng xa ẩn cứ điểm mà đi. Hôm nay Vũ Quốc, mưa rơi so sánh bình thường càng lớn, tám người cũng không dùng kiếm ý thanh trừ dấu vết, nước mưa có thể che giấu tất cả. Uchi hạ phủ Gạ Cù ẩn thân ở một nơi cao trên mặt đất chỉ phía dưới một miếng đất đạo, ở trong này thiết trí bẫy dập, từ xa ẩn cứ điểm Đông nam cửa ra đi ra về sau, Trưởng Bắc Phương rẽ ngang lợi dụng bấy dập từ xa nhận trong tay thoát thân, một đường hướng đông trực tiếp về bộ đội tiên phong doanh địa. Hiu Ga Mihi rồ ngâm một cái đạo, đúng là một cái phi thường tốt rút lui lộ tuyến, dạ mã đại thật nhị, áp dẹp nổ dạng hoa, trông coi bẫy dập nhiệm vụ liền giao cho các ngươi hai người. Xem như cổ nổ hạ tinh nguyệt, bố trí bẫy dập đối mấy người tới nói cũng không khó khăn, nhất là 8 người bên trong có hai tên thổ độn ly dạ. Sắc trời dần dần ngảm đạm, mưa rơi so trước đó lớn hơn. Đi thôi, Phu đạo, lợi dụng chạy đi thời gian, diễn phần mình thích dưỡng một cái hai bên thân phận. Biến thân thuật Một trận xương mù bao phủ, một đội xa nhẫn đi ra, hướng về xa ẩn tiếp tế cứ điểm đi đến. Mỗi người đều ở trong lòng loé qua riêng phần mình đóng vai nị ra đặc điểm, cố gắng điều chỉnh mình quen thuộc. Phu gạ củ tay phải thỉnh thoảng cào một cái phía bên phải gương mặt, đây là cụ dõi một cái rõ rệt đặc điểm, nghe nói là bởi vì khi còn bé thường xuyên bị một chút con muỗi trích phía bên phải gương mặt, cào má phải cũng đã thành thói quen. Con mắt nhìn xung quanh, thân thể thời khắc duy trì phòng ngự tư thế, lộ ra cẩn thận vô cùng. Từng đạo từng đạo cụ rồi tin tức ở phu gạ củ trong đầu lưu chuyển, dần dần thể hiện ở thân thể, xa ẩn cứ điểm đã ở trong tâm mắt, 6 người cũng đã học giống như nước. Cụ gọi đội trưởng trở về, một tên giữ cửa xa nhẫn xa xa chào hỏi, hành động lần này thế nào, có hay không đụng phải nha mận cùng cô nộ hạ nhân. Là Kỷ Dị kỳ hòa bình chà, phụ gạ cụ thuần thục chào hỏi đạo, nha mận cùng cô nộ hạ không đụng tới, ngược lại là đụng phải mấy đội vũ quốc lý dạ, giao mấy lần tay, bất quá vũ nhẫn nhiều người, đánh ngang tay, riêng phần mình rút lui. Đúng vậy à, nha mận cùng cô nộ hạ nhị dạ không dễ tìm cho lắm, ký dị kỳ đạo, sau hôm nay cần trốn là cụ đội trưởng trực ban, chúng ta liền không bội ngươi cụ nhẹ đầu, xem như đáp lại đối phương. Kujo tính cách cẩn thận ở cứ điểm Nghị Dạ bên trong là có tiếng, cơ bản thiếu hòa cổ nổ hạ cùng nha mẫn Nghị Dạ giao thủ, dù cho đụng phải cũng nhiều lấy rút lui làm chủ. Phu gạ cũ trả lời không có đụng phải hai nước Nghị Dạ sớm liền ở cứ điểm nội bộ nhân viên trong dự liệu, nếu là trả lời cùng hai nước Nghị Dạ từng có giao thủ, mới đáng giá hoài nghi. Bất quá Kujo lại làm người hào sảng, mỗi lần nhiệm vụ tiền thưởng đại bộ phận đều lấy ra mời khách, cứ điểm trong mấy nhánh Nghị Dạ tiểu đội, trước kia ở xa ẩn thời điểm, cơ bản đều bị hắn mời qua. Houken sử thượng nhận cụ rồ họa tình báo ra hiện tại mấy người trong lòng. Kujo Sa Sa ẩn thượng nhận am hiểu phong độ cùng khôi lôi thuật, làm người tỉnh táo, có chút xem thường, cụ dự quá phận cẩn thận. Đến hộ cần sử liệu vải, phu gạ cụ vén rèm lên mang theo Hỉ ủ gạ mượt Hỉ rồ đi vào, mặt khác bốn người thì canh giữ ở ngoài cửa. Trong liệu vải bài trí phi thường đơn giản, một cái bàn, phía trên để đó giấy bút, Cú rồ sạ tọa ngồi ở cái bàn hậu phương, hôm nay trực bàn hai tên trung nhận là thôn phía trên cùng bờ giếng. Cú roi đội trưởng cùng phụ kỳ thượng nhận trở về, phía trên nhiệt tình lên tiếng chào đạo, lần này tình thế nào? Cố hạ tình huống hiện tại còn không rõ ràng, gạ cụ đạo, bất quá vũ nhận thôn gia tăng suất độ. Kéo dài hỗn chiến đã để Hàn Dụ có chút thẹn quá thành giận. Hắn khẳng định không rõ ràng cộ nộ hạ cùng nha mẫn tình huống, Kujo Sawa lạnh giọng âm vang lên, "Phù Cải Kỳ, tiếp tục cùng lấy củ rụt chỉ có thể chôn không, có ngươi tài hoa, có cần hay không ta giúp ngươi ghi phong thư đến Sa Anton, đưa ngươi điều ra củ giỏi tiểu đội." "Cujo Sawa, ngươi dạng này chỉ có thể hại Phù Cải Kỳ, phù gạ cu đạo, xem như tân tân tập dụng, Phù Cải hiện tại không cần đấu, mà là cần thời gian đến hắn thích làm thế nào một tên tập dụng." sâu một hơi đạo, "Ta với không lợi nào để nói, bất quá có mấy lời ta còn là muốn thuyết. Hiện tại cục diện duy trì không được bao lâu thời gian, hôn chiến chỉ càng ngày sẽ càng bị liệt, hiện tại không thích hứng cùng cường đại địch nhân chiến đấu, một khi tình hình chiến đấu tích liệt, chỉ có thể chết càng nhanh. Khi Ugamis Hirou đứng ở một bên, trên mặt hiện ra xấu hổ thần sắc, tự hồ bởi vì hai người là bản thân mà cãi lộn có chút không có ý tứ. Ngươi chính là quản tốt ngươi bản thân à? Phù Gạ Cụ quay người đi ra liều vải, hắn thanh âm lục tục chuyển tới, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Lợi dụng cái nhau đến truyền di củ dụ xạ mắt, nhượng hắn xem nhẹ một chút chi tiết từ đó đặt thành con mắt, đây là tiến vào trước lều phụ gạ cụ trong lòng một mực lưu đồ. Trong lều vải Hỉ Vũ Gạm hướng về phía Cú Dồ Sa Họa cười cười nói, "Cú Dồ Sa Họa đội trưởng, lại muốn làm phiền ngài, Cú giỏi đội trưởng là một tên hợp cách thượng nhẫn, đi theo hắn khoảng thời gian này học được không ít đồ vật." "Hừ, ta xem hắn là cẩn thận quá mức, cũng đã biến nhất gan." Cú Dồ Sa Họa tướng trong tay mở tốt chứng minh đưa cho Hỉ Vũ Gạm đạo, "Chứng minh thư, đem đi đi, hy vọng ngươi không muốn trở thành một cái khác Cú giỏi." "Ta ân Cú Dồ Sa Họa đội trưởng." Nhìn xem đi ra Hỉ Vũ Gạm toàn bộ đội ngũ đều thở dài một hơi, cầm tới chứng minh, lần này nhiệm vụ xem như hoàn thành một nửa, tiếp xuống liền là muốn biện pháp phá hủy sa ẩn nhà kho tế. Mấy người ánh mắt giao hội, tất cả tận ở trong không nói, càng là đến thời khắc mấu chốt, vượt là muốn giữ vững tỉnh táo, nếu không một khi lộ ra sơ hở, thì có khả năng phí công nhọc sức. 6 người hướng về xa ẩn cứ điểm nhà kho đi đến. chương 19, Hành động. Hậu Cần Sử đến nhà kho phương hướng có một đầu đường rẽ, đường rẽ cuối cùng bố trí rất nhiều lều vải, chuyên môn cung cấp tới đây tiếp tế xa ẩn tiểu đội tiến hành trình đốn. Từ xa nhẫn trình đốn địa phương đến nhà kho, một tên tinh nhuệ thượng nhẫn có lẽ không dùng đến một phút. U hạ phủ gạ cụ 6 người nhất định phải ở một phút bên trong phá hủy trong kho hàng vật tư, nếu không một khi dẫn tới số lớn xa ẩn lý dạ, nhiệm vụ khả năng thất bại. Sắp trời càng ngày càng mờ, mưa rơi có càng ngày càng lớn dấu hiệu, mưa to che giấu rất nhiều đồ vật. Âu Ngộ Ý rủ hạ tướng mấy nhánh liền có cho nô phủ Phi Tiêu đưa cho phụ gạ cụ, mấy đạo hắc ảnh lướt qua, Phi Tiêu biến mất ở mênh mông trong màn mưa, may may không có gây nên bất kỳ động tĩnh nào. Liền có cho nô phủ Phi Tiêu phía trên bị Âu Ngộ hạ bố trí đơn giản ấn, ở đánh tới mặt đất thời điểm, sẽ phát động phía trên phong ấn, tương khởi ấn ở dưới bùn đất. Nơi này là xa nhẫn tiểu đội đi nhà kho đường phải đi qua một khi có người dẫm lên cho nổ ph phù phía trên bùn đất áp lực sẽ phát động cho nổ Phu bạo bảo tạc đưa đến ngăn cản xa nhẫn nhiệm vụ cho nổ phu bấy dập chỉ là một bước nhàn cờ chỉ cần có thể làm cho xa nhẫn dừng lại bước chân một bước này nhàn cờ coi như thành công cứ điểm nhà kho là một cái đại lều vải lều vải chia làm mấy cái nhỏ nhà kho ngoại tầng là ba tên đóng giữ xa nhẫn một tên thượng nhẫn hai tên chủ nhẫn vén rèm lênú ga cụ 6 người đi vàoú giỏi Phu cả kỳ các người đã tới nhìn xem tiến đến 6 tên xa nhẫn đối diện nghỉ dạ chào hỏi Sau hôm nay cần trốn là Cụ rỗ Sạ họa đóng giữ, không có làm khó các người a. Trong chướng đồng ba người tình báo tin tức xuất hiện ở mấy người trong lòng. Sa ẩn thượng nhận ý Sidada, am hiểu phong thủy hai loại nhân tuật, ở vũ quốc loại này khắp nơi là thủy địa phương, có thể phát huy ra viễn siêu bình thường thực lực, làm người tương đối nhiệt tình. Hai tên trung nhẫn một tên gọi Phi thôn, am hiểu phong đột, tính cách nhu nhược, thận trọng. Một tên gọi Ba giếng, am hiểu hòa độn, tính cách hòa bạo, không câu nệ tiểu tiết. Phu gạ cụ trên mặt lộ ra nụ cười nói, làm sao có thể, nơi này dù sao là phía trước chiến trường, Cụ rỗ Sạ họa lại nhìn không quen ta cũng không có khả năng ở loại này địa phương khó xử ta. Isidia nhẹ gật đầu, Kuzo Saotua xác thực không dám khó xử Cụ Dở, nếu không Cụ Dở trực tiếp tướng sự tình trọc đến xa ẩn ở Vũ Quốc bộ chỉ huy, Kuzo Saotua sẽ tiếp nhận trừng phạt nghiêm khắc. Chiến tranh thời kỳ hậu cần xử cố ý khó xử trong thôn thượng nhẫn, có thông đồng với địch hiểm nghi, khả năng bị xem như gián điệp tạm thời nhốt lại. Chỉ cần Cụ Dở Saotua không ngu liền sẽ không khó xử Cụ Dở. Tướng bảo Tôn Hoàn Hảo chứng minh đưa cho Isidia, phụ gà đạo, lần trước nhận lấy tiếp tế thời điểm, nghe giá ruộng thuyết vật tư đã nhanh muốn tiêu hao hết, sẽ không tới chúng ta nơi này cũng đã không có a. Làm sao có thể Y sĩ Đạt cười nói, "Hôm nay buổi sáng sẽ đưa đến, hiện tại đủ loại vật tư toàn bộ sung túc, phi tiêu đều là mới từ tượng chi quốc vận đến rất một là mới, lần này không phải mấy năm trước tổn kho." Y sĩ Đạt kiểm tra cẩn thận trong tay chứng minh đưa cho hai vị trợ thủ đạo, chứng minh không có vấn đề, "Ba giếng, phi thôn, dựa theo danh sách đi nhà kho lấy đồ vật, cụ giỏi, phu cải kỳ, các ngươi trước chờ một lát một cái." Y sĩ Đa nhiệt tình chào mời cụ giỏi mấy người, tính cả bốn tên trung nhẫn cũng không có vấn vẻ, câu được câu không trò chuyện. gạ cụ nhìn chằm vào Y đã con mắt, bất luận cái gì nhỏ bé ba động đều chạy không khỏi ánh mắt hắn. gạ cụ chú ý tới Iida đã ánh mắt thu rụt một cái, ngay sau đó lần nữa khôi phục linh động, bất quá ánh mắt đại đa số đều tập trung ở bốn tên trung nhẫn trên người. Fuga Ku biết có khả năng bại lộ, bốn người cũng đã đã hết bản thân cố gắng lớn nhất, không xem qua giới cùng thực lực cuối cùng vẫn có chiến lệnh, một lúc sau rất dễ dàng bị thượng nhẫn nhìn ra sơ hở. Không thể đàng lợi, nếu không vô cùng có khả năng bị IC đã truyền ra tin tức, dẫn tới số lớn xa nhẫn. Phu gạ Ku hướng về phía mấy người nháy mắt một cái, mấy người ngầm hiểu, cũng đã bại lộ, trước giờ làm xong chiến đấu chuẩn bị. Iida. Fuga Ku đột nhiên hô một câu. Iida tức khắc quay đầu nhìn về phía Uchiha Fuga Ku. Bất quá xuất hiện ở trước mắt hắn là một đôi màu đỏ tươi tam câu ngọc xạ gì đẳng. Ba khỏa câu ngọc nhanh chóng chuyển động. đã ánh mắt có trong nháy mắt ngốc trợn, năm người nhanh chóng xuất kích, năm thanh phi tiêu đâm vào đối phương thân thể, đau đớn kịch liệt cực lớn kích thích thân chúng huyền thuật đã. Huyền thuật bị đau đớn phá giải, đã nhìn xem cũng đã biến hóa làm cổ nộ hạ nhị dạ vũ chỉ hạ phủ gạ cụ một màn người, lại nhìn thoáng qua đã xuất hiện nhiều chỗ vết thương chí miệng thân thể, nâng lên toàn thân khí lực muốn nhấc nhở trong kho hàng hai tên thủ hạ. Phủ gạ cụ cánh tay đột nhiên huy động, tiêu xẹt qua đối phương vết hở, xa ẩn đã chết không nhắm mắt. Một đạo tin tức xuất hiện ở phủ Gà Cụ trong đầu, đánh giết một tên tù nhân, thu hoạch được trung lượng đồng lực. Hai mắt tức khắc cảm giác một cỗ thanh lương chi khí hiện lên, làm dịu sạ gìng. Âu Ngộ ý dù hạ cùng sắt mãự viện đã chết đi Isida, phóng tới lều vài nơi nhỏ lẻ, có bên ngoài mưa to thanh âm che lấp, sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Phủ Gà Cụ hướng về phía Hỉ Ụ Gà Mực Hỉ Rồ nháy mắt một cái, đối phương nhẹ gật đầu, vô thanh vô tức mở bị ạ cửu gặm. Ở trước, gắng, trước thùng to, hàng hiện hàng tất cả bấy xem hiểu ngay. Kiu Gamis Hiru ở ổ phủ gà cụ bên thai nhỏ giọng nói nhỏ, phủ gà cụ nhẹ gật đầu, nhà kho ở mới vừa vào cửa địa phương có một đạo báo nguy trước bấy giờ, không hiểu rõ tình huống nghỉ dạ rất dễ dàng chúng tiêu, dẫn tới số lớn sát nhẫn. Khi Gamis Hiru lần nữa biến thành IC đa bộ dáng, cùng ổ hạ phủ gà cụ trò chuyện giết thì giờ. Hai cái này ra hỏa, làm chút việc càng ngày càng chậm, Khi Gamis Hiru lớn tiếng nói ra, "Cụ giỏi, ta đi bên trong nhìn xem, các ngươi chờ một lát." Khi Gamis Hiru đứng dậy xốc lên nhà kho đại rèm, đi vào nhà kho, ổ hạ phủ gà cụ theo sát phía sau. Trong mắt Tăng Câu Ngọc xạ dịn gẳng ở trong kho hàng lên nhìn. Nghe được Động Tĩnh Phi thôn tức khắc quay đầu hướng về cửa ra vào nhìn lại, khi nghe đến ỷ xỉ đạ nói chuyện thời điểm, Phi thôn liền đã có chỗ hoài nghi, bình thường tình huống, chỉ có hắn và ba giếng phụ trách nhận lấy vật tư, ỷ xỉ đạ sẽ cùng đến đây lý dịạn nói chuyện tiếng, hiểu rõ một chút tứ quốc hỗn chiến tình báo. Lần này ỷ xỉ đạ dĩ nhiên thuyết bọn họ làm việc chậm, hoặc là ỷ xỉ đạ phát hiện tình huống không đúng, hoặc là ỷ xỉ đạ cũng đã cũng đã làm tùy thời xông ra vài, phát ra cảnh báo chuẩn bị. Bất quá ngay ở hắn nhìn thấy Y sĩ đã hậu phương ngũ chi hạ phủ gạ cũ trong đáy mắt, phủ gạ cũ trong mắt liên tục phát động. Phi thôn trước đó dự định toàn bộ tan thành mây khói, hai mắt một mực bị hấp dẫn lấy, ý thức càng ngày càng mơ hồ, trong lòng rõ ràng bản thân chúng đối Phương Viên Thuật, lại không làm được bất cứ chuyện gì. Khi Ugamus Hiru một cái tuấn thân thuật xuất hiện ở còn không có kịp phản ứng ba giếng bên người, trong tay phi tiêu xẹt qua đối phương vết hở, một vòng máu tươi vẩy ra đến nhà kho kệ hàng phía trên. Giải quyết hết hai tên chúng nhân, phủ gạ mới có lòng dạ thanh thản xét trước mắt nhà kho. Lần này hàng chủ yếu thả là nhị dạ lúc chiến đấu thường dùng vũ khí. Cậy hàng một thành trước đem mới tinh phi tiêu cùng sộ rẻ ken, lóe ra sắc bén mang. Phù gạ cụ đi vào nguyên một đám nhỏ nhà kho, đủ loại vũ khí, thường dùng khôi lỗi linh kiện, còn có từng trai cũng đã luyện chế xong binh cấp lương cho hoàn. Từng đối lương thực chỉnh tề xếp chồng chất lấy, xem ra là chế tác lương khô dùng, dù sao lý dạ mỗi ngày chỉ ăn binh cấp lương cho hoàn, thời gian dài, thân thể có thể sẽ ra đủ loại vấn đề. Phu gạ cụ lần nữa hướng đi một cái nhỏ nhà kho, bên ngoài bố trí từng đạo từng đạo phong ấn, gạ cụ suy đoán bên trong khả năng đặt vào cho nội phù loại hình dễ chất nội phẩm, hoặc là khôi lỗi chuyên dụng độc tố. PS, nam chủ yếu là ta tự bịa đặt. Ai biết cụ thể thì cờ mở tờ ở phần bình luận để sửa nhé. Chương 20, rút lui. Sát mã bốn người ở phủ gạ cũ hai người tiến vào sau đó theo sát phía sau, đi vào trong kho hàng. Kiyu Gamujiro, thời khắc chú ngoại ý muốn mặt tình huống, mà khác hai tên thượng nhận tùy thời khả năng xuất hiện tuần tra nhà kho tình huống, những người khác mau chóng ở các nơi gián tiếp cho độ phủ. Phủ gạ cũ đạo, ổ ngổ ý dù hạ, nghĩ biện pháp phá giải một cái nơi này phong ấn. Là, phủ gạ cũ trong tình báo không có liên quan tới đội tuần tra, bất quá xem như xa hận tiếp tế nhà kho một trong, khẳng định sẽ có người đúng giờ tuần tra, vượt đến thời khắc bấu chốt vượt không thể qua loa chủ quan. Hỗ Ngô ý dù hạ đi tới, cẩn thận xem xét trong kho hàng phong ấn. Đội trưởng, Sa ẩn phong ấn thuật phi thường thô ráp, Hỗ Ngô ý dù hạ đạo, phá giải phong ấn cũng cũng khó, chờ chút lát. Phù gà cú nhẹ gật đầu, trước mắt giới Nỉ Dạ phong ấn thuật mạnh nhất quốc gia thuộc về qua quốc Cộng hòa quốc, sen dụ nhất tộc cùng tộc cũ cù du mạ kỳ chính là họ Hàn ẩn, cổ nộ hạ thành lập sau, từng đại lượng đưa vào qua quốc phong ấn thuật, tăng thêm lục tục cải tiến. Cổ nộ hạ cái, đó, cái chỉ là học được ra Bạn bạn không bị cổ nổ hạ để vào mắt, thẳng đến qua quốc bị diệt quốc sau đó, càng thêm cao cấp phong ấn thuật mới bắt đầu ở các quốc gia lưu truyền. Âu Ngộ Ý Dụ Hạ trong tay liên tục kết tấn, một trưởng vỗ ở trên lều vải. Giải. Vây quanh lều vải phong ấn phù hào dần dần vận mẹo biến mất. Không sai, phu gạ cụ gật đầu nói, đi thôi, vào xem một chút, có thể được xa ẩn tiến hành phong ấn độ vận, rốt cuộc là cái gì. Âu Ngộ Ý Dụ Hạ dẫn đầu vén rèm lên đi vào, nhỏ nhà kho bên trong là nguyên một đám chất gỗ dương hỏm. Âu Ngộ Ý dương, trở, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Một phần bạn xa ẩn ở trong này cố tình bày nghi trận, lợi dụng địch nhân may mắn tâm lý, bố trí xuống bây giờ, hôm nay một đội nhân toàn bộ đều muốn cắm ở chỗ này. Hiugami Hizo tiến đến một cái, hữu hạ phủ gạ cụ đi ra nhỏ nhà kho đạo, lợi dụng bị ạ Cửu Gặm nhìn một cái trong dương vật phẩm. Hiugami Hizo một mực mở ra bị ạ Tiểu Gặm, quan sát liều bại bốn phía tình huống, phòng ngừa bị đột nhiên xuất hiện nghỉ dạ phát hiện bọn họ hành động. Nghe được phủ gạ cụ mà nói, Hiugami Hizo đi bị kho, từng tầng, từng tầng ở bị ạ thị lực mặt không chỗ thân. Những cái hộp này không đơn giản, Kiều Gam hì ánh mắt biến thật trọng, châm trước một cái đạo, bên trong rất nhiều hộp đều là bây giờ, bị thiết trí bạo tạc trang bị, một khi mở ra liền sẽ bạo tạc. Chỉ cần dẫn bạo một cái hộp thì có khả năng gây nên mắt xích bạo tạc, trực tiếp tướng nhà kho nổ thượng tiên, nhà kho người bên trong đồng dạng sống không được. Như kế hay a? Uchi Hạ phụ gạ cụ không thể không bội phục sa ẩn lần này chỉ uy nhu lực, mặc cho ai đều sẽ không nghĩ đến trong kho hàng bộ cố ý dùng phong ấn thuật phong ấn nhỏ nhà kho bên trong lại là một cái thùng thuốc nổ, vô luận là nội bộ phản đồ vẫn có ngoại nhân trộn lẫn tiến đến đều là một con đường chết. Ở trong này dán lên cho nội phụ, phụ cụ đạo Zombie ạ cựu gặm nhìn xem còn có hay không che giấu những vật khác. Phu Gà Cụ không muốn chờ mấy người rút lui sau đó lại xuất hiện bỏ suất dẫn đến nhiệm vụ hoàn thành không triệt đề. Khi Gamis Hiro nhẹ gật đầu, một bên ở trong kho hàng bộ không ngừng đi lại, một bên quan sát nhà kho bốn phía cấu tạo. "Đội trưởng," Sắt Ma đột nhiên nói, "cho nô phụ cũng đã dùng hết rồi, chỉ sợ không phải đủ để tướng nơi này tất cả bộ toàn bộ lộn nát. Phu Gà Cụ nhẹ gật đầu, cho nổ phù không đủ sớm tại hắn trong dự liệu, chỉ là không nghĩ đến xa ẩn nhà kho không có cất giữ cho nô phụ ngược lại là phát hiện xa ẩn cố ý tiết chế bạo tác bấy dập, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Đội trưởng, tất cả tiếp tế đều ở nơi này, không phát hiện có hổ tối. Khi u gam s hi đồ đạo. Chuẩn bị rút lui a, Phu Gà cụ chỉnh trong nói, tiếp xuống hành động đối với chúng ta tới nói là một lần tàn khốc khảo nghiệm, nhớ khi rút lui lộ tuyến. Vâng. Có thể bị phái ra đến vũ quốc chấp hành nhiệm vụ cổ nổ hạ ni dạ, đều xem như cổ nổ hạ tinh nguyệt. Sớm đã sẽ ra chết không để ý. Phu Gà cụ trong tay mấy đạo tàn ảnh loại qua, ngược cao cao nâng lên, một đạo hỏa diễm tử trong miệng phun ra, bay về phía trong kho hàng đặt lương thực địa phương. Từng túi lương thực bị lửa, ở lương thực cách đó không xa lều vải bị dán lên cho đồ phụ. Một khi hỏa diệm tiêu đốt đến đệ nhất trường cho đồ phù, toàn bộ nhà kho sẽ bị mắt xích bạo tác trực tiếp nổ thượng thiên. Một lần nữa biến thân xa nhận rút lui, càng nhanh càng tốt, phù gạ củ đạo, đừng phải địch nhân không muốn ham chiến, lấy rút lui làm chủ. Mấy đạo hắc ảnh liên tục lướt qua, 6 người cũng đã trở thành một đội tinh nhuệ xa nhẫn, ra lều vải, hướng về kế hoạch song đường chạy trốn rút lui. Thiên không triệt để tối xuống, liên tục mưa to giúp mấy người lại ân, nhàn nhạt hỏa quang từ trong lều vải tấu đi ra, trên bầu trời mưa to đi ở trên hỏa diệm, sinh ra từng đạo nước chư khí. Nhà kho hỏa thế gây nên rất nhiều xa chú ý cảnh báo tiếng vang triệt toàn bộ cứ điểm. Từng đội từng đội xa nhẫn không ngừng xuất hiện ở cứ điểm bên ngoài, hướng về nhà kho phương hướng phóng đi. Liên tục tiếng nổ mạnh truyền đến phủ gạ cụ trong lỗ thai, trước đó Mai phục cho nội phủ đưa đến tác dụng, chỉ là không biết có hay không cho xa nhẫn tạo thành tổn thương. Phía trước cũ rồ xả tỏa mang theo 4 tên xa ẩn trung nhận đã xuất hiện ở phủ gạ cụ phía trước. Hậu phương nhà kho hỏa thế ở nước mưa cọ rửa dưới có càng ngày càng nhỏ xu thế, rất nhiều xa nhận trong lòng thở dài một hơi, lấy hiện tại hỏa thế, tổn thất cũng không lớn, ngay sau đó từng tiếng tiếng nổ mạnh từ trong kho hàng truyền đến. Liên tục bạo tác tướng nhà kho nổ rách tung thué. Sau đó toàn bộ nhà kho biến thành một cái to lớn hỏa cầu trực tiếp trùng thiên mà lên, bị xé vỡ nát. Phu Gà Cụ biết rõ, xa ẩn thiết chí bấy giờ bị dẫn nổ, chỉ là bấy dập y lực có chút vượt quá Phu gạ Cụ lần trước, nếu quả thật có gián điệp lẫn vào, vì tiêu diệt một cái gián điệp, đem toàn bộ nhà kho bộ toàn bộ bị tăng hủy, không biết có đáng giá hay không. Nhà kho nguyên bản địa phương xuất hiện một cái hố to, cứ điểm bổ triệt để biến mất. Cujou, quả nhiên là các ngươi, Cujou sạ họa la lớn, dù cho tính cáo đi nữa tính cách lại có chút khí cấp bại phôi. Điểm tiếp tế bị hủy, Cujou sạ họa xem như đóng giữ nhị một tròng. Chớp mắt nhìn xem hung thủ từ mắt hắn dưới ra tiến vào, hắn trách nhiệm cùng đóng giữ nhà kho Ủy thị đã không sai biệt lắm đồng dạng đại. Hiện tại Ủy thị đã chết rồi, bị Tạc Hủy tiếp tế trách nhiệm khổ rỗ xạ họa một người muốn lưng đại bộ phận, chỉ có tướng cù giỏi mấy người cầm xuống mới có thể giảm miễn tội mình. Cù Rỗ xạ họa hai tay chấp động, một cỗ to lớn của phong bị đối phương nôn đi ra, là phong đột, đại đột phá, trong cuồng phong kẹp ở lấy bạo vũ hướng về phủ gạ cu mấy người bao phủ mà đi. Mặt đất nước mưa đồng dạng bị phong thổi lên, hướng về một đoàn người đập lên người đi. Tiếp tục đi tới, không nên bị đối phương nhận thuật chậm chế rút lui thời gian cũng đã biến trở về bản thể phủ gạ cụ đạo, đồng thời hai tay kết ấn. Hỏa độn, Hào Hỏa Long chi thuật. Liên tục ba đạo cực nóng hỏa long từ phụ gã cụ trong miệng phun ra, Hào Hỏa Long chi thuật xem như gia tộc cụ chí hạ tương đối mạnh bệ cấp hỏa độn nhân thuật, uy lực cường đại. Ba đầu hỏa long thành xếp theo hình tam giác trước sau vọt tới cụ rỗ xạ tỏa phong độn. Chương 21, Hào Hỏa Long. Thâm hồng sắc hỏa long vừa mới ra trận, cực nóng nhiệt độ truyền hướng bốn phía, thiên địa hạ mưa không đầu bị đến để tiêu tán. Ba đầu hỏa long bị suy nhược rất nhiều, biến thành ba đầu hồng sắc tiểu long, sông thẳng cụ rồ xả tòa mấy người. Ngăn ở phía trước kỳ dị kỳ cùng thôn phía trên đồng thời tiến lên trước một bước, hai người hai tay liên tục kết ấn, nước trên mặt đất lưu không ngừng hội tụ, ngăn khuất mấy người phía trước, cùng hỏa long lẫn nhau tiêu hao. Bạch sắc hơi nước giăng đầy, hướng bốn phía phát tán. Nhà kho đã bị nổ thành hố to, tất cả vật tư đều bị nổ nát, hậu phương xa nhẫn cũng đã bắt đầu chuyển di lộ tuyến, theo sát phủ gạ cụ mấy người sau lưng. Ở trong này lãng phí mỗi một giây đều là nguy hiểm, một khi bị hậu phương dạ hoàn thành mấy Dù cho Uchi, Hạ Phụ Gà Củ đều không dám khẳng định có thể sống sót ra ngoài. 6 người trong tay đồng thời xuất hiện vài thanh phi tiêu hướng tiền phương ném đi, Uchi, Hạ Phụ Gà Củ phi tiêu cùng những người khác hoàn toàn khác biệt, không những càng thêm xảo trá quỷ dị, phi tiêu ở không chung không ngừng va chạm cải biến phương hướng. Đối phương đồng dạng sử dụng ám khí tiến hành đánh trả, từng đạo từng đạo hỏa quang ở không chung nở rộ, Sa Jin càng nhanh chóng chuyển động, đối phương ám khí quý tích rõ ràng xuất hiện ở Phụ gạ cụ trong tầm mắt. Trong tay phi tiêu liên tục mấy lần đó nữa, chúng tới gần sự kèn, phi tiêu, toàn bộ đánh ra đi. Phù gã Củ Phi Tiêu Đồng Dạng đã đến đối phương trong tầm mắt, Uchiha Hạ Nhất tổ cảm khí ném mạnh kỹ thuật lần nữa xuất hiện ở chiến trường, nhượng địch Ta Song Phương không nhịn được kinh ngạc. Vài Thanh Phi Tiêu xẹt qua quý khác góc độ trước sau từ ba tên nị dạ trên người xẹt qua, mặc dù không có trực tiếp mất mạng, thủ thương lại không nhẹ, cũng đã không cách nào lại tham gia tiếp xuống chiến đấu. Song Phương cự ly càng ngày càng gần, trước kia 6 đôi ngũ biến thành 6 VS 2, Uchiha Hạ Phụ gã Củ một phương chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Satsuma, Hajana no ra khỏi vỏ, những người khác đồng dạng lấy ra riêng phần mình vũ khí. Không muốn tham chiến, Uchiha Hạ Phụ gã Củ đạo trực tiếp từ bọn họ bên cạnh phong qua. Phù gạ Cụ Sông thẳng cụ rỗ xạ tỏa, thì phóng tới xa nhẫn còn sót lại một tên trung nhẫn. Xa dị gặng nguyên thuật phát động cụ rỗ xạ tỏa ánh mắt tức khắc biến ngốc trợn, phù gạ cụ từ bên cạnh hắn chợt lóe lên, phi tiêu từ cụ rỗ xạ tỏa bả vai sẽ qua, mang theo một đạo máu tươi. Thời khắc mấu chốt kỵ rỗ sĩ cụ rỗ xạ tỏa tỉnh lại, chánh thoát phù gạ cụ chí mạng công kích, còn lại trung nhẫn trực tiếp bị Hỉ bóng người chợt lên, xông cứ điểm bên ngoài, cụ cùng củ giao thoa mà quá hạ, không chúng quanh người, dưới chân hướng phía sau vọt lên. Trong tay vài thành phi tiêu liên tục hướng về Cụ Dụ Sạ Thoạ vung đi. Khanh khanh khanh, mấy đạo kim loại tiếng va chạm truyền ra, Vũ Trì Hạ Phủ Gà Củ đám người cũng đã xông ra một đoạn cự ly. Ném ra phi tiêu tác dụng chỉ là tha duyên Cụ Dụ Sạ Thoạ động tác, nếu không Cụ Dụ Sạ Thoạ một khi tiếp tục cuộc chiến, kéo chậm tốc độ, phù gà cùng mấy người sẽ phi thường bị động. Hầu Phương Sa dẫn đại bộ đội cũng đã phân làm hai bộ phận, mấy tên thượng nhẫn tướng trung nhẫn xa xa bỏ lại đằng sau, nhanh chóng ở thời này hiện cùng từng đạo, từng đạo ảnh liên tục qua. Mỗi một lần thuần thân thuật đều có thể rút ngắn một đoạn cự ly. Phu Gà Cụ thời khắc nhìn chằm chằm sau lưng Động Tĩnh, bốn tên cỗ nô hạ trung nhận tốc độ cũng đã tăng lên tới cực hạn, bất quá cùng hậu phương xa nhận thượng nhận vẫn có chênh lệch. Hai tay kết ấn, thể nội kém cạ gia nhanh chóng lưu động. Hỏa độn, Hảo Hỏa Long chi thuật. Năm đầu hỏa long tự vũ chỉ hạ phủ gà cụ trong miệng phun ra, hỏa long mang theo đại lượng hơi nước từ 5 cái phương hướng phóng tới xa nhận phía trước đất trống. Phu Cụ phát động thời điểm, liền là mấy nhẫn nhẫn trước, phương tốc độ hàng xuống tới, vì đồng đội rút lui tranh thủ thời gian. Liên tục phát động hai cái bệ cấp nhân thuật, hết thảy tám đầu Hỏa Long, lại không liều mạng tình hung dữ, đã là vũ trì hạ phủ gã củ cực hạng, móc ra một bình bình cấp lương cho hoàn, xuất ra một viên để vào trong miệng. Hậu phương năm đầu Hỏa Long không ngừng ở không trung xoay quanh bay múa. Sa nhận thượng nhẫn đường đi tới cơ bản toàn bộ phá hỏng, mấy tên sa nhận thượng nhẫn không thể không dừng lại bước chân. Năm đầu Hỏa Long trước sau va chạm ở mặt đất, bảo tặng kéo dài mấy giây, trên mặt đất bị nước mưa thấm ướt bùn nhão cùng phía dưới đất nhanh hướng về bốn phía vây ra. Thổ đột, thổ một đạo tường đất ngăn khuất mấy tên sa nhận phía trước, tướng Hỏa Long tạo thành phía sau thêm công kích toàn bộ ngăn lại. Trong đêm tối vũ cốc, chỉ cần kéo ra một đoạn cự ly, lại nghĩ tìm kiếm mục tiêu, trừ phi là chuyên nghiệp trinh sát nghi ra, nếu không giống như mò kim đáy biển. Nước mưa cùng đêm tối là tốt nhất tiềm hộ. Kiugam Hiru, phụ gã cụ đạo, hậu phương tình huống thế nào, xa nhẫn đuổi theo tới rồi sao? Kiugam Hiru bị ạ tự gắng một mực ở vào mở ra trạng thái, 360 độ đều ở hắn quan sát phạm vi bên trong. Còn tại truy kích, Kiugam Hiru đạo, bọn họ hẳn là cũng đã nhìn không thấy chúng ta bóng dáng, bất quá như cũng ở theo đội không bỏ, ta đoán trưởng xa nhẫn bên trong có cảm giác hình nghi dạ, hoặc là điều tra hình nghi dạ. Có thể biết rõ chúng ta hành động lộ tuyến." Phu gạ cụ nhẹ gật đầu, các quốc gia tinh nhuệ hội tụ vũ quốc, có thể đụng phải nhất hai cái ám hiểu điều tra nghỉ dạ cũng ở trong dữ liệu. Sáu người dựa theo trước giờ thiết kế xong rút lui lộ tuyến không ngừng chuyển hướng, có xạ dị gặm cùng bị ạ cửu gặm, đêm tối chạy đi cùng ban ngày không có quá lớn chênh lệch. "Đội trưởng, Dạ Mã đã xin gì âm chuyển đến, các ngươi rốt cuộc đã đến, lần hành động này vẫn thuận lợi chứ?" Dạ Mã đã xin dị cùng áp dẹp nổ dạ họa thân xuất hiện ở mấy người trước mắt. Uchi hạ cụ nhìn cái nhận một cái có phải là hay không bản nhân, kỳ đầu. Xem như vậy ra, tất yếu cẩn thận không thể thiếu, nếu không rất dễ dàng lật thuyền trong mương. Mỗi người thể nội huyết đạo đều khác biệt, biến thân thuật chỉ có thể biến hóa bên ngoài, lại không thể liền huyết đạo trên người cùng một chỗ biến hóa, không thể gạt được gia tộc Hy Vũ gạ bi ạ kiểu gặm. Chỉ có Jet trắng có thể thông qua hấp thu đối phương trạng cơ dạ biến thành cùng đối phương một màn đồng dạng, liền thể nội kinh mạch huyết đạo đều như thế. Lấy được Hy Vũ Gamis Hiro sắp nhận, tiết kiệm được xác thân phận thời không vấn đề à, đạo, xa truy cũng đã gần, nơi này là chúng ta có thể thành công rút lui cuối cùng một đạo bảo hộ. Không có vấn đề, đội trưởng, dã mã đã sẵn gì, hơn nữa ta và áp gièm nội dạ vạ lại bố trí không ít bây giờ. Tốt, làm không sai, phu gạ cụ đạo, tiếp tục chạy đi, không nên xem thường, xa nhẫn đội ngũ còn tại hậu phương, tùy thời đều có khả năng đuổi theo đến. Vâng. 8 người điều chỉnh phương hướng, hướng về cổ nổ hạ tiền phong doanh phương hướng rút lui, phụ gạ cụ kết tấn, một đạo ảnh phân thân xuất hiện ở bên người, dừng lại ở nơi đây. Ảnh phân thân phía trước một đoạn cự ly liền là trước giờ bố trí bây dập, vô luận đối phương có phải hay không cảm giác hình lý dạ, lưu lại một cái ảnh phân thân, đều có thể đưa đến mê hoặc đối phương tác dụng. Cổ nổ Hàn Nghị Dạ biến hoa phương hướng rồi, Sa Nhẫn đám người bên trong một người đột nhiên nói, có 8 người hướng Hỏa Quốc Vương hướng đi, còn có một tên mỹ dạ ngay ở phía trước. Người này là xa Nhẫn một tên cảm giác hình lý dạ, Moginaka, am hiểu cảm giác cùng phong đột. Chương 22, giận. Xa Nhẫn cảm giác mỹ dạ cũng không có nhìn ra dừng lại ở nơi này, mỹ dạ là phụ gạ Cù Ảnh Phân Thân. Chỉ có thể bằng kinh nghiệm phán đoán có phải hay không tồn tại bấy dập hoặc là dùng để ngăn cản bọn họ tiếp tục truy kích, cam nguyện chịu chết cổ nổ Hàn Ảnh Phân Thân cùng Tam thân thuật trong Phân Thân thuật khác biệt, thuộc về thực thể Phân Thân, thể nội là có chạ dạ lưu động. Giới lý dạ phổ biến cảm giác hình nghi dạ đều là thông qua cảm giác trạ cỡ dạ để phán đoán đối phương cụ thể vị trí cùng nhân số. Mấy tên xa nhận tốc độ không giảm, mấy đạo sư hộ vệ kèn từ mấy người trong tay vung ra, thẳng đến phủ gạ cụ ảnh phân thân cho ẩn thân. Ảnh phân thân cao tốc di động, tang câu ngọc xạ rỉn gặm không ngừng xoay tròn, mấy đạo sư hộ vệ kèn quy tích phi hành mặc dù nhanh, chạy không khỏi xạ rỉn gặm sức quan sát. Sư kèn quy tích phi hành đều ở hắn dữ liệu, trong tay tiêu liên tục huy động. Từng đạo hòa hòa không ngừng chớp động. Phía trước sa nhận cũng đã tiến vào bễ giặc cù, phía dưới bị phong lấn cho nổ. Đơn giản giống đạm cũng không thể dẫn bạo cho nội phù, nếu không rất dễ dàng gây nên xa nhẫn cảnh giác, có thể trở thành thượng nhẫn, không có một cái đơn giản đều có thể xem như từng cái thôn tinh anh, vô luận là điều tra, tình báo phân tích, cùng ám sát ẩn nút thiết trí bấy dập đều phi thường tinh thông. Phu gà cụ cũng chỉ có thể lợi dụng các quốc gia cũng không am hiểu phong ấn thuật khuyết điểm tiến hành chống đối. Ảnh Phân thân sông thẳng xa nhẫn, hơi nhún chân bật lên, trong tay tàn ảnh liên tục chớp động. Hỏa độn, hào hỏa cầu thuật. Thất ở giữa không trung, Ảnh Phân Tân lồng ngực cao, cao nâng lên, một đạo hỏa tuyến bị phun ra. Ở phía trước hình thành một cái cực nóng hỏa cầu, mang theo từng đạo hơi nước sông thẳng xa nhận dưới chân mặt đất. Hai tay lần nữa kết tấn, lại một cái hào hỏa cầu thuật bị Ảnh Phân thân dùng ra, sông thẳng có chôn cho nô phụ bấy dập biên giới. Liên tục hai đạo hào hỏa cầu, một đạo dùng để hấp dẫn xa nhận chú ý, một đạo dùng để dẫn bạo phong ấn ở dưới mặt đất cho nô phụ, một khi bị dẫn bạo, bạo tạc quy lực sẽ triệt để phá hủy phong ấn lực lượng, gây nên mất tích bạo tạc. Đồng thời mấy đạo phi tiêu từ trong tay hắn phun ra, bay về phía bấy dập từng cái nơi hẻo lánh, từ chỗ vật khởi động, mặc dù không thể giết địch, tối thiểu nhất có thể tha duyên đối phương thời gian. ầm Ảnh phân thân biến mất ở nguyên chỗ, trong bóng tối, không ngừng tiến lên phụ gã cụ cảm nhận được ảnh phân thân chuyển trở về tin tức, đoán chừng Hậu Phương truy binh thời gian ngắn là đuổi đến không kịp. Chờ ra xa nhẫn cảm giác phạm vi, chuyến này nhiệm vụ xem như triệt để hoàn thành. Nộ Dạ Hoa, Hiu Gamis Hizo, phụ gã cụ đạo, chú ý điều tra Hậu Phương động tĩnh, một khi có biến tùy thời thông chi ta. Vâng. Xa xa mấy tiếng tiếng nổ mạnh chuyển đến, nói rõ bấy dập đã bị dẫn nổ, chỉ là không biết xa thương vong tình huống thế nào. Đội trưởng, Hậu Phương xa nhận cũng không có theo tới, Nộ Dạ Hoa đạo. Phụ cụ nhẹ gật đầu, xuất ra địa đồ nhìn thoáng qua đạo. Sa nhẫn khẳng định biết do chúng ta là nghĩ đến cổ nộ hạ tiến lên, biến hóa một cái lộ tuyến, phòng ngừa Sa nhẫn khác biệt phương pháp thông chi vũ quốc cảnh nội Sa nhẫn, đối với chúng ta tiến hành chặn đường. Nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, không thể ở cuối cùng kết thúc công việc thời điểm thất bại trong căng tấp. Mấy người đều nhìn xem hạ Uchiha cụ, chờ lấy hắn làm quyết định, thông qua lần này nhiệm vụ, phụ gạ cụ ở trong đội ngũ đã có uy tín. Vô luận là thực lực vẫn là ở chế định kế hoạch cùng cái khác từng cái phương diện, Uchiha Fugaku đều thể hiện ra xem như một tên ưu tú đội trưởng hẳn là có tố chất. Hướng bắt đi, Fugaku lão Đường vòng vũ cuối cùng thảo quốc biên cảnh về cỗ nổ hạ bộ đội tiên phong doanh địa, xa nhẫn một khi ở trong này đại quy mô điều động lý ra, đứng mũi chịu xào là nham nhẫn, chỉ có thể tăng lên phong thổ hai nước trên trước. Đội ngũ cấp tốc cải biến phương hướng, có Hỉ ủ gạ mư hỉ bị ạ cựu gạ ở, cũng không lo lắng bị địch nhân mai phục, phù gạ cũ xạ gì gẳng, bởi vì liên tục tiêu hao, thân thể quá mức mệt mệt, cũng đã tạm thời đóng lại. Hắc ám tiên không có một tia sắc thái, trên bầu trời mưa rơi dần dần nhỏ lại, tám người đuổi đến gần một đêm đường, hậu phương cũng không có xa truy binh. ra hỏa, hạ phủ gạ đạo, tìm một chỗ địa phương nghỉ ngơi một cái. Vâng. Đội ngũ từ hôm qua chạm vạng tối chui vào xa nhẫn liền bắt đầu thần kinh căng thẳng, một mực đến hiện tại, vô luận là tinh thần vẫn là thân thể, cũng đã sắp đến thực hạn, lại tiếp tục chạy đi, có thể sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Đội trưởng, phía trước có một chỗ sân động, thì hủ gã như hỉ đạo, bốn phía cũng không có bất luận cái gì bấy dập cùng lý dạ, có thể xem như lần này nghỉ ngơi chẳng sợ. Phù gã của gật đầu nói, đi, vào xem một chút. Sân động cũng không lớn, bất quá cung cấp 8 người nghỉ ngơi vẫn là dư xài, mặt đất khô ráo, cũng không có bợ vì hàng năm nước mưa mà biến ướt át home. Dâng lên lửa trại, ngâm một đêm mưa có chút âm lãnh mấy người cảm giác thân thể ấm ấm áp áp, thể nội hàn khí không ngừng bị khu trừ. Phù gã cũ khu ngoại trừ thể nội bộ phận hàn khí, ngồi xếp bằng, dựa vào ở sau lưng trên tường, chậm rãi nhắm lại hai mắt. Mấy người khác cũng bắt đầu liên lặng nghỉ ngơi, có nô dạ họa gửi xấu trùng phụ trách báo nguy trước, chỉ cần có lý dạ xuất hiện ở phụ cận, gửi xấu trùng liền sẽ thông tri áp gièm nô dạ họa. Nguyên bản độ trì hạ phù gã cũ đem người muốn đi lộ tuyến, không ngừng có xa nhận ở nơi này đường nét trên đường tiến hành, bất quá xa nhận hành động chủ sẽ vô hụt, không thu hoạch được gì. Liên tục 3 ngày chạy đi, tám người đường vòng mưa của hai nước biên cảnh. Không ngừng tránh né đất mưa hai nước nhị ra đội ngũ, ở ngày thứ tư đi vào cổ nổ hạ bộ đội tiên phong đại bản doanh. Rốt cục trở về, Sắt Ma cảm khái nói, ta còn tưởng rằng lần này nhiệm vụ dù cho có thể hoàn thành, cũng chết tổn thương thảm trọng. Lúc trước ta và ngươi cũng là một dạng cái nhịn, thật hai đạo, coi chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phu gạ cũ có thể lý giải mấy người tâm tình, dù sao đều là lần thứ nhất tham gia chiến tranh, lần thứ nhất nhiệm vụ có thể sống sót trở về, xác thực không dễ dàng. Đi thôi, giao nhiệm vụ, Uchi hạ phủ gạ cũ đạo, chớ cao hứng trước quá sớm, hiện tại tình thế nghiêm trọng, không có bao lâu thời gian cho chúng ta nghỉ ngơi. Lần thứ hai nhiệm vụ không cần bao lâu thời gian liền sẽ phát đến. Mấy người mới vừa buông lỏng lại thần sắc lần nữa bắt đầu kéo căng, hiện tại chiến tranh chỉ có thể nói các quốc gia còn tại bảo trì khắt chế, đang lẫn nhau thăm dò, chân chính tàn khốc thời điểm còn không có đến. Phu Gạ Củ, các người hoàn thành nhiệm vụ trở về, một đạo thanh âm từ nơi không xa chuyển tới, thế nào, nhiệm vụ vẫn thuận lợi chứ? Phu Gạ cụ quay đầu nhìn lại, là gia tộc Củ chỉ hạ Vũ Trí Hạ tổng gia tộc một tên khác Tam Câu Ngọc Sạ Dịn gặng nhân, xem như gia tộc bên trong tương đối chính phái nhân vật. Lúc trước gia nhập bộ đội tiên phong Vũ Trí Hạ tổng nhân, Phu đều có ấn tượng, không có giản Ở phụ gạ cụ nhìn đến, Uchi Hạ Dạn tất nhiên xuất hiện ở nơi này, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là vật tư, hoặc là xem như viện quân đến đây trợ giúp. Ngươi cũng tới, phụ gạ cụ Đạo, là vật tư, vẫn là tiến hành trợ giúp. Uchi Hạ Dạn đi vào phụ gạ cụ nhỏ giọng nói, gần nhất Cổ Nổ Hạ tương đối yên ổn, thôn dân mở chiến thanh âm ngày càng lớn mạnh, gia tộc cũ chỉ hạ thanh danh cũng có chỗ tăng trở lại. Bất quá nghe nói tiền phong doanh địa gần nhất tổn thất phi thường lớn, Cổ Nộ Hạ cũng đã triệu tập các đại gia phái ra trợ giúp, lần này gia tộc cũ chỉ hạ là ta dẫn đội. Chương 23, tình hình chiến đấu. gạ cụ không nghĩ đến chỉ là chấp hành một lần nhiệm vụ. Dĩ nhiên phát sinh lớn như vậy biến hóa. Nhìn đến lần thứ nhất tập hợp nhiệm vụ tướng phong thổ Mưa Tam Quốc có chút trọc giận, ở vũ quốc chiến trường, cô nốt hạ binh lực ở trong tứ quốc là so sánh, cái khác quốc gia một khi tiến hành chống đối, tự nhiên tổn thất thảm trọng. Uchi Hạ Giản xem như gia tộc số lượng không nhiều tính cách ổn trọng tập nhân, tộc trưởng nhượng hắn dẫn đội, xem ra là đi qua suy nghĩ tỉ mỉ. Ta đi trước đưa ra lần này nhiệm vụ, Phù Gạ Cù đạo, chờ một hồi lại đi ngươi lều vải tìm ngươi, chúng ta ở cụ thể trò chuyện một cái. Uchi Hạ Giản nhẹ gật đầu, quay người tiếp tục quen thuộc địa tình huống, Phù mang theo đội ngũ hướng đi hạ tác xạ rèm Mấy người đi vào lều vải. Cung lần thứ nhất đến lúc bọn cô é khác biệt, nơi này cũng đã bố trí thành một cái tác chiến phòng chỉ huy. Đại biểu Vũ quốc địa hình xa bàn bày ở trung ương nhất, phía trên cắm đủ loại con số cấp. Phu gạ cụ ở trong lều vải nhìn lướt qua, gia tộc Na dạ cùng gia tộc dạ mạ nạ ca ni dạ đến không ít, còn có ngành tình báo một chút thành viên. Uchiha phụ gạ cụ đến đây đưa ra nhiệm vụ, Phu gạ cụ đạo, chuyến này triệt để tiêu hủy xa nhẫn cứ điểm tiếp tế đã hoàn thành. Uchiha phụ gạ cụ một đội hoàn thành nhiệm vụ, không một người hao có chút ngưỡng hạ ngạc, chỉ là trong mắt nữa khôi phục bình tĩnh. Làm không sai Không thẹn với gia tộc Cụ Chí Hạ Thiên tài tên, Sạ Cụ Mộ tán thưởng một câu đạo, "Trước đây nhiệm vụ bên trong, Cố Lộ hạ tổn thất không nhỏ, trong thôn lại tới một nhóm trợ giúp đi ra, tiếp xuống sẽ đối hiện tại đội ngũ tiến hành gây dựng lại, các ngươi tiểu đội có thể sẽ bổ sung mấy tên nhân viên, trở về trở tin tức đi." "Vâng." Một nhóm 8 người quay người đi ra Hạ Tác Sạ Cụ Mộ liễu vải. Hạ Tác đại nhân quá đáng sợ, hổ ngộ ý dù hạ đạo, ở trong liễu vải đưa ra nhiệm vụ khoảng thời gian này, phía sau lưng đều toát ra mồ hôi lạnh. "Ta và ngươi không sai biệt lắm, mà đạo, cảm giác đối mặt là một thanh tùy thời già khỏi vào đao." phụ gã cũ trong lòng cũng ở suy đoán hạ tạc xả cũ mọ thực lực, hiện tại xả cũ mọ cùng ở tỉnh thổ biên giới ngồi bất động vài chục năm, xạ cũ mọ hoàn toàn là hai người, một cái phong mang lộ ra, một cái cũng đã phản phất quy chân. Một cái sắp nên đón bản thân đỉnh phong thời kỳ cường giả, nhưng lại ở phía sau chết ở trong thôn hao tổn. Đối với xạ cũ mọ, Uchiha phụ gã cũ nội tâm là có mâu thuẫn, đã có đối cường giả tối đỉnh không có chết ở chiến trường đáng tiếc, cũng có đối cổ nổ hạ mất đi một tên cường giả tối đỉnh thầm. Nhiệm vụ cũng đã đệ trình, Uchiha phụ gã cũ đạo, lần này nhiệm vụ mặc dù khó khăn một chút, bất quá hoàn thành quá trình coi như thuận lợi. Tất cả mọi người không thoải mái, riêng phần mình trở về nghỉ ngơi đi, lần sau nhiệm vụ tập hợp ta sẽ thông tri các ngươi. Tám người ở trong này tách ra, Phu Gaku Cụ mang theo áp rèm độ dạng hoa, Sắt Mã về bản thân liều vải. Vẫn là căn cứ ký túc xá của ta, Sắt mặt đạo, ở bên ngoài tẻn luận ngủ sơn động đơn giản liền là ác ngộng. Lần này nhiệm vụ chỉ là một cái bắt đầu, Uchiha Phu Gaku đạo, về sau ngươi sẽ quen thuộc loại này ở trong mưa chấp hành nhiệm vụ, ở trong sơn động nghỉ ngơi thời gian. Không có để ý tới Sắt Mã kêu đứng dậy đi ra tìm kiếm trước đó hạ nói cho bản thân liều vải Uchi Hạ Kinh thanh âm từ sau lưng chuyển đến, rốt cục chấp hành nhiệm vụ trở về, lần này mưa gió đất Tam Quốc cố ý chấm nối cổ nô hạ, ta sợ hai người cũng về không được. Phu gã cũ nghe được Kin lời nói bên trong ý tứ, đã có gia tộc cũ Chí Hạ tộc nhân bắt đầu qua đời, Phu gã cũ cảm thấy một trận đắng tiếc. Uchi Hạ nhất tộc thương vong tình huống thế nào? Phu gã cũ đạo. Kinh lắc lắc đầu đạo, tình huống không cho phép lạc quan, 7 tên đủ chỉ Hạ tộc nhân, ba tên qua đời, chỉ đem trở về hai cỗ thi thể, còn có một bộ rơi vào nham nhận trong tay, chỉ có thể chờ đợi về sau đang tiến hành thi thể thay đổi. Phu gã nhẹ gật đầu. Uchiha cùng gia tộc Hyuga không giống, không có gia tộc cụ huyết mạch sử dụng xạ dịn gặm, bài xích tính quá lớn, thậm chí có khả năng xuất hiện đột tử hiện tượng. Gia tộc cụ chi hạ kinh lịch chiến tranh vô số, mất đi xạ gìn gặm cũng đã không thể tính toán, bất quá từ chiến quốc thời kỳ bắt đầu, không phải là Uchiha huyết mạch nị dạ cấy ghép xạ gìn gặm chỉ có 2 người thành công. Một người là Shisui Uchiha dạn dực, lợi dụng để nhất tế bảo lực lượng, ở thể nội hình thành một cái không ổn định cân bằng, miễn cưỡng nắm giữ xạ dịn lực lượng. Còn có một cái liền là về sau Kakashi, di thực bị tổ xạ dịn gặm, chỉ có thể một mực mở ra, không ngừng tiêu hao trả cơ dạ. Đáng tiếc, Fugaku Cù Đạo đều là gia tộc tinh uyệ, thi thể lúc nào trở về Cổ Nổ Hạ. Hôm nay buổi sáng cũng đã trở đi, Uchiha Hage Kim Đạo, hôm qua cùng Cổ Nổ Hạ viện quân cùng đi còn có một bộ phận thiết tế, hôm nay vận chuyển tiếp tế lý dạ trở về Konohagakure, tướng thi thể cùng một chô mang trở về An Táng. Uchiha Hạ Dạn là lần này viện quân lục Chí hạ nhất tộc người dẫn đầu, Fugaku Cù Đạo, chắc chắn ngươi cũng đã gặp qua Dạn đi. Uchiha Hage Kim gật đầu nói, hôm qua hàn huyên một cái. Đi thôi, bởi ta thấy gặp Uchiha Hạ Dạn, Đạo, hiện tại Konohagakure tình có mấy phần vi diệu, hiểu rõ một cái tôn trạng. Trước đó Cổ nổ Hạ lưu truyền tiểu đạo tin tức, là cảnh vệ đội giới nghiêm ngặt trong Cổ Nộ Hạ thích khách thu tay lại, các thôn dân đối ra tổ cũ chỉ hạ ấn tượng so trước kia mạnh không ít. Đồng thời có chút phá hủy tư đệ nhị liền bắt đầu áp dụng cô lập vũ trì hạ nhất tộc kế hoạch, Phu Gà Cụ cảm giác Cổ Nộ Hạ cao tầng sẽ không để cho sự tình cứ như vậy thuận lợi tiến hành xuống dưới. Một nhóm này vũ trì hạ tộc nhân đều là từ cảnh vệ đội điều đi ra, còn không có tiến hành biên đội, hiện tại thì là ba tên đội trì hạ tộc nhân một cái lều vải. các ngươi đã tới, Vũ nói ra, Thu Hạ ra. nước, hai người các ngươi đi trước đừng vải đợi chút nữa chúng ta ba người có sự tình muốn nói. Uchiha Thu ạ kỳ dạ, Uchiha nước, là lần này cùng cụ chí cùng đi Vũ Quốc Ly dạ, đều là mở ra nhị câu ngọc chứng nhẫn. Kangla đại gia tộc đẳng cấp Kangla sơ nghiêm, hai người cùng phụ gạ cụ còn có kinh lên tiếng chào hỏi, hướng về lều vải bên ngoài đi ra ngoài. Gần nhất cổ nổ hạ bên trong tình huống thế nào? Uchiha Hạ đạo, từ lần trước xuất phát, cao tầng có hay không ở hạn chế Uchiha nhất tộc? Tạm thời coi như bình tĩnh, giản nói ra, tộc trưởng đại nhân mỗi ngày đều an bài đại lượng nghỉ dạ tiến hành ban đêm tuần tra, cao tầng không khơi ra mấy mà bệnh, bất quá ta đến lúc tộc trưởng đại nhân dặn dò ta Để cho ta nói cho ngươi, ngàn vạn cẩn thận. Cổ nộ Hạ Cao tầng sẽ không chớ mắt nhìn xem Vũ Trí Hạ Không riêng Thanh Danh có khởi sắc, lại xuất hiện nhất hai cái chiến đấu anh hùng. Triết để thay đổi cho tới nay xu hướng suy tàn. Phu Gạ Cú nhẹ gật đầu, trước kia có chút xem thường bản thân phụ thân rồi, có thể nghĩ tới những thứ này, nhìn đến gia tộc cụ chí hạ các đời tộc trưởng đều không đơn giản, chỉ là có chút bị thời đại cực hạn ở. Có lẽ là hiện tại tình hình chiến đấu biến kịch liệt có quan hệ, Vũ Trí Hạ Kim nói ra, hai ngày này Cổ nộ Hạ bộ đội tiên phong tổn thất thảm trọng, Cao tầng bây giờ còn không để ý tới Vũ Trí Hạ nhất tộc. Câu mấy chương phiếu đề cử, chương 24 gây dựng lại. Uchiha giờ nói có chút đạo lý, hiện ở trong Cổ nổ Hạ bộ quyền lực to lớn nhất là lúc trước đệ nhị Hỏa Ảnh còn sống mấy tên đệ tử. Ngoại trừ Hồ ca Đệ Tam bên ngoài, còn có Mị Tổ ca Đỏ Hồ Mù Dạ, Truyền Ngủ Hạ Cát Sụ Kỳ Xuân cùng Sĩ si Mù Dạ dẫn dực, lấy cô vẫn danh nghĩa hiệp trợ Hỏa Ảnh xử lý sự vụ. Hồ Cà Đệ Tam ở ám bộ bên ngoài còn trao quyền đạn rồ tổ kiến một cái khác giám sát bộ đội, cán bộ chỉ nghe mệnh đối đạn rồ. Cố Vân đoàn phía dưới liền là Cổ Hạ trưởng lão đoàn, là năm đó đi theo đệ nhất, đệ nhị một nhóm lão nhân, đối Cổ Nộ Hạ thành lập làm công như lớn. Trưởng lão đoàn trước quyền mặc dù không lớn, Bất quá ở thôn Dịch Cao vọng nặng, một khi đưa đề nghị, Hồ cả đệ Tam cũng sẽ nghiêm túc cân nhắc. Có thể hạn chế Vũ Trí Hạ chỉ có hòa ảnh cùng mấy vị cố vấn, trưởng lão đoàn thủ Hạ vô binh không tướng, nên không được quá lớn tác dụng, hơn nữa cô lập, chèn ép Vũ Trí Hạ đều là vụ trộm tiến hành, không có khả năng quang minh chính đại đưa ra, dù sao Vũ Trí Hạ bây giờ còn là cổ nỗ hạ trọng yếu gia tộc. Phu gả Cửu Đoán Trừng đệ Tam cùng hạ cả sủ Kỳ Xuân hổ mù dạ bệ bọn việc chế gia chiến kế hoạch, cùng phân phối vật liệu. Về Hạ ý to lớn đang bận bịu bồi dưỡng dần điểm, tâm quá lớn, chiến tranh thời kỳ Mọi người lang bạt kỳ hồ, chính là phái ra gián điệp tiến hành thẩm thấu thời điểm. Phu gã cụ nhớ kỹ họ Dỗ Sĩ mà liền là lại thế chiến thứ hai thời kỳ phụ trách bảo hộ đàn Dỗ hướng các quốc gia vận chuyển gián điệp thời điểm, cùng đàn Dỗ Triệt để cấu kết đến cùng một chỗ. Nhìn hai tên tộc nhân một cái, Hồ Ca đệ Tam Hỏa chi ý chí tẩy não năng lực mạnh phi thường, U Tri hạ phụ gạ cụ không biết hắn hai tên tộc nhân có hay không âm thầm đầu nhập vào Đệ Tam, có mấy lời chỉ có thể giấu ở trong lòng, hơn nữa hắn hiện tại còn không phải hạ tộc trưởng, nói chuyện đối tộc nhân ảnh hưởng cũng không đại. Kin, Dạn, Phu cụ châm trước một cái đạo. Ủy trì hạ trước kia ở trong thôn thanh danh cũng không tốt, hiện tại có một tia chuyển cơ, không bằng nhượng phụ thân đại nhân phái thêm một chút tộc nhân đến Vũ Quốc, đã năng làm một diệp lập hạ chân công, cũng có thể vì ủy trì hạ nhất tộc gia tăng một chút danh vọng. Phu gạ cụ trong lòng rõ ràng, Cổ nộ hạ cao tầng không có khả năng cho Hữu trì hạ cái này biểu hiện cơ hội, bất quá chỉ cần phụ thân hướng Cổ nộ hạ cao tầng tỏ thái độ, Cổ nộ hạ cao tầng có đồng ý hay không đều không trọng yếu. Thiên hạ không có không lọt gió tượng, Cổ nộ hạ dân gian không cần bao lâu thời gian liền sẽ lưu truyền Hữu hạ nhất tộc xin chiến tin tức, tối thiểu nhất có thể tướng trước kia ủy trì hạ thanh danh vãn hồi một chút. Hai người nhẹ gật đầu tương đối tán thành phụ gã cụ ý kiến, cho tộc trưởng đại nhân truyền tin sự tình còn muốn xin nhỏ giạn. Phù gã cụ đạo. Phù gã cụ xem như U Chỉ Hạ nhất tộc thiên tài, nhìn chằm chằm người khác sẽ không thiếu, bản thân truyền tin quá sức có thể trở lại cô nô hạ, U Chỉ Hạ giận cùng hắn khác biệt. Giản thông linh thú là cùng gia tộc cũ Chí Hạ thời đại tốt hơn nhận Miêu nhất tộc, thông qua thông linh thú liền có thể tướng tin tức chuyển về. U Chỉ Hạ giận cười hai tiếng đạo, các ngươi những cái này thiên tài liền là ánh mắt quá cao, không nguyện đã từng như thế, hiện tại ngươi cũng là như thế. Yên tâm đi. Một hồi ta liền cho tộc trưởng đại nhân truyền tin. Phu gạ cụ cùng cụ trị hạ lại cho dàn nói tưởng tận một cái hiện tại vũ quốc thế cục, bất về sau chấp hành nhiệm vụ thời điểm ăn thiệt thòi. Có đôi khi, dù cho thôn cung cấp tình báo cũng có khả năng là giả, có khả năng cung cấp tình báo gián điệp bị soi dụng, hoặc là trong thôn đấu đá, chỉ có bản thân tự mình kinh lịch, tài năng giải cụ thể tình huống. Phu gạ cụ cùng kiên không có ở dàn trong lều vải đợi thời gian quá dài, ở loại này mẫn cảm thời kỳ, Cố hạ cao tầng 4 liền phá lệ chú ý Uchiha, ba cái Uchiha thượng nhẫn một chỗ thời gian quá dài dễ dàng gây nên hoài nghi. Trở lại lều vải chỉ có Sắt Ma một người ở nghỉ ngơi, nội gia quả không ở. Đi vào lều vài nháy mắt, phu gã cụ từ Sắt Ma Dư trong mắt thấy được lóe lên một cái rồi biến mất ngoài ý muốn, lập tức khôi phục bình thường. "Chỉ có ngươi một người à? Uchi hạ phu Gạ cụ Đạo, chấp hành nhiệm vụ trở về không đi nhìn một chút trước kia lão bằng hữu sao?" Sắt Ma cười cười nói, "Trước kia bằng hữu đều không có phía trước phong doanh trong đất, chỉ có ta được tuyển chọn. Cũng không biết là may mắn hay là không may." Phu Gạ cụ nhẹ gật đầu, nhìn đến muốn tra rõ ràng Sắt Ma thân phận còn phải lại phí một phen công phu, cố nội hạ tuy nói là một thôn, thôn dân cũng không biết. Sắt Ma chỉ là một cái phổ thông trung nhân. Chân chính coi trọng người khác rất ít, từ hắn bằng hữu đồng học bắt đầu tra dùng cái này xác định hắn thân phận, rất dễ dàng bại lộ. Từ ám bộ phương diện bắt đầu tra càng không có khả năng, ám bộ đều là thằng thuộc hoàng ảnh giả, dù chi hạ thân phận quá mất cảm, hơn nữa càng dễ dàng bại lộ. Bất quá có một cái hư hư thực thực ám bộ nhị giả cùng ở bên cạnh mình cũng không thể, tối thiểu nhất thời khắc nhắc nhở bản thân, muốn thận trọng. Liên tục 3 ngày phong bình sóng lặng, bất quá vũ quốc cảnh nội chém càng thêm thảm thiết, đội ngũ gây dựng lại cũng đã quy mô nhỏ tiến hành, 3 ngày này ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đều là cũng đã gây dựng lại hoàn thành tiểu đội. Ngay ở hôm qua U chỉ hạ dạn xem như một cái 9 người tiểu đội đội trưởng, bị phái ra đi chấp hành nhiệm vụ. Buổi sáng có nghỉ dạ thông chi phủ gạ cụ, 9 giờ sáng ở Hạ Tạc Xạ cụ mộ lều vải phía trước tập hợp. Phu gạ cụ đoàn trưởng muốn bắt đầu đại quy mô đội ngũ gây dựng lại, chỉ là không biết có mấy người sẽ phân đến bản thân đội ngũ. Trên bầu trời mưa vẫn như cũ tí tách tí tách rơi xuống, lúc lớn lúc nhỏ, ở Vũ Quốc chờ đợi nhiều ngày như vậy, phu gạ cụ đã có chút quen thuộc. 9 giờ sáng, Hạ Tạc Xạ cụ từ trong lều vải đi ra, đàng sau đi theo cầm cuốn sổ làm việc nhân viên. Trương Ngập Phong mang con mắt ở trong đám người quét mắt một vòng, Xạ cụ mới nói ra Hôm nay triệu tập mọi người tới, nghĩ đến các ngươi cũng đã có tâm lý chuẩn bị. Trước đó bộ đội tiên phong ở Vũ Quốc tổn thất thảm trọng, Cổ Nộ Hạ Cao tầng có chút thất vọng, các ngươi đều là từ từ người từng người Cổ Nộ Hạ nhị giả chọn đi ra tinh huệ, thông đối các ngươi là ký thác kỳ vọng, chỉ là biểu hiện có chút tạm được, vài ngày trước Cổ nổ Hạ lần nữa tăng lên về quân, đi qua ta và bộ tham nhu nghiên cứu, đối hiện tại đội ngũ một lần nữa tiến hành phân tổ. Hạ Tác hướng về phía thư ký báo cho biết một cái, một tên hơi mập thư ký đi tới, xuất ra cuốn sổ bắt đầu đọc lên bài danh. 001 hào tiểu đội, đội trưởng Nạ dạ phủ Cát phó đội trưởng Dã Mạ Nạ Ca Ý đội viên Nạ Gạ Sả Hoa, Mã 009 hảo tiểu đội, đội trưởng Ủ Chỉ Hạ Phủ Gạ Cụ, phó đội trưởng, Thì Ủ Gamishiro, đội viên, Dã Mạ Ode Aman, áp rèm nô dạ hoa, Ổ nô ý rủ hạ, 010 tiểu đội 6. Số 9 tiểu đội 1 tên đội trưởng, hai tên phó đội trưởng, về phần thành viên cùng trước kia mở dạng, một tên thưởng nhận phối ba tên chứng nhận. Từ lần này gây dựng lại trong đội ngũ có thể nhìn ra, mỗi một cái tiểu đội cơ bản đều là một tên thượng nhận phối 3 tên trung nhẫn, cùng trước kia tiêu chuẩn tiểu đội một tên thượng nhẫn 2 tên trung nhẫn hoàn toàn khác biệt. Không phải thượng nhận thiếu đi, mà là cô nổ hạ nhóm này trợ giúp trong đội ngũ, có một nhóm trung nhẫn đều là Lâm Thời nâng lên đến, chỉ là đơn giản khảo hạch một cái. Ánh sáng Vũ Trị Hạ phủ gạ Cụ có thể nhận ra tương đối ưu tú hạ nhận thì có mấy tên xuất hiện ở hiện trường. Dù chiến tranh đến ma luyện những cái này núi có thể sống sót liền là hợp cách trung về phần không hợp cách sẽ toàn bộ tán thân ở nơi này trận chiến tranh. Đây là làm trưởng kỳ chiến tranh làm chuẩn bị. Phòng ngự về sau sẽ xuất hiện muôn m mộ linh không đủ hiện tượng. Chương 25, tộc nhân. U Chỉ Hạ Phủ gã cụ nhìn xem trước mắt 11 tên đội viên, mới gia nhập có 4 tên, diễn phần mình lại một lần nữa giới thiệu mình một chút, để cho mới gia nhập đội viên có hiểu rõ. Về sau chấp hành nhiệm vụ, có thể càng thật xứng hợp. Thượng nhất ý nụ rủ cả đoàn, cô nột hạ ý nụ rủ cả thành viên gia tộc, bên người đi theo một cái từ nhỏ nuôi đến đại cao đại nhất chó, đã năng tiến hành điều tra, cũng có thể phụ trợ chiến đấu, bất quá ở vũ quốc, ý nụ rủ cả gia tộc điều tra năng lực sẽ bị suy yếu rất nhiều. Dã mã mụ hệ dù tổ, tủ, mặc dù họ dã mã tổ cũng bị vết dạ mã mổ tổ trưởng lão không có gì quan hệ, Am hiểu thủy độn, phụ gạ cũ nhìn xem dạ mã mổ tổ hệ rủi phủ có chút non nớt hơn mặt, cùng bản thân tuổi tác không sai biệt lắm, hẳn là Lâm thời tăng lên tới trung nhẫn. Edamaki, Konohà uy tín lâu năm trung nhẫn, tấn thăng nhiều năm, chấp hành qua không ít nguy hiểm nhiệm vụ, xem như trung nhẫn bên trong tinh anh, am hiểu hỏa đất hai loại đột thuật. Hạ dạ đạt kỳ dị xa hoa, tấn thăng trung nhẫn 2 năm, am hiểu phong độn cùng gia truyền đạo thuật. Đội ngũ cũng đã gây dựng lại hoàn thành, Uchi hạ phụ gạ cũ đạo, có người khả năng còn không có tham gia qua chiến tranh. Khả năng cũng không thích ứng loại này khẩn trương chiến đấu, bất quá lấy hiện tại thế cục, không có thời gian để cho chúng ta đi rèn luyện, đi thích hướng. Không dùng đến mấy ngày, nhiệm vụ liền sẽ hạ đạt, ta hy vọng các ngươi có thể cố gắng đi thích hướng đồng bạn mình, quen thuộc loại này khẩn trương bầu không khí, còn lại thời gian, có thể ở doanh địa phụ cận lẫn nhau phối hợp một cái, tốt nhất có thể bồi dưỡng được một tia ăn ý. Gần nhất thế cục coi như bình ổn, Vũ Quốc chém giết mặc dù thảm liệt, phong thổ hỏa tam quốc lại không có chân chính làm thật, các quốc gia cũng chỉ phái ra một tên cường giả dùng để chủ tính trung toàn bộ chiến cuộc. Thế giới lạ rủ tồn là Ngũ Đại quốc cộng tồn thế giới. Hiện tại Lôi quốc cùng Thủy quốc còn không có nửa điểm động tĩnh. Tam quốc không có tận toàn lực, đã là đối hai bên thực lực thăm dò, hiểu rõ càng nhiều tình báo, cũng là ở phòng bị hai cái không có động thủ đại quốc, lo lắng bị cái khác quốc gia nhặt được tiện nghi. Cố Nộ Hạ cùng Vân Ẩn ở từ lần trước chiến tranh bắt đầu liền một mực là kết minh quan hệ, bất quá cổ nổ Hạ vẫn như cũ phòng bị Vân Ẩn đột nhiên dính vào, vì bản thân tôn lợi ích, cái gọi là minh ước cũng chỉ là một tờ giấy lột. Bị phái tới Tiền Phong Doanh điệu Hự trị hạ tộc nhân trước sau ước chừng có hơn 20 người, bây giờ đang ở Doanh điệu Hự trị hạ tộc nhân bao quát phụ gạ cụ ở bên trong còn có 4 người. Mấy ngày trước kia, U Chỉ Hạ Kim liền đã tướng tiền phong doanh địa hữu trí hạ tộc nhân tiến hành một cái tập hợp, bao quát tính danh cùng cư trú cái lều hảo, mỗi một tên đội trị hạ tộc nhân trong tay đều có một phần. Cái này cũng xem như cỗ nộ hạ các đại gia tộc một cái thói quen a, địa phương tốt liền tiến hành liên lạc, bao quát đội ngũ mặt hỉ ủ gã mị hồ, áp dẹp nổ dạ hoa, ý nụ dụ cả đoàn trong tay đều có gia tộc bên trong nhân phía trước phong doanh địa phân bố tình huống. Cái này ba tên đội trị cũng không quen, người thân đội, bình thường cụ khá sự. Ba người trong lòng suy nghĩ cũng đại biểu một bộ phận trụ trì hạ tộc nhân, đã biết các tộc nhân cụ thể ý nghĩ, đối về sau bản thân có thể càng tốt trưởng khống gia tộc có nhất định trợ giúp. Thực lực mặc dù trọng yếu, có đôi khi lòng người đồng dạng trọng yếu, năm đó Vũ Trì Hạ Mã đã đạt giả thực lực có một không hai giới núi dạ, chỉ có đệ nhất Hỏa Ảnh có thể xem như đối thủ của hắn. Bất quá ở gia tộc nội bộ lại gặp đến đại bộ phận tộc nhân phản đối, chỉ có nhượng đại bộ phận tộc nhân tán đồng bản thân lý niệm, mới có thể càng tốt lãnh đạo tộc nhân. Phu cụ xuất ra Vũ Hạ trước phong địa danh sách, hai số năm liều bài, Hạ tiền điện, là một tên hai câu ngọc nhân. Phu Gà Cụ vén rèm lên hướng bên trong nhìn lại. Trong chướng đồng ba tên Nghị Giả chính đang nói chuyện tiễm, nhìn thấy đứng ở cửa ra và hữu tri hạ Phu Gà Cụ, tiền Điển đứng lên, hướng đi ra bên ngoài. Tim ta, tiền Điển hướng về phía hai tên đồng đội đạo, là gia tộc Cụ Chí Hạ, ta ra ngoài một cái. Tự hồ Phu gạ Cụ cái này tộc trưởng con trai có thể tự mình đến tìm hắn, nhượng hắn cao hứng phi thường." Hai người đi ra liệu bại, trên bầu trời rơi xuống tí tách tí tách tiểu vũ, hai người ở trong mưa đơn giản hàn huyên. Cụ, có phải hay không gia tộc có chuyện gì cần chúng ta đi làm?" Tạm thời còn không có. "Phu Gà Cụ lão" chỉ là muốn cùng còn tại doanh địa tộc nhân trò chuyện nói chuyện tiếng thế nào, đến mấy ngày nay còn thích hứng sao?" Tiên Điên cười cười nói, "Không sợ ngươi cười loạn, vẫn đủ khẩn trương, đây là ta lần thứ nhất tham gia chiến tranh, bất quá không thể ném ra tổ mặt, hai ngày này biểu hiện coi như trấn định. Hơn nữa ta vụ trộm quan sát một cái những người khác, đại bộ phận nhỉ dạ đều không có tham gia qua chiến tranh, rất nhiều người trong lòng đều là khẩn trương." Phu gạ cúi gật đầu nói, "Ta vừa tới thời điểm cũng rất khẩn trương, thi hành một lần nhiệm vụ cũng đã hoàn toàn tĩnh Tiên Điên cười nói, "Yên tâm đi, ta không sao, dù sao chúng ta thế nhưng là nắm giữ cổ nộ hạ mạnh nhất huyết kế giới hạ." Ở trước mặt người ngoài, ta cũng sẽ không ném ra tổ mặt, một khi gặp được ngoài ý muốn, ta sẽ dùng bản thân sinh mệnh đi giữ rìn đủ chi hạ Vinh Quang. Phu gã cụ nhìn xem tiền điền trên mặt chân thành ánh mắt, đây là một cái tướng gia tộc Vinh Quang đặt ở so sinh mệnh còn trọng yếu địa vị. Ở liều vải cửa ra vào nhìn hắn cùng đồng bạn khai tâm nói chuyện phiếm, có thể tướng kiêu ngạo ẩn tàng ở đáy lòng, cùng đồng bạn sống chung hòa bình, thời khắc mấu chốt có thể vì duy trì gia tộc Vinh Quang không tiết hy sinh bản thân sinh mệnh. Phu cụ không biết gia tộc bên trong có bao nhiêu dạng này tộc nhân, tương lai chỉ cần hảo hảo dẫn đạo cái này một số người, có thể đưa đến không nhỏ tác dụng. Fugaku lại cùng Tiền Điển Hàn Nguyên một chút vũ quốc tình huống, tự mình ở vũ quốc chấp hành nhiệm vụ lúc lĩnh ngộ một chút tiểu kỹ xảo nói cho đối phương. Fugaku hy vọng Tiền Điển có thể ở chiến tranh sống sót, trở thành một tên ưu tú hữu chỉ hạ tộc nhân. Cùng Uchi hạ Tiền Điển phân biệt, Fugaku lại đi 36 hào lều vải. 36 hào lều vải ở tộc nhân tên là Uchi hạ phía trên giã, cô nô hạ thuộc nhân, Tam Câu Ngọc xạ rỉn gần tộc nhân, bất quá đối phương tư chất cũng không phải quá tốt. Phía trên năm nay 30 tuổi, đối phương là ở 27 tuổi lúc bởi vì phụ thân đột nhiên chết đi thức tỉnh Tam Câu Ngọc. Fugaku, làm sao có đến chỗ ta? Đu chỉ hạ phía trên đường mòn, ngươi cái này ra hỏa thế nhưng là người bận rộn, bình thường cũng không nhìn thấy ngươi, bất quá ngươi tiểu tử có thể cho gia tộc làm vẻ vang. 13 tuổi thượng nhẫn có thể dẫn đội làm đội trưởng, phía trước phong doanh địa chỉ có ngươi một cái, gia tộc nội bộ có không ít tiểu ra hỏa tướng ngươi coi làm bọn họ tấm gương. Phía trên gia tiền bồi quá khen rồi, phu gạ cú đạo, mấy ngày nay đều ở cùng đội ngũ rèn luyện, không có kịp bái phòng tiền ngôi. Cùng ta không cần khách khí như vậy, phía trên đường mòn, năm đó ta vừa mới tiến cảnh về đội, vẫn là ở tộc trưởng đại nhân tiểu đội nhậm chức, tộc trưởng đại nhân thế nhưng là dạy ta không mất độ cụ trong lòng có chút đi lặng không nghĩ đến vẫn là năm đó bản thân phụ thân bộ hạ cũ chắc không được khách khí như vậy phuạ cũ phía trên giá đột nhiên biến nghiêm túc lên ta và tộc trưởng đều là tham gia qua lần trước giới lý ra đại chiến nhân mặc dù chỉ là đội kịp phần cuối bất quá trình độ th thiết vẫn như cũng ở ta trước mắt chiếu lại hiện tại Vũ Quốc chiến tranh chỉ là tiền kỳ do xét lẫn nhau người cùng ta khác biệt ta năm nay cũng đã 30 tuổi thực lực sẽ không lại có quá lớn tăng lên có thể chết trận xa trường vì hủ trì hạ vinh quang mà chiến liền là đối ta to lớn nhất với báo người tiền độ rộng lớn là nhất có khả năng dẫn đầu ra tộc cù chỉ hạ quật khởi người Chương 26: Xuất phát. Dẫn đầu U hạ một lần nữa quật khởi một mực đều là ta một mục tiêu, Phù Gạ Cụ nói, ở trong mắt ta, U hạ cường đại, Cô nộ hạ cũng sẽ tương đại, vốn liền là hỗ trợ cùng nhau thành công tình. Có đôi lời Phù Gạ Cụ không nói, Cô nộ hạ cường đại, U không gặp cường đại. Gia tộc Cụ quật khởi gánh nặng đường xa, phía trên đường mòn, Cổ nộ hạ năm đó là xen cùng U liên thủ sáng tạo, năm đó U mã đa dạ sở tác sở vi, nhượng gia tộc trực tiếp ngã ra hạ lực trung tâm. Senzu mặc dù đồng xuống dốc, nhưng cũng quật khởi, thừa đệ nhất họa chi ý chí một nhóm tộc nhân ở chiến tranh chết trận, một nhóm tộc nhân tướng tự thân dung nhập cô nô hạ, ảnh hưởng nhiều đời thôn dân, xèn dù cũng đã không còn là một cái đơn giản dòng họ, mà là một loại tinh thần. Phu gạ cụ nhìn xem phía trên giá, không nghĩ đến đối phương Dĩ nhiên nói ra dạng này mấy câu nói, xem như thượng nhẫn, tầm mắt, kiến thức, quả nhiên không có một cái đơn giản. Phía trên giá tiền bồi kiến thức bất phàm. Uchi hạ phủ gạ cụ trong lòng lần nữa một lần nữa xét lại phía trên giá một phen, xem như nhị dạ tư chất mặc dù không tốt, phương diện khác lại không đơn giản, phái hắn đến tiền phong doanh địa loại này địa phương tiến hành chiến giết, có chút lãng phí nhân tài. Cùng U Chí Hạ phía trên giã tách ra, phù gạ cũ không có lại đi tìm tộc nhân nói chuyện phiếm, chờ lại liều vài, trong đầu lại là cực tốc vận chuyển, cẩn thận suy nghĩ. Câu chuyện hôm nay, cho hắn không ít dẫn dắt, bất quá U Chí Hạ phía trên giã mà nói lại có chút lý tưởng hóa. Giới lý giả chung quy là lấy thực lực vi tôn, cổ nộ hạ quyền lực một mực chưởng không ở xèn dù nhất hệ, trong đó cố nhiên có thôn dân duy trì nhân tố, thực lực cường đại cũng đã chiếm rất lớn một bộ phận. Phía trên giã người trong cuộc, nhìn không thấy tương lai hình thức, phù gạ cũ lại biết rõ tất cả sự tình, hiện tại mấy vị cổ nộ hạ cao tầng đều có thể xem như xèn dù nhất hệ, lại chỉ là xèn nhất hệ. Không có kế thừa sẵn dù Hải Nạp Bạch xuyên ý chí, cuối cùng chỉ là kính hoa sủi lẹs, hiện tại Cổ nổ hạ mạnh bao nhiêu chứa, về sau liền sẽ bởi vì cao tầng tranh quyền đoạt lợi biến có bao nhiêu suy yếu, làm Cổ nổ hạ chân chính không người kế tụ lúc, liền là ủ chỉ hạ tiến vào Cổ Nỗ hạ quyền lực trung tâm thời điểm. Trong hoàng hốt, một đêm thời gian trôi qua, ủ chỉ hạ phủ gạ cụ đi ra lều vải, hướng đi một tên sau cùng còn tại căn cư ủ chỉ hạ tộc nhân vị trí lều vải, 42. Mỗi một lần cùng tộc nhân nói chuyện phiếm, đều sẽ cho hắn không nhỏ dẫn dắt, đồng thời cũng đối một bộ phận tộc nhân ý nghĩ có đại khái hiểu rõ. Tiên điển cung phía trên giá đại khái có thể phân loại làm cùng một loại nhân, yêu quý gia tộc, vì gia tộc vinh quang có thể từ bỏ bản thân sinh mệnh, bất quá tiền điển càng thêm nhiệt huyết, phía trên giá càng thêm lý trí. 42 Hào Lều vài cư trú hữu trí hạ tộc nhân là một tên hai câu tộc tộc nhân, tên là Uuchi Hạ Kẹn Suke, cũng đã tấn thăng thượng nhẫn. Rất nhiều hữu trí hạ tộc nhân, Saizin gằng tư chất cũng không tốt, lại có thể thông qua tự thân cố gắng tấn thăng thượng nhẫn, đối với rất nhiều hữu trí hạ tộc nhân tới nói, Saizin gằng cũng không phải duy nhất lựa chọn. Fugaku, nói, ta thế nhưng là nghe nói qua ngươi không ý kiến. Phía trước Phong Doanh, ngươi cũng đã nổi tiếng. Hai người đi ra ngoài, bên ngoài mưa cũng không đại. Còn có đám lũ ta, Uchi hạ có chút kinh ngạc nói, ta cũng không có làm cái gì kinh thiên động địa đại sự, chỉ bằng mượn ngươi lấy một cái tám người tiểu đội, phá hủy một cái xa ẩn cứ điểm tiếp tế là đủ rồi." Tiễn Sụ Kê nói. "Chỉ là một cái cứ điểm, không tính là cái gì." Phù Gạ Cú nói, "Hơn nữa cái này cùng đội viên đoàn đội hợp tác chặt chẽ không thể tách rời, nếu không bằng vào ta một người căn bản không có khả năng." "Ngươi liền là quá khiêm tốn." Tiễn Sụ nói, "Lấy ngươi tam câu ngọc thực lực, vô luận với ai tạo thành đội ngũ, muốn hoàn thành nhiệm vụ đều không khó khăn." Ta mặc dù cái nào chỉ là hai câu ngọc, lại có thể cảm thụ ẩn chứa trong đó lực lượng. Nghe được Tèn Sủ kệ mà nói, Fugaku khụ hơi một chút nhíu mày, phủ nhận đội viên thực lực, đối xạ gìn gặng quá mức tự tin, đây không phải một cái hiện tượng tốt, tối thiểu nhất chỉ bằng hiện tại một hai tam câu ngọc, cùng phổ thông nị dạ thực lực trên lệch cũng không đại. Xa Dĩn gẳng chỉ có tấn thăng đến mạng chế quỷ, mới là một lần chất tăng lên, có đối kháng đều thôn cường giả tối đỉnh vô liếng. Đoàn trưởng Hạ, cùng ý nghĩ nghĩ hết tộc nhân cũng không ít. loại này mù quáng tự đại, về sau còn cần hảo hảo dẫn đạo. Tèn nói. Vô cốt tứ quốc hỗn chiến, chiến đấu thảm liệt, không thể chủ quan. Phu Gạ Cụ, Kèn nói, ngươi cho rằng ta là mù quáng tự tin, ta xạ Dĩn Gẳng tư chất cũng không tốt, đến bây giờ còn là hai câu ngọc, hắn có thể phát huy bao nhiêu ý lực, ta xem như một tên thượng nhẫn làm sao sẽ không rõ ràng. Ta cảm giác ta Sạ Dĩn Gẳng đã đến tấn thăng biên giới, tuy thời đều khả năng tấn thăng tam câu ngọc, đến lúc đó lấy ta thực lực, đủ để ứng phó hiện tại chẳng diện. Phu Gạ Cụ nhìn xem có chút trí hạ Kèn Su ngọc Sạ Dĩn cũng chỉ là ở lượng, gặp gỡ chân chính đỉnh phong cao thủ, còn kém chút hòa hầu. Tensuke, Xem như Tam câu Ngọc xạ gìn ra người sở hữu nhắc nhở người một câu Tam câu Ngọc không có người tưởng tượng trong mạnh. thân làm cùng một cái thành viên gia tộc phụ gạ cụ cảm thấy bản thân có tất yếu nhắc nhở đối phương để tránh chiến đấu thời điểm bị thiệt lớn về phần có nghe hay không chỉ có thể nhìn chính hắn vật khí cùng kẻ xù kẻ tách ra, raưu chỉ hạ phụ gạ cụ tư tưởng bay tán loạn, gia tộc bên trong mù quáng tự đại cũng không ít thậm chí rất nhiều đều quá mức tin tưởng xạ gìn càng thực lực một người nghĩ nghĩ nghĩ trong thời gian ngắn cải biến cũng không khả năng về sau chỉ có thể thông qua thay đổi một cách vô tri vôrác tiến hành cả biến Liên tục 2 ngày đội ngũ rèn luyện, đã là doanh địa cho ra thời gian cực hạn, buổi sáng, Uchiha Hafu gạ cụ từ Hạ Taksa cụ mõ lều vài lĩnh đến đội ngũ tiếp xuống nhiệm vụ. Nhìn xem cũng đã sắp xếp chỉnh tề đội ngũ, Phu gạ cụ nhẹ gật đầu, coi như hài lòng. Lần này nhiệm vụ cũng không nhẹ nhõm, Uchiha Hafu gạ cụ trầm trước nói, đồng dạng cũng không phải quá khó khăn, không có quy định cụ thể giết địch số lượng, chỉ là nhìn ngươi có thể làm được trình độ gì. Chúng ta nhiệm vụ là ở Vũ Quốc Tây Bắc phương hướng mà hoạt động, đánh giết mặt khác Tam Quốc ly dạ, thời gian là 3 tháng. Phu cụ rõ ràng, tứ quốc hôn chiến muốn tiến vào liên tục mấy năm rằng có giai đoạn Ở cái này giai đoạn, liền là thuần túy tiểu đội chém giết, cực kỳ tấn công, cũng cực kỳ khảo nghiệm một cái nhận thôn nội tình. Lần này nhiệm vụ, xem như một loại khảo nghiệm, đối đoàn đội, cùng đối với hắn cái này đội trưởng khảo nghiệm. Không có tiêu suất cần đánh giết nhị dạ số lượng, là hy vọng đội trưởng có thể bản thân phán đoán, căn cứ đoàn đội tình huống chế định tác chiến kế hoạch. Bất quá nghĩ dạ ở giữa chém giết, biến số quá nhiều, mấy tháng thời gian, phụ gạ cụ trong lòng đã có tiểu đội tùy thời giảm quân số chuẩn bị. Nghị chém giết cho tới bây giờ đều là tấn hạ gạ nói, tiền kỳ không lấy mục đích, hy vọng các ngươi có thể ở trong thực chiến rèn luyện đoàn đội hợp tác tinh thần. Hiện tại xuất phát, phu gạ cụ tiểu đội tức khắc biến thành từng đạo từng đạo tàn ảnh, hướng về doanh địa bên ngoài tiến lên. Chương 27, bấy dập. Vũ quốc Tây Bắc phương hướng chủ yếu là nham nhẫn hoạt động sân bãi, nham nhận hỏa vũ nhận thưởng xuyên ở chỗ này giao thủ. Vũ nhận căn nghĩ dạ phần lớn là lấy khu trục làm chủ, song phương tử thương cũng không lớn, đồng thời đối mặt ba cái đại quốc, dù cho lấy Hàn Dụ quyết đoán, ở phong hỏa đất tam quốc không có toàn lực ứng phó thời điểm, cũng sẽ không dẫn đầu mở ra chiến sự. Dù sao Hàn Dụ chỉ là bị xưng là bản thần, mà không phải chân chính bản thần. Ki ra -no -ja hoa, hạ phủ gạ nói. Nhiệm vụ tiền kỳ lấy Vũ Nhẫn làm chủ, trước dùng cùng Vũ Nhẫn chiến đấu đến rèn luyện đoàn đội, đồng thời nhượng mới tới đội viên có một cái thích ứng quá trình. "Đội trưởng, ta cũng đã hoàn toàn thích ứng nghi dạ chiến đấu, dã mạo Mộ Tổ Hè Dụ tụ nói, mời không muốn bởi vì ta chậm trễ toàn bộ đội ngũ." Phù Gà Cụ nhìn thoáng qua dã mạo Mộ Tổ Hè Dụ tụ có chút non nớt mặt, thân làm nghi dạ giác ngộ không thấp, liền là đầu não có chút đơn giản. Người có chút xem thường Vũ Nhẫn?" Phù Gà nói, "Những cái này niên vũ quốc ở Hàn đầu dưới, chiến lực cũng đã không ngừng tiếp cận ngũ đại quốc, nếu như không phải vũ quốc thể lượng quá nhỏ, hiện tại đã là 6 đại quốc." Tuân nữa tìm kiếm Vũ nhẫn chiến đấu là vì rèn luyện các ngươi hắn ý, Vũ nhận dù sao vẫn là lấy khu trừ làm chủ, không có khả năng nhất gặp liền bắt đầu liều mạng, tiền kỳ nếu như trực tiếp tìm kiếm nham nhận tiểu đội, rất có thể sẽ phát sinh giảm quân số hiện tượng. Ta thân làm đội trưởng, đã phải bảo đảm nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, cũng phải vì các ngươi sinh mệnh phụ trách, có người đem nghỉ giả coi như giết người tranh quyền đoạt lợi công cụ, ở trong mắt ta, các người đều là nguyên một đám sống sờ sở nhân, ta sẽ không chơ mắt nhìn xem bất luận cái gì một tên đội viên chết đi. Phu gạ cũ mà nói nhượng toàn bộ đội ngũ có chút trầm mặc, một dòng nước gấm từ trong lòng lưu động, từ bọn họ làm thượng nhận giả bắt đầu. Liền đã làm xong chết ở trong chiến đấu chuẩn bị, cho tới bây giờ không có bất cứ người nào cùng bọn hắn nói qua dạng này mấy câu nói. Đội trưởng, ta biết lỗi rồi, dạ mạ mổ tổ hẹ dụ du nói, ta sẽ cố gắng thích hướng chiến trường trong chiến đấu, dẹt không kéo đoàn đội lui lại. Phu gà cu nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì, trên bầu trời xuất hiện sấm rền thanh âm, tiểu Vũ biến thành mưa rào có sấm chớp, lại biến thành bạo vũ. Vũ quốc mặc dù hàng năm trời mưa, hướng loại này bạo vũ nhưng lại không nhiều. Mấy người dù cho ăn mặc áo mưa cũng đều bị mưa to cầm quần áo ướt rướt, đồng thời ánh mắt nhận lấy rất lớn trở ngại, loạt vào trong tầm mắt tất cả đều là nước mưa đầm đện mặt đất tóe lên hơi nước. Tìm kiếm một chỗ tránh đất mưa phường, U chỉ hạ phủ nói, loại này thời tiết không biện pháp chạy đi, chỉ có thể tăng thêm phong hiểm. Khi U Gamis nhẹ gật đầu, mưa rào tầm tã, áp dẹp nô dạ họa gửi xấu trùng cũng không tốt lắm dùng, ở trong bạo vũ căn bản phi không nổi, ý nụ dụ cả ổn khíu rất càng là gần như mất linh, bị nước mưa ngăn cách. Ki đột nhiên tay lên nói, phía trước có bẫy bất quá ta không có nhìn thấy phụ cận mai phục gì ra. Kiyu Gamuts Hiru trong tay phi tiêu hướng về một chỗ vùng, mấy quả thạch đầu chế thành to lớn gai nhọn bật ra, phụ gã cụ xạ rỉn gẳng mở ra, hướng bốn phía liếc nhìn, rất nhiều dấu vết đều bị nước mưa che dấu, bình thường con mắt căn bản không phát hiện được. Tạm thời lưu lại, phụ gã cụ nói, cái bấy này có có thể là liên hoàn bẫy dập, sẽ không như thế đơn giản. Kiyu Gamuts Hiru nhìn một cái dưới chân. Khi Gamuts Hiru nhẹ gật đầu túi đầu nhìn lại, xuyên thấu qua tầng tầng thổ nhũng, cách mỗi một đoạn cự ly thì có một mai cho nô phụ bị chôn ở lòng đất, một mực kéo dài đến mấy người dưới chân. Có cho nô phụ một mực liền đến chúng ta dưới chân. Kiyu Thập nhị sử dụng động hạch, tướng mặt đất tăng cao, ù chỉ hạ phủ gạ cụ đến, những người còn lại hướng ta tập trung, lợi dụng không trung tránh ra bạo tạc. Phía trước, gai đá bay ngang qua bầu trời, tốc độ cũng không chậm, đụng ở trên thạch sơn, bạo vũ mưa như chút nước, một đạo hỏa hoa bị thạch đầu ma sát tạo ra. Wen, tiếng lộ mạnh từ nơi không xa thạch sơn chuyển đến, chuyển lại tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đến mấy người trước người. Dạ Ma Đạ Xin Gi hai tay kết ấn, đột nhiên vỗ một cái đại địa. Thủ độn, động hạch. Dưới chân đại địa không ngừng lư, thổ địa nứt ra hình thành một cái hình tứ phương khe Hình tứ phương mặt đất liên tục tăng cao mang theo đám người tránh thoát cho nội phủ công kích. Giải trừ nhận thua ta, phu gạ cụ nhìn xem cũng đã bình ổn lại mặt đất nói, cho nội phủ bạo tạc thanh âm cũng đã viễn siêu qua bạo vũ thanh âm, khả năng dẫn tới số lớn địch nhân, tạm thời rút lui, biến hóa phương hướng tiếp tục đi tới. Lần này có chút khinh thường, nếu như mấy người đi vào bẫy dập, tại thạch đâm đột nhiên công kích đến, tất nhiên tứ tán chiến lẽ, một khi dẫn bạo dưới mặt đất cho nội phủ, toàn bộ tiểu đội khả năng tổn thất thảm trọng. Nhiệm vụ còn không có tiến hành, tiểu đội liền đã có người hy sinh, một chút có ý khác người không ngại tiện tay giải một chút không tốt luôn luật. Toàn bộ đội ngũ cấp tốc chuyển đổi phương hướng. Rồi đi nguyên địa, không chỉ Hỉ Hự Gham Hỉ Zô bị ạ cựu gặm ở vào mở ra trạng thái, hữu trì hạ phụ gạ củ tăng câu ngọc xạ nhìn gặm cũng ở vào mở ra trạng thái. Hai người quan sát ánh mắt hình thành bổ sung, không lọt bất luận cái gì một chỗ nơi hẻo lánh, phòng ngừa lần nữa đi vào bấy dập. Phu gạ củ, phía trước có một chỗ hẻm núi, Hỉ Hự Gham Hỉ Zô nói, hạp cốc bên trong lại một chỗ sơn động, chúng ta có thể đi bên trong tránh mưa. Hẻm núi phía dưới là một đầu sông lớn, phu đoán đầu này lớn hải, Vũ Quốc hẳn là có bao nhiêu đầu đại hải sông, nếu không hàng năm trời mưa, đã sớm đem toàn bộ quốc gia chảy mất. Hẻm núi phía trên có một cái cửa động, nối thẳng bên trong sơn động, mấy con gửi sấu trùng từ ạp dẻm nổ dạ họa trong tay bay ra, tiến vào trong động. Sơn động không có người, có thể yên tâm tiến vào. Nổ dạ họa tiếp thu được gửi sấu trùng tin tức nói, 12 người nối đuôi nhau mà vào, toàn bộ sơn động giống như một cái to lớn động đá, rất nhiều địa phương trên dưới thông qua một cây cột đá tương liên. Sơn động một bên thông hướng mặt đất, một bên nối thẳng sơn cốc rất bích, phù gạ cổ tướng ngoại tầng áo mưa khởi, bày tại động đá đầu. Từ tới gần vách núi một bên, có thể nhìn thấy phía dưới quần quần lưu động sông lớn, cùng mức như chút nước bà vú. Điều độ thành viên riêng phần mình tìm chỗ ngồi tốt, hồi phục một cái thể lực. Phu Gà Cụ nhìn xem phía dưới dòng sông, trong lòng suy nghĩ ngàn bạn. Xem như một tên tân tấn thăng trung nhẫn, thì Hủ Gà nói, ngươi phải đối so với chúng ta càng cẩn thận, mới có thể ở chiến tranh sống sót, về sau tàn khốc chiến đấu sẽ không thiếu. Ta Tiên bối chỉ đạo, Dạ Mạ Mộ Tổ Hẹ rủi bù nói, ta sẽ nhường bản thân càng cẩn thận, hôm nay bấy dập lên cho ta bài học, nguy hiểm không chỗ không ở. Y Nụ Ca ngồi ở một đầu, không ngừng lướt ve ngẫu nhiên ra một viên khô, bỏ vào trong miệng. Cụ nhìn xem vị Nụ Ca Hoàn của nói: Hắn gọi cái gì? Đẹp vô cùng. Nhẫn quyện sắc thực xinh đẹp, toàn thân bạch sắc, chỉ có phần lưng có một bộ phận làm sắc, xương cốt thô to, tứ chi tràn ngập lực lượng cảm giác, hoàn toàn có năng lực mang người chạy vội. Nghe được cụ trí hạ phủ gạ cụ khen hắn nhẫn quyện, ý nụ dụ cả toàn trên mặt lộ ra nụ cười nói, "Hắn gọi Tịt, bởi vì phần lưng bộ lông màu xanh lam gọi tên, đây là ta thân mật nhất đồng bạn, có thể phó thác sinh tử đồng bạn." Phu gạ cụ nhẹ gật đầu, có thể lý giải, đây cũng là ý nụ cả gia tộc đặt chân gốc dễ, từ nhỏ đã cùng nhẫn quyện cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đùa giỡn bồi dưỡng tình cảm, trở thành nghị sau cùng một chỗ tham gia chiến đấu. Chương 28: Mai phụ. Đội trưởng, Dạ Mạc Mộ Tổ hạ rủ phụ thanh âm truyền đến phủ gạ cũ trong lốt hai, đem hắn từ trong ngây người kéo về hiện thực. "Đội trưởng, ngươi và Vũ Nhân chiến đấu qua à?" Dạ Mạc Mộ Tổ hạ rủ tủ nói, "Có thể hay không giới thiệu cho ta một cái Vũ nhẫn chiến đấu đặc điểm?" "Ta và Vũ nhẫn giao thủ số lần không nhiều," Phủ gạ cũ trầm ngâm hồi lâu nói, "Hơn nữa ít cùng hắn nhóm trực tiếp chính diện xung đột, đại đa số đều là đánh lén, bất quá nghe nói Vũ Nhân tinh thông ám sát chi thuật, Vũ Quốc hàng trời mưa, Vũ Nhân đại đa số đều là dùng dù che mưa xem như vũ khí." Dù che mưa bên trong cơ quan ám khí nhiều mặt cho người khó lòng phòng bị về sau cùng Vũ nhẫn giao thủ muốn đề cao cảnh giác cụ thể muốn về sau giao thủ thời điểm bản thân trải nghiệm xa gìn rằng viên thuật ở nhân số tương đối chiến đấu ưu thế rất lớn cùng phủ gạ cụ giao thủ qua Vũ nhẫn ở đánh lén thêm xạ gìn găng kết hợp phía dưới, căn bản phát huy không ra ám sát tri thuật tinh túy cho nên phủ gạ cụ đối Vũ nhẫn hiểu rõ chỉ dừng lại ở mặt ngoài Vũ nhẫn còn không có cho hắn lưu lại quá ấn tượng sâu sắcạủậ đầu nói ơn tiền bố giải bảo Bà Vũ một mực rơi xuống mày may không có thu nhỏ dấu hiệu Trong đội ngũ 4 tên nam hiểu đạo thuật nhị giả ở trong động đá Voi 22 luật bản, thông qua chiến đấu ma luyện riêng phần mình đạo thuật. Ở phu gạ cũ nhìn đến, Dạ Mã Đạ Xín Dị cùng Sắt Ma Giáp đạo thuật đều là đi qua cao thủ chỉ đạo, Sắt Ma Giáp đạo thuật có khuynh hướng một kích tất sát, góc độ xảo trá, cho người ngăn không thắng phòng. Xem ra là chịu tinh thông ám sát chi đạo cao thủ chỉ điểm, hiện tại cổ nổ hạ tinh thông ám sát tri đạo đạo thuật cao thủ cũng không ít, trưởng lão đoàn thị có mấy tên tinh thông ám sát đạo dạ, chỉ từ phía trên tìm ra hắn nền tảng cũng không thực. Dạ Mã mắt lực bộ mạnh, ác, lực sát thương 10 phần. Hạ dạ đã ký gì xạ họa cùng hạ dạ nội đao thuật thì tương đối thô giáp, có thể nhìn ra, đao thuật là không sai, liền là không có đi qua cao thủ chỉ điểm, có lẽ là trưởng đối trong nhà cũng đã chết trận, cũng có khả năng là trước kia chấp hành nhiệm vụ trên đường ngẫu nhiên thu mà được. Phu gạ củ đối đao thuật cũng không cảm thấy hứng thú, bất quá nhìn xem đồng trạch cùng hạ dạ nội đao thuật ở trong luận bản không ngừng tiến bộ, trong lòng có một tia vui vẻ yên tâm, tối thiểu nhất đội ngũ thực lực biến cường đại. Về sau gặp được địch nhân là còn có chắc. Chờ đợi mưa tận thời gian là bận đến ngày thứ 2, ngoại trừ hộ trì hạ phủ gạ củ, mấy người đều ở tiến hành luận bản, buổi dưỡng lúc chiến đấu ăn ý. Bạo Vũ một cái liền là ba ngày, tựa hồn là tướng Vũ Quốc tất cả giết chóc huyết tinh toàn bộ cọ giữa sạch sẽ, hẻm núi phía dưới sông lớn hướng lên trên dân mạnh không ít. Ngày thứ tư trên bầu trời bạo vũ biến thành mưa lâm thâm, nặng nề mây đen cũng thay đổi mỏng rất nhiều, mở ra xạ rỉn gắng hướng về thiên không nhìn lại, có thể nhìn thấy mây đen sau lộ ra sáng ngời. "Đi thôi." Uchi Hạ phủ gã củ đứng lên nói, nước mưa mới vừa cọ giữa sạch sẽ Vũ Quốc, lại muốn nên đón giết chóc. "Các ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta hôm nay sở tác sở vì, không phải vì bản thân tư dục, mà là vì về sau cổ nổ hạ cùng hòa quốc không còn chịu đựng chiến hỏa tùy lễ." Cự địch Vũ Quốc cảnh bên ngoài là mỗi một cái cột nổ hạnị dạ trách nhiệm, một khi ở hỏa quốc cảnh nội bộc phát đại quy mô chiến tranh, là cô nô hạ toàn thể nhị dạ thất trách. Áp Dệm nô dạ tỏa thả ra gửi sâu trùng, thích hợp địch nhân, thủy hủ Gamis hỉ rồi chú ý quan sát bốn phía động tĩnh, phòng ngừa có bầy dập loại hình mái phủ, y nụ dụ cả toàn lưu ý bốn phía mùi biến hóa, những người khác chú ý cảnh giới, để cao lòng cảnh giác. Mấy người đi ra sơn động, Áp Dệm nô dạ dạng hai cánh tay, vô số gửi sâu từ hắn các vị trí cơ thể ra, bay lên không trung, hướng phương khuyết tán mà đi. Toàn bộ tiểu đội tiếp tục hướng về tây bắc phương hướng tiến lên, nơi này cũng đã cực kỳ tới gần thảo quốc. Trên trời rơi xuống mưa lâm thầm, mặt đất lại cùng vũ quốc địa phương khác không giống, nơi này đã xuất hiện từng cây cỏ dại, sinh trưởng ở núi khe đá khe hở. Từ nhỏ thảo trường thế có thể nhìn ra, nơi này mặc dù vẫn là vũ quốc cảnh nội, cũng đã bắt đầu xuất hiện không giống khí trời, nếu không cỏ dại không có khả năng mọc tốt đẹp. Mở ra xạ gìn gặm, Phu gạ Cụ hướng về nơi xa nhìn lại, từng cây cổ thụ che trời đứng sừng sững ở phương xa. Đi qua mưa bên cạnh, Phu Gà Cụ nhìn phía xa cổ thụ nói, lợi dụng biên cảnh cổ thụ tiến hành ẩn Đồng thời cũng có thể càng tốt phòng bị địch nhân bấy giờ. Trên biên cảnh, liên miên không giấc mưa cũng đã đình chỉ, không có nước mưa cách trở, có thể càng thêm dễ dàng phát hiện địch nhân. Đội trưởng, Áp Dệm Nộ Dạ đột nhiên lên tiếng nói, phía trước Vũ Quốc cảnh nội có một đội 9 người Nam Nhẫn tiểu đội. Phu Gà Cu nhẹ gật đầu, vốn định trước tìm Vũ nhẫn rèn luyện một cái hai bên ăn ý, không nghĩ đến trực tiếp đụng phải Nam Nhẫn. 9 người đội Nam Nhẫn, lấy phe mình 12 người đội ngũ, chỉ cần không phải Nam Nhẫn cao tầng cường giả, hoàn toàn có chắc cầm xuống. "Chú ý cảnh giới." Phu Gà nói, tăng nhanh tốc độ, đi bọn họ phía trước tiến hành mai phục, đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Đội Ngũ lần nữa tiến vào Vũ Quốc Cảnh Nội, nô dạ họa lợi dụng gửi sấu trùng không ngừng giám thị đối phương, tùy thời báo cáo đối phương phương vị. Ba tên thượng nhận riêng phần mình dẫn đầu đánh lén đối phương một tên trung nhận, phụ gạ cú nói, tranh thủ hiệp một tướng đối phương giải quyết, sau đó ngăn lại nham nhận ba tên tập nhận. Các ngươi 9 người thì 3 người đánh lén một tên trung nhận, tận lực đừng cho đối phương chạy trốn cơ hội, đội ngũ phân tán, căn cứ riêng phần mình địch nhân trận hình tiến hành ẩn 12 người trong mắt biến mất ở chỗ, ở từng cái nơi hẻo lánh đợi đến. Màu đỏ tươi xạ gìn g xuất hiện ở trong mắt phủ gạ cụ ba quả câu ngọc nhanh chóng xoay tròn cũng đã có thể nhìn thấy nham nhẫn cái bóng hết thể 9 đạo thân ảnh trong đó hai đạo dị thường cao lớn thông qua xạ gìn gạn quan sát có thể nhìn ra hai người này không đơn giản người tới không đơn giản, chị hạ phụ gạ cụ nói riêng phần mình cẩn thận trong đó hai đạo cao lớn thân ảnh không phải bình thường thượng nhẫn chú ý phòng ngự bọn họ công kích 9 đạo thân ảnh từ xa mà đến gần tốc độ cũng không chậm đối phương đã trở về tiến vào phe mình vòng đâyấn thân thuật một đạoắc ảnh từ phụ gạ cụ ẩntà địa phương nhanh chóng thoát ra thẳng đến trong đó một tên nhằm nhẫn trung nhẫn Mặt khác các 11 đạo thân ảnh cũng đều riêng phần mình thoát ra, tìm kiếm mục tiêu. Chín tên nham nhẫn, hai đạo cao lớn thân ảnh trấn định tự nhiên, tựa hồ phụ gạ cũ đám người đánh lén ở đối phương trong dữ liệu. Trong đó một người hai tay kết ấn, mấy đạo tàn ảnh lượi qua, hai tay đột nhiên chụp về phía mặt đất. Thủ độn, thổ lưu Trình bích. Chín tên nham nhẫn mọi vị, tức khắc toát ra một vòng cao lớn tường thành, ngăn khuất mấy người tiến lên phương hướng. Mà khắc một tên cao lớn nhị dạ đồng thời Thủ độn, thủ long đạn chi thuật. Tường bên ngoài, Một đầu thổ long đội đất mà lên, ở không trung thỏa thích giãn ra dáng người, trên người lân phiến sinh động như thật giống như trăn long, mấy cái đạn pháo từ thổ long trong miệng phun ra, thẳng đến đụ trì hạ phụ gà cụ. Đối phương tựa hồ nhận định hắn liền là tiểu đội trọng yếu nhất nhân, rất có thể là nhìn thấy bản thân xạ dị gặng, mới nhắm chuẩn bản thân. Chỉ dựa vào mấy phát pháo đạn liền muốn đối phó bản thân, phụ gà cụ hai tay tàn ảnh lượi qua. Hòa độn, hào hỏa cầu thuật. Một đạo hỏa tuyến từ hạ phụ cụ trong miệng phun ra, thổ long ra cùng hào hỏa va chạm cùng một chỗ. Chương 29 trận thực mê thuật, đánh lén thất bại, tiến công chớp nhoáng biến thành tao nội chiến, nhân số mặc dù chiếm ưu, trước đó kế hoạch cũng đã thất bại. Áp dẹp nội ra hoa, dạ mạ mộ tổ hệ rủ tụ, Cố Đê A mạc ba người phụ trợ quấy rối trong đó 6 tên trung nhẫn, dù chỉ hạ phụ gạ cụ nói, những người khác một đối một ngăn chặn đối phương, Hựu gạ mị hỉ rủ cùng ta phân biệt đối chiến hai tên nham nhận trong cừr giả. Mấy tên trung nhẫn một đối một, lại thêm ba tên đội viên quấy rối phụ trợ, dù cho không thể chiến thắng đối phương, cam bản thân an toàn, khiến đội ngũ không xuất hiện giảm quân số vẫn có có thể. Không nghĩ đến chỉ là một lần tuần tra nhiệm vụ, dĩ nhiên đụng phải cổ nội hạ hai đại hả Hỉ ủ gạ cùng ngủ trì hạ tổng nhân. Cao lớn Nham Nhẫn nói, nghe nói Hỉ ủ gạ cùng ngủ trì hạ từ trước đến nay bất hòa, không nghĩ đến dĩ nhiên tạo thành một đội, cu giặc cũ, tận lực bắt sống Hỉ ủ gạ cùng ngủ trì hạ tổng nhân, tin tưởng bọn họ biết rõ không ít hữu dụng tình báo. Thực sự là tự tin, hoặc là Nham Nhẫn cường giả, hoặc là liền là mù quáng tự đại bằng không sẽ không nói ra nghĩ bắt sống Hỉ ủ gạ cùng ngủ trì hạ tổng nhân, đối phương trên người tản mát ra áp lực cũng không nhỏ, là một tên Nham Nhẫn cường giả. ánh mắt biến thận trọng, không nghĩ đến gây dựng lại đội ngũ sau, trận đầu chiến đấu liền là trận đánh ác liệt. Hai tay khẽ động, vài thanh phi tiêu bay ra ở không trung lẫn nhau và chạm thẳng đến nham nhận trong đó một tên dáng người cao lớn đột nhiên phi tiêu góc độ quỷ dị, thời khắc ở không trung va chạm biến hóa phương hướng. Đã sớm nghe nói cổ nộ hạ gia tộc cũ chí hạ ám khí ném mạnh chi thuật trấn giới núi dạ, cao lớn nham nhận nói: "Hôm nay ta liền lĩnh giáo một cái." "Ạ cạ tộc cũ, không muốn xem thường bất luận cái gì núi dạ." Điều sưng cũ dọc cũ nhị dạ nói, "Ủy chi hạ nhất tộc nổi danh nhất là sạ gì gặm, muốn thưởng xuyên cẩn thận ánh mắt đối phương phát ra thuật." mặc dù không nói chuyện, cũng đã từ đối phương nghiêm túc thần sắc nhìn ra đối phương cẩn thận Hai thanh phi tiêu xuất hiện ở trong tay ạ cả tộc cũ, hai tay vung ra từng đạo tàn ảnh, cao lớn thân ảnh hiện ra hoàn toàn không tương xứng tốc độ. chỉ hạ phủ gạ cũ nhanh chóng đột tiến, đối với hắn tới nói cận chiến mới có thể phát huy xạ rỉn gặm ưu thế, yếu tố sức quan sát có thể làm cho hắn thấy rõ đối phương mỗi một cái động tác. Tùy thời có thể phát động huyễn thuật thì sẽ để cho đối phương công kích xuất hiện sơ hở, nhược phủ gạ cũ có một kích trí mạng cơ hội. Ạ hiển nhiên cũng nghĩ đến sạ rỉn gặm thuật tương đối khó chơi, xem như một tên trại qua vô số chiến đấu lì dạ, cùng bất luận cái gì nhị chiến đấu đều sẽ không chủ quan. Ạ cả củ hai tay liên tục kết tấn. Thủ độn Thổ Lục Bích, một đạo tường đất từ dưới mặt đất dâng lên, ạ cạp dọc củ hai tay cơ bắp nâng lên, đột nhiên phát lực, song quyền liên tục đánh vào trên tường đất, từng đạo từng đạo cứng rắn hòn đá bay lên, tràn ngập vũ chỉ hạ phủ gạ củ ánh mắt. Hòn đá tốc độ mặc dù nhanh, lại chạy không khỏi xạ rỉn gắng sức quan sát, thân thể kéo dài né tránh, đồng thời cùng đối phương bảo trì nhất định cự ly, hướng bên cạnh di động. Phù gạ củ không có mạo hiểm đột tiến, tất nhiên đối phương lựa chọn nhẫn thuật, khẳng định cân nhắc đến bản thân sẽ lợi dụng sạ rỉn tiến hành một tiến, nói không chừng đối phương cũng đang đang chuẩn bị nhẫn thuật dự định vây khốn bản thân. Thủ đoạn lý quá nhiều cho người khó lòng phòng bị nhân thuật, Phù Gà Cụ tránh ra phía trước hòn đá công kích, không ngừng di động, nhượng đối phương khóa chặt không được bản thân, đồng thời trong tay hướng về phía trước hất lên, mấy đạo sự hủ rực kèn sẹt qua quỷ dị góc độ xông thẳng hạ kạ dọc cụ thân thể. Phù Gà Cụ rút sạch nhìn một cái những người khác chiến đấu, tiểu đội mấy tên trung nhẫn phối hợp không sai, mặc dù không có cầm xuống đối phương, nhưng cũng chiếm thượng phòng, ý nụ dụ cả đoàn đã cùng nham nhẫn một tên thượng nhận thoát ly phiến khu vực này. Cụ cũng không lo lắng ý nụ cả hỏa đối phương chỉ là một tên nham phổ thông thượng ý nụ dù có trợ, tối thiểu nhất bảo mệnh không có vấn đề gì. Kỳ đã cùng đối phương ở vào giằng co, xem như hỉ ủ phân ra thượng nhẫn, đã bị chuyển thụ hồi thiên, đối phương nhận thuật công kích có thể được hỉ ngăn lại. Phu quét một vòng, phe mình chỉnh thể coi như chiếm cư ưu thế, bất quá nơi này tùy thời khả năng xuất hiện tuần tra nhaam nhẫn đội ngũ, đến lúc đó chỉ sợ có bị vây quanh khả năng. Mấy đạo sủ bị đối phương tránh thoát, A đang nhảy lên tránh né sủ rự mắt. Hai tay lợi dụng nhảy lấy đà lúc động tác che khuất kết ấn hai tay. Thủ độn, hoàng mặc dù nhanh, phu gạ tốc độ càng nhanh. Đối phương kết ấn động tác bị hắn rõ ràng xem ở trong mắt, tuấn thân thuận phát động, nháy mắt biến mất ở nguyên chỗ, trực tiếp hướng về ạ cạ dọc cụ lũ tiến. Đối phương Hoàng Tuyền Triều còn không có xuất hiện, phụ gạ cụ cũng đã liền xông ra ngoài, đối phương không có khả năng ở phát động một cái nhận thuật nháy mắt ở phát động một cái khác nhận thuật. Hậu phương Hoàng Tuyền Triều vô thành vô tức xuất hiện, không có tướng ngủ chỉ hạ phụ gạ cụ chìm hãm vào. Mâu đỏ tươi sạ nhìn gắng chuyển động, huyễn thuật phát động, trong đối phương trái tim, có lẽ là phát nguy hiểm, cụ trước đó tỉnh táo lại, kịp thời đỡ cụ sẽ không để cho đối phương lần nữa kéo ra cự li. Hai tay Phi Tiêu liên tục công kích, Sát Dĩn Gặng không ngừng chuyển động, đối phương động tác bị Phù Gà Cụ nhìn nhất thanh nhị sợ. Phù Gà Cụ nhìn chằm chằm vào đối phương hai mắt, Phi Tiêu liên tục công kích, không cho đối phương phóng thích nhận thuật cơ hội, huyền thuật lần nữa phát động, đối phương ở phảng phất nháy mắt liền đã lần nữa thanh tỉnh. Tam câu Ngọc Sát Dĩn Gặng cuối cùng có quá nhiều tính hạn chế, đang cùng cường giả chiến đấu, phát huy tác dụng cũng không phải rất lớn. Phù Gà Cụ không có nhu trí, Sát Dĩn Gặng nhanh chóng chuyển động, đồng thời bắt đầu ở trong mắt đối phương chế tạo một chút không đáng chú ý huyền thuật, cũng không ảnh hưởng đối phương chiến đấu. Có lẽ là nhượng đối phương trong mắt nhiều hơn một đống thịt đầu, có lẽ là một khối đất nhanh Những cái này nếu thuật toán qua tức thì, cũng không có gây lên đối phương cảnh giác, chỉ là thuận thế dẫn đạo đối phương tư duy. Song phương lần nữa đụng vào nhau, xa Jin gằng trong tích lũy động lực toàn bộ phóng thích, dẫn đạo đối phương hành vi. Phù gà cũ một cước giẫm ở nghiêng hậu phương một cái hố nhỏ, thân hình tức khắc bất ổn, cái này hố bao quát phù gạ cụ thân thể, ở trong mắt đối phó đều có sai lầm, phù gạ cụ lần lượt thuận thế dẫn đạo đối phương đã có một chút hiệu quả. Hạ Cạ Dật Cụ nhìn xem đứng không chỉ hạ phù gà củ. trong tiêu nhanh chóng từ đối phương vết hở qua, một đạo máu tươi từ Hạ Cụ trước mặt vẩy ra mà qua, tùy cơ hội liền cảm giác được ngực một trận đau đớn liệt. Trước mắt Cảnh Tượng Chân Thực xuất hiện rõ ràng sai lầm, ạ cả dọc củ sẹt qua cũng không phải ủ trì hạ phụ gạ cụ giết hổ mà là cánh tay, lợi dụng huyền thuật nhượng đối phương hình thành thị giác sai lầm, phù gạ cụ trong tay Phi Tiêu cũng đã đâm xuyên qua ạ cả dọc cụ trái tim. Cảnh Tượng Chân Thực tăng thêm một chút thân thể sai lầm chế tạo ra huyền thuật cực kỳ chân thực, cũng không dễ dàng bị nhìn thấu. Ở động lực không có đi đến nghiền ép đối phương thời điểm, phù gạ cụ phát hiện loại này huyền thuật càng dễ dàng nhượng đối phương mê hoặc. Tay phải Phi Tiêu lần nữa hoạt động, chướng đối phương hầu cắt đứt, song trọng trí mạng tổ thường, đại lượng máu tươi từ đối phương ngực cùng trong miệng chảy ra. Ạ Cạ Dộc Cụ không dám tin nhìn xem trước mắt Vũ Trí Hạ Phủ gạ cụ, chỉ cảm giác đối Vũ Trí Hạ hiểu rõ lần nữa sâu hơn, dĩ nhiên có thể bất chi bất giác nhượng bản thân chúng huyết thuật. Bất quá Ạ Cạ Dộc Cụ cũng đã không có cơ hội hướng người khác chuyển ra liên quan tới xạ Dịn gặm bí mật. Trong đầu một đạo tin tức xuất hiện, xác định Ạ Cạ Dộc Cụ tử vong tin tức, đánh giết một tên tù nhân, thu hoạch được trung lượng đồng lực. Chương 30: Tiêu trừ dấu vết. Sạ Dịn gặm tuân ra mạng lương khí thức, không ngừng phải mái hai mắt. Củ, tiếng gầm thét từ cụ trong miệng truyền ra. Hạ Cạ Dộc cũ cùng Cụ Dộc cũ mặc dù không phải thân huynh đệ lại từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên, cùng một chỗ học tập nhất tuần, nguyên bản coi là có thể tùy tiện cầm xuống cổ nổ hạ hủy dạ, không nghĩ đến chỉ là trong chớp mắtạ Cạ Dộc cũ cũng đã bỏ mình. Cụ Dộc cũ trong lòng bi phẫn muốn tuyệt, bất quá nhiều năm nhị dạ kiếp sống nhượng hắn còn còn sót lại lấy một tia lý trí, nếu không một khi hắn mất lý trí, toàn bộ tiểu đội có khả năng toàn quân bị diệt. Đột nhiên một đạo đạn tín hiệu lên không, ở thiên không độ vàng, là một tên nham nhận chung lấy 3 bị đại giới đổi lấy phát ra tín hiệu cầu viện thời gian. Mấy tên trung nhận nhìn thấy lên không tín hiệu cầu viện, nguyên bản có chút hề hoải tâm tình biến điên cùng chỉ có thể tha duyên thời gian dài hơn mới có khả năng sống sót. Phu Gà Cụ biết rõ không thể ở kéo, nha nhân viện quân không dùng đến thời gian quá dài. Trước rút lui, Phu Gà Cụ nói, địch nhân viện quân rất nhanh sẽ đến, thì Hữu Gà Mịt Hỉ rồ xác định ỉ nổ rủ cả hoàn địa điểm. Muốn đi, à cạ giặc cụ không thể chết vô ích, cụ giặc cụ có chút cồn luận nói, ngăn chặn bọn họ, viện quân rất nhanh liền sẽ đến, ta muốn dùng bọn họ sinh mệnh tế điện hạ cạ giặc cụ. Cụ giặc cụ cũng đã bắt mạng, sử thuật, kích, đã bắt chế Cú gạc cũ xuất hiện ở cụ dọc cũ phía trước, trước mắt cụ dọc cũ cảm xúc cực không ổn định, Sa Jin gắng trong huyễn thuật phát động, ở trong mắt cụ dọc cũ xuất hiện ở trước mặt hắn cũng không phải hữu chỉ hạ phủ gạc cũ mà là đã chết mà phục sinh ạ gạc dọc củ. cũ. Cụ dọc cũ thể nội trạ cơ dạ xuất hiện hỗn loạn như tượng, bên ngoài thân ngạnh hóa thuật cũng đã duy trì không được, nhiễu loạn lấy đối phương thần kinh, Hỉ Hủ gạm Hỉ Zo ở đối phương lâm vào huyễn thuật trong ngay mắt, nhanh chóng đột tiến, ra Bát Quái Trượng tư thế. Bát Quái 60 Trượng. Hai tay liên tục đập ở cụ dọc thủ các vị trí cơ thể huy đạo. Các đứt đối phương thể nội trả cờ dạ ba động, ở hi hủ gam như hỉ rồ đánh trúng đối phương ngay mắt, cú dọc cụ cũng đã thanh tỉnh, thể nội kém, cả dạ điên cuồng bộc phát, miễn cưỡng tránh thoát lưu quyền công kích. Lau một cái khỏe miệng vết máu, dù cho 64 trưởng không có đánh xong, cú dọc cụ nội tạm vẫn như cũ bị thương. Phùi gạ củ hai đầu phi tiêu liên tục công kích, đâm thẳng đối phương chỗ yếu, Sa Jin gặm nhanh chóng chuyển động, đối phương mỗi một cái động tác đều có thể thấy rõ ràng. Khanh khanh. Từng đạo hỏa hoa ở hai đầu phi tiêu trong động chạm sinh ra. Hỉ từ một bên khác nhanh chóng công kích, trong tay trả cỡ dạ phun trào, nhu quyền trung điểm huyệt tay thẳng đến cụ dọc cụ thân thể bên trong huy đạo. Thu thương cụ dọc cụ ở Hỉ cùng hộ trí hạ phủ gạ cụ liên thủ phía dưới lộ ra giật gấu và vai, chỉ là trong chất mắt, thân thể cũng đã nhiều hơn mấy đạo vết thương. Máu tươi thấm ướt hắn nhị dạ chế phục, theo nước mưa từ trên quần áo nhỏ xuống trong chớp mắt liền đã biến mất ở dưới chân nước mưa. Cụ dao cụ ngăn không được hai người liên thủ công kích, chỉ có thể đem hết toàn lực nghĩ biện pháp lấy thương đổi thương dùng để kéo dài thời gian, hắn tin tưởng nham viện quân vừa đến, cái này mấy tên cổ nội dạ ngăn cản không nổi. Bất quá phủ gạ Cụ sẽ không cho hắn thời gian, ở trong này mỗi tha duyên một phút đều là nguy hiểm, Sa Dĩnh gặm trong huyễn thuật phát động, Cù Dộc Cụ trước mắt xuất hiện ngắn ngủi phản phất, Phù Gà Cụ không có bương tha cái này cơ hội, Phi Tiêu đâm vào đối phương sườn trái, trực tiếp trọng thương cụ Dộc Cụ. Một miệng lớn máu tươi từ trong miệng phun ra, hô hấp biến khó khăn, mỗi một lần hô hấp đều mang theo bầm máu, Phù gạ Cụ biết do Phi Tiêu trực tiếp đâm vào phổi, hiện tại Ngũ Đại Quốc còn không có bắt đầu coi trọng chữa bệnh nhân thuật, Cù Cụ hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Trong tay Phi Tiêu lần nữa huy động, kết thúc Cù Cụ cũng vì cái thế giới này lần nữa tăng thêm một phần căm Một đạo tin tức xuất hiện ở trong đầu, đánh giết một tên tu nhẫn, thu hoạch được trung lượng động lực. Phù Gà Cụ rõ ràng cảm giác được sạ dần càng nguy lực tăng lên, liên tục hấp thu nhiều lần động lực, chỉ có lần này Phù gạ Cụ cảm giác có rõ ràng biến hóa, có lẽ là phía trước tích lũy mới có hiện tại biến hóa. Chuẩn bị rút lui, Phù Gà Cụ nói, áp dẹp nổ dạng oà. Thời khắc Giang thị phụ cận động tĩnh, một khi xuất hiện nham nhận thân ảnh, kịp thời thông chi. Vâng, có gửi xấu trùng phụ trách báo nguy trước, tối thiểu nhất sẽ không bị đến đây trợ giúp cái trở tay không kịp. Thuần thuần cùng đồng thời biến mất ở nơi chỗ xuất hiện ở mấy tên nham nhẫn trung nhận ở giữa. Mấy tên nham nhẫn trung nhận trước sau cùng hắn xạ rỉn gẳng đối mặt, ngắn mũi lâm vào huấn cảnh. Trong tay Phi Tiêu liên tục động ra, tướng ba tên nham nhẫn trung nhận đánh giết. Liên tục ba đạo tin tức xuất hiện ở phù gạ cụ trong đầu. Đánh giết một tên trung nhẫn, thu hoạch được chút ít động lực. "Đội trưởng, nơi xa có người xuất hiện." Áp Dèm Lộ Dạ hỏa đột nhiên lên tiếng nói. Phù gạ cụ nhìn thoáng qua nội dạ hỏa chỉ ra phương hướng, bây giờ còn nhìn không thấy đối phương thân ảnh, bất quá dạ tốc độ thật nhanh, gửi sấu tất nhiên phát hiện đối phương, nói rõ đã không xa. Nhìn xem còn lại ba tên cũng đã thụ thương nham nhẫn, nói Rút lui, thì dẫn đội tìm kiếm ỷ nủ rủ cả đoàn. Theo sát ta, từng đạo từng đạo tàn ảnh lướt qua, hiện trường chỉ lưu lại ba tên thủ thương Nam Nhẫn cùng ủ trì hạ Cụ. Một tên thủ thương Nam Nhẫn nhìn xem không hề động ủ trì hạ Cụ, nuốt một cái nước bọt nói, "Ngươi làm sao còn không đi, chúng ta viện quân lập tức tới ngay, lưu ở nơi này chỉ có thể chờ chết." Phụ Gà Cụ nhìn xem ba tên Nam Nhẫn, bọn họ không phải làm bản thân tốt, chỉ là bị sợ vỡ mật, sợ bị bản thân thuận tay giải quyết. Mấy đạo tàn ảnh qua, lên từng đạo màu tươi. Liên tục ba đạo tin tức xuất hiện ở trong đầu. Phù Gà Cụ lưu lại không riêng là vì giải quyết còn sót lại ba tên nham nhân, cũng là vì tiêu trừ mấy người lúc chiến đấu lưu lại manh mối. Cổ nộp hạ tình báo bộ môn có thể xem xét người chết ký ức cùng đối người sống tiến hành ký ức, phù gà cụ không biết đừng nhận thôn có hay không cái này năng lực. Tiểu đội còn muốn tiếp tục cùng nham nhân giao thủ, phù gà cụ không nghị qua sớm bại lộ toàn bộ tiểu đội thực lực, để tránh gây nên nhằm nhẫn phương diện chống đối. Tướng mấy cố thi thể làm một cái liền khóa cho nổ bấy dập, đã năng hủy thi di tích, cũng có thể tha duyên đối phương truy kích tốc độ. Thuần thân thuật, liên tục mấy cái lên xuống, cũng đã biến mất ở trong màn mưa. Phù cụ vừa mới biến mất Mấy đạo tàn ảnh lần lượt xuất hiện. Liên Hoàn Bạo Tặc ở sau lưng vang lên, không biết có hay không Nam Nhẫn viện quân chúng bây giờ, thân thể lần nữa ra tốc, phía trước 11 đạo thân ảnh đập vào mi mắt, thân thể vết thương trống chết, hoặc ngồi xe bằng, hoặc lẳng lặng đứng sững sững, chờ đợi phủ gạ cụ đến. Nhìn thoáng qua trên mặt đất đã chết đi Nam Nhẫn thượng nhân nói, tướng thi thể não tổ chức phá hư, rút lui. Tối thiểu nhất trong vòng 3 tháng không thể bại lộ quá nhiều đội ngũ tin tức, nếu không Nam Nhẫn một khi có tính vào, tình huống sẽ biến thêm nguy hiểm. Cánh trái vết thương còn tại máu, từng đợt đến, ngựa cái Nhìn qua Những người khác cũng đều chẳng tốt đẹp gì, thủ thương mặc dù đều không chí mạng, nhưng cũng vết máu lổn đốn. Nhất định phải mau chóng tìm kiếm một chỗ điểm dừng chân tiến hành xử lý, nếu không lần nữa gặp được bệnh nhân, chính là bị kẻ khác nhặt được tiện nghi. Đa S, cầu mấy chương phiếu đề cử, cầu các bạn đọc đầu tư, vũ quốc nội dung cốt truyện rất nhanh liền muốn kết thúc. Chương 31, mồi nhử. Phu gà cụ ngẩng đầu hướng lên trời nhìn lên, nước mưa lần nữa biến lớn, mây đen biến nặng nghề, kiềm chế. Mau chóng tìm kiếm một chỗ đặt chân nơi, phu gà nói, mọi người vết thương trên người cần xử lý khẩn cấp một cái. Hiện tại giới lý dạ, chữa bệnh nhân thuật tương đối thiếu thốn. Trú nạ chữa bệnh cái cách liền khái niệm đều không có, chỉ là một cái mơ hồ ý nghĩ, ít nhất phải đợi mấy năm, chữa bệnh nghỉ dạ mới có thể xuất hiện ở trên chiến trường. Vô số gửi xấu trùng không ngừng từ áp dẹp nổ dạ họa trên người lên xuống, truyền lại 4 phía tin tức, Hỉ ủ gạm được Hỉ zo bị ạ gẳng cũng ở mở ra lấy, tìm kiếm thích hợp đặt chân địa phương. 12 đạo thân ảnh nhanh chóng tiến lên, áp dẹp nổ dạ họa phát hiện một chỗ tương đối ẩn nấp chỗ ẩn thân. Ở trong một bãi luận thạch, ẩn dấu một tòa bình đính sơn, bình đỉnh sơn một nửa cũng đã đổ sụp, một nửa còn tồn tại, là một chỗ tuyệt hảo chỗ ẩn thân. 12 đạo thân ảnh trước sau vào sơn động hướng bên trong đi đến. Sơn động một nửa lộ tiên có thể tiến hành điều tra, thưởng thức cảnh mưa, một nửa có thể ẩn thân, đồng thời ở bên trong tránh mưa. Phu gã cụ ngồi ở trên thạch đầu, rất nhanh xử lý tốt vết thương, lúc ấy ạ cả dọc cụ thân chúng huyết thuật, cảnh tượng trước mắt đều phát sinh chết đi, vạch ra vết thương cũng không sâu. Satma cùng gã mạ đã xỉn dị thụ thương tương đối nặng, có lẽ là đối mặt nhằm nhận thực lực quá mạnh, trong thời gian ngắn không thể tiến hành kịch liệt hành động. Nhìn đến đội ngũ mặt phân phối chưa bệnh nhị vẫn là 10 phần có tất yếu. lần nữa lấy ra chuyến này nhiệm vụ của phía trên minh sắc biểu thị ở vũ quốc tây Bắc phương hướng hoạt động, đánh sở hữu không phải bốn Đây là một cái thuần túy giết địch nhiệm vụ, chỉ đang tiêu hao phong thổ mưa tam cốt thực lực. Phù gà cũ trên người Phi Tiêu Sở dù kẻn hôm nay một trận chiến đấu cũng đã tiêu hao một nửa, lại đến một trận chiến đấu, chỉ có thể về tiền phong doanh địa tiến hành tiếp tế, Sắt Ma cùng Dạ Mã Đạ Xỉ dị cũng cần hồi doanh địa tiến hành tu dưỡng. Liên tục 2 ngày, 12 người một mực ở trong sơn động tu dưỡng, phù gạ cũ cánh tay cũng đã không có cái gì trở ngại. Nộ Dạ Hoa, thả ra gửi xấu trùng, giám thị 4 phía động tĩnh, phù nói, lần này không theo chính diện tiến hành chiến đấu, bố trí bẫy dở, chờ địch nhân tiến vào bẫy dập lại bắt đầu đánh lén, Dạ Mã Đạ Xỉ Samaz, hai người các người phụ trách quái dối. Phu gạ cụ xuất ra địa đồ mở ra, một đám người vây cùng một chỗ, phu gạ cụ chỉ trong địa đồ một bãi loạn thạch nói, chúng ta ở trong này nửa tháng núi, bản xứ vũ quốc bình dân dùng nửa tháng đến hình dung tòa này bình định núi chỉ có một nửa. Từ nửa tháng san hướng nam di động 3.000m là một đầu đại lộ, vô luận là vũ quốc bình dân vẫn là nghỉ ra đều sẽ đi đường này, nơi này cử ly đại lộ 500m là một chỗ đống loạn thạch, địa lý vị trí tuyệt hảo. Ở chỗ này bố trí bẫy dập, nô dạ tọa cùng ta cùng đi hấp dẫn địch nhân, tướng địch nhân dẫn vào chỗ này đống luận thạch, lợi dụng bẫy dập trước cho địch nhân đệ nhất trọng tổn thương, đang tiến hành đánh lén, tiến hành lần thứ 2 tổn thương. Âu Ngộ Ý rủ hạ, bố trí bẫy dập sau đó còn muốn dùng người phong ấn thuật, tất lực không thể để cho địch nhân nhìn ra sơ hở. "Tiên tâm đi đội trưởng." Âu Ngộ Ý rủ hạ nói, "Cố nộp hạ phong ấn thuật ở ngũ đại việc lớn quốc gia mạnh nhất, bọn họ kém quá nhiều, tuyệt đối nhìn ra." đầu, đối với này, hắn vẫn là tin tưởng, qua quốc còn tồn tại, cao cấp điểm thuật còn không có từ qua quốc ra, bất quá thời gian cũng sáp. Không cần mấy năm liền sẽ có đại quốc đối hiện Hữu Phong Lấn thuật bất mãn, từ đó đối qua quốc độc thủ. Liên tục 2 ngày không có đi ra sân động, đứng ở trong mưa, thời tiết vẫn như cũ âm trầm, không đa nghi ngược lại khoáng đạt rất nhiều. Phu gạ cũ xuất ra địa đồ phân biệt phương hướng, một đoàn người trực tiếp xuất phát. Đứng ở một bãi loạn thạch, thật là bố trí bấy dập nơi tốt, một chút tính chất vật lý bấy dập đối với hành động linh mẫn nị dạ tới nói căn bản vô dụng chỗ, chỉ có thể đưa đến hấp dẫn lực chú ý tác dụng cùng đối phó một chút vừa mới trở thành thái điểu. Bẫy dập chủ yếu lực sát thương vẫn là chôn ở dưới địa cho phù, một cái liền hoàn cho nội dập, lực sát thương phi thường to lớn. Diễn phần mình tìm địa phương ẩn nấp lên, phụ gã cụ nói, nô dạ họa cùng ta hành động chung. Dùng người xấu trùng phụ cận địch nhân cụ thể vị trí. Hai đạo thân ảnh bắt đầu ở vũ quốc cảnh nội hành động, phía trước liền là trên bản đồ đánh dấu đại lộ, không quang vũ tri quốc nhân sẽ đi đường này, có khi nước khác Nghị dạ cũng sẽ lợi dụng con đường này tiến hành phương hướng vân rõ, ở lộ hai bên tiến hành chạy đi. Phụ gã cụ cùng áp gièm nô dạ họa tìm một chỗ nhìn như ẩn nấp, lại rất dễ bại lộ núi ẩn thân trong đó, ẩn nấp là bởi vì có thể đem tự thân hoàn toàn giấu vào trong đó, bại lộ thì là bởi vì phụ cận chỉ có một đống này thật đồ. Vô luận là người nào đi ngang qua nơi này đều sẽ cẩn thận xem xét, phòng ngừa có mai phục. Hai người lợi dụng gửi sâu trùng đến quan sát địch nhân, tướng thân thể ẩn tàng trong đó, chỉ là ngẫu nhiên tướng thân thể nô ra đống đá, hướng về bốn phía quan sát, nhìn qua tựa như một cái mười phần thái điểu. Xem như lị dạ, ngụy trang cũng là một môn học vấn, chỉ có học được lị trang mới có thể giảm xuống địch nhân tâm phòng bị. Bác Phương có một đội nham nhẫn xuất hiện, nô dạ và nói, hết thảy 12 người. Phu gạ cú nhẹ gật đầu, dò xét ra mặt, cách khá xa mà nói, vị trí này vẫn là rất ẩn lấp, cũng không dễ dàng bại lộ. Đúng là 12 người, bất quá nhìn qua giống mới vừa phát sinh chiến đấu. Một chút ồn ào tiếng nói chuyện xa xa chuyển tới, chỉ là cách qua xa, phù gạ cũ căn bản nghe không rõ ràng. Đống đá vị trí phi thường dễ thấy, muốn không làm cho chú ý cũng khó khăn. Thanh Nam do xét sát một cái phía trước đống đá, nham nhận đám người bên trong có người lên tiếng nói, nhìn xem có hay không nhân mai phục ở bên trong. Nói chuyện là chi này tiểu đội đội trưởng, nham nhận thượng nhận thanh ma nhiều, Thanh Nam xem như một tên hắn gia tộc văn bố, mấy năm này đi qua hắn dốc lòng huấn luyện, tiến bộ thần tốc, xem như gia tộc một tên nhân tài mới nổi. "Là, đội trưởng." Thanh Nam vừa mới động, hai người trực tiếp từ trong đống đá nhảy ra, phù gạ cũ hai tay hất lên, Vài thanh thủ dự kèn từng cái xẹt qua quỷ dị góc độ, thẳng đến nhảy ra thanh nham trên người. Giẫn dụ địch nhân cũng phải giảng cứu sách lực, nếu không địch nhân đồng ý có thể từ bỏ truy kích, phòng ngừa có người trước giờ mai phục. Sujiken góc độ quỷ dị, thanh nham lại cũng không phải chỉ là hư danh, rút ra phía sau lưng đao, liên tục đâm đỡ, mấy đạo thủ dự kèn toàn bộ bị chặt phi. Hậu Phương Nham nhẫn đồng dạng không đi đến, chỉ là tùy tiện nhìn một chút, thế mà chạy ra hai tên cổ nộ hạn lui Hậu Phương hơn 10 tên đồng thời phát ra khí. phát giác sau lưng tính, ở không quanh người, xạ nhìn gẳng liên tục chuyển động. Cường đại sức quan sát tướng đối phương phát ra ám khí quý tích nhìn nhất thanh nhị sợ, hai tay Phi Tiêu liên tục huy động, tướng tự thân vũ thành một đoàn, trong lúc nhất thời lít nha lít nhít kim loại va chạm tiếng vang thành một mạnh. Lợi dụng khe hở từ nhẫn cụ bao xuất ra một cái tiểu sào quyển trục ném cho ám dẹp nô gia hòa nói, ngươi trước rút lui, đây là nha môn tình báo tuyệt mật, phải tất yếu cam đoan tình báo an toàn đưa tới. Đây là hai người đến lúc trên đường thương lượng xong, nếu không chỉ dựa vào hai cái dưới lộ chạy đi ra núi đối phương khẳng định sẽ hoài nghi là mội nhự, xâm nhập Hiện tại có hai người vất vả tìm hiểu đến nha mặn tình báo trong yếu, đối phương tối thiểu nhất muốn đem tình báo đoạt sẽ, rõ xét rõ ràng là thật hay giả. Nếu không rất có thể bị đồng bạn coi là có cấu kết gián điệp nghi, đối với giới nghỉ dạ các quốc gia tới nói, đối với gián điệp đều là tha giết lầm trớ buông tha, một tên gián điệp một cái nhân tình báo thì có khả năng thua trận một trận chiến tranh. Cầu mấy trương phiếu để cử trương 32, mai phục. Phù gạ cũ cùng áp giệm nổ dạ họa tướng tốc độ phát huy đến cực hạn, nếu không một khi bị đối phương đuổi theo, hai người khả năng rơi ở trong tay nham nhẫn. Tại nhẫn giới Xem như một tên tù binh cuối cùng kết quả chỉ có một cái, bị còn hỏi ra tình báo sau đó giết chết. Một cái chết mất vũ trụ hạ thiên tài, ngoại trừ phụ mẫu thương tâm, các bằng hữu đáng tiếc bên ngoài sẽ không khiến cho bất luận cái gì gợn sóng, nhiều lắm là chỉ là mọi người trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Cảm nhận được sau lưng độc tính Phụ gạ cụ lần nữa ấy nhảy vọt bên trong quanh người, tang câu ngọc xạ rịn gẳng tướng ám khí quý tích nhìn nhất thanh nhị sợ, bất quá sắc mặt nhưng lại không dễ nhìn. Ám khí hậu phương kết nối lấy cho nội phụ, chính đang theo gió phiêu lãng, loại tình huống này tiến hành đón đỡ chỉ có thể tự tìm tự lộ, hai tay nhanh chóng kết ấn, long cao cao lên. Tường đạo từng đạo hỏa diễm từ trong miệng phương ra. Hỏa đột, phong tiên hỏa chi thuật. Hỏa diễm bao trùm phía trước ám khí tất cả quy tích, tướng ám khí hậu phương tương liên cho nổ phù đốt. Từng tiếng bạo tạc liên tục vang lên, Vu phụ gạ cụ hai người rút lui tranh thủ thời gian, cuồng phong thổi qua, trực tiếp tướng bạo tạc bụi mù thổi tan, nham nhẫn đội ngũ lần nữa theo sát hai người. Đội trưởng, áp giệm nô dạ hỏa đột nhiên nói ra, phía trước xuất hiện một đôi lý rất có thể cũng là nham nhẫn. đầu, phía trước lý đồng ý có thể là tiếp vào hậu phương lý tin, tiến hành đường. Điều chỉnh phương hướng, nói, tướng đối phương dẫn vào bẫy dập. Thâu Phương Thanh Ma Nhiều ở phủ gạ của hai người điều chỉnh phương hướng thời điểm, cũng đã ý thức được, phía trước chặn đường nhị dạ có khả năng bại lộ, không ngừng có côn trùng bay lên, cô nộ hạ nhị dạ thoạt nhìn rất có thể liền là cô nộ hạ khu trùng nhất tộc. Thông qua thả ra côn trùng tiến hành điều tra, đồng thời cùng côn trùng giao thông, cùng nham nhận tiếp nước lưu nhất tộc không sai biệt lắm, Thanh Ma Nhiều thần sắc có chút âm trầm, thông tri cái khác đội ngũ trước giờ dự thiết mai phục nưu kế xem ra là không thể thực hiện được. Đối phương trong tay nham nhận bí mật đầu vật, phần không phân biệt thật giả tình báo hai chi tiểu đội hành động nhiệm vụ. Cố nén thông chi càng nhiều tiểu đội tiến hành chặn đường xúc động, toàn bộ tiểu đội lần nữa ra tốc. Tình báo thật giả còn không có xác định, điều động toàn bộ chiến khu lực lượng, xáo trộn thượng tầng tác chiến kế hoạch, cuối cùng lấy được tình báo nếu như là giả, Thanh Ma nhiều âm không nổi trách nhiệm này. Phu gạ cũ thời khắc quan sát hậu phương động tĩnh, phát giác được đối phương lần nữa tăng nhanh tốc độ, trong tay xuất hiện vài thành phi tiêu trực tiếp vung ra. Phi tiêu xẹt qua màn mưa lẫn nhau va chạm, thời khắc cải biến phương hướng, Hậu Phương Nam nhẫn tiểu đội tốc độ không giảm, Thanh Ma nhiều hai tay kết tấn. Một đạo cuồng phong từ hắn trong miệng ra, nước mưa cải biến phương hướng, Cuốn theo lấy đại lượng toái thạch trực tiếp xông hướng tiền phương mấy cái phi tiêu. Mấy đạo phi tiêu bị cuồng phong thổi tan, bốn phía phiêu linh, phù gạ cùng mặt không biểu tình, những cái này vốn ngay ở hắn trong dự liệu, phi tiêu chỉ là hắn thăm dò, chưa bao giờ nghĩ tới lợi dụng mấy cái ám khí liền có thể khiến cho đối phương giảm tốc độ. Ở đối phương thổi tan ám khí nháy mắt, phù gạ cùng đã hoàn thành kết ấn. Hỏa đột, Hảo Hỏa Long chi thuật. Liên tục ba đạo cỡ nhỏ hỏa long bị phóng ra, ba đầu như là sống, ở không không ngừng xoay quanh, từ khác nhau góc độ xông thẳng đội. Một đạo từ hậu phương nhẫn tiểu đội trước dâng lên. Phu gạ cụ không có lại nhìn, hào hỏa lòng chi thuật có thể tha duyên đối phương một đoạn cự ly, tối thiểu nhất ở đến bấy dập trước đó, không cần lo lắng bị đối phương đuổi theo. Phía trước cũng đã có thể nhìn thấy bố trí bẫy dập đống loạn thạch, cự ly bẫy dập không xa. Thả chậm tốc độ, Phu gạ cụ nói, làm bộ thể lực nhanh hao hết bộ dáng, cho đối phương điểm hy vọng, nếu không hậu phương Nam Nhẫn khi nhìn đến truy kích vô vọng sau có khả năng trực tiếp báo cáo nhằm Nhẫn cao tầng. Gửi sâu trùng thời khắc quan sát bốn phía động nộ dạ hỏa nhẹ gật đầu, đống loạn đến, cụ hướng về bốn phía nhìn qua, ẩn không sai, một tên đội viên đều không có nhìn thấy. Hậu phương thanh ma nhiều tiểu đội lần nữa đuổi theo, phu gạ cụ thời khắc quan sát đối phương vị trí, thẳng đến đối phương tiến vào đống loạn thạch bấy giờ khu. Phong ấn thuật có đôi khi liền là thần kỳ như thế, chỉ là cạm bẫy đơn giản, ở phía trên bố trí một tầng ẩn nấp phong ấn, nham nhẫn một chi tinh anh tiểu đội may may không có phát giác. Phu gạ cụ thường thường đang nghĩ, Cổ nột hạ hẳn là ở mấy năm sau chiến tranh nghĩa biện pháp bảo vệ qua quốc, phòng ngừa phong ấn thuật dẫn ra ngoài, chỉ dựa vào phong ấn thuật, ở chiến tranh, liền có thể chiếm rất cụ trong tay Mấy đạo trước giờ mai phục tốt gai đá đội đất mà lên, thẳng đến nhăm nhẫn tiểu đội. Nơi này bố trí bây dập, thanh ma nhiều đạo, đối phương khả năng còn có cái khác bố trí, bảo trì đội hình, không muốn tẳng ra, phòng ngừa bị từng cái đánh tan. Mấy đạo tường đất liên tục dâng lên, tướng mấy người bảo vệ, gai đá đụng vào trên tường đất, ẩm vang tiếng không ngừng vang lên. Đại địa chấn động, nhăm nhẫn tiểu đội dưới chân liên tục lắc lư, toàn bộ đống loạn thạch đã bị phủ gả cụ tiểu đội móc dông đại b Nham Nhẫn tiểu đội đội hình rốt cuộc duy trì không xuống, vận khí tốt dưới chân có mượn lực chi địa, lợi dụng tuấn thân thuật nháy mắt nhảy ra bãi dập, vận khí kém thì hướng về phía dưới rơi xuống. Phu gạ củ hai tay kết tấn. Hỏa độn, Phượng Tiên Hỏa chi thuật. Từng đạo từng đạo hỏa tinh chạy rộng toàn bộ đống loạn thạch, bao quát trong đống loạn thạch Nham Nhẫn tiểu đội. Điểm điểm hỏa tinh sắp loạn đống đá vùi lấp phong lớn một lần nữa nổ ra, phá hương, từng đốt, mấy rơi vào bẫy dập mấy tên nham nhẫn tình huống càng hỏng bét, bẫy dập trên vách tường dán vào nhiều trường cho nô phụ, mấy người đang rơi xuống máy mắt liền đã thấy được cho nô phụ, trên mặt chỉ cùng lộ ra tuyệt vọng thần sắc, quần quần hỏa quang cùng bánh liệt bạo tạc liền đã tướng mấy người thôn phệ. Toàn bộ đống loạn thạch bị cho nô phủ nổ long trời lở đất, hố to đã bị vùi lấp, chế tạo tường đất cũng đã rách tung toé. Nhiều tên cổ nô hạ nghỉ dạ tử các nơi xuất hiện, phù gạ cụ có thể nhìn thấy mấy người trên người đất, nhìn đến trước đó là tướng bản thân che đậy dưới đất. Hạ Dạ đã ký gì xạ tỏa đi về phía trước hai bước, hai tay kết ấn, một đạo cường phong từ hắn trong miệng phương ra, thổi tan hiện trường bị cho nổ phù nổ lên cho bụi, lộ ra dấu ở tường đất hậu phương ba tên nham nhẫn. Đã bị vùi lấp hố to phía trên chui ra một tên nham nhẫn, cùng ba tên nhằm nhẫn tụ hợp, phù gạ cũ không biết hố to trong còn có hay không sống sót đi ra, trước tiêu diện trước mắt nhị dạ mới là trọng yếu nhất. Ba tên thổ độn nhị dạ tiến lên trước một bước, dạ mạ đã xỉ gì, hồ ngộ ý dù hạ, edamaki, trong tay liên tục kết ấn, đây là liên hợp nhẫn thuật, đám người liên hợp sử dụng một loại nhẫn thuật, không chỉ so một người sử dụng uy lực lớn, đồng thời năng tiết kiệm trả Thủ độn, Thủ Long Đạn chi thuật. Mặt đất không ngừng lắc lư, một đầu to lớn thổ Long từ dưới mặt đất chui ra, ở không trung thư triển thân thể, miệng rồng mở ra, liên tục phun ra từng quả đạn hỏa. Sasmaj, Hazanod, Uchiha Fugu gã cụ ba người đứng ở cùng một chỗ, hai tay cùng lúc kết ấn. Hỏa độn, Hỏa Long Đạn chi thuật. Từng đạo từng đạo hỏa cầu hình thành đạn pháo từ khác nhau phương hướng đánh tới hướng trung gian nhắm nhẫn. Hai đạo nhẫn thuật chỉ là vì cho đối phương chế tạo nhất định phiên phức, Fugu gã cụ chưa bao giờ nghĩ tới có thể lấy một đạo thủ độn, một đạo hỏa độn liền có thể tướng đối phương tiêu diệt. Thủ quốc Niza, đại bộ phận đều am hiểu thủ độn, lực phòng ngự không sai. Huân nữa vừa mới tiếng nổ mạnh tạo thành động tính không nhỏ, rất nhanh liền sẽ có phù cận nham nhận đến đây dò xét tình huống, tiếp tục mau chóng giải quyết đối phương. Bùi Mù tán đi, lộ ra trung gian chật vật bốn đạo đạo thân ảnh, hai tên thụ nhận, hai tên chúng nhận. Chương 33, tiếp tế. Tốc chiến tốc thắng, phù Gạ cú nói, tiếng nổ mạnh rất nhanh sẽ dẫn tới càng nhiều địch nhân. 12 đạo thân ảnh hiện lên vây kín tư thế xung thẳng bốn tên nham nhận, từng đạo từng đạo ám khí tướng bốn người thân ảnh hoàn quanh. Phá B, dù họ nhìn xem trước mắt tình nói, phát tín hiệu cầu viện, có thể sống một cái là một cái. Một đạo cường phong từ dù trong miệng thổi ra, Cơn phong ở không trung nghiêng thổi mà qua, hơn phân nửa ám khí bị thổi tan. Mắt khắc một đạo tường đất dâng lên, tướng còn thừa ám khí ngăn lại. Bốn người cực tốc chạy trốn, từ dạ mạ đạ xỉ gì ba người vị trí phương hướng tiến hành rút lui, xem ra là nhắm ngay ba người đều là chủ nhẫn, không có khả năng ngăn cản bốn tên nham nhẫn. Qua hung chọn mềm nắm, phá vây cũng không ngoại lệ, nếu không một khi bị ngăn cản chốc lát đều là toàn quân bị diệt hạ chảng. Thả bọn họ đi, phụ gạ cù hô. Bốn đội 3, hơn nữa đối phương có hai tên nhẫn, cưỡng ép ngăn cản không những lên không được tác dụng, khả năng vừa đối mặt bị đối phương trực tiếp giết chết hai người. Phù Gà Cụ trong tay lần nữa xuất hiện vài thanh phi tiêu, đột nhiên hướng Tiền Phương vung đi. Phát giác được hậu phương động tĩnh, một tên nham nhân thượng nhẫn bay đầu, từng đạo hắc ảnh xẹt qua không khí, một thanh đoản đao tướng bốn phía vũ kín không kẽ hở. Là một cái dùng đao cao thủ, nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, Phù Gà Cụ nghĩ đến. Bên cạnh, Inu rủ cả đoàn nhân chó cùng nhất hai đạo gió lốc ở giữa không trung thành hình, xẹt qua màn mưa, ở nham nhân phía trước xuyên qua, liên tục công kích, khiến cho nham đứng ở nguyên địa. Thuần qua một đám cổ ra, trong tay tiêu thẳng đến mọ rủ vào ngực, hai người chiến thành một đoàn. Kiugo Y nụ rủ cả đoàn hai người hợp lực đối phó mặt khác một tên nham nhẫn thượng nhẫn, còn lại 9 người liên thủ giao đấu hai tên nham nhẫn trung nhẫn. Mặc dù họ nhìn xem hiện trường tình huống, chỉ có thể cảm thán đại thế đã mất, lưu ở nơi này chỉ có thể bạch bạch chịu chết, liên tục hai lần nhanh chóng công kích, tướng phụ gạ cụ bước lùi, ngáy mắt hướng về nơi xạ chiến hồi. Phù gạ cụ theo sát phía sau, đối phương biết rõ quá nhiều tình báo, một khi tướng mấy người tình báo chuyển về nhau nhẫn, tình huống tướng vô cùng nguy hiểm. Hai đạo phi tiêu rơi khỏi tay, từng đạo từng hỏa tinh theo sát phía sau bị hữu chỉ hạ phụ gạ cụ phun ra. Mặc dù họ không thể không dừng lại bước chân, Hai tay nhanh chóng kết ấn, một đạo tường đất từ mặt đất dâng lên. Phu Gà Cụ trong lòng hiểu rõ, phong thổ song thuộc tính, lý giải nhất bản vừa mới bắt đầu cô đọng trả cỡ dạ chỉ có một loại thuộc tính, đợi đến thực lực càng ngày càng mạnh, đối trả cỡ dạ giả lý giải càng sâu, có thể thử nghiệm cô động loại thứ hai thuộc tính. Có chút thể chất đặc thù nhân, thiên sinh song thuộc tính thậm chí tam thuộc tính không thể tính ở bên trong. Phu Gà Cụ thiên sinh chỉ có hỏa thuộc tính, cũng xem như kế thừa vũ chỉ hạ truyền thống hắn loại thứ hai thuộc tính còn không có kịp cô đọng. Bước dừng chiến hai người biến thành một một. Nhìn xem bốn phía tình huống, dù cười nói, hiện tại nơi đây chỉ có người một người. Ai thắng ai thua nói không chính xác, có thể mang trở về một bộ vũ trì hạ thi thể, có thể triệt tiêu trước đó sai lầm. Phù Gà Cụ bình tĩnh nhìn xem đối phương, thuyết càng nhiều, khả năng bại lộ tình báo càng nhiều, có chút đích nhân, không đáng Phù gạ Cụ lãng phí nước bọn. Trong mắt Sạ Dĩn gằn cực tốc chuyển động, huyễn thuật phát động, phi tiêu cực tốc đâm ra. Một đạo máu tươi từ mọ rủ hở nơi bả vai bay ra, Phù Gà Cụ lần nữa công kích, hai tay giống như tàn ảnh, chiêu chiêu chí mạng, mọ rủ hở động tác, động dưới, biểu hiện thanh, thanh sở sở. Tay trái phi tiêu lần nữa từ mọ rủ công kích khe hở trong nhập, buốt ở đối phương sườn trái. Hai người giao thủ cực nhanh, phù gạ cũ lại lộ ra thành thạo, đón đỡ ở đối phương cắt thiết hầu công kích, trở tay phi tiêu đâm vào đối phương ngực cạnh ngoài xương bà vai chỗ. Mặc dù họ bừng biết lấy vết thương, lần nữa nhìn phù gạ cũ ánh mắt không ở giống lúc trước nhẹ nhõm, mà là ngưng trọng trong mang theo mấy phần tuyệt vọng, hắn biết rõ, hôm nay khả năng mất mạng lần hai. Uchi hạ xạ gìn gẳng so trong truyền thuyết còn phiên thức, tình báo không thể chuyển về nham nhận tổng bộ, mặc dù họ nghĩ đến, xương bả vai công kích trực tiếp tướng đối phương cánh tay trái hủy bỏ, chỉ còn cánh tay phải. Ta có thể biết rõ tên ngươi à?" dù họ nói, trước khi chết để cho ta biết rõ bản thân chết ở người nào trong tay. Phù gã cũ ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh, không có bất luận cái gì muốn về đáp đúng phương ý tứ, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, phù gạ cũ sẽ không cho đối phương kéo dài thời gian cơ hội. Phi tiêu lần nữa liên tục công kích, từng đạo từng đạo vết máu xuất hiện ở mọ dù hồ trên người, liên tục tụ thương, đã để đối phương mệt mỏi ứng phó, một đạo hắc ảnh đâm thẳng đối phương lực, kết quả mọ dù hồ tính mệnh. Cảm nhận được trong đầu tin tức, phù gạ cũ nhìn xem thi thể nói ra đối phương muốn biết đáp án, hữu hạ phù gã về sau còn có càng nhiều dạ chết ở cái tên này phía dưới, ngươi sẽ không tỉnh mỉ. Một chương cho nộ phù gián ở đối phương thân thể, phù gã cũ quay người đi đống loạn thạch, cái khác nham nhân đã bị giải quyết. Xử lý tốt thi thể, Phu Gaga cú nói, hồi tiền phong doanh địa tiến hành tiếp tế. Không không chín tiểu đội thuần thục ở mỗi một tên nham nhân thi thể bên trên gián tốt cho nô phủ, tạo thành liên hoàn bẫy dập. Không phải tất cả nghi dạ đều trải qua chiến tranh, kinh nghiệm phong phú, cái này mấy trương cho nô phủ sẽ giáo hội bọn họ chiến trường tăng tốc. Tiền phong doanh địa vẫn như cũ người đến người đi, lấy mưa gió đất tam quốc tình báo năng lực không có khả năng không biết tiền phong doanh địa xác thực vị trí. Bất quá tiền phong doanh địa cổ nô hạ nghi dạ đông đảo, chỉ có thể triệu tập đại lượng nghi dạ tiến hành tiến đánh, lấy cổ nô hạ tình báo năng lực Các quốc gia nghị ẩn ấp triệu tập đại lượng binh lực tiến hành công kích, có chút si tâm vọng tưởng. Các quốc gia gián điệp thầm thấu làm không sai, bao quát Cổ nổ Hạ một chút hành động đại quy mô đồng dạng không thể gạt được mặt khác Tam Quốc. Một khi triệu tập binh lực quá nhiều tạo thành hậu phương chống rỗng, cuối cùng chỉ có thể trộm gà không thành lại mất năm vóc. Ở Phù Gà Cụ nhìn đến, Cổ Nộ Hạ tiền phong doanh địa chỉ là bày ở một nơi bên ngoài cứ điểm, vì là hiểm hộ một chút vụ trộm hành động. Tối thiểu nhất ủy hạ Phù Gà Cụ sẽ không cho rằng Cổ Nộ Hạ ổn công an có ở vũ chấp hành nhiệm vụ ly ra, thiết trí cứ điểm đều ở tiền phong doanh địa. Thỏ Khôn có 3 hàng, huống chi một mực ở chiến tranh chiếm cứ ưu thế Cổ Nộ Hạ. 12 người đi vào doanh địa, đi trước hậu cần sử nhận lấy được vận dụng tiếp tế, sát mã cùng áp gièm nổ dạ tỏa đi lều vải nghỉ ngơi. Phù gạ cụ thì trực tiếp đi hộ trì hạ giạn lều vải, cư ly lần trước dùng dạng thông linh thú tiến hành truyền tin, thời gian cũng đã không ngắn, phù gạ cụ tin tưởng, phù thân nhất định sẽ có mới thư tín giao cho mình. Giạn lều vải đóng chặt, bên trong không có người ai, nhìn đến chấp hành nhiệm vụ còn không có trở về, hoặc là lại đi chấp hành nhiệm vụ mới, hi vọng không muốn xuất hiện ngoài ý muốn. U chỉ hạ giạn là phù gạ cụ ở gia tộc cụ chí hạ nhận biết số lượng không nhiều tinh anh, không ít thấy biết bất phàm, thực lực cường Hơn nữa còn là gia tộc Cụ trì Hạ ít có lòng dạ rộng lớn người. Phu Gạ Cụ xoay người đi ủ Trì Hạ Kim chứng đồng, kim nhãn ánh sáng không bằng dạn sắc bén, bất quá cũng là phụ gạ cụ số lượng không nhiều mấy cái nói được đến bằng hữu. Phu Gạ Cụ còn không có đi vào lều vải liền đã nghe được gần thanh âm, ta đoán chừng ngươi cũng nhanh về rồi, là tới nhận lấy tiếp tế a. Phu Gạ Cụ gật đầu nói, rằng còn không có trở về a, ta muốn hỏi một chút phụ thân có phải hay không truyền về tin tức. Kim trầm ngâm một cái nói, dựa theo thời gian tính, hẳn là không sai biệt lắm, các ngươi lần này chỉnh đốn mấy ngày. Hai ngày, Phu Gạ nói, hai ngày sau xuất phát, tiếp tục đi chấp hành nhiệm vụ. Tin ánh mắt biến thận trọng nói, trên lệch thời gian không nhiều, như quả không ngoài ngoài ý muốn, ở nơi này nhất hai ngày hẳn là sẽ hồi doanh địa tiếp tế. Chương 34, về thôn. Hy vọng đi, Phu Gạ Cú nói, gần nhất Vũ Quốc có hay không quá lớn biến hóa, ta đợi đến địa phương quá trình liệt tích, nhìn không thấy Vũ Quốc địa phương khác biến hóa. Quả thật có biến hóa, Uchi Hạ Kim Đạo, Vũ Nhẫn rõ ràng đang có rút lại binh lực, nguyên bản thường xuyên đụng phải Vũ Nhẫn, hiện tại phi thường hiếm thấy. Phu Gạ Cú nhẹ gật đầu, nhìn đến Hàn Dồ cũng không đốc, tam quốc còn không có phát lực, đoán chừng Vũ Quốc cũng đã hao tổn không ít người tay, lại không co rút lại binh lực. Tam quốc còn không có đánh xong, Vũ Nhẫn thôn trước bị diện. Vũ Nhẫn là muốn trước tọa sơn quan hồ đấu, Phù Gạ Cụ nói, dù sao tiểu quốc nội tình không đủ, chờ ba cái đại quốc riêng phần mình tiêu hao không sai biệt lắm, đang tiến hành can thiệp, lấy được hiệu quả càng tốt. Kim ngật đầu nói, những cái này lao gia hỏa không một cái đơn giản, không biết cổ nổ hạ cao tầng nghĩ như thế nào. Không cần để ý, Phù Gạ Cụ nói, cái này cũng không phải chúng ta có thể quyết định, chỉ cần ở chiến tranh phát huy ra vụ trị hạ bản thân thực lực là đủ rồi. Cùng Kim phân biệt, Phù Cụ trở lại lều vài nghĩ ngơi, liên tục ở Nhẫn nội địa hai trận chấm chết, Phù Gà Cụ tinh thần cực kỳ mệt Cẩn Hạo Hạo làm dịu một cái. Ngày thứ hai giữa trưa, Uchiha Hagezan tiểu đội trở về, bất quá tình huống cũng không phải quá tốt, tiểu đội có người bỏ mình, tử vong là tiền phong doanh địa mỗi ngày đều đang phát sinh tình huống. Chiến tranh cho tới bây giờ đều là tấn công, mỗi người từ làm nhị ra ngày đầu tiên lên, nên làm tốt tử vong chuẩn bị, bao quát Uchiha phụ gạ cụ. Mỗi một lần nhiệm vụ đều là đang nhảy múa trên lưới dao, cho nên mỗi một lần hành động phụ gạ cụ đều cực kỳ cẩn thận, tất lực giảm bất ngoại ý muốn phát sinh. Ban đêm phụ gạ cụ mới thấy được vừa mới giao tiếp xong nhiệm vụ Uchiha Hagezan. Phụ gạ cụ, Kin, đến, Uchiha Hagezan nói. Lần này chúng sa nhẫn mai phục, phá vây sau đó, có bốn người độc phát thân vong, những người khác từng cái mang thương, là ta khinh thường. Loại tình huống này đoán không được kẻ khác, Phù Gà Cụ nói, sa nhẫn vốn liền nam hiểu trùng độc, lấy hiện tại chữa bệnh trình độ, muốn cứu chữa bọn họ chỉ có thể là hy vọng xa vời. Đúng rồi Phù Gà Cụ, ta nơi này có phong thư là tộc trưởng đại nhân giao cho ngươi, U Chỉ hạ dặn xuất ra một phong thư đưa cho Phù Gà Cụ. Phù Gà Cụ tiếp nhận phong thư, trên đó viết U Chỉ hạ Phù Gà Cụ thân khai, là phụ thân bút tích không sai, phong thư dán lại bộ vị cũng không có mở ra dấu vết, có thể xác định phong thư này không có bị kẻ khác nhìn qua. Phu gạ cụ sẽ phong thư ra, tướng thư tiến lấy ra, cẩn thận đọc. Trong thư nâng lên, cô Lộ hạ trước sau lại âm thẩm phái ra hai cố viện quân xuất binh Vũ Quốc, trong đó không có gia tộc cụ chỉ hạ đệ tử, Uchiha Kendo cụ dự định gần đây hướng Hồ Ca đệ tam đưa ra tăng binh Vũ Quốc, làm một dịp tiền tuyến chiến tranh ra một phần lực. Uchiha Kendo cụ hành vi đã là một loại tỏ thái độ, cũng là vì kéo về gia tộc ở trong tôn dân hình tượng. Cổ Lộ hạ phái ra hai quân không có tới tiền doanh, có lẽ là mở ra mươi cứ điểm. Từ lâu dài khai nhìn, tối chung chiến tranh chính là đối mặt ba cái quốc gia chỉ bằng tiền phong doanh địa tiến hành tiếp tế, một khi chiến sự kịch liệt, có chút giật gấu và vai hơn nữa cự ly quá mức xa xôi. Lên cận mở ra cứ điểm là tốt nhất biện pháp, chỉ là hiện tại khai không tới toàn diện khai chiến thời điểm, cứ điểm cần giữ bí mật. Liên tục tu dưỡng 2 ngày, đội ngũ lần nữa xuất phát, tiến về Vũ Quốc Tây Bắc chấp hành nhiệm vụ. Thời gian phi tốc trôi qua, 3 tháng trong trước mắt, phù gạ cũ ở trong nhiệm vụ vượt qua hắn 14 tuổi sinh nhật. Phi tiêu đâm vào trước mắt nham nhẫn trong tim, một đạo tin tức xuất hiện ở trong đầu. Đánh giết một nhẫn nhẫn, thu hoạch được trung lượng động lực. 3 tháng chém giết nhiệm vụ kết thúc, đi qua 3 tháng chém giết toàn bộ đội ngũ phát sinh to lớn truy biến, ngay cả đã từng tân nhân giả mà mộ tổ hệ dù cũng đều lấy được to lớn tiến bộ. Đi thôi, phu gạ cụ bình tĩnh khuôn mặt nhìn xem trước mắt là 11 tên thành viên nói, nhiệm vụ kết thúc, về tiền phong doanh địa giao nhận nhiệm vụ. Lần này nhiệm vụ bắt đầu coi như thuận lợi, về sau nham nhẫn cũng phát dắt thưởng xuyên có tiểu đội không hiểu bị giết, từng nhiều lần tổ chức đội ngũ tiến hành. Đằng sau 2 tháng, mỗi tháng có thể đánh giết một đội nham nhẫn cũng đã xem như vận khí tốt. 3 tháng hết thảy đánh giết đội ngũ tổ, nhân số 68 nhân, xem như hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. 3 tháng tiền phong doanh địa mảy may không có mở rộng dấu hiệu chỉ là đem người số bảo trì ở nhất định số lượng, có lẽ mấy cái đại quốc âm thầm có một loại hiệp nghị nào đó, tình hình chiến đấu cũng không có mở rộng. Thế nhưng là mọi người trong lòng kỉu hận chính đang dần dần gia tăng, mỗi chết một tên địch ra, mọi người kỉu hận liền sẽ gia tăng một phần, làm kỉu hận cũng đã đến cực hạn thời điểm, liền là toàn diện khai chiến thời điểm. Đi vào hạ tác xạ cũ Mò Lêu bại, đối phương phong mang vẫn như cũ, chỉ là đối phủ gạ cũ áp lực nhỏ rất nhiều, 3 tháng, phủ gạ cũ tiến bộ thần tốc, đội viên khác cũng không giống vừa mới bắt đầu lần thứ nhất gặp lúc dọa đến phía sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Lêu bại cùng lần trước đến lúc không có quá lớn biến hóa. Ngoài trừ trung ương vũ quốc mô hình phía trên tiêu ký, không không chín tiểu đội vũ chỉ hạ phụ gạ cụ xuất lĩnh đội ngũ đến đây giao nhận nhiệm vụ, phụ gạ cụ nhìn thẳng đứng ở vũ quốc mô hình bên cạnh Hạ Tạ Sạ cụ mà nói, lần này nhiệm vụ đánh rất nghiêm nhận 47 người, Vụ nhận 21 nhân, tổng cộng 68 nhân. Hạ Tạ Sạ cụ mở trong mắt kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất nói, các ngươi là đông đảo chém giết tiểu đội biểu hiện tốt nhất một chi, không có đội viên tổn thất, nhiệm vụ độ hoàn thành cao. hạ phụ quả nhiên không hổ hạ thiên tài tên. các tiền kỳ nhiệm vụ hoàn thành, có thể trở về cổ nổ hạ tu dưỡng một đoạn thời gian, chờ đợi nhiệm vụ mới. Hạ Tạc Tiên Đối, Dạ Mã Đạ Sĩn Di nói, "Lần sau chấp hành nhiệm vụ, hay là chúng ta 12 người sao?" Hạ Tạc Xạ cụ mọ lắc lắc đầu nói, "Cụ thể nhìn Cổ Nỗ Hạ an bài, bất quá trong các ngươi có người cũng đã có thể tấn thăng thượng nhẫn, lần sau chấp hành nhiệm vụ chỉ sợ rất khó ở phân đến một cái đội ngũ. Ở doanh địa tình dưỡng 2 ngày, hậu thiên sẽ có một nhóm lị dạ thống nhất về Cổ Nỗ Hạ, các ngươi trở về sẽ có mặt khác một nhóm nghị dạ tiến hành thay thế." Phu gạ cụ minh bạch Hạ Tạc Xạ cụ mọ ý tứ, nhìn đến Cổ Nỗ Hạ là ở lợi dụng vũ chiến trường luyện bình, chừng mặt hai nước cũng có đồng dạng ý nghĩ, chỉ là như vậy làm có chút tằn nhẫn, bị Đào Thải trực tiếp tử vong. Từ lần trước giới Nghị Dạ đại chiến cũng đã đi qua nhiều năm, lại không hiểu rõ hai bên thực lực phía trước, không có người dám toàn diện khai chiến, lẫn nhau chém giết đã là một loại thăm giọ, cũng là một loại ma luyện. Từ hạ tác giả cũ mọ lều vải đi ra về sau, toàn bộ đội ngũ tràn đầy một cô vui sướng nhẹ nhõm chi tình. Chỉ có trải qua chiến tranh mới minh bạch hòa bình vĩ đại cùng kiếm không dễ. Có thể rời đi chiến trường, qua một đoạn cùng bình thường kỳ sinh hoạt, là mỗi người mộng tưởng. Đội trưởng, trở lại cổ nổ hạ ngươi dự định làm cái gì? Dạ đã xỉn gì nói, từ tàn khốc trong chém giết trở lại hòa bình trong sinh hoạt, cảm giác có chút không có chuyện để làm. Gia Môn, sắc mặt nói Còn không có về cộ nổ hà đây, chờ ngươi cảm thấy nhàm chán thời điểm, nhiệm vụ đoán chừng lại muốn đến. Phu gạ cụ nhìn xem mấy tên đội viên đấu võ mồm, không có ngăn cản, thời gian giải tập trung tinh thần tiến hành chậm giết, đối người thể gánh vác quá lớn, có đội viên có thể điều tiết một cái bầu không khí, có thể đưa đến buông lòng tác dụng. Từ hôm nay hạ tác xạ cụ mở lời nói bên trong có thể nhìn ra, về sau đội ngũ lại nghĩ tụ tập cùng một chỗ, sợ là khó khăn. Chương 35, về thôn. Thiên hạ không cái nào không tán diễn hội, phu gạ cụ nhìn xem 009 tiểu đội các đội viên nói Cứ duyên còn sẽ gặp nhau, dù sao đều ở một cái trong thôn, về sau chấp hành nhiệm vụ cẩn thận đệ nhất, giải tán a. Những thành viên này, ngắn nhất ở chung hơn 3 tháng, rất tướng mạo chỗ chưa tới nửa năm, bất quá đã trải qua quá nhiều sinh tử chiến đấu, phu gạ cụ trong lòng cũng có mấy phần không bỏ. Đám người giải tán, phu gạ cụ không có lại tìm kiếm đồng tộc nói chuyện thiếng, có mấy lời không bằng trở lại cô nỗ hạ lại nói. Ở trong tốc xá nghỉ ngơi mấy ngày thẳng đến đội ngũ bắt đầu tập hợp về cô nỗ hạ, cụ mới đi ra liệu Cô nỗ hạ hiện tại coi như bình ổn, ở kỳ bị tập thôn trước đó, hai bên mâu thuẫn còn không có triệt để kích hóa. Ủy Hạ mặc dù không có việc gì, bản thân lại muốn cẩn thận. Thân làm gia tộc đệ nhất thiên tài, danh tiếng quá thịnh, nhất là Vũ Quốc nhiệm vụ kết thúc về sau, mình ở Vũ Quốc biểu hiện sẽ chuyển khắp Cổ Nộ Hạ cao tầng. Có ít người khả năng không quá hy vọng Ủy trí Hạ xuất hiện một tên quá ưu tú tổng nhân, thoát ly trường khống, từ đó âm thầm ra tay. Ủy trí Hạ tính cả mấy tên Ủy Hạ tộc nhân cùng phụ gạ cụ là cùng một đám đi tới Vũ Quốc, bất quá trở về thời điểm, lại thiếu đi một nửa, những người khác đều ở trong chiến đấu biến thành thi thể, trước giờ trở về Cổ Nộ Hạ. Ở phụ gạ cụ nhìn đến, gia tộc cụ trí Hạ thành viên vô luận thực lực mạnh yếu, tính cách thật xấu. Gia tộc Vinh dự cảm giác đều rất mạnh, dù cho bọn mình cũng không muốn ném Uchiha hạ mặt, sống chui nhủi ở thế gian. Ở cái này nên đại, đệ nhất tế bảo đối người nhóm tới nói hay là cái mê, mề, hạ còn không có bắt đầu một đợt nghiên cứu, chân chính đánh xạ gìn gằng chú ý nhị dạ rất ít. Không phải là hạ huyết mạch, Sazin gằng bài xích tính quá mạnh, cho nên chết trận đủ chi hạ thi thể thu về tương đối hoàn chỉnh, cũng không có bị người vụng trộm đảo đi hai mắt. Nhìn xem hiện trường mấy tên Uchiha tộc nhân, Uchiha Kin sắc mặt có chút khó coi. Nhìn thoáng chúng ta, Fugaku nói, chiến tranh cho tới bây giờ đều là tàn khốc, hơn nữa bọn họ duy trì hạ vinh dự. Có lẽ trong lòng bọn họ vinh dự so sinh mệnh trọng yếu, có thể tướng danh tự khắc và ví linh bia phía trên là đối bọn họ tốt nhất an ủi. Dù sao bọn họ là một diệp, vị gia tộc dâng ra tuổi trẻ sinh mệnh. Yên nhẹ gật đầu, xem như một tên nị dạ, hắn lý giải phủ gạ cụ mà nói, người nào cũng không thể khẳng định, bản thân có một ngày chấp hành nhiệm vụ đột phát ngoài ý muốn tình huống, chết bởi nhiệm vụ bên trong. Là người lựa chọn làm một tên nị dạ thời điểm, nên nghĩ đến có một ngày về trực diện đồng bạn tử vong thậm chí bản thân tử vong. Chỉ là bỗng nhiên nhìn thấy mấy tháng trước hoàn thành tiểu ngư cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ đồng bạn, trong chớp mắt biến thành vô số cô thi thể, trong lòng có chút khó chịu. Buổi sáng đội ngũ xuất phát, dùng 2 ngày thời gian trở lại Cô Nổ Hạ. Hiện tại Cô Nổ Hạ cùng mấy chục năm sau hoàn toàn khác biệt, còn giữ đệ nhất thành lập lúc bộ dáng, thẳng đến 3 trận chiến qua đi, khi U bị Tôn, Cổ Nộ Hạ mới từ mới quy hoạch kiến thiết phố mới khu. Đi vào thôn, có thể nhìn thấy đại lượng mang theo gia tộc cũ chí hạ tập huynh đi ra, ở Cô Nổ Hạ các nơi đường đi tiến hành tuần tra. Từ hai tên trưởng lão bị giết sau, cảnh vệ đội một mực cấp dụng loại mô thức này tiến hành cảnh giới, một khắc đều không có bước lòng qua, bắt đến không ít muốn tiến hành phá hư gián điệp. Cảnh vệ đội 1 phen giới nghiêm. Cổ nô hạ trị an tình huống tăng vọt lên, cũng làm cho rất nhiều đối ngũ chỉ hạ có thành kiến gia tộc không lời nào để nói. Phu gạ cụ trong nhà, tộc trưởng ngũ chỉ hạ Kẹn Goku lặng lặng bị ở dưới đất trên bảng, chờ đợi phu gạ cụ đến, xem như ngũ chỉ hạ tộc trưởng có bản thân tình báo hệ thống, muốn biết rõ bản thân nhi từ tình huống, cũng không khó khăn. Đẩy cửa vào, nhìn thấy giống như là đã đợi thời gian rất lâu phụ thân, phu gạ cụ có chút ngoài ý muốn. "Phu thân đại nhân," phu gạ cụ nói, "ta trở về, lần này nhiệm vụ coi như thuận lợi." Uchi hạ Kẹn nhẹ gật đầu, gạ cụ ở Vũ Quốc biểu hiện Hắn biết rõ nhất thanh nghị sở, đối duy nhất nhi tử, hắn cảm giác hài lòng. Hôm qua ta cũng đã tự hỏa ảnh đại nhân chỗ tham dò được, dù chỉ hạ kèn Goku nói, từ Vũ Quốc trở về nghỉ dạ có 2 tháng ngày nghỉ, sau đó sẽ từ mới phân phối nhiệm vụ." Lại hiện giai đoạn, "Ta cũng không muốn đưa ngươi an bài đến cảnh vệ đội." Phu cu nhẹ gật đầu, không có các ngang phụ thân lời. "Ngươi điểm xuất phát rất cao, ở Vũ Quốc biểu hiện không tệ, cao tầng cũng đã bắt đầu chú ý tới ngươi, tiến vào cảnh vệ đội quá ãn nhàn, sẽ dần dần mài đi ngươi lòng tiến thủ, cuối cùng có khả năng trở thành bình thường." Ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục lưu ở thông thường lý dạ biên đội, nhiều kết giao một chút từng cái gia tộc bằng hữu, trải qua nhiều một chút chiến đấu, tăng lên bản thân danh khí, ngươi thực lực lấy được giới lý dạ thừa nhận, dù chỉ hạ cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Phu gạ của Minh Bạch Vũ chỉ hạ tẹn gỗ cũ lo lắng, cảnh vệ đội chủ yếu công tác là giữ gìn cổ nô hạ an toàn, trong thôn một năm có đôi khi cũng phát sinh không được cùng một chỗ cần phụ gạ cũ tự mình xuất thủ giải quyết chiến đấu. Một tên lý dạ, dù cho lại thiên tài, ở an nhàn hoàn cảnh, không trải qua chiến đấu, thực lực đều có khả năng trì trệ không tiến, thậm chí sẽ xuất hiện Nghe theo phụ thân đại nhân an bài, Uchiha Fugaku nói, không biết gia tộc có hay không phong ấn thuật loại hình quân chủ, ta muốn lợi dụng tiếp xuống 2 tháng thời gian trọng điểm học tập một cái phong ấn thuật. Lần này Vũ Quốc chuyến đi, Ohno ý dù hạ phong ấn thuật làm ra không nhỏ tác dụng, thừa dịp hiện tại có thời gian, phụ gã muốn đem phong ấn thuật học được. Gia tộc có chứa một chút liên quan tới phong ấn thuật quân chủ, ngày mai có thể bắt đầu học tập, Uchiha Hage Goku nói, về phần gia tộc không có, chỉ có thể dựa vào người bản thân năng lực nghĩ biện pháp thu được. Fugaku nhẹ đầu, một tên ưu tú ra, có khả năng thu hoạch được học tập bộ phận nhận thuật ban thượng. Hai người nói chuyện rất nhiều, Một mực từ buổi sáng nói tới buổi chiều mới kết thúc. Ngày thứ hai buổi sáng, Uchi Hạ Tiễn Cổ Cụ dẫn đội phụ gạ cụ đi vào bình thường thư phòng. Trong thư phòng mở ra một chỗ mật thất, đơn giản nhìn lướt qua, bên trong có rất nhiều liên quan tới gia tộc cụ chỉ hạ bí mật. Thậm chí có rất nhiều gia tộc độc hữu nhân thuật, bao quát hỏa đột. Nơi này xem như gia tộc một chỗ cỡ nhỏ mật thất, Uchi Hạ Tiễn Cụ nói, bên trong tổn phóng một bộ phận gia tộc bí mật cùng bộ phận chân tàng nhân thuật, về sau sẽ từ từ đối ra. Bên trong rất nhiều tin tức đối ngoại đều là giữ bí mật, ngàn vạn không thể ngoại truyền, nếu không rất dễ dàng gây nên khủng hoảng. cụ nhẹ đầu. Nơi này hẳn là có vũ trì hạ nhất tộc xạ gìn gắng tiến hóa bí mật, cùng đối mạn trẻ củ cụ thể miêu tả. Mạn trẻ củ đối hiện tại vũ trì hạ đến cùng cổ nổ hạ tới nói, có chút bị thần hóa, chủ yếu là năm đó vũ trì hạ mã đa dạng quá mạnh, cho người không thể không đem lại bộ phận thực lực quy tội xạ gìn gắng phía trên. Từ đó bắt đầu mù quáng đối mạn trẻ củ tiến hành truy cầu, tựa hồ chỉ cần mở ra mạn trẻ quỷ liền có thể nắm giữ năm đó vũ trì hạ mã đa dạng trấn áp giới lý dạ thực lực, không chỉ có ở trong ngũ trì bộ, thậm chí toàn bộ giới dạ đều có dạng này chung thức. Đối với Vĩnh Hằng Mạn Trệ Cổ Sạ gìng ng, lại không có bất luận cái gì truyền thuyết, bởi vì Vũ Trị Hạ Mạ đã dạ xem như đệ nhất danh thông qua cấy ghép thân hình đệ con mắt thu hoạch được tiến hóa Vũ Trị Hạ tổng nhân. Chương 36, Phong ấn thuật. Lấy ngươi hiện tại thực lực, cũng đã có thể tiếp xúc một bộ phận gia tộc cổ trì hạ bí mật, Vũ Trị Hạ Tèn Go cũ từ trên kệ xuất ra một phần quyển trục đưa cho phụ gạ cụ nói, đây là gia tộc chân tàng phong ấn thuật quyển trục. Phong ấn thuật dễ học tinh thâm, chính có thể tinh dạ không nhiều, cơ bản đều là có cường đại dạ từ nhỏ róc lòng bảo. Phụ nhẹ gật đầu. Đối hộ thế giới nị dạ có thể tinh thông phong ấn thuật mấy tên nị dạ liền có thể nhìn ra muốn làm được tinh thông phong ấn thuật độ khó. Đây là mật thất chìa khóa, Uchi Hatten Go đưa cho phụ gã cùng một thành tạo hình kỳ lạ chìa khóa, chìa khóa thành rưỡi bên hình, phía trên có rất nhiều bất quy tắc đồ án. Về sau ngươi mỗi tháng có thể rút ra mấy ngày thời gian, dùng để tiếp xúc một chút gia tộc bí mật cùng một chút chân tàng nhân thuật, Uchi Hatten Go nói, bất quá ta không hi vọng ngươi trầm mê trong đó. Trọng yếu nhất chung là lực, sẽ lại nhiều lực theo không kịp, chung là nói xuống. Lệnh đại quá nhiều thiên tài tộc nhân trầm mê trong đó mà không để mắt đến tự thân thực lực, cuối cùng chỉ có thể xem như gia tộc tinh anh, không đạt được giới nghị dạ cường giả thực lực, tự li mở lên mạng trệ cụ trở thành giới nghị dạ đỉnh phong càng là không thể nào nói đến. Ta sẽ nhớ kỹ phụ thân đại nhân mà nói, phụ gạ cụ nói. Từ mặt thất đi ra, cảnh vệ đội còn có công tác, ủ trì hạ kèn gỗ cụ vội vàng đi ra cửa, phụ gạ cụ nhìn xem trong tay của trụ, chậm rãi mở ra. Phong ấn thuật là một loại lợi dụng thuật thức đối vật thể tiến hành ngăn cách hoặc giam giữ ở một cái nào đó đặc biệt không gian thuật, ngăn cách vật thể bao quát vật hữu hình, vật vô hình, có sinh mệnh đồ vật cùng vô sinh mệnh đồ vật. Giả tộc Củ Chí Hạ chưa bao giờ lấy phong ấn thuật nổi danh, bất quá phía trên ghi chép phong ấn thuật cũng không ít, rất nhiều đều là từ chiến quốc thời kỳ từng chút một thu thập. Chiến quốc thời kỳ, các tập huấn chiến, xem như lúc ấy giới lý dạ số một số 2 gia tộc cụ trí Hạ, kinh lịch chiến đấu vô số, thu được chiến lợi phẩm đồng dạng nhiều vô số kể. Muốn học tập phong ấn thuật, cần trước khắc họa phong ấn thuật thức, mỗi một loại thuật thức đại biểu một loại ý tứ, tướng nhiều loại khác biệt thuật thức tổ hợp, liền có thể hình thành khác biệt thuật. Có ấn thuật cần tăng thêm một chút ấn, chân chính ấn thuật cao thủ, đều là trực tiếp lợi dụng trạng cơ dạ ở trong nhân thể khắc họa phong thức. Dùng ngọ rồ sĩ mà năm hình phong ấn, lợi dụng năm loại khác biệt trạng cơ dạ ở nạp dù tổ thể nội khắc họa năm hình phong ấn thuật thức, dùng cái này tới làm nhiễu đệ tứ phong ấn kỳ hữu bị sử dụng phong ấn thuật. Phu gạ cụ đầu tiên luyện tập là thuật thức khắc họa, chỉ có tướng mỗi một cái thuật thức nhớ cho kỹ, nhẹ nhõm khắc họa đi ra, mới có thể dần dần sử dụng trạng cơ dạ tiến hành khắc họa. Liên tục hai vòng, ngoại trừ mỗi ngày tất yếu huấn luyện, phu gạ cụ đều ở học tập thức, chút đơn giản thức cũng đã thuộc nằm lòng, là dùng để thí nghiệm vài điểm. Gia tộc hạ phía sau núi, là một mảnh rừng rậm, Fugaku định dùng một chút tiểu động vật tiến hành thí nghiệm, từ nhược đến mạnh. Hỏa cốt xanh hóa làm rất tốt, một năm bốn mùa như mùa xuân, dừng dầm vĩnh viễn là xanh ung tươi tốt, đi qua thường ngày huấn luyện địa phương, có luyện tập phi tiêu ném mạnh lúc thiết chí một cái bia. Rất nhiều bởi vì sử dụng qua trưởng cũng đã nứt ra, nhìn đến muốn tiến hành thay thế, hơn nữa một cái bia bày ra cần một lần nữa điều chỉnh, hiện tại độ khó, có chút đơn giản. Dừng dầm bên trong xà trùng chuột rán không ít, phù gạ cụ trước hết nhất nhìn chúng là một cái tổ kiến, rất nhiều kiến hôi ra ra vào vào. Phù gạ cụ trước bay quanh kiến Đây là nguyên thủy nhất phong ấn thuật, lợi dụng phong ấn trận pháp thực hiện phong ấn thuật. Hai tay kết ấn, cùng trên mặt đất thuật thức bắt đầu gọi mình, tay phải đột nhiên đập vào tổ kiến phía trên. Mặt đất, từng đạo từng đạo thuật thức ở mặt đất du tạo, ở tổ kiến phía trên giao hội, phong ấn thuật thành công. Ra già vào vào kiến hôi bị phong ấn ngăn lại, trọng chất ở phong ấn hai mặt, có kiến hôi trực tiếp hé miệng bắt đầu gặm ăn phong ấn. Phong ấn thuật chỉ kéo dài không đến 1 phút, liền tuyên cáo phá toái, dù sao chỉ là đơn giản ấn, không có dẫn, chỉ là lấn, lực lượng Một thí nghiệm đến Phù gạ cũ dự định mang con vật sống trở về, tìm một cái vật dẫn, ở trong đó bố trí phong ấn thuật thức, nhìn xem uy lực. Một cái thỏ tử tử phụ gạ cụ trước mặt và qua, chui vào một chỗ địa động, hầu vương một cái chuột bỏ ra, phù gạ cụ một thanh nắm đầu chuột, tướng chuột tóm lấy. Về đến nhà, tìm tới một cái thủy tinh trong suốt hộp, ở trong đó khắc họa phong ấn thuật thức, tướng chuột để vào trong đó, hai tay kết ấn, đập vào hộp tử thương. Từng đạo từng đạo phong ấn thuật thức tướng hộp bao quanh vây quanh, ở bên trong. Hộp cái nắp cũng gấp, nhẹ nhàng đụng một cái liền có thể mở ra, chỉ là hiện tại bị phong ấn thuật thức tướng hộp cùng cái nắp trăm chú liền cùng một chỗ. Trong hộp thỉnh thoảng phát ra từng đợt tiếng va đập, nghi tới là bên trong chuột chính đang rẽ rựa suy nghĩ muốn đi ra, bất quá Phong Ấn mày may không có dấu hiệu bùng lòng. Lần này Phong Ấn thuật xem như thí nghiệm thành công, liên tục nửa tháng, Phù Gà Cụ một mực ở bắt tiểu động vật trở về thí nghiệm. Từ lúc đầu chuột, càng về sau từng thử, thọ tử, đều bị Phù gạ Cụ Phong Ấn một lần. Từ Vũ Quốc trở về cũng đã một tháng, nghiên cứu một tháng Phong Ấn thuật, đối Phong Ấn thuật có sơ bộ hiểu rõ, có thể thông qua bố trí đơn giản Phong Ấn trận pháp thi triển Ấn thuật. Cụ lần nữa tiến về phía sau núi, lần này định bắt một cái đại hình động vật tiến hành Phong Ấn thí nghiệm. Phù Cụ gần nhất thế nhưng là hiếm thấy, Vũ Trì Hạ Kinh thanh âm từ sau lưng chuyển đến, nghe tộc trưởng đại nhân nói người gần nhất ở nghiên cứu phong ấn thuật, tinh thông phong ấn thuật thật có chỗ độc đáo của nó, bất quá để đó tốt đẹp thời gian không nghiên cứu nhận thuật tăng lên thực lực, hiện tại học tập phong ấn là có chút lãng phí thời gian a. Phu Gạ cụ quay đầu, nhìn xem trên mặt mang theo ý cười Vũ Trì Hạ Kim, trong lòng cũng đã khẳng định đối phương là cố ý tới nhắc nhở bản thân, đừng bị phong ấn thuật làm trễ ngoại tu hành. Phu Gạ cụ nhẹ gật đầu xem như chào hỏi nói, yên tâm đi, ta thực lực nhưng không có bất luận cái gì lùi bước, hơn nữa gần nhất một mực tu luyện, còn có tinh tiến tiến. U Hạ Kim nhãn phía trước sáng lên nói: "Từ Vũ Quốc trở về một tháng, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện liền là tu luyện, không bằng luận bàn một cái, chúng ta hai người cũng đã thật lâu không có luận bàn qua." Phù Gà Cụ nhẹ gật đầu, hắn cũng muốn nhìn xem bản thân gần nhất thực lực có hay không tiến bộ, dù sao tu luyện lại khắc khổ, cũng cần thực chiến tiến hành nghiệm chứng. Phù Gà Cụ tấn thăng thượng nhận trước đó hai người so qua một trận, bất quá lúc ấy Phù Gà Cụ hoàn toàn không có hiện tại thực lực, cuối cùng bị Vũ Trì Hạ Kim đánh bại. Phía sau núi rừng dậm một chỗ đất trống, hai người đứng đối mặt nhau. Hiện tại Vũ Trì Hạ Phù Gà Cụ cùng trước kia bị bản thân đánh bại thời điểm hoàn toàn không thể so sánh nổi. Kim Nhãn thần biến tật trọng. Hắn không muốn lật truyền trong mương, thua ở so bản thân nhỏ, hơn nữa trước kia bị bản thân đánh bại nhân thủ. Đồng dạng tam câu ngọc xạ gìn rằng, hai bên nhìn chăm chú, cùng hộ trì hạ kim đọ sức, phủ gạ cũ cho rằng bản thân có không nhỏ ưu thế, cơ bản nhất song phương đều là tam câu ngọc, bất quá bản thân hấp thu qua nhiều lần động lực, xạ gìn rằng muốn so rất nhiều tam câu ngọc tộc nhân cường đại. Chương 37, nguyên tuật sấm lấn. U trì hạ tộc địa hậu phương dừng đặm bên trong, một qua, cây phát ra trận, trận vang, hai đạo chú chú đối phương, y mắng động lực đọ sức cũng đã bắt đầu phu gã cũ trong mắt tụ tập đại lượng động lực, từng đạo từng đạo huyền thuật hướng ngũ trì hạ kim nhãn trong vọt tới, song phương động lực lẫn nhau trừ khử ở vô hình. Đều là tam câu ngọc xạ gìn gặm, đối nguyên thuật điều khiển cùng phá giải cũng đã cực kỳ thuần thục, muốn dựa vào huyền thuật đánh thắng đối phương cơ bản không có khả năng. Hai đạo thân ảnh đồng thời động, từng đạo ám khí từ riêng phần mình trong tay vung ra, ám khí xẹt qua từng đạo từng đạo quỷ dị góc độ lẫn nhau va chạm cùng một chỗ, không ngừng cải biến phương hướng. Keng, keng. Liên tục kim loại va chạm lên, đại lượng ám khí lẫn nhau va chạm cùng một chỗ, lên từng đạo hỏa tán trên mặt đất. Ngô Nhân có một lượng nhánh trốn qua phía trước va chạm, vẫn như cũ tránh không khỏi xạ rỉn gặng sức quan sát, bị đón đỡ ra ngoài. U Chỉ hạ quang ném thuật có lẽ đối với nữ giả cái khác nữ giả tới nói tương đối khó chơi, đối với nắm giữ tam câu ngọc xạ rỉn gặng hai người tới nói, uy hiếp hoàn toàn hạ thấp mấy cái cấp bậc, cơ bản cũng đã không có cái gì uy hiếp. Hai đạo thân ảnh đồng thời vọt lên, lẫn nhau va chạm, hai đạo phi tiêu va chạm cùng một chỗ, một đạo hỏa hoa lượ qua, ở lực lượng trong đụng chạm, phu gã cũng không chiếm ưu thế, dù sao hắn năm nay mới vừa vặn 14 tuổi, cùng cụ Chỉ Hạ Kim có rõ ràng trên lệnh chỉ là dựa vào xạ dịng gắng sức quan sát, cùng đối phương đánh lực lượng ngang nhau, bất quá phủ gạ cụ cảm giác được tiếp tục kéo dài xuống dưới, bản thân không kiên trì được thời gian quá dài. Hai người trong mắt câu ngọc không ngừng chuyển động, công kích xảo trá quỷ dị, bốn cái phi tiêu liên tiếp đụng vào nhau, phù gạ cụ nhìn ra được, kinh đồng dạng phát giác bản thân yếu thế. Từng đạo từng đạo thế đại lực trầm công kích từ đối phương trong tay sử xuất, phù gạ cụ phòng ngự vừa chạm liền tách ra, đồng thời nhanh chóng công kích, cùng đối phương đối công, phù gạ cụ cũng không chiếm bất kỳ ưu thế nào, hơn nữa ở lực lượng mình là thế yếu. Tự thân ưu thế thủy chung là hấp thu đồng lực xạ dịng đặng, chỉ cần cẩn thận dẫn đạo Đối phương khả năng bị bản thân đánh bại. Phù Gà Cụ thi triển một cái đơn giản huyền thuật, bắt đầu xây dựng chân thực huyễn cảnh. Bốn phía nhánh cây một lần tình cờ ở một lần va chạm tán lạc đông đảo lá cây, trong đó một lượng phiến lá cây là phù gạ cụ dùng huyện thuật tạo thành, may may không có gây nên kinh hoảng nghi, những chi tiết này phía trên khác biệt ở kịch liệt chiến đấu cũng không dễ thấy. Có lẽ trước khi chiến đấu, Uchiha Kin cũng đã dùng xạ nhìn gẳng đối hoàn cảnh trung quanh tiến hành quyết hình, phù gạ cụ trực tiếp ở trên nhánh cây chế tạo lá cây hảo giác sẽ bị nhìn thấy, đi qua chiến đấu rơi xuống lá cây thì sẽ bị mọi người coi nhẹ. Đầy đất trong lá cây, bị phụ gạ cũ dùng xạ rỉn gặm chế tạo ra hiện ra kim nhãn trong lá cây càng ngày càng nhiều, ở lá ruộng đầy trời trong cũng không thu hút, mảy may không có gây nên kin chú ý. Từng cái côn trùng từ giao chiến địa bò ra, bị hai người giao chiến dư ba dọa đến bốn phía tán loạn, trong đó có mấy con là phụ gạ cũ lợi dụng xạ rỉn gặm chế tác huyết thuật, những côn trùng này từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại đối kin xạ rỉn gặm ghi chép lại chiến đấu trạng cảnh bên trong. Đột ngột xuất hiện, có thật có giả, thật giả trộn lẫn cùng một chỗ, đồng dạng không có gây nên đủ chỉ hạ kin hoài nghi. Phụ gã không nghĩ đến ngươi cũng đã tiến bộ đến hiện tại trình độ, kin nói ra vốn coi là chỉ là vừa mở ra tăng câu Ngọc không đến một năm tiến bộ sẽ không quá lớn không nghĩ đến tiến bộ tốc độ vượt quá ta nó trước cũng vượt quá quá nhiều người đó trước chỉ sợ toàn bộ cô nổ hạ đều xem thường ngươi. Là ngươi coi cho ta dù chỉ hạ phủ gạ cũng nói côộ hạ rất nhiều người chỉ là thầm tăng bất lộ không có biểu hiện ra thực lực cơ hội rất nhiều người đều muốn viễn siêu qua ta những lời này đều là phủ gạ cụ lời thật lòng lấy hiện tại niên đại ba người còn không có đánh ra danh hào thẳng đến mấy năm về sau mọi người mới ý thức được hổạ để tam ba tên đệ tử bao nhiêu cương đại côộ hạ cũngm mọi đồng dạng không có triển độu ngộ Hạ Tạc Sạ cũ mọ tuy là tiền phong doanh địa cao nhất quân chỉ huy, hắn thực lực còn không có tại nhận giới đại quy mô nợ độ. Hai người nhanh chóng di động, tiến hành cơ bản nhất thể thuật quyết đấu, đều là gia tộc cũ chỉ hạ thượng nhẫn, hai bên nắm giữ nhận vật không có quá lớn chiến lệnh, đồng dạng huyền thuật đối hai bên tạm câu ngọc xạ gìn gặm cũng khó có thể có hiệu quả, chỉ có thể ở trên thể thuật nhất quyết cao thấp. Bất quá phù gạ cũ cũng không có từ bỏ sử dụng huyền thuật tiếp tục đối kim xạ gìn gặm tiến hành thẩm dần dần nhìn, phân giả, cũng không có gây lên đối phương hoài nghi. Mặt đất đi qua kịch liệt giao chiến cũng đã dẫm đạp không còn hình dáng, một mảnh hỗn hai người không ngừng chuyển đổi địa điểm mặt đất hố hố chú hoa trong thật có giả trong đó có vài chỗ là phủ gạ cụ lợi dụng xạ gìn cố ý trình lên kin trong tầm mắt tận mắt nhìn xem phủ gạ cụ d đi ra có chút là chân thực dấm bước ra đến có chút thì là hư dấm lợi dụng xạ gìn thẳng ở trong mắt kin hiện ra dấm ra hố sự thật Kin xạ gìn găng đồng dạng 4 phía quan sát chu vi địa hình theo lấy giao chiến phát hiện phủ gạ cụ đui phải phía sau có một chỗ cái hố hoàn toàn không ở phủ gạ cụ tắm mắt chỉ cần tướng đối phương bức lui một bước liền có thể dâm lên phía trên Khanh Khan kinh ra tăng lực lượng muốn tướng phủ gạ cụ bức lui đẩy vào hậu phương cái hố, chỉ cần phụ gạ củ lộ ra sơ hở, kinh cơ hội liền sẽ xuất hiện. Những cái này nguyên thuật chỉ là đang kin trong tưởng tượng kéo dài duỗi ra đến, đâm một cái liền phá, phụ gạ củ bước chân bật mạnh, lần nữa xây dịch vị trí, xuất hiện ở một chỗ khác cái hố phía trước, trong tay phi tiêu hướng về kin ngực đâm tới. Khen, một lần mạnh hữu lực đó đỡ, kin một cái tay khác mang theo to lớn lực lượng trực tiếp hướng về phủ gạ củ đâm tới, tốc độ nhanh như thiểm điện, phụ gạ củ lần nữa biến hóa vị trí tránh thoát kin cường công. Kin lại không có chú ý, bên chân mình bất tri bất trong xuất hiện rất nhiều hố nhỏ, có thật có giả. Kin lần nữa vánh liệt công kích. Mỗ tướng phụ gạ củ bức bách đến nguyên bản cái hố, bất quá Kim Tiên Công lúc giẫm đạp cái hố lại là vũ trì hạ phụ gạ củ chế tạo huyễn thuật, nguyên bản muốn kéo dài rũa ra đi chân đột nhiên chạm đến mặt đất. Trong nháy mắt, cùng phụ gạ củ chiến đấu khó hòa giải vũ trì hạ Kim xuất hiện to lớn sơ hở, hai đạo phi tiêu một đạo đâm thẳng đối phương ổn lự chân, một đạo đâm thẳng đối phương bà sườn. Kim Tức khắc phát giác được chúng phụ gạ củ huyễn thuật, một đạo phi tiêu cản lại về tiêu. tiêu, chỉ có thể đứng ở giữa không trung, bởi vì phụ gạ củ một cái phi tiêu cũng đã đứng tại hắn chân. Trên chính chiến trường, hắn đã bị quét làm bị thương chân, ở thế lực ngang nhau chiến đấu chính là bị đối phương từng bước một giết chết. Ta thua, Uchi Hạ trên mặt ngược lại không có xuất hiện mặt trái cảm xúc, cẩn thận suy tư nửa ngày chiến đấu chi tiết, rất nhanh liền đã hiểu tiền căn hậu quả. Từ vừa mới bắt đầu ngươi ngay ở yên lặng xây dựng uy thuật, chưa bao giờ lên khỏe mắt rơi, may may không có gây nên ta hoài nghi, ngươi sau lưng liên tục hai lần xuất hiện cái hố cũng là ngươi bây giờ à. Cố ý dẫn dụ ta đem ngươi bức bách dẫm nhân trong đó dẫn đứng dậy thể mất cân bằng, cuối cùng lại là ta chỉ vì cái trước mắt chúng ngươi bấy dẫp. Phu đầu nói, thuyết không sai biệt lắm, từ mới bắt đầu ngươi liền không có nghĩ tới ta có thể thắng người. Cho nên từ vừa mới bắt đầu ta ngay ở chậm rãi cấu trúc môn thuật, dùng để từng bước một dẫn dụ ngươi, để ngươi cuối cùng đi vào bẫy giờ. Kim có chút im lặng, Nguyên Bản muốn dùng đánh bại Phù Gà Cụ đến nhượng hắn tướng tinh lực đặt ở tăng lên trên thực lực, không nghĩ đến bị đối phương giáo dục. Chương 38, bắt đầu thấy họ Zoro và Nhìn đến ngươi đối xạ dịn gằng lĩnh ngộ so với ta thấu triệt nhiều, dù chỉ hạ cảm cái nói, đơn giản mấy bước huyễn thuật dẫn đạo, liền đã để cho ta chúng kế. Phù Gà Cụ lắc lắc đầu nói, xạ trọng điểm đều có khác biệt, có trọng điểm thể thuật, có trọng điểm nhẫn thuật, có thì trọng thuật, không thể gơ đúa cả nắm. Hiện tại gia cụ chỉ hạ còn không có cái khái niệm này. Có lẽ là bởi vì một chút tư liệu thiếu thốn, hoặc là không có người nghiêm túc nghiên cứu qua, năm đó hà Mã đã dạ rời đi gia tộc, từng mang đi một chút tuyệt mật tư liệu, bên trong ghi lại gia tộc cụ chi hạ một số bí mật cùng cấm thuật. Về sau phủ gạ cụ hai cái nhi tử, ít kia cùng xạ thủ kẻ liền là tốt nhất chứng minh, một cái sử dụng huyền thuật cơ hồ xuất thần nhập hóa, cho người khó lòng phòng bị, ngoại trừ không thể thay đổi người ý chí, cơ hồ tướng xạ dịn gặm huyền thuật năng lực khai phá đến cực hạn. Một cái lại cơ hồ chưa bao giờ sử dụng huyền thuật, chỉ chú trọng thể thuật cùng nhẫn thuật. Tin lên đầu nói, có lẽ a, bất quá ngươi huyền sát thực lợi hại. gạ cùng minh bạch Hiện tại đều là tam câu ngọc, huyết thể nhận thuật biểu hiện khác biệt cũng không lớn, một khi thức tỉnh mãn chế quỷ u, thân thể cường hóa trọng điểm sẽ hoàn toàn khác biệt, đến lúc đó liền sẽ xuất hiện rõ ràng khác biệt. Kim không có lại ngăn cản phụ gạ cụ tiếp tục nghiên cứu phong ấn thuật, thuyết lại nhiều không bằng đánh một trận đến trọng yếu, ở cái này lấy thực lực vi tôn thế giới, sức chiến đấu cùng nói chuyện cường độ là có quan hệ trực tiếp. Cùng Kinh phân biệt, phụ gạ cũ lại dùng mấy ngày thời gian, phân biệt dùng một cái giả chứ cùng một cái cự hình nô công làm phong ấn thuật thí nghiệm. Trả cơ giả càng mạnh, đối phong ấn thuật lực phá hoại lại mạnh, đơn giản thuật, chỉ có thể ngắn ngủi sẽ ra vật phong ấn vào hiện thực tồn tại không gian. Không thể đem sinh vật hoặc vật thể phóng đại hoặc thu nhỏ. Tinh thâm phong ấn thuật đều có thể căn cứ thuật thức hình thành bản thân phong ấn không gian, bất quá muốn học tập cũng cực kỳ khó khăn. Giống tứ tư tượng phong ấn, đệ tứ hỏa ảnh lợi dụng phong ấn ở nạ rủ tổ phần bụng sáng tạo ra một cái sen vào hư thực ở giữa phong ấn không gian, dùng để phong ấn kỳ u Đạn rồ lý tứ tư tượng phong ấn, đồng dạng là ở ngược bộ vị mở ra không gian, có thể tướng nhất định phạm vi bên toàn bộ tồn tại kéo vào thân thể hành ấn. không thuật, mấy đủ, kỳ cơ sở cũng đã đánh xuống, về sau có thời gian có thể nghiên cứu một cái. Vệ phần một chút hi hữu phong vẫn thuật, nhìn về sau có hay không nu cầu hoặc có hay không cơ hội, phụ gạ cụ cũng không phải quá lo lắng. Ban đêm về đến nhà, tiến vào gia môn, phụ thân cũng đang quỷ ngồi ở phòng khách lặng lặng chờ đợi bản thân, bộ dáng có chút trầm mặc, cả người thấu lộ ra một cố đau thương phụ gạ cụ nhìn ra, phụ thân tâm tình cũng không tốt, loại này đau thương ở u trụ hạ phụ gạ cụ trong trí nhớ ấn tượng sâu sắc. Năm đó phụ gạ cụ mẫu thân qua đời thời điểm, Uchi Hạ Tiển gỗ cụ cũng hiện tại biểu lộ không sai biệt lắm, trong trầm mặc lộ ra đau thương. Trở về phụ gạ cụ, Uchi Hạ phía trên giá chết trận quốc, ngày mai buổi sáng cử hành tang lễ, làm tốt chuẩn bị phụ gã cũ sững sờ, Uchiha phía trên dã, phụ thân đã từng một tên thủ hạ, hoặc giả nói là học sinh, chết không được phụ thân sẽ thấu lộ ra một loại đau thương biểu lộ. Ở bên ngoài hắn là cường đại vũ hạ tộc trưởng, thời khắc đều muốn giữ gìn gia tộc tôn nghiêm, chỉ có trong nhà mới có thể tan mất tất cả người trang, biến thành một tên phổ thông ly dạ, là đã từng thủ hạ, học sinh thậm chí bằng hưu đi trầm mặc đi đau thương. Nhớ kỹ lúc ấy bản thân còn cùng đối phương phía trước phong doanh địa tán gấu qua ngày, đối phương cho hắn lưu lại ấn tượng sâu sắc, tầm mắt rộng lớn, kiến thức bất phàm, không, câu nệ đối cá nhân ở giữa, xem như phụ gã cũ phi thường xem trọng tổng nghiêm. Không nghĩ đến đối phương sẽ táng thân ở Vũ Quốc, phù gạ cụ còn nhớ rõ đối phương lúc ấy nói chuyện qua, vì gia tộc vinh dự mà chiến là đối ta to lớn nhất hồi báo. Phu thân đại nhân nén bí thường, ta sẽ chuẩn bị kỹ càng. Vũ Quốc hôn chiến một mực đang kéo dài, mỗi qua mấy ngày đều sẽ có thi thể lúc trước dây vận hội, mỗi một cụ thi thể có thể nói đều là vì cô nổ hạ mà chết. Chiến tranh thời kỳ, tang lễ tổ chức tương đối tấp nập, rất nhiều thời điểm đều là thông tri người chết vị trí gia tộc cùng thân bằng hảo hữu. Về phần cái khác bình dân hoặc nhị dạ thì không có quá nhiều yêu cầu. Buổi sáng, đánh răng hoàn tất, Uchi hạ kèn gỗ cụ không có đi cảnh vệ đội đưa tin. Phụ tử hai người mặc tăng lễ lễ phục, cầm bạch sắc tiểu hòa đi ra ngoài. Bên ngoài rất nhiều gia tộc cụ trí hạ thành viên cũng đều yên lặng đi ra ra môn, đoàn người dần dần hội tụ, ra tộc địa đại môn, thẳng đến cổ nổ hạ mộ địa. Úy linh đi phía trước, đã tới không ít người, có bình dân cũng có quý dạ, phụ gạ cụ hướng về phía trước nhìn lại, khía cạnh một đạo thân ảnh hấp dẫn phụ gạ cụ chú ý. Quay đầu nhìn lại, đối phương có lẽ là phát giác phụ gạ cụ ánh mắt, đồng dạng nhìn về phía phụ gạ Mái tóc đen dài, hợp với đồng tử màu vàng, da thịt trắng đoán, câu ngọc hình dáng vòm hai, là tương lai tam nhân một trong họ rỗ xỉ mãn. Song Vương gật đầu một cái, xem như bắt chuyện qua, liền riêng phần mình tướng ánh mắt đảo ngược. Phu gạ cũ không nghĩ đến vậy mà sẽ ở tang lễ phía trên độ vài họ Hiện tại họ còn không có tiếp xúc cấm thuật, chỉ là một tên tỉnh táo lênh khốc lênh huyết mỹ dạ, trong xương cốt còn có nồng đậm chiến hữu tình, tình thầy trò. Đông dạng hiện tại họ có lẽ cùng đàn tổ đã có sơ bộ hợp tác, chỉ là còn không có bắt đầu một hệ liệt cấm thuật nghiên cứu, Cố Lộ Hạ mục độn nghiên cứu kế hoạch cũng không có bắt đầu, hai người trong thời gian ngắn sẽ không càng sâu tác gạ cụ trong đại não suy nghĩ bay tán loạn cố nộp hạ một độn nghiên cứu kế hoạch thẳng đến lần thứ ba giới nghỉ dạ đại chiến sắp kết thúc thời điểm mới bắt đầu một độn nghiên cứu kế hoạch có lẽ có thể trước giờ phụ gạ cụ tin tưởng bản thân không dùng đến thời gian quá dài liền sẽ thức tỉnh mạn trẻ của ở mạn trẻ cụ tăng lên tới vĩnh hàng mạn trẻ cụ xạ gìn g trước đó là tương đối nguy hiểm một khi tấp nập sử dụng vô cùng có khả năng dẫn đến ngủ dù cho phủ gạ cụ có thể hấp thu động lực có chút sự tình cũng không thể không phòng một ổn định phát huy mạng trẻ cụ lực lượng để nhất tế bảo tương khởi đến to lớn tác dụnghổ bị tội liền là một cái rất tốt ví dụ Ủy chỉ hạ mạ đa dạng dùng đại lượng sử dụng hạt hỷ dạ mạ tế bảo chế tác đi ra đặc chế giặt trắng thân thể tu bổ ổ bị tổ thân thể. Nhờ hắn có thể tùy ý sử dụng mãn trệ củ tự mang thần uy không gian năng lực mà không cần lo lắng con mắt mù. Hơn nữa về sau có thức tỉnh tông nhân, cũng có thể dùng cái này triệt tiêu mụ phong hiểm, tăng cường ủ chỉ hạ nhất tộc nội tình. U hạ nhất tộc chỉ cần có thể xuất hiện mấy tên thức tỉnh mãn trệ củ tông nhân, dù cho cái gì cũng không cần làm, đối toàn bộ giới nghị dạ đều sẽ là một loại to lớn uy hiếp. Nghĩ tăng tốc tiến trình này cũng không khó khăn, giống một độ loại lời này đề. Chỉ cần có một tia dư luận rất dễ dàng liền sẽ chuyển sôis s cổ n hạ cao tầng đối một độ thuyết không tâm động là không thể nào chỉ là hành động bị hạn chế quá nhiều chỉ một cái đệ nhất có nữ đương nhiệm hổ ca đệ Tam đồ lệ liền làm một độ nghiên cứu tạo thành cực lớn cả trở bất quá một khi từ trong thôn bắt đầu lưu truyền liên quan tới một độ truyền ôn tin tưởng một chút giã tâm nhà sẽ có hành động dù cho thôn bức bách tại nội bộ áp lực sẽ không khởi động thí nghiệm có chút tư nhân cũng sẽ nghiên cứu ph gạ của đối cổ nổ hạ cao tầng nhân phẩm hiểu rõ vô cùng dù cho hổ ca đệ tam đối một chút rõ ràng sai lầm sự tỉnh có khi cũng là chọn một con mắt bế một con mắt Đối phủ gạ cụ tới nói, vô luận người nào chủ đạo một đợt nghiên cứu, đệ nhất tế bào đề thủ dịch sẽ không thiếu, đây chính là phủ gạ cụ cơ hội, chỉ cần tồn tại thì có cơ hội thu hoạch. Cảm tạm nhị miêu không hai đồng học khen thưởng chương 39, mật thất. Tang lễ còn không có bắt đầu, rất nhiều gia thuộc người nhà cũng đã không nhịn được bắt đầu thúc thiết, Cố Nột hạ tuy mạnh, mạnh là chính thể, từng người từng người chết đi nghỉ dạ lại là cá thể, là một cái tươi người sống. Giới lý dạ hàng năm chiến loạn không ngừng, từng trang chiến tranh xuống tới, chết đi nghỉ dạ đối kẻ khác tới nói chỉ là một chuỗi con số, chỉ có thân lâm cảnh mới có cảm thụ trong đó tàn khốc. Nhìn xem đã từng cùng bản thân cao đảm khoát luận một tên đũ trí hạ tộc nhân biến thành trên tấm bia đá một chuỗi văn tự, dù chỉ hạ phủ gã củ tâm tình cũng không tốt. Khóe mắt liếc qua nhìn thoáng qua bản thân phụ thân đũ trí hạ tèn gỗ cũ, lúc này mặt không biểu tình nhìn xem trên tấm bia đá U trí hạ phía trên giá danh tự, bình tĩnh dưới khuôn mặt lộ ra là bí thương. Tăng lễ tiến hành rất thuận lợi, đám người dâng lên trong tay bạch sắc tiểu hòa cơ bản cũng đã kết thúc. U trí hạ tèn xem như cảnh đội, đội tương đối khi kết thúc liền đội đi, phủ đồng dự định quay đi, một đạo âm nhượng hắn chỉ bước chân. quân Là họ Dỗ Sĩ Ma giật thù khàn khàn thanh âm, loại này thanh âm chỉ cần nghe được một lần sẽ cho nhân lưu lại ấn tượng sâu sắc. Uchiha phụ gã cụ xoay người nói, "Họ Dỗ Sĩ Ma giật tiền bối." Họ Dỗ Sĩ Ma lúc này ánh mắt lộ ra rất bình thản, may may không có thấu lộ ra về sau âm hiểm xảo trá bản tính, có lẽ là kinh lịch còn chưa đủ, đối giới Nụ Dạ Hắc Cám tiếp xúc không nhiều, còn không đủ để cho hắn phát sinh triệt để biến hóa. Dù sao họ Dỗ Sĩ Ma tuổi tác so Uchiha phụ gã cũ cũng chỉ là năm thứ năm đại học 6 tuổi, miễn cưỡng xem như người trong cùng thế hệ. Chỉ là đối phương vừa tốt nghiệp liền bị Hồ Ca Tam Tu làm đệ tử róc lòng dạy bảo. Những cái này nên hoàn thành không ít cao độ khó nhiệm vụ, ở Côn Lỗ Hạ địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Vài ngày trước ta xem một phần đến từ Vũ quốc chiến báo, họ Dụ Xỉ Mạn thanh âm vang lên, bên trong đặc biệt tiêu chú phụ gạ cổ quân lại Vũ quốc đặc sắc biểu hiện, không hổ là ủ trì hạ thiên tài nỳ ra. Cảm độ được họ Dụ Xỉ Mạn gần như thực chất ánh mắt, phụ gạ cổ khiêm tốn nói, họ Dụ Xỉ Mạn tiền bối quá khen rồi, chỉ là các đội hữu phối hợp ăn ý, dù cho đổi sẽ không biệt hiện. Người qua khiêm người các đội hữu ta cũng đã xem qua tài liệu, không có cái gì đột đều là Côn Lỗ Hạ thống nội ngũ. Vô Cốc chiến sự cháy bỏng, đoán chừng không dùng đến thời gian quá dài, ta cũng sẽ lao tới chiến trường, họ Dồ Sĩ mà nói, hy vọng đến lúc đó phụ gã cụ quân không muốn tự tuyệt ta mời. Phụ gã cụ trong lòng hiểu rõ, đối phương là đến trước giờ lôi kéo bản thân, muốn để bản thân ở về sau chiến tranh gia nhập hắn bộ hạ. Lấy cổ nổ hạ tam nhẫn trưởng thành tốc độ, không cần mấy năm, vô luận là tư lịch hay là thực lực đều đủ lấy được lãnh binh xuất chiến tư cách, bộ hạ nhị dạ biểu hiện cũng sẽ tính ở chủ soái chiến tích lấy mình ở vũ quốc biểu hiện, đánh giá họ Rồ xỉ mà trước giờ lôi kéo được, hơn nữa bản thân thân làm vũ chỉ hạ tộc trưởng con trai, đối họ Rồ xỉ mà về sau ở cổ nổ hạ địa vị có nhất định duy trì tác dụng. Vũ chỉ hạ chỉ là gặp phải cổ nổ hạ cao tầng bài xích, tự thân thể lượng cùng thực lực không có người sẽ xem thường. Ở phù gạ cụ nhìn đến, hiện tại giai đoạn họ Rồ xỉ mà là một cái không sai lựa chọn, cũng là duy nhất lựa chọn, dì Dìe dạ hành tung thành mê, có lẽ là nghe núi Mỹ bổ cụ đại cấp mô tiên nhân tiền đoán, chính đang du lịch giới Mỹ dạ, tìm kiếm vận mệnh chi tử. Ở tình hình chiến đấu toàn diện thăng cấp trước đó, tam sẽ không chịu hồi dị dị dạ. Cố thì chính đang nghiên cứu chữa bệnh nhân thuận, nghĩ biện pháp đem hắn mở rộng lớn mạnh, hơn nữa phụ gạ cụ không biết sú nội tâm đối u thái độ, dù sao để nhất hỏa ảnh chết, gia tộc cụ chỉ hạ muốn thua một định trách nhiệm. Về phần hạ tác giả cụ mọ, u chi hạ cụ cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua, hắn xuất hiện hẳn là vượt quá Cổ nổ hạ cao tầng dự kiến, dù sao cùng xẹt dù nhất mạch cũng có bất luận cái gì sư đồ hoặc là huyết mạch quan hệ. Cổ nộ hạ cao tầng sẽ không chớ mắt nhìn xem Cổ hạ quyền lợi rơi xuống ngoại nhân trong tay, hiện tại hạ tác có thể nói là Cổ một đao, lúc chiến tranh xuất ra có thể rất tốt Chiến tranh sau khi kết thúc, đao cũng phải một lần nữa phong tồn, có mới nối cũ thuyết liền là hắn, vì cứu đồng đội dẫn đến nhiệm vụ thất bại chỉ là một cái lấy cớ. Muốn vô hàm một người, cô nột hạ cao tầng có quá nhiều biện pháp. Từ lệ tam thỏa hiệp liền có thể nhìn ra, hắn cũng không nguyện ý tướng hỏa ảnh chi vị rơi vào ngoại nhân cánh tay, dù cho đối phương kế thừa đệ nhất hòa ảnh hỏa chi ý chí, ở chiến tranh lập xuống công lao hắn mã. Ta cũng phi thường hy vọng có thể cùng họ Rōshi tiền bối liên thủ, Fūgaku nói, đến lúc đó hy vọng Rōshi tiền bối có thể quá nhiều chỉ điểm. Nghe được Fūgaku trả lời, họ Rōshi lòng nhẹ gật đầu. Hai người lại hàn huyên một cái vũ quốc tình hình chiến đấu, liền ai đi đường ấy. Phong ấn thuật tiền kỳ cơ sở cũng đã nắm giữ, phù gạ cụ cũng không lo lắng tiếp tục nghiên cứu, trở về phòng dưới giường hốt tối trong xuất gia phụ thân thư phòng mật thất chìa khóa, hướng về thư phòng mật thất vị trí đi đến. Vẫn là nguyên lai like mật thất, đi vào mật thất tựa như đi vào lịch sử hùng lưu. Gia tộc cũ chỉ Hạ từ lục đạo tiên nhân con trai nhân đã bắt đầu chuyển thừa, có thể xem như giới nghị dạ dài lâu nhất mấy cái gia một trong, một bộ phận lịch sử theo lấy thời đại biến thiên cùng chiến ảnh hưởng cũng đã diệt thất. Không có di thất hợp lại cùng nhau cũng đủ phù gạ cổ đọc qua. Tốn mặt tất trung quyển trục đại khái quét một lần, liên quan tới mạn trệ củ quyển trục vô cùng ít hỏi, chỉ có không nhiều ba cái, nhìn đến đại bộ phận quyển trục có khả năng dấu ở nam trúc điện tờ, hoặc là đã bị hữu chỉ hạ mạ đã dạ mang đi. Cầm lấy một phần liên quan tới mạn trệ củ quyển trục mở ra, là một cái liên quan tới thức tỉnh mạn trệ củ sau có thể nắm giữ một cái phong ấn nhân thuật, chuyển phong ấn. Có thể đem đặc biệt động lực phong ấn đến bản thân hoặc kẻ khác trong mắt, ở đi đến nhất định thời gian hoặc là điều kiện đặc biệt tình huống dưới tự động thời động. Vô luận là về sau chỉ ở xạ kẻ trong ánh mắt giác, dùng để đánh lén Obito. Vẫn là ở bốn trận chiến, y chí lợi dụng xỉ xỉ con mắt bao trùm thuế thổ chuyển sinh khôi phục thân tự do, chuyển phong ấn đều làm ra cực kỳ trọng yếu tác dụng. Hiện tại phủ gạ cụ còn không có mở ra mạng trẻ quỷ lấy tam câu ngọc con mắt nghị thi triển truyền phong ấn có chút khó khăn, hơn nữa tác dụng cũng không đại. Tướng quyền trục thả lại, phủ gạ cụ đi đến ghi chép nhận thuật chiến tuệ, gia tộc cụ chỉ hạ lấy hỏa độn chiếm đa số, kệ hàng phía trên đại bộ phận nhận thuật đều là miêu tả hỏa độn. Hỏa hỏa khước, toàn đều có ghi chép, đây coi như là một cái gia tộc nội đình, có bản thân hệ thống nhận thuật, từ hạ một mực có thể học được sưng bá giới lý Những cái này hỏa hệ nhân thuật đều có thể dùng tới. Một chút bình dân nhị dạ vì một cái C cấp hoặc B cấp nhận thuật đắc chí thời điểm, một chút đại gia tộc đệ tử cũng đã có thể từ đông đảo nhận thuật trong tìm kiếm thích hợp nhất bản thân. Cho nên tại nhân giới, bình dân nhị dạ có thể ra mặt không nhiều, có thể ra mặt nhị dạ, cơ bản đều là bị một chút thực lực hùng hậu hoặc là bối cảnh thâm hậu nhị dạ tu làm đệ tử tự mình dạy dỗ đi ra. Phù gã cụ tướng kệ hàng phía trên ghi chú hào họa diệt cực nhận lấy xuống, đối cái này nhẫn ấn tượng của thường sâu sắc, bốn trận chiến, cụ chỉ hạ xuất hiện sau sử dụng cái thứ nhất uy lực lớn, phạm vi cực lớn B cấp nhẫn thuật. Chương 40, cảnh vệ đội. Hào hỏa diệt khắc phạm vi rộng, uy lực lớn, đồng dạng tiêu hao cũng lớn, đối hiện tại phù gạ cụ tới nói, mỗi sử dụng một lần đều không phải nhỏ tiêu hao. Đối với hào hòa diệt khắc, phù gạ cụ càng trung tình đối hào hỏa lòng chi thuật, nắm giữ thuần thục sau đó, có thể đối mục tiêu tiến hành tinh chuẩn đa kích. Phù gạ cụ tướng hào hỏa diệt khắc kết ấn trình tự cùng nhận thuật nguyên lý ghi nhớ, về sau có thể chậm rãi luyện tập, theo lấy thực lực tăng lên, nhưng cái này nhận thuật về sau đều cần học tập. Vệ phân phù điểm bóng dáng, không phải ở Nam Trúc đền thờ liền là dấu ở mắt khác mặt khác mất hết. Phù gã củ tối thiểu nhất có thể khẳng định y dã nạt nhất định ở gia tộc củ không có bị năm đó Uchiha Madara dã dạng mang đi, bằng không về sau đạn rộ không có khả năng học được môn này cấm thuật. Về phân y dã nạt mỹ hạ lạc, chỉ có thể tùy duyên, hơn nữa môn này cấm thuật đối hiện tại hắn cũng không phải quá trọng yếu. Hai tháng ngày nghỉ cũng đã không có bao nhiêu ngày rồi, phù gã củ mỗi ngày ngoại trừ tất yếu tu luyện, liền là đi mật thất quan sát một chút tài liệu lịch sử. Cô nô thả bên một cái hồ nhỏ bên cạnh, Uchiha phù gã củ hai tay liên tục kết ấn. Hỏa độn, Một đạo hỏa tuyến tử trong miệng phun ra, cấp tốc trên mặt hồ lan tràn, hỏa thế liệt. Bốn phía nhiệt độ đồng thời lên cao, đại hỏa trên mặt hồ khuyết tán rất nhanh, cuối cùng bao trùm một mảnh nhỏ khu vực. Phù Gà Cụ có chút thất vọng, nhưng lại cảm thấy theo lý thường đương nhiên, bản thân dùng ra chỉ có thể xem như một cái uy lực khá lớn hỏa đột, nếu như là ủ chỉ hạ mã đa dạ liền sẽ biến thành một mảnh hỏa hại. Hai người chỉ ít kém ba lần chất biến, từ tam câu ngọc đến mạn trẻ quỷ ủ, lại đến vinh hằng mạn trẻ quỷ xạ gì gặm, thẳng đến cuối cùng gìn mẹ gặm, mỗi một lần phê biến, đối với bản nhân đều là chất tăng lên. Đối với Phù Gà Cụ tới nói con đường này xa xôi mà dài dằng dặc, đồng dạng tràn ngập khiêu chiến. Kết thúc tu luyện, đi vào thôn Huyên áo thanh âm tướng Phu Gạ Cụ thu suy nghĩ lại hiện thực, vũ quốc chiến loạn mảy may không ảnh hưởng cổ nổ hạ náo nhiệt, hơn nữa hiện tại chiến tranh còn không có toàn diện bộ phát, đối với dân chúng bình thường tới nói, chiến tranh còn rất xa xôi. Ban đêm, Phu Gạ Cụ chính đang nghiên cứu tư liệu, Uchiha kẹn gồ cụ thanh âm chuyển tới. Phu Gạ Cụ buông xuống quần trục, đi đến phòng khách, hạ kẹn gồ cụ cũng đang chờ. Phu thân đại nhân, Phu Gạ Cụ nói, có phải hay không có cái gì nhiệm vụ? Không có gì lớn sự tình, Uchiha Kengeo cũ nhìn xem phụ gạ cũ mặt mang nụ cười nói, gia tộc Hyuuga gạ tộc trưởng hai cái như tử, Hyuuga gạ Hi Ạ sĩ si còn có Hyuuga gạ Hỉ dạ sĩ si sắp từ ni ra học giáo tốt nghiệp, nghe nói ở học giáo biểu hiện không sai, hai đại gia tộc đều là cổ nộ hạ hào môn, nhiều năm như vậy cạnh tranh không ngừng. Người gần nhất biểu hiện cho Uchiha tăng lên không ít vinh quang, hi vọng ngươi đừng hoang phế tự thân thực lực, bị Hyuuga gạ nhà hai tên tiểu niên vừa qua. Phụ gạ cũ gật đầu nói, "Là, phụ thân đại nhân, tất nhiên sẽ không cô phụ gia tộc mong." Hyuuga huynh đệ cũng đã tốt nghiệp, tiếp xuống mấy năm Cổ Nộ hạ các đại gia tộc tương lai tộc trưởng cũng đem lục tục tốt nghiệp, một nhóm này nhị dạ sau khi lớn lên lại là Cổ Nộ hạ trung kiên lực. lượng. Không biết phụ thân đại nhân đêm nay phải trông đến cảnh vệ đội trực ban, phu gạ cụ tiếp tục nói, ta xem như gia tộc cụ chỉ hạ một thành viên, cho tới bây giờ không có vì cảnh vệ đội làm qua bất cứ chuyện gì, tự ly ta nghỉ ngơi thời gian kết thúc còn có một đoạn thời gian, ta nghĩ đến cảnh vệ đội tuần tra mấy ngày, cũng coi là gia tộc ra một phần lực. Có phải hay không nghe nói cái gì, hay là có người ở trước mặt ngươi một chút đệ đặt đồn nhàm, Du Chỉ Hạ Tiển cụ sắc mặt biến nghiêm túc nói, đừng nghe tin ngoại nhân một chút ôn. Lấy ngươi hiện tại thiên phú sẽ không dừng bước tại cảnh vệ đội, ta cũng không hy vọng ngươi như thế sớm tiến vào cảnh vệ đội. Phu gạ cổ có chút ngoài ý muốn, nghe phụ thân ý tứ, có quan hệ với bản thân không tốt lời đồn đại a, hơn nữa khả năng liền ở trong ngũ trì hạ bộ, bằng không phụ thân sẽ không như thế mất cảm. Bất quá một chút lưu ngôn phỉ ngữ phu gạ cổ cũng không có đặt ở trong lòng, dù chỉ hạ chung quy là sủng bái cường giả, chỉ cần bản thân biến càng ngày càng mạnh, lời đồn đại cuối cùng sẽ trừ khử ở vô hình, bất quá cảnh đội hắn vẫn là hi vọng có thể đi vào đợi mấy ngày. Có chút sự tình, cảnh vệ đội làm thần không biết quỹ không hay. Phụ thân đại nhân yên tâm, phu gạ nói gia chỉ là cảm thụ một cái các tộc nhân bình thường công tác tình huống, cũng không có nhân ở trước mặt ta bịa đặt đồ nhảm. Uchi Hạ Kền Cổ cũng phát hiện bản thân quá nhạy cảm, nghiêm túc sắc mặt khôi phục bình thường nói: "Đã người muốn đi, liền đi cảnh vệ đội giá trị 7 ngày Ka-deme, ban đêm trực tiếp đi cảnh vệ đội tỉ mụ Uchi Hạ 81, nhượng hắn an bài cho người một cái." Uchi Hạ 81, lần trước phụ thân mở hội thời điểm, hắn ngay ở trận, xem như gia tộc cũ chị Hạ địa vị tương đối cao nhất tên thành viên, là phụ thân đại nhân. Phu gã suy nghĩ có chút bay tán loạn, bên ngoài bầu trời sắc dần dần tối xuống, nhất vầng sáng treo ở người không. Phu gạ cụ đi ra gia tộc cụ trí hạ tốc địa, hành đầu ở cô nổ hạ đường phố, không có lo lắng đi cảnh vệ đội, hôm nay ban đêm hắn còn có trọng yếu hành động, có chút sự tình không thể mượn tay người khác cho người khác, nếu không bại lộ phong hiểm phi thường lớn. Hôm nay ban đêm phụ gạ cụ muốn làm sự tình phi thường đơn giản, chuyến bán năm đó sẽ dù hạt hỷ dạ mạ vĩ đại cùng một độn cường đại, cho đám người biết rõ, năm đó bình định giới nhị dạ chiến loạn đệ nhất mạnh bao nhiêu. Cho đám người tin tưởng chỉ cần có một độn, vũ quốc chiến tranh không dùng đến thời gian quá dài sẽ kết thúc. Phu gạ cụ tuyển định mục tiêu rất đơn giản, cô nổ thả một chút bình dân, trước từ bình dân ở giữa bắt đầu lưu truyền. Ở cái này lấy mỹ dạ làm chủ, lấy thực lực vi tôn thế giới, không có người sẽ lưu ý mấy cái bình dân mỗi ngày trò chuyện cái gì. Đợi đến thảo luận nhiều người, tin tức tự nhiên sẽ truyền đến cổ nổ hạ cao tầng trong hai. Tới lui đám người bên trong, Uchi hạ phủ gạ cụ tìm một gia tiểu quán đối diện tiệm cơm, đi vào ngồi cạnh cửa sổ một chỗ vị trí, ngẩng ngẩn đầu liền có thể nhìn thấy đối diện tử quán. Đơn giản muốn mấy cái thức nhắm, vừa ăn vừa trong lúc lơ đãng quan sát đối diện tử quán. Tiểu quán làm ăn khá khẩm, mọi người bận rộn một ngày, lợi dụng ban đêm thời gian uống chút rượu, buông lỏng một cái tâm tình, là phổ biến sự tình. Một đám bình dân từ tiểu quán bên trong đi ra, mấy người đứng ở tiểu quán bên ngoài cao đàm quát luận, phụ gạ cũ cái thứ nhất mục tiêu rất nhanh liền đã chọn, đám người bên trong có thể nhất thuyết một cái. Tính tiền, đi ra tiệm cơm, ở đường phố tùy ý hành động, phía trước bước đi con vẹo liền là phụ gạ cũ tuyển định mục tiêu nhân vật, nhìn xem đối phương đi vào một chỗ đình viện, phụ gạ cùng ngừng lại. Nhớ kỹ vị trí, quay người hướng về cảnh vệ đội đi đến, cái này đệ nhị hỏa ảnh dùng để an trí gia tộc cũ chí hạ môn, đã cho hữu chí hạ quyền lợi, cũng tương tự hạn chế cùng cô lập đủ chí hạ. Cô hạ phía trước hổ cả đệ tam, nếu bản về lòng dạ khí độ Đệ nhất không bằng đệ nhị, đệ nhất vì tôn thành lập có thể đem hỏa ảnh vị trí tặng cho Hữu Trí Hạ Mã Đà gia. Vì giới nghi dạng hòa bình, có thể đem trong tay vi thú phân cho cái khác nhân tôn. Đệ nhị liền muốn kém chút, chỉ từ đối Hữu Trí Hạ thái độ liền có thể nhìn ra chiến lệnh. Về phần đệ tam, liền lẩm cỗ nộ hạ lập xuống vô số công lao cỗ nộ hạ sạ cũ mỏ đều dùng không được, bỏ mặc lời đồn đại ở trong thôn chuyên bá, liền có thể nhìn ra trong đó chiến lệnh. Chương 41, chức trách. Cảnh vệ đội xem như cỗ Hà Nội bộ phòng vệ lực lượng, dù cho ban đêm cũng là đèn đốt sáng trưng. Hơn nữa từ đi lớn tuổi lão bị giết sự kiện sau, hữu chỉ hạ tẹn gỗ cụ gia tăng cảnh vệ đội tuần tra cường độ. Đi vào cảnh vệ đội đại môn, bên trong nhị dạ không nhiều, hiện tại thời gian, đại đa số nhị dạ cũng đã bắt đầu đi trong thôn tuần tra, lưu ở trong cảnh vệ đội bộ cơ bản đều là ứng phó đột phát tình huống, chuẩn bị trợ giúp đi ra. Xem như gia tộc cụ chỉ hạ tuổi trẻ thiên tài, gia tộc bên trong nhẫn hầu như đều năng nhận ra phụ gạ cụ, vừa mới bước vào cảnh vệ đội đại môn, liền nghe được tiếng chào hỏi. Củ, một đạo có chút quen thuộc thanh âm tới, ngươi làm sao có rảnh đến cảnh vệ đội?" Quay đầu nhìn lại, là người quen biết cũ gạ cụ khi còn bé tương đối muốn hảo bằng hưu đủ chí hạ cờ xa kỳ so phụ gạ cụ phải lớn 2 tuổi cô nộ hạú nhẫn hay xạ gì gặng, am hiểu hòa độ cờ xạ kỳ đã lâu không gặp cu nói vừa vặn gần nhất có thời gian nghĩ đến cảnh vệ đội giá trị mấy ngày ban, xạ, xạ kỳ tiền bối ở sau haha ha, nghe nói ngươi ở Vũ Quốc biểu hiện không tệ, trong tộc đều khắp cờ xạ khi nói khó được ngươi còn có thời gian đến cảnh vệ đội xa xạ, xạ kỳ tiền bối ở lầu hai văn phòng ta dẫn ngươi đi Hà đầu nói cảm ơn chờ ngày nào đó có thời gian cùng một chỗ tâm sự con tưởng rằng Thăng làm thượng nhẫn sau sẽ chướng mắt chúng ta những cái này trước kia bằng hưu, dù chỉ Hạ cỡ xạ kia nói, không nghĩ đến vẫn là cùng khi còn bé một dạng một chút không thay đổi. Phu Gạ Cụ trong lòng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cũng đã thay đổi, trước kia dù chỉ Hạ phủ Gạ Cụ làm việc do dự không quả quyết, thẳng đến diệt tộc đều không có triệt để tình ngộ. Phu Gạ Cụ sẽ không để cho nội dung cốt chuyển tái diễn, chỉ có thể cải biến bản thân. Cảnh vệ đội nội bộ làm việc khu vực, là dựa theo riêng phần mình tuần tra phiến khu tiến hành phân chia, đến ban đêm tan tầm thì sẽ có một tên đội trí hạ cao tầng lưu tại cảnh vệ đội nội bộ tòa trấn, ứng khẩn cấp tình huống. Lầu 2 phòng họp, đại môn mở rộng ra, Một đạo quen thuộc thân ảnh chính đứng ở phía trước cửa sổ nhìn về phía cổ nỗ hạ như nước chảy đường đi, là ủ trì hạ Sasaki. Cợ Sasaki gõ cửa một cái hô, Sasaki tiền bố. Sasaki quay người, một cái sắc mặt nghiêm túc trung niên nhân ánh vào phủ gạ cũ trong mắt, ánh mắt lăng lệ mà có khí thế, cùng trong nhà mở hội lúc phủ gạ cũ nhìn thấy hoàn toàn giống như là hai người. Một cái vẻ mặt tươi cười, giống như là một tên đại thúc trung niên, một người giống là kinh lịch vô số lần chiến đấu ra tổ cụ chỉ hạ tinh nhuệ lý gia. gạ cũ gần nhất hơn nửa năm kiến thức cũ chỉ hạ tinh nhuệ ít, từ hào bằng hữu ủ chỉ hạ kinh đến đến giận. Một mực đến hiện tại Vũ Trí Hạ Satsuki, một cái nghi hoặc từ phủ gạ cụ trong lòng dâng lên. Năm đó gia tộc cũ chỉ hạ là như thế nào bị người tiêu diệt, chỉ bằng một cái mới vừa thức tỉnh Mạn Trệ cụ ỷ chuyện là không thể nào nhanh chóng giết chết Vũ Trí Hạ toàn tộc. Ở mở ra Vĩnh Hằng nhãn trước đó, mỗi một lần sử dụng Mạn Trệ Cửu đối tự thân đều là một lần gánh nặng cực lớn. Có lẽ những cái này gia tộc cao tầng trong lòng ngược kiến thức bên trên có khiếm quyết, bất quá từng cái trải qua bất chiến, khí thế lăng lệ, đều không đơn giản, dù cho tăng thêm đàn căn bộ cũng có chút khó khăn, trừ tính cả thẳng thuộc hỏa ảnh giả ám bộ cũng xuất động bộ phận tinh nguyện. Những ý niệm này ở phụ gạ cụ nhìn thấy Sạ Sạ Kỳ nháy mắt từ trong lòng dâng lên, lại thoáng qua tức thì. Sạ Sạ Kỳ ánh mắt có nhẹ, trên mặt nghiêm túc biểu lộ biến mất, lộ ra nụ cười nói, "Phụ gạ cụ cũng tới." Sạ Sạ Kỳ tiền lối, phụ gạ cụ nói, "Gần nhất nghỉ ngơi ta nghĩ đến cảnh vệ đội học tập mấy ngày, thân làm hộ trì hạ tộc nhân có thể nào không biết cảnh vệ đội tình huống?" Sạ Sạ Kỳ gật đầu nói, "Có lòng, năng nghĩ tới cái này một chút, ta an ủi, cảnh vệ đội xem như ủ trì hạ an thân đứng mệnh căn vốn, một tên đủ chỉ hạ tộc nhân dù cho không ở cảnh vệ đội, cũng phải có hiểu biết. Ngươi năng xuất hiện nơi này, chắc chắn tộc trưởng đại nhân đã biết rồi a." An Thần đứng mệnh căn vốn à, Phù Gạ Cụ trong lòng thâm nhẹ, đối với không có giới nghị dạ cường giả tối đỉnh, lại gặp phải cổ nổ hạ cao tầng bài xích, nội tâm vô cùng kiêu ngạo hữu trí hạ tới nói, cảnh vệ đội sát thực coi là An Thần đứng mệnh căn vốn. Phù Gạ Cụ hiện tại có chút minh bạch năm đó đề nhị thành lập cảnh vệ đội cách làm. Không những có thể chậm rãi làm hao mòn đủ Chỉ Hạ thực lực, hơn nữa nhượng cái này tình cảm phong phú ra tộc ổn định lại. Nếu không quá dễ dàng sinh ra ngoài ý mến, thế nhưng là ai có thể nghĩ đến dù cho thành lập cảnh vệ đội, về sau vẫn là xuất hiện Đũ Chỉ Hạ ổ bị tổ dạng này ngoại ý mến. Phù Cụ chỉ có thể cảm thán không thể xem thường bất luận cái gì một tên đỗ trí hạ thiếu niên, vô luận tư chất tốt xấu, bởi vì bọn hắn kinh lịch tương đối đơn giản, tư duy thuật thiết, tùy thời có khả năng bởi vì một trận hoặc mấy trận ngoài ý muốn, trực tiếp thức tỉnh mãn chế quỷ uột, nhảy lên trở thành giới nhị dạ cường giả. Là Tiên Bối, phụ gạ cụ nói, trước khi đến đã cùng phụ thân đại nhân nói qua, để cho ta liền giá trị 7 ngày ca đêm, hiểu rõ một cái toàn bộ cảnh vệ đội tình huống. Tất, cờ xạ Kỳ ngươi là phụ gạ cụ bằng hữu, 7 ngày này liền vất vả ngươi một cái. Sạ Sạ nói, ngồi phụ gạ cụ hảo quen thuộc một cái cảnh vệ đội tuần tra tình huống cùng từng cái quảng trường phân chia. La, tiền bối Cơ Sạ Kỷ trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười nói: "Ta trước mang phụ gạ cụ hảo hảo tham quan một cái cảnh vệ đội cao úp, đi theo ta." Cảnh vệ đội chủ yếu nhiệm vụ là phụ trách Cổ Nộ Hạ Nội Bộ An Toàn, quyền lợi mặt khá rộng, lớn đến Cổ nổ Hạ bị sầm lớn, nhỏ đến hai tên thôn dân đánh nhau, trên lý luận cảnh vệ đội đều có thể quản. Cũng chỉ là trên lý luận, quyền lực lớn nhỏ cùng tự thân thực lực cùng một nghĩa tờ, hạ nhiều năm không có thức tỉnh mãn trệ quy ổ, cảnh vệ đội quyền lực cũng đã không còn lúc trước. Cơ Sạ xuất ra một phần địa đồ đưa cho phụ gạ cụ nói: "Đây là Nộ Hạ địa đồ, toàn bộ thôn lấy trung ương đường cái vị trục trung tâm, tướng thôn chia làm 4 khối đại khu vực." Mỗi một khối đại khu vực lại chia làm 4 khối tiểu khu vực. Toàn bộ Cố Nộ Hạ hết thảy 16 khối khu vực, phân biệt dùng con số số hiệu, phân phối tuần tra thời điểm, đều theo số hiệu phân phối. Phu Gạ Cụ nhẹ gật đầu, tướng địa đồ mở ra, phía trên là một trường Cố nổ Hạ quan sát đồ, từng khối khu vực dựa theo con số từ vừa đến 16 tập kết giấy số. Phu Gạ Cụ trước đó lưu ý mục tiêu nhân vật ngay ở số 3 khu vực, cảnh vệ đội thì đang số 6 khu vực, cự ly Cố Nộ Hạ phổn hoa giai đoạn cũng không có bao nhiêu xa. "Trước mang ta đến trước bốn hào quảng trường xem một chút đi." Gạ Cụ nói, "Mỗi ngày tuần tra bốn cái đường nhỏ khu." 4 ngày có thể đem toàn bộ cổ nô hạ chuyển mấy lần, còn lại 3 ngày có thể dùng để hiểu rõ cảnh vệ đội nội bộ tình huống. Một cái gia tộc tự nhiên không có khả năng không có tranh đấu, ở không có mạn trẻ cù niên đại, dù cho Hủ Chỉ Hạ kèn gỗ cụ thân làm tộc trường, cũng không có khả năng nhượng tất cả tộc nhân đều đoàn kết ở hắn xung quanh. Trước xác định ai là đệ nhân, ai là Minh Hiếu, ai là có thể lôi kéo, ai là cần giật trừ. Tốt, hiện tại thời gian xác thực không còn sớm, cờ xạ kỳ nói, ta trước dẫn ngươi đi trước bốn khu vực hiểu rõ một cái tình huống. Từ cảnh vệ đội cao ốp đi ra, hai người thẳng đến đệ nhất quan trưởng, muốn đi đệ nhất quan trưởng nhất định phải đi qua đệ Tam quảng trường, đây cũng là phủ gạ cụ con mắt. Nếu không một khi bắt đầu tuần tra, biến số quá lớn, những cái này nguyên bản tuần tra thành viên khả năng có phủ gạ cũ người quen, đến lúc đó trực tiếp điều chỉnh tuần tra quảng trường, một mực cùng ở bên người phủ gạ cụ sẽ phi thường phiền phức. Chương 42, kỳ ủ gạ cùng ngủ chi hạ. Lúc này Cổ nổ Hạ trên đường cũng đã không có người nào hoạt động, phồn hoa địa khu ánh đèn biến tơ tớt, những địa khu khác một mảnh đen kịt, đại đa số người cũng đã tiến vào mộng đẹp. Lần lượt từng bóng người ở Cổ Nộ Hạ từng cái quảng trường hoạt động, màu đỏ tươi sạ hồ trở thành ban đêm Cổ Nộ Hạ chúa tể. U chỉ hạ tăng lớn ban đêm tuần tra cường độ, không chỉ nhượng chỗ tối gián điệp sợ ném chuột vỡ bình, ngay cả cổ nổ hạ bản thân một chút không thể gặp thời gian như cũng biến thu liễm rất nhiều. Nếu không rất có thể ở chấp hành một loại nào đó bí ẩn nhiệm vụ thời điểm, bị tuần tra vũ hạ phát hiện, tướng một chút vụn trộm âm nhu cầm tới bên ngoài, từ đó nhượng một chút người biến bị động. Kơ Saki, gần nhất xí vị trí đâu? Phu gã cụ nói, ta muốn đi tranh nhà vệ sinh. Nơi này cũng đã cực kỳ tới gần mục tiêu nhiệm vụ chủ sở, cụ coi đây là viện cớ tạm thời thoát ly cờ sạ kỳ ánh mắt, đi hoàn thành bản thân kế hoạch. Đồng thời mở ra sạ gìn gặng, hướng về bốn phía liếc nhìn. Phòng ngừa bản thân hành động bại lộ ở trước mặt tổng nhân, loại này không thể gặp ánh sáng sự tình, chỉ có bản thân một người biết rõ liền đầy đủ. Phu cận tạm thời không có bất luận kẻ nào, là hành động tốt nhất thời kỳ, nếu không một khi ra đụng phải tuần tra ưu trí hạ tổng nhân, đêm nay hành động chỉ có thể từ bỏ. Cờ xạ kỳ nhìn thấy phủ gạ cụ xạ Dĩn gặng không có gây nên bất luận cái gì hoài nghi, cảnh vệ đội trực trách liền là giữ gìn trị an, thông qua xạ gìn gặng quan sát bốn phía tình huống lại cực kỳ bình thường. Phía trước cách đó không xa có chỗ ngắt, Cở Sạ Kỷ không nghi ngờ gì, chỉ phía trước nói, nếu như không muốn đi, tùy tiện tìm góc tưởng là được, trước kia tuần tra thời điểm Rất nhiều cảnh vệ đội thành viên đều là trực tiếp tìm vắng vẻ địa phương. Phù gạ Cụ sững sở, sắc mặt nghiêm túc nói, không thể giúp người hầu địa đại tiểu tiện không tốt tác phòng, chờ một lát ta một cái, rất nhanh liền trở về. Thuần thân thuật, dưới chân cực tốc vào lên, nhân cũng đã biến mất ở nguyên chỗ, xuất hiện ở nơi xa góc đường, biến mất ở cờ xạ kỳ trước mắt, không muốn một phút, Phù gạ Cụ cũng đã trở về, chỉ là đang góc đường vị trí lăng không thêm ra đến một cái không đáng chú ý mèo hoang. Mèo hoang ghé vào góc tường, may, may không đang chú ý, thẳng đến Phù Gà Cụ cùng cờ sạ kỳ biến mất ở nguyên chỗ, mèo hoang ở từ góc tường vắt ra, tiến vào mục tiêu trong nhà. Cẩn thận lắng nghe, từng đợt tiếng hít thở từ khác nhau trong phòng ngủ truyền ra, mèo hoang từ mấy gian phòng ngủ phía trước cửa sổ đi qua, xác nhận mục tiêu gian phòng. Một trận sương mù màu trắng lướt qua, mèo hoàng biến thành phủ gạ cụ bộ dáng, đây là phụ gạ cụ lưu lại một đạo ảnh phân thân. Nhẹ nhàng đi tới phòng ngủ cửa ra vào, sử dụng một chút đơn giản tiểu kỹ xảo, khóa bị vô thanh vô tức mở ra. Đến gần cũng đã ngủ say mục tiêu nhân vật, phụ gạ cụ rỗi ra hai ngón tay trực tiếp đối phương mí mắt xụp lên, xạ, xạ vào đối phương trong đầu, những cái này hình ảnh sẽ không lập tức hiện. hiện. Chỉ có ở đối phương quan sát đệ nhất hóa ảnh hỏa ảnh điếu khắc lúc, sẽ trong lúc vô tình nhớ tới năm đó đệ nhất bình định giới Nghị Dạ lúc phong thái cùng một độn cương đại. Ở trong đầu hắn sẽ không xuất hiện xạ gìn gằng hình vẽ, tất cả mọi thứ liên quan tới một độn ký ức, đều bắt nguồn từ từ thời trẻ con của hắn ký ức. Khẽ hô một hơi, sử dụng này chủng loại dường như thôi miên huyền thuật đối phó một tên bình dân cũng không khó khăn, khó là không thể lưu lại sơ hở. Phù gạ cụ chưa bao giờ xem thường bất luận kẻ nào, một khi một độn truyền luôn truyền đến cao tầng trong hai, cán bộ cùng ám bộ nhất định sẽ tra rõ truyền luôn xuất xứ, cuối cùng nhất định sẽ tra được mục tiêu nhân vật. Tướng phòng ngủ khóa lần nữa khóa kỹ. Ảnh Vân Thân biến thành một trận sương trắng tiêu tán, đang cùng cờ sạ kỳ cùng một chỗ chạy đi phủ gà cụ, ở ảnh vân thân biến mất mấy mắt, trên mặt sững sốt một cái, lập tức khôi phục bình thường. Qua ba bốn khu, liền làm một hai khu vực, cảnh vệ đội phân chia cái thứ nhất khu vực, nơi này mặc dù không phải cô nổ hạ bên dưới, bất quá hộ gia đình cũng đã tương đối ít, nơi xa liền là từng mảnh từng mảnh rừng rậm thêm đất trống, hẳn là cô nổ hạ sân huấn luyện. Hai người vừa mới rơi xuống đất, Bốn phía từng đạo từng đạo nói mang theo điểm đỏ hắc ảnh liền đã xuất hiện ở cách đó không xa, phụ gạ cũ có thể nhìn ra những cái này đều là phụ trách tuần tra vũ trì hạ tộc nhân, những cái kia điểm đỏ đều là vũ trì hạ tộc nhân gìn gắng. xạ gìn gác. Cờ kỳ trong mắt hai câu ngọc phù hiện, liên tục làm mấy cái thủ thế, bốn phía vũ trì hạ tộc nhân cấp tốc biến mất. Chỉ có một đội nghi dạ tiếp tục hướng về hai người phương hướng di động, cuối cùng đứng ở cách đó không xa. Cờ xạ kỳ, ngươi không phải ở tổng bộ chờ cứu viện à, làm sao đi ra tuần tra? Một tên tăng, câu ngọc tộc nhân đi ra, đạo qua đứng ở Cờ Saki bên cạnh phụ gạ cũ, phụ không nghĩ đến ngươi nhanh như thế liền gia nhập cảnh vệ đội, ta còn tưởng rằng ít nhất phải chờ vũ quốc chiến tranh kết thúc, tộc trưởng đại nhân mới có thể an bài người tiến đến. "Thanh, đã lâu không gặp." Phu gạ cụ gật đầu nói. Người tới gọi là Vũ Trì Hạ Thanh, là nhất khu đêm nay người phụ trách, phu gạ cụ cùng đối phương cũng không phải rất quen, bất quá đều là Vũ Trì Hạ nhất tộc, xem như nhận biết." Thanh đội trưởng, phu gạ cụ muốn ở cảnh vệ đội đợi mấy ngày, cờ xạ Kỳ nói, "Sạ xạ, xạ Kỳ đội trưởng để cho ta cho phu gạ cụ giới thiệu một cái cảnh vệ đội cụ thể tình huống." Thanh đầu nói, "U Hạ tộc nhân vô luận thêm không gia nhập cảnh vệ đội, sắp thực hẳn là đối với hắn có hiểu rõ." Ta đối nơi này có thể so sánh, cỡ xạ kỳ quen thuộc nhiều, có cần hay không giới thiệu cho người một cái. Đây là phủ gạ cũ lần thứ hai nghe được có người nói du chỉ hạ tộc nhân hẳn giải cảnh vệ đội, cảnh vệ đội tầm quan trọng ở phủ gạ cũ trong lòng lần nữa tăng lên một bậc thang. Nhân đều là su cắt thị hung, cảnh vệ đội xem như trưởng quản cổ nộ Hà Nội Bộ an toàn bộ cửa, so với thông thường lý dạ bộ đội, xét thực tương đối an toàn cùng ổn định, khó trách hữu chỉ hạ tộc nhân sẽ sinh ra tính tínhỷ lại, dù sao người nào cũng không muốn mỗi ngày sinh hoạt tại chiến tranh cùng trong trăm giết. gạ cũ nhìn xem nói, vậy liền phiền ta đối cổ nộ Hà một chút bố cục xác thực không quá hiểu rõ vừa vặn mượn cơ hội này nhiều hiểu rõ một cái. Khách khí, các người tiếp tục tuần tra, Thanh nói đúng lấy bên cạnh ủ chỉ hạ tộc nhân nói, ta mang theo phụ gạ cụ hiểu rõ một cái nhất khu tình huống. Ba đạo thân ảnh lẹn đến một chỗ tương đối cao kiến trúc, Thanh nói, số một khu ở toàn bộ cổ nổ hạ xem như tương đối bình tĩnh địa phương, phía trước là một mảnh sân huấn luyện, bên trái phía khu vực này là cổ nổ hạ một cái khác hảo môn, gia tộc hì gạ, so với ta gia tộc ủ chỉ hạ một chút không nhỏ. Phủ gạ cụ nhẹ đầu từ khi rủ ẩn, chỉ mạ đã dạ rời đi Hai tộc từ tộc trưởng đến tộc nhân đều tràn đầy cạnh tranh quan hệ, muốn làm cô Nộ hạ đệ nhất hào môn. Phu gạ cổ có thể lý giải hai tộc kết làm, vô luận là xạ Dĩ gặm vẫn là Bỉ Ạ Cửu gặm, một khi thức tỉnh, từ hạ nhận đến mới lên thượng những cái này giai đoạn đều chiếm cứ rất lớn như thế. Xem như cô Nộ hạ trung kiên lực lượng, đều là thiên sinh nắm giữ đồng thuật vết máu giới hạ, tự nhiên muốn tranh cao thấp. Sạ Dĩ gặm từ Tam Câu Ngọc tấn thăng đến Dĩ nệ gặm trung gian còn có mạn trệ, trệ gắng, gắng, từ phổ thông Bỉ liền là tẹn gắng, trung gian căn bản chưa từng có độ. Dựa theo tình huống bình thường, Uchiha hẳn là ổn áp Hyuga một đầu, bất quá từ Uchiha mà đa dạng sau đó, trong tộc cũng đã không có thức tỉnh Mạn Trệ Cửu Nhi, cho nên hai tộc cạnh tranh quan hệ so sánh lớn. Về phần đằng sau lần lượt thức tỉnh bốn song Mạn Trệ Cửu, Fugaku cùng đến chết đều không có hiện lộ, Shisui thì chết quá sớm, Hiashi thì trực tiếp tướng Uchiha gia tộc, đợi đến xạ thủ kẻ trở về Cổ Nộ hạ sau đó, Uchiha cũng đã không còn tồn tại, Hyuga tự nhiên trở thành Cổ Nộ hạ gia tộc đứng đầu. Fugaku chỉ cảm thán sự kỳ hồ. bất quá lần này biến khác biệt, hắn biết cải biến Uchiha vận chương 43, nghi hoặc. Số một khu vực không chỉ có hỉ hữu gà nhất tộc tập địa, còn có không ít nạ dạ ạ kỳ mĩ tri dạ mạn nạ cả tam tộc tập nhân. Trừ Hiểu Điệp tam tộc ngoại trừ có một cái gia tộc đại viện xem như tụ hội địa phương, cái khác tộc nhân cơ bản đều là cùng cỗ nổ hạ bình dân hỗn hợp cùng một chỗ, từ xây thôn ban đầu liền một mực như thế. Nghe xong thanh giới thiệu, phu gà cũ đối số một khu vực có đại khái hiểu rõ, nơi này xem như tương đối bình tĩnh khu vực, nhất là dạ mạn nạ cả nhất tộc, cơ bản đều là cảm giác hình lý một khi có gián điệp hoạt động, rất dễ dàng bại lộ. Cái khác tứ quốc gián điệp chui vào thời điểm nhất bản sẽ tránh đi nơi này, dù sao mỗi một cái đại quốc tình báo hệ thống đều không đơn giản, nghe nói, chỉ có một chút tin tức không quá linh thông tiểu quốc mới có thể nhìn nơi này tương đối hoang vu, rừng rậm đông đảo, một đầu ghim ở chỗ này. Trước mấy ngày đã bắt lấy được một nhóm chui vào nơi đây gián điệp nước khác, vừa mới hành động liền bị dạ mạn nạ cả nhất tộc nhị dạ cảm giác được. Cái khác khu vực cơ bản đều không sai biệt lắm, các đại gia tộc hoặc tụ tập hoặc hỗn hợp ở cổ nổ hạ ngoại vi, trung gian bộ phận cơ bản đều là cổ nổ hạ bình dân. Phu cụ sững sờ lập tức có chút hiểu rõ, lúc trước cổ nổ hạ tiến hành bố cục thời điểm Cao tầng sát thực chăm chỉ, một khi ngoại địch xâm lớn, ở tại rất bên ngoài gia tộc đệ tử sẽ dẫn đầu ngăn cản địch tới đánh. Hậu Vương liền có thể tiến hành nhân viên sơ tán cùng tập kết binh lực, từ đó giảm bớt nhân viên tử vong, cổ Nộ hạ xây thôn lý niệm sắc thực đáng kính lệ, bất quá bây giờ cổ Nộ hạ lại không có như đệ nhất ưu tú lý dạ. Một đêm thời gian trôi qua mặc dù không vui, lại rất bình tĩnh, cũng không có xuất hiện gián điệp thích khách loại hình. Tiếp xuống 2 ngày, phu Gạ cụ lại đối hai tên bình dân thi triển tối miên kỹ thuật, tin tưởng có 3 tên bình dân dẫn đạo, còn có càng nhiều bình dân hồi ức mới đầu đại lúc trước vĩ đại, từ đó dẫn xuất một đội cận đại. Chủ đề một khi bị nhắc lên, trừ phi cổ nổ hạ cao tầng cường lực trấn áp, nếu không trong thời gian ngắn sẽ không biến mất. Hôm nay là đến cảnh vệ đội trực ban ngày thứ tư, phụ trách tuần tra cổ nổ hạ góc đông nam, 13 đến ngày 16 khu vực, gia tộc Cụ Chí hạ liền tọa lạc ở ngày 16 khu vực, nơi này không cần đến phủ gạ cụ tiến hành tuần tra. Gia tộc nội bộ tiến hành tuần tra nghi dạ liền sẽ chiếu cố đến. Phụ gạ cụ cùng cờ sạ kỳ hành tàu ở trung ương trên đường cái, do người cũng đã phi thường thứ thất, hai người sắp tiến vào thứ 13 hào khu vực. Đột nhiên nơi xa số 15 khu vực, tới gần ngoại rừng rậm địa phương phát sinh kịch liệt bạo tạc. Xem ra là có người không chịu nổi mịch, dẫn đầu động thủ Dù sao Hự Trì Hạ cũng đã liên tục giới nghiêm nửa năm, người nào cũng không biết còn muốn giới nghiêm bao lâu thời gian, phụ Gạ Cụ suy đoán khả năng có đã nhanh đến nhiệm vụ thời gian, chỉ có thể đụng một cái. Xem ra là có người kìm nén không được rốt cục muốn xuất thủ, phụ Gạ Cụ nhìn xem bốn phía, lần lượt từng bóng người thẳng đến bạo tạc trung tâm đến, tăng nhanh tốc độ, nhìn xem thương vong tình huống. Nếu như thương vong không phải quá lớn, U Trì Hạ cơ bản không cần tiếp nhận quá lớn áp lực, dù sao Hự Trì Hạ mặc dù trưởng cảnh vệ đội, lại không có cổ nổ hạ đại môn quyền chế. Nam giữ đại môn đăng ký, một mực đều là hỏa ảnh nhất hệ nhân viên, trông coi đại môn dù chỉ là một không đáng chú ý công tác lại có thể nắm giữ cổ nổ hạ Nhị Dạ ra vào thôn tình huống. Trong này thì có ám bộ thậm chí bộ phận cán bộ thành viên mỗi một lần hành động tình huống, Cố Lộ hạ cao tầng tự nhiên sẽ không tướng như thế trước vị trọng yếu giao cho vụ trì hạ trong tay. Bao quát cổ nổ hạ phía ngoài nhất kết giới tình huống, một mực đều là trưởng không ở hòa ảnh nhất hệ nhị dạ trong tay. Chiến tranh phát sinh rất nhanh, kết thúc càng nhanh, tập kích là một đám sa ẩn nị dạ, muốn ở trong cổ nổ hạ bộ làm phá hư, bất quá còn không có hành động, liền đã bị phát hiện. Chiến tranh tới gần, Các quốc gia đều ở hướng nước khác vận chuyển gián điệp cùng thích khách, lấy người bình thường tạo thành gián điệp độc thôn tạo thành phá hư còn tốt một chút, nếu như là lấy mỹ dạ tạo thành gián điệp hoặc đâm khách, vô cùng có khả năng tạo thành trọng đại thương vong. Uchi hạ tức khiến người lại nhiều, ở tập nập không rứt nước khác thích khách trước mặt cũng sẽ giật gấu và vai, lần lượt bại hoại cảnh vệ đội vinh dự, chỉ có từ nguyên trên đầu tướng những cái này mỹ giả ngăn ở cổ nổ hạ bên ngoài, mới là đường giải quyết. Một cái liền có thể thấy rõ ràng vấn đề. Phu gạ cũ không tin độ trị hạ cùng cổ nộ hạ cao tầng không rõ ràng. Hơn nữa có thể đưa đến to lớn nhất tác dụng hủy diệt gã nhất tộc đồng dạng không có một tên nhị giả phụ trách đại môn thủ vệ. Chỉ có một người có thể giải đáp phủ gã cụ trong lòng nghi hoặc, liền là hắn phụ thân, Uchiha Kendo Goku, phụ gã cũ đi qua thời gian dài quan sát, đối phụ thân nhận biết lần lượt tăng lên. Xem như Uchiha tộc trưởng, ngoại trừ thực lực có chút khiếm quyết, phương diện khác mỗi một dạng đều 10 phần nó cách, chỉ là xem như Uchiha tộc trưởng, năm đó Uchiha Mã đã dạ quang hoàn quá mạnh, ra tại tộc trưởng Một đêm tuần tra kết thúc, phụ gã về đến nhà, thân đang muốn đi ra ngoài. Phủ thân đại nhân, phụ gã cũ cung kính hô." gần nhất trong lòng có nhất nghi hoặc, như nghẹn ở cổ họng, hy vọng phụ thân cũng có thể giải thích cho ta. U Tri Hạ Tiễn Cổ cụ rõ ràng sửng sốt một cái, nói: "Đi thư phòng nói." U Tri Hạ Tiễn Cổ cụ biết rõ bản thân đời này thức tỉnh mạn trệ của hy vọng phi thường xa đợi, lấy hiện tại tuổi tác, cơ bản cũng đã không có khả năng, cho nên hắn tướng đại bộ phận hy vọng đều ký thác ở chính mình nhi tử trên người. Dứt khoát, thẳng đến hiện tại, phu gả cũ đều rất yếu tố, hơn nữa tính cách trầm gặp chuyện tính trước làm sao, so năm đó bản thân mạnh hơn. Hai người trước sau đi vào thư phòng, ngồi đối diện nhau, U Tri Hạ Tiễn Cổ cụ dẫn đầu phá vỡ hiện tính nói: "Có cái gì nghi hoặc?" có thể nói thoải mái. Liên quan tới đại môn, Fugaku nói, vô luận là Uchiha vẫn là Hyuga đều so thông thường nghĩ dạ càng thêm thích hợp đại môn thủ vệ đăng ký công tác, đồng thời cũng càng có thể ngăn chặn gián điệp cùng thích khách tiến vào. Tin tưởng Cổ nô hạ cao tầng không có khả năng nhìn không thấy điểm này, thế nhưng là hiện tại vẫn như cũ bỏ mặt nước khác nhân tùy ý trộn lẫn tiến đến. Người tiến bộ để cho ta anủi, Hạ Tengen go cụ trên mặt lộ ra từ đáy lòng nụ cười nói, có thể từ cửa ra vào thủ vệ liên tưởng đến thôn ám sát phá hư, cách cục đồng dạng để cho ta hài lòng. Vậy ngươi liền cùng dạng hẳn là biết rõ, ám bộ cùng căn bản hành động là sẽ không để cho Vũ Trí Hạ phát giác. Năm đó đệ nhất, đệ nhị cầm quyền thời kỳ, Cố Nộ hạ đại môn một mực là Vũ Trí Hạ cùng Hi Vũ Gạ thay phiên thủ vệ, bởi vì hai cái này hai tộc có thể nhất phát hiện ẩn tàng đấng nhân, cho nên lúc ấy Cố Nộ hạ nội bộ tương đối bình tĩnh, chiến đấu cơ bản đều phát sinh ở ngoài thôn. Từ đệ nhị hỏa ảnh hy sinh về sau, Cố Nộ hạ lúc ấy lâm vào rắn bắt đầu, đệ nhị mặc dù tướng hỏa ảnh chi vị chuyển cho hiện tại đệ tam tay, bất quá đệ tam tương đối tuổi trẻ, cũng không đủ để phục chúng, phiếu không ít. Thằng đến tam tìm được Hạ Dùng thông thường nghị dạ bộ đội danh nghịch đổi lấy cảnh vệ đội chùng coi đại môn nhiệm vụ, về phần gia tộc Hỉ Ủ gạ điều kiện, chỉ có đương đại gia chủ biết rõ. Đệ Tam nắm giữ lấy đại môn, mấy tên đệ nhị đồ đệ liên thủ, lợi dụng đại môn đăng ký tin tức, đối gia tôn, có cái khác giá tâm trưởng lão hoặc một chút gia tộc tộc trưởng tiến hành thỉnh tẩy. Thằng đến hiện bây giờ đệ Tam thành công lên làm ảnh, giết chóc mới tính đình chỉ một đoạn thời gian. Chương 44, gặp lại Hỉ Ủ gạ như thì rồi. hạ làm, có đồ vật, một khi thu hồi được, liền sẽ không lại để cho ra, dù cho bởi vậy cho tôn tạo thành một chút tổn thất. Cổ nộp hạ bốn phía đều có kết giới, cùng phụ trách chống coi kết giới này ra, ra vào quá phiền phức, đại môn là duy nhất xuất nhập cảnh, nhìn như không đáng chú ý, lại cực kỳ trọng yếu. Đây cũng là các phương thỏa hiệp kết quả, Uchiha Kẻngo nói, không có tuyệt đối thực lực, chỉ có thể ở các phương diện tiến hành thỏa hiệp, dù cho mạnh như hổ Ca đại tam, ở một chút ý kiến phía trên khác nhau, cũng phải tiến hành thỏa hiệp. Fugaku có thể lý giải Uchiha thỏa hiệp, ở bảo tồn tự thân lợi ích điều kiện tiên quyết nhượng ra một chút đối gia tộc tới nói cũng không phải quá trọng yếu vị, không chỉ có thể cam đoan tự thân lợi ích, hơn nữa đối gia tộc tới nói nhiều hơn một đầu đừng ra quy chỉ hướng gia tộc nị dạ có thể gia nhập thông thường nị dạ bộ đội, thậm chí có thể thông qua khảo hạch tiến vào thẳng thuộc hòa ảnh gia á ngộ. Ở nhà này tộc cùng thôn mâu thuẫn còn không có tăng lên đến mức độ cao niên đại, gia nhập ám bộ không nhất định muốn phản bội gia tộc, bất quá khảo hạch điều kiện tương đối hà khắc thôi. Cô nột hạ cao tầng bài xích vụ chỉ hạ cách làm từ đệ nhị bắt đầu vẫn không có biến qua, thẳng đến lúc ấy đã là cổ nổ hạ cao tầng nạ mị cả giờ mị nạ tổ nỗ lực cải biến này, thành viên tử. Ai có thể nghĩ tới, chỉ là một tên không đáng chú ý Uchiha đệ tử. Bởi vì một hệ liệt ngoại ý muốn từ nhị câu ngọc trực tiếp thức tỉnh mãn chế quy ổ, cuối cùng dẫn đến đệ tử bọn mình, tướng Vũ trực tiếp đặt tới cổ nổ hạ mặt đối lập, cho Vũ diệt tộc đốt lên dây dẫn nổ. Ta có thể lý giải phụ thân đại nhân nỗi khổ tâm, phu gạ cụ nói, tất nhiên không thể từ nguyên trên đầu tiến hành ngăn chặn, chỉ có thể tiếp tục vất vả gia tộc đệ tử. Liên tục 3 ngày, phu gạ cụ một mực ở trong cảnh vệ đội trực ban, ngược lại là không có nghe được cái gì điệu đặt đồn dù cho Hạ kèn gỗ nhân, cũng không có đối cụ không có gia nhập cảnh vệ đội mà ở cảnh vệ đội trực ban nói chuyện linh tinh. cảnh vệ đội liền là vũ chỉ hạ biểu tượng chỉ cần là gia tộc cũ Chí Hạ mỹ ở cảnh vệ đội làm việc đều là theo lý thường đương nhiên, vô luận là không gia nhập. Không những Ngũ trì Hạ Nội bộ không có nói chuyện linh tinh, liền một mực bài xích hữu Chí Hạ cổ nỗ hạ cao tầng đều không có bất luận cái gì lời đồn đại, tựa hồ cảnh vệ đội cùng u Hạ liền là một thể. Phù Gạ Cụ minh bạch, đây cũng là song phương nhiều lần thỏa hiệp kết quả. Kết thúc 7 ngày cảnh vệ đội công tác, Phù Gạ Cụ vừa mới đi ra cảnh vệ đội, một tên mang theo miêu mặt mũi của ám bộ thành viên xuất hiện ở trước mặt Phù Hạ đại nhân cho mời, bộ thành viên truyền lợi dụng tuấn thân biến mất ở trước mặt Phù Phụ gã cụ coi như một cái, hai tháng ngày nghỉ, còn có 10 ngày mới kết thúc, bây giờ tìm bản thân, không, có khả năng là tâm sự loại hình, hoặc là chiến trường có mới tình huống, hoặc là liền là có khẩn cấp nhiệm vụ, loại sự tình này không thể từ chối. Xem như một tên mỹ dạ, cho dù là hẳn phải chết nhiệm vụ cũng muốn đi chấp hành, bất quá loại này nhiệm vụ rất ít. Một đạo thuấn thân thuật đồng dạng biến mất ở nơi chỗ, liên tục lập loé, cùng dẫn đầu xuất phát 8 bộ thành viên sánh vai cùng, đối phương thực lực không tệ, thân làm một tên chúng có thể tướng thuần thân thuật nắm giữ được loại trình độ này, cũng đã không thể so với một chút mới vào thượng nhân yếu đi. Miêu mặt mũi cụ quay đầu nhìn thoáng qua. Phó gạ cụ trực tiếp tuấn thân thuật ra tốc, tướng đối phương bỏ lại đằng sau, biến mất ở nguyên chỗ, chỉ còn lại miêu mặt mũi cụ nhìn phía xa thân ảnh sử sờ. Hòa ảnh đại lâu văn phòng, ra ra vào vào từng cái bộ môn công tác nhân viên so trước kia càng nhiều, phó gạ cụ cùng một chút quen thuộc nhị dạ đánh mấy tiếng chào hỏi, đi tới hòa ảnh văn phòng trước cửa gõ cửa tiến vào. Phó gạ cụ có chút ngoài ý muốn, Cố Nội Hạ ba vị cao tầng lúc này đều ở hòa ảnh văn phòng, hiện tại hai vị cố vẫn cùng đệ mở dạng, đều là ở vào hơn 30 tuổi, nhân sinh đỉnh phong thời kỳ. Chuyên ngủ ạ ca kỳ xuân lộ ra tư thế yên ngang, toàn thân phát ra bức người khí thế. Mị Tổ Cạ Đỏ hộ mù dạ đồng dạng khí thế kinh người, xem như đệ nhị dạy dỗ đi ra đệ tử, đỉnh phong thời kỳ không có mấy cái đơn giản. Hòa Ảnh đại nhân, hộ mù dạ tiền bối, Aca sủ kỳ xuân tiền bối, hữu chỉ hạ phủ gạ cụ đến đây đưa tin. Hai tên cố vấn nhẹ gật đầu xem như bắt chuyện qua, lập tức đứng dậy rời đi trước bàn làm việc trên ghế, ngồi vào nơi xa trên ghế salon, biểu thị không tham dự hòa ảnh một chút cụ thể sự vụ. Đệ Tam hít một hơi thuốc là nói, không cần đa lễ phụ cụ, đối với ngươi còn lại ngày nghỉ, ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Hoa Ảnh đại nhân nghiêm trọng, phụ gạ cụ nói: có thể được Hỏa Ảnh đại nhân khẩn cấp tuyên bố nhiệm vụ, nghĩ đến đối thôn cực kỳ trọng yếu. Đệ Tam nhẹ gật đầu, nói: "Lần trước ngươi ở Vũ Quốc biểu hiện, để cho ta ấn tượng sâu sắc, xem như hào môn đệ chỉ hạ tổng nhân, ở trên người ngươi ta cũng không có nhìn thấy đại bộ phận hào môn đệ tử phải có ngạ mạn. Ở tuyên bố nhiệm vụ trước đó, có kiện sự tình, ta muốn trưng cầu ngươi một chút ý kiến." Phu Gạ Cụ sững sờ, lập tức nói ra, Hỏa Ảnh đại nhân mới nói: "Nghi ra học giáo khóa này học sinh sắp tốt nghiệp, ta hy vọng thể làm một giới chỉ đạo lão sư, hiện ở trên chiến trường tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, một khi toàn diện khai chiến, Những cái này mới vừa tốt nghiệp nhị dạ vô cùng có khả năng bị đưa vào chiến trường. Một tên mới vừa tốt nghiệp hạ nhẫn, đi chiến trường chỉ có thể là phá hôi, xem như ở chiến trường trong biểu hiện ưu dị đi ra, ta hy vọng ngươi có thể tướng bọn họ dạy bảo thành một tên hợp cách nhị dạ. Chỉ đạo nhị dạ ở Cổ Nổ Hạ xưa nay đều là một cái chức vị trọng yếu, không chỉ là một chút kỹ xảo cùng nhận thuật truyền thụ, càng là một người ý chí kéo dài. Sen dù nhất hệ nhiều năm như vậy vẫn một mực trường khống Cổ Nổ Hạ chính quyền, nhị dạ bộ đội bên trong may không có xuất hiện qua loại thứ hai thanh âm, không những cùng học giáo giáo dục có quan hệ, cùng dẫn đội nhận nhịn cũng có nhất định quan hệ. Mỗi một tên dẫn đội nhị dạ đều là hỏa ảnh tự mình cho lựa, vô luận là chung nhận vẫn là thuộc nhẫn, về mặt tư tưởng hoàn toàn phù hợp cô nổ hạ cao tầng ý nghĩ. Nhiều lời dạy bảo xuống tới, dù cho có đặc lập độc hành nhẫn giả, ở bốn phía hoàn cảnh ảnh hưởng dưới, cuối cùng cũng sẽ trở thành một tên phù hợp cao tầng ý chí cổ nổ hạ nhị dạ. Ở phù gạ cũ nhìn đến, cô nổ hạ cao tầng chính sách hoàn toàn không có sai lầm, bất quá thế giới luôn luôn tồn tại ngoài ý muốn, từ họ Roshi mà đến Uchiha Obito, một cái xem như tam đại đệ tử lại dẫn đến đệ tam cuối cùng tử vong, một cái là đệ tử đệ tử, đồng dạng là dẫn đến đệ tử vong kẻ cầm đầu. Đệ Tam có thể làm cho hắn xem như khóa này chỉ đạo thượng nhẫn, nghĩ đến lần này nhiệm vụ sẽ không quá đơn giản, thậm chí cực kỳ khó khăn, chỉ đạo thượng nhẫn chỉ là đối với hắn mà thường, xem như một loại biến tướng lôi kéo. Phu gạ của Minh Bạch, một khi trở thành chỉ đạo thượng nhẫn, trừ phi vũ quốc chiến trường xuất hiện biến cố, nếu không một năm, hắn không cần lại đến chiến trường tiến hành thay phiên, chỉ cần hoàn thành mấy lần tất yếu nhiệm vụ liền tục có thể an tâm đợi ở Cô Nô Hạ. Đại môn lần nữa chuyển đến tiếng gõ cửa, Hỉ Vũ đi đến. đều có chút ngoài ý muốn, hai bên trao đổi một cái ánh mắt, xem như bắt qua. Tất nhiên nhân đều đến đông đủ, ta tới tuyên bố mấy món sự tình, đệ tâm nói, từ hôm nay bắt đầu, các người 5 người tạo thành một cái tinh anh đội ngũ, số hiệu 006, phụ trách hoàn thành một chút phổ thông tiểu đội không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, đội trưởng vì Uchiha phụ gạ cụ. Từ bí mật nhân viên chỗ lấy được được đến từ thổ quốc tình báo, thủ chỉ cả dự định hướng vũ quốc tăng binh, lúc này đang cùng thổ quốc đại danh cùng nhiều tên thổ quốc cao tầng tiến hành hiệp thương. Các người chuyến này nhiệm vụ, ám sát thổ quốc bộ hậu cần Giới ní dạ chiến tranh đánh không chỉ có là lý dạ nhiều ít mạnh yếu, còn có tiếp tế, quy mô nhỏ chiến tranh nhận thôn còn có thể tiếp nhận, một khi tiến vào đánh lâu dài, nhất định phải lấy được quốc gia duy trì. Ám sát thủ quốc hậu cần đại thần, bình thường có lẽ sẽ rất đơn giản, ở loại này chiến tranh mẫn cảm thời kỳ, hậu cần đại thần bên người thủ vệ thậm chí có khả năng so đại danh bên người càng thêm nghiêm mật. Bởi vì các quốc gia ở giữa sẽ không tuyên bố ám sát đại danh nhiệm vụ, nếu không toàn bộ thế giới đều sẽ một mảnh hỗn Về phần hậu cần đại thân bị giết, đối thủ quốc đại danh cùng các đại gia tộc là một cái khảo nghiệm, là một lần nữa phân công lợi ích trong yếu, vẫn là xâm lấn vũ quốc, tham dự tứ quốc hỗn chiến trọng yếu. Hòa hành văn phòng, 5 người lần lượt đi ra, phụ gã Cổ Minh Bạch tinh anh tiểu đội đội trưởng không phải dễ dàng làm, hòa hành mệnh lệnh chỉ là cho bản thân bên ngoài thân phận. Chân chính muốn các đội viên phục tùng mệnh lệnh, chấp hành bản thân tác chiến kế hoạch, không ngoài nóng trong lạnh, lại không hiểu rõ hai bên điều kiện quyết, dùng thực lực nói chuyện là rất có sức thuyết phục. Cổ Nộ một chỗ không luyện, năm tiên thượng nhận theo thứ tự xuất hiện. Nguyên bản còn tưởng rằng về sau hành động chung cơ hội sẽ ít rất nhiều, Hiyugamishizo dẫn đầu phá vỡ hiên tĩnh nói, không nghĩ đến còn có thể cùng ngươi phân ở một cái đội, ta đối ngươi coi đội trưởng thế nhưng là mười phần chịu phụ. Fugaku minh bạch, Hiyugamishizo mấy câu nói nói là cho những người khác nghe, nhưng bọn họ có không phục tốt nhất trước cân nhắc một chút có thể hay không đánh thắng Hiyugamishizo. Fugaku hướng về phía Hiyugamishizo gật đầu nói, ta là đội trưởng Uchiha Fugaku, mọi người trước tự giới thiệu một cái, thuyết một cái am hiểu nhân thuật hắc sắc đôi mắt liếc nhìn lấy đám người, ngược lại là không có hiện tại Khiêu đi ra, có thể tấn thăng thượng nhẫn, ở xem xét thời thế phương diện đều tương đối ưu tú, sẽ không ở hộ cả đệ tam mới vừa bổ nhiệm bản thân liền Khiêu đi ra gây hấn. Hơn nữa vô luận là hỉ mà nói, vẫn là thân làm hộ trị hạ tổng nhân, đều làm đám người tương đối kiêng kỵ, ở không có cụ thể tình báo trước đó, nhìn đến sẽ không có người tiến hành gây hấn. Phu gã cũ có chút thất vọng, vốn định dùng luận bản để tạo đội trưởng uy tín, bất quá không ai Khiêu đi ra cũng tốt, tối thiểu nhất đội ngũ còn duy trì biểu mịn thuận. Còn lại ba người cũng đều trước sau giới thiệu bản thân. Nguyệt Quang tối nhất, đạo thuật thế gia Nguyệt Quang gia tộc chuyên nhân, ám hiệu cô nổ hạ lưu đạo thuật cùng tấu đột. Zamasu kizo kizo qua, ám hiệu Ô Nha Triệu Hoàn Thuật, Hỏa đột. Mị tạ Dạ Si mẹ Eiko, ám hiệu Hỏa thổ hai loại nhân thuật. Từ mấy người tính danh, phu gạ cụ cũng đã biết rõ, ba người đều là đến từ cổ nổ hạ mấy cái tương đối có thực lực tiểu gia tộc, nhân số mặc dù không nhiều, lại ra không ít ưu tú lý ra. Hôm nay tướng tất yếu nhẫn cụ chuẩn bị một cái, phu gạ cụ nói, ngày mai buổi sáng đến nơi này tập hợp, giải tán. Ba đạo thân ảnh biến mất ở nguyên chỗ, chỉ còn lại hỉ ủ còn lưu lại. Phu gã cũ những cái này ra hỏa có thể không dễ đối phó, Hyu Gamishi Zoro nói, đều có bản thân năng khiếu, muốn để bọn họ chịu phục, muốn xuống không ít khí lực. Phu gã cũ trên mặt lộ ra nụ cười nói, từ trước kia ở Vũ Quốc tổ đội chấp hành nhiệm vụ lúc, ngươi ngay ở xem từng ta, mặc dù ngươi biểu hiện tu liễm, bất quá đánh giá thấp xạ dịn gắng sức quan sát, thẳng đến cùng một chỗ kinh lịch nhiều lên chiến đấu, ngươi mới đem ta xem như chân chính đội trưởng. Ba người này mặc dù đều là xuất thân tiểu gia tộc, thực lực lại không cho phép khinh thường, ta sẽ ở tiến vào tổ quốc trước đó, nhượng bọn họ buông xuống trong lòng thành kiến, toàn tâm phối hợp ta. Kyuugamizu xấu hổ cười cười không nghĩ đến lúc trước một chút cử động bị Hữu Trì hạ phủ gã cù hoàn toàn xem ở trong mắt. "Trở về chuẩn bị một cái đi." Phu gạ cù sắc mặt biến nghiêm túc, lần này nhiệm vụ so với lần trước càng thêm khó khăn, xâm nhập thổ quốc, chỉ cần bại lộ thì có khả năng đứng trước vô số nham nhận truy sát. Dù cho hoàn thành nhiệm vụ, ở thổ quốc nội địa, muốn chạy ra tìm đường sống cũng là khó càng thêm khó. Kyuugamizu Hiiro thu liễm trên mặt nụ cười nói, "Chân chính cựu tử nhất sinh a, thậm chí thập tử vô sinh." Hai đạo thân ảnh lần lượt biến mất ở sân luyện, phu gã không có trực tiếp về nhà, mà là ở cổ nổ hạ đường phố đi dạo lên. Cẩn thận lắng nghe đầu đường cuối ngo nói chuyện. Trước đó bố trí xuống ba quả đỉnh tử cũng đã bắt đầu phát huy tác dụng, hiện tại cự ly đệ nhất qua đời vừa mới hơn 20 năm, tốt nhiều cổ nô hạ dân đều là từ cái nào niên đại sống lại. Cổ nô hạ hơn 20 năm biến hóa, rất nhiều thôn dân đều xem ở trong mắt, từ lần thứ nhất giới nghị ra đại chiến thẳng đến hiện tại, cổ nô ha mặc dù chưa bao giờ bại qua, lại đã trải qua quá nhiều đau sót. Trước kia không có người đưa ra đệ nhất cùng một độn, mọi người đều mang tính lựa chọn đi quên, hiện tại có người nhớ tới năm đó đệ nhất trấn áp giới vĩ đại, tự nhiên khơi gợi lên mọi người hồi ức. Đầu đường cuối ngó, Đỗ Nhân nghe được có người xì xào bàn tán, đàm luận năm đó đệ nhất công tích vĩ đại cùng một độn cương đại. Phu Gà Cụ đoán trường chờ mình từ thủ quốc trở về, những cái này chuyển luôn di liền lên men không sai biệt lắm, về phần một độn nghiên cứu phát minh, phu gà cụ tin tưởng sẽ có người không nhịn được xuất thủ nghiên cứu. Đi vào vũ trì hạ tộc địa, phu thân cũng đã đi cảnh vệ đội công tác, nhìn đến chỉ có thể ban đêm đang cùng hắn thuyết ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sự tình. Nghĩ đến hỏa ảnh tuyên bố nhiệm vụ, phu gà cụ lần nữa nhíu thủ quốc, quốc ở quốc nội địa, đang bảo nghiêm mật dưới, đánh giết sau cần đại thần bản thân liền đã rất khó khăn. Càng khó khăn, là, làm sao sống sót chạy ra thổ quốc quốc đô, phu gạ cụ xuất ra nhiệm vụ quần trủng, phía trên rõ ràng tiêu chí quốc đô phụ cận địa hình. Thổ quốc nhiều nham thạch, trong nước tương đối hoang vu, từ trong địa đồ có thể nhìn ra, thổ quốc quốc độ cùng nha mận thôn khác biệt, tọa lạc ở thổ quốc ít có mấy khối bên trên bình nguyên. Dù sao cùng nhận thôn khác biệt, quốc độ người lưu lượng khá lớn, mỗi ngày ra vào hàng hóa cũng nhiều vô cùng, không có một cái hào giao thông, căn bản chuyển vận không thông thông. Phu cụ trên giấy không ngừng vẽ phác thảo rút lui lộ tuyến, lại luôn có thể tìm tới rất nhiều sơ hở, không có thực địa khảo sát, đảm binh trên giấy cuối cùng không an toàn. Ban đêm, Uchi Hạ Tiễn gỗ cũ lần nữa cùng mấy tên Uchiha cao tầng ở phòng khách mở hội, phu gạ cụ tham dự dự thính, dù sao hắn cũng đã trở thành Hạ mới tiếng đời đời biểu hiện. Đi vào phòng khách và các vị Hạ tiền bối lên tiếng chào hỏi, lập tức tìm một không đáng chú ý nơi hẻo lánh lặng lặng tọa hạ. Tộc trưởng đại nhân, một tên Uchiha cao tầng nói, gần nhất Uchiha sủ cái đám người thực sự càng lớn rỡ, không để ý gia tộc đại cụ, công nhiên kéo bè kết phái, nhiên trong hạ hình thành một cái khác vòng tròn. trưởng cùng nhân, làm người tương đối ngạ mạ. Xem Thường Ngụ chỉ hạ tèn gọn cục như dẫm trên băng mỏng. Phu Gạ Cù ở cảnh vệ đội trực ban mấy ngày cũng không có nhìn thấy U Chí Hạ Sú Khải, đối người này có một chút ấn tượng mơ hồ, bất quá ngược lại là nghe qua không ít tin đồn. Rất nhiều ngạ mạn tự đại tộc nhân đều đưa thích đoàn kết ở hắn xung quanh, nghiêm nhiên cho rằng Ngụ Chí Hạ liền nên cao nhân nhất đẳng, tướng Ngụ Chí Hạ nhất tộc kiêu ngạo, ngạ mạn bày ra vô cùng nhuyễn nhuyễn. Phu Gạ Cù minh bạch, những cái này tộc nhân xem như U Chí Hạ ngoan phái, gia tộc thanh danh hơn phân nửa đều là những người này chậm rãi bại Chương 46, không một dạng điều tra thủ đoạn, muốn triệt để tan rã ngoan cô phái cơ bản không có khả năng. Sát nhìn gặng mỗi một lần tiến đến dai, mang đến hậu quả đều là thực lực tăng gọn, có loại này gần như gian lận huyết kế giới hạn, một cái người bình thường nghĩ không ngạo mạn cũng khó khăn. Phu gạ cụ trước đó thanh trừ kế hoạch, mặc dù chỉ không được vốn, lại có thể tạm thời chuyển biến gia tộc tập tục, dù sao vị trí hoàn cảnh đối một cái bóng người tiếng nổ phi thường lớn. Mấy chục năm sau vì cái gì Vũ Trị Hạ Uyệt Triệt sẽ lựa chọn cùng ngoại nhân cấu kết tiêu diệt gia tộc, mà không phải thông qua thuyết phục cổ nổ hạ cao tầng cùng ngũ trí hạ phụ gạ cụ đến làm dịu thần chương thói quen khó sửa cũng là một cái trọng đại nhân tố. Chiến trường mỗi chết một tên đũ trí hạ tộc nhân, đối gia tộc tới nói lại nhiều một phần vinh quang hơn nữa có thể kích thích mới tộc nhân thức tỉnh xạ sạ gìngẳng, chỉ cần có một tên ngoài ý muốn thức tỉnh mạn trẻ cừu đối gia tộc tới nói đều là giá trị, thế chiến thứ 2 3 trận chiến, dài đến 20 năm chiến tranh, phụ gạ cũ có súng túc thời gian bố cục. Dù sao hắn thế nhưng là ủ trì hạ tương lai tộc trưởng, có chút sự tình làm cũng không khó khăn. Không có người sẽ biết rõ hắn kế hoạch, ở trước mặt người ngoài, hắn chỉ lại là ủ trì hạ trẻ tuổi nhất thiên tài, gia tộc quật khởi hy vọng. Về sau cũng chỉ biết là gia tộc cũ chí hạ cường đại nhất, vĩ đại nhất trưởng, mà không phải cái gọi là phá hại gia tộc đệ tử tội nhân. Một đám hạ cao tầng phát tiết một phen đối Uchiha sủ cái bất mãn, không có người dám ở trong hội nghị đưa ra sát hại gia tộc đệ tử môn luận, nếu không lập tức thì có khả năng trở thành gia tộc tội nhân. Tướng Đông đảo cao tầng đưa ra ra môn, phòng khách chỉ còn phủ gạ cụ phụ từ hai người. Nghe nói hôm nay ngươi bị đệ tam gọi đi, Uchiha Kendengo cụ nói, chắc là nhiệm vụ mới xuống. Phụ gạ cụ nhẹ gật đầu, điểm này không có gì tốt giấu điếm. Đi thổ quốc chấp hành một lần ám sát nhiệm vụ, hồ đệ tam đáp ứng nhiệm vụ sau khi kết thúc, để cho ta làm một giới chỉ đạo thượng nhẫn. Uchiha Kendengo cụ trên mặt kinh ngạc lên mà lướt đi nhỏ, nhìn đến đệ tam coi trọng ngươi tương lai cũng đã bắt đầu đối với ngươi tiến hành lôi kéo được, bất qua ở loại này mẫn cảm thời kỳ xâm nhập thổ quốc, bản thân nhiều hơn cẩn thận. Tiên tâm đi, Fugaku nói, ta sẽ nhường bản thân sống sót trở về. Ngày thứ 2 sáng sớm, tướng trước giờ chuẩn bị kỹ càng nhẫn cụ trang bị đầy đủ, Gạ Fugaku đi ra ra môn. Sớm định ra dùng để tập hợp sân luyện tập, theo lấy Fugaku đến, lần lượt từng bóng người lần lượt xuất hiện ở giữa sân. Gạ Fugaku nhìn xem đã đến đủ 4 người, nhìn lướt qua, nhìn cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Lần này nhiệm vụ xâm nhập thổ quốc, người nào cũng không có đem toàn thân mà lùi, muốn sống sót trở về, tối thiểu nhất một chút, đoàn kết nhất chí. Bây giờ nghĩ rời khỏi hoặc là có ý kiến có thể đưa ra, ta không hy vọng đến chiến trường lại có người ngoài nóng trong lạnh, phá hư đoàn đội hợp tác, cho toàn bộ đội ngũ tạo thành không tất yếu phiến dược. Mấy tên của nổ hạ thượng nhận không hề có động tĩnh gì, nhìn đến hôm qua trở về tra xét không ít liên quan tới tài liệu mình, ở không có phạm rõ ràng sai lầm trước mặt, không, có người sẽ tùy tiện đứng ra. Xuất phát, tiền kỳ mục tiêu của mưa hai nước bên cạnh. Vũ quốc chiến trường là tốt nhất ma luyện đoàn đội hợp tác chẳng sợ, nếu như ngay cả vũ quốc cửa này cũng không qua, xâm nhập thổ quốc chỉ có thể là chịu chết. Lần lượt từng bóng người lần lượt biến mất ở nơi chỗ. Kỷ Vũ Gạm hì hò không ngừng mở ra bìa kỷ gặm, quan sát bốn phía động tĩnh. Hiện tại còn ở Hoa Quốc, bất quá cũng không bài trừ khác biệt quốc nghị giạ tiến vào cảnh nội cấp giết buồn quốc nghị giạ hoặc là ám sát nhân viên quan trọng sự tình. Điều tra tình báo, ám sát trọng yếu nhân vật, cấp giết hắn quốc nghị giạ tiểu đội, bản thân liền là giới nghị dạ trong đại chiến thường dùng thủ đoạn. Liên tục 3 ngày một mực phong bình sóng lặng, không có động phải nước khác nghị giạ, gặp được cổ nổ Hàn nghị giạ thì tận lực đường vòng. Dù sao lần này nhiệm vụ tương đối nguy hiểm, gián điệp không chố không ở, bất luận cái gì một câu đều có khả năng bại lộ lần này nhiệm vụ mục tiêu, tướng năm người lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Vô quốc vẫn như cũ tiếng mưa rơi không ngừng, 5 người ở thảo quốc biên cảnh hạ trại, cách đó không xa liền là vũ quốc. Có thể sinh hoạt tại khô giáo sảng khoái hoàn cảnh, ai sẽ muốn đi âm u ở mất địa phương. Ở trong này nghỉ ngơi một ngày, 5 người thay phiên trực đêm, Kỳ Hủ Gamo Rizzo, Nguyệt Quang Tú Nhất, Dã Marskizo Kizo qua, đi phụ cận tìm hiểu một cái tình huống, Phu Gaku nói, chú ý không nên kinh động bất luận kẻ nào. Nguyệt Quang Tú Nhất thấu độn, có thể tiêu trừ tự thân nhiệt độ không khí, tướng tự thân biến trong suốt, đang điều tra, nghe trộm tình báo phương diện có ưu thế cực lớn, bất quá thể yếu cũng rất rõ ràng. Một khi chả cờ dạ xuất hiện so sánh lớn ba động, trong suốt thân thể liền sẽ hiện ra đến. Dạ Max Kiru Kyuzo qua triệu hoán Ô Nha đồng dạng có thể dùng để dò xét tin báo. Một cái đội ngũ, ba tên thành viên nắm giữ điều tra loại kỹ năng, Cố Nột hạ cao tầng vì lần này nhiệm vụ nhìn đến không ít dụng tâm. Ba người nhẹ gật đầu, Kiru Gamis Hiru mở ra bị ạ cựu gẳng, lợi dụng tuấn thân thuật nháy mắt biến mất ở nguyên chỗ. Nguyên quang tối nhất thì là thân thể dần dần biến trong suốt, hoàn toàn biến mất ở trước mặt mấy người. Nếu như không phải mặt đất chập trùng của dạ, dù cho phụ gã cũ cũng không phát hiện được hắn tung tích. Cho dù ở Nguyệt Quang gia tộc, có thể học được tấu độn cũng giải dác không có mấy, ngược lại là nghe nói gì gì giải dạ vì nhìn trộm nhà tắm, học xong tấu độn, không biết là thật hay giả. Zama Skizoku kỳ đồ quả hai tay cái tấn, từng cái ô nha bị triệu hoán đi ra, vây quanh hắn không ngừng xoay quanh, lập tức cùng ở sau lưng hắn biến mất ở phụ gạ cụ trước mặt. Phái ra điều tra nhân viên sau đó, phụ gã cụ nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng chờ đợi. Tước chừng 2 giờ, ba người lần lượt đi trở về, phụ gã cụ mở ra hai mắt nói, phụ cận tình thế nào? Thảo quốc coi như bình tĩnh, Kỳ nói, phía trước có một chỗ thảo quốc trang. Chúng ta có thể ở cái kia bổ sung một cái lương khô. Ta theo biên cảnh đi một đoạn, căn cứ bảy quả đen dò xét nghe được tình huống, tình thế không cho phép lạc quan, có nham nhẫn hoặc xa nhẫn tiến vào thảo quốc tình huống phát sinh. Zamasu ki Zoro ki Zoro quả tiếp tục nói, chúng ta muốn tùy thời cẩn thận trong đêm xuất hiện, tiến vào thảo quốc tiến hành trình đốn xa nhẫn cùng nham nhẫn, dù sao Vũ quốc hàng năm trời mưa, dù cho có mạnh hơn mỹ dạ, đợi thời gian dài cũng cần thay cái hoàn cảnh điều chỉnh một cái tâm tình. Phu gạ cùng minh bạch, không chỉ là nham nhẫn cùng sa nhẫn, dù cho cổ nô hạ cơ động năng lực mạnh đội ngũ, cũng sẽ tiến vào thảo quốc chỉnh đốn, dù sao hắn lúc trước chấp hành nhiệm vụ lúc liền là làm như vậy. Ta gần cự li nghe một đội xa nhẫn nói chuyện, Nguyệt Quang Tú nhất chân trước một cái nói, xa ẩn gần đây tựa như chính đang nghiên cứu một loại độc tính cực mạnh độc dược, dùng để bôi lên ở khôi lỗi trên người, đối người thể lực sát thương tương đối mạnh. Không nghĩ đến còn có thu hoạch ngoài ý muốn, bất quá phủ gạ cụ biết rõ xa nhẫn độc dược cũng sẽ không phát huy quá lớn tác dụng, bởi vịt xù nà nghiên cứu phát minh giải độc đan quá mạnh, dù cho hiện tại chỉ là sơ cấp phiên bản, dùng để giải xa nhẫn kiểu mới độc tố cũng dư xài. Có thể nói số nạ rất nhiều năng lực đều là song khắc xa hần khôi lỗi thuật, vô luận là chữa bệnh năng lực, còn là cường đại quái lực, đều để xa nhận rất nhiều khôi lỗi sư không có chút nào biện pháp. Dạ Ma S Kỳ kỳ rồi qua, tướng xa nhận nghiên cứu tiểu mới độc tố tình báo truyền về cô nỗ hạ, năng tận một phần lực, thiếu một phân thương vong đối cổ nổ hạ đều là tốt. Mặc dù biết do những độc tố này sẽ không đối cổ nổ hạ tạo thành quá lớn tổn thất, bất quá có một số việc còn làm muốn làm, tối thiểu nhất hướng ngoại nhân cho thấy một loại thái độ, một loại hy vọng cô nổ hạ giảm bất thương vong thái độ. Chương 47, quả hừ mềm. Thảo quốc cùng Vũ quốc địa hình hoàn toàn khác biệt, hơn một cái núi đá Huân một cái đại thụ, Thảo Quốc đối với Nghị Dạ tới nói càng thêm thuận tiện ẩn tàng thân ảnh. 5 người chui vào rừng cây, tìm một chỗ cực kỳ hùng vĩ đại thụ, tướng bản thân giấu ở um tùm trong cảnh là tiến hành nghỉ ngơi, chỉ cần bảo trì một phần cảnh giác không bị địch nhân áp sát quá gần là tốt. Liên tục 2 ngày, 5 người một mực ở có mưa hai nước cảnh nội xuyên toa, liên tục mấy ngày ở chung, dù cho không có phát sinh chiến đấu, đội ngũ đã có một tia ăn ý, dù sao đều là cổ nổ hạ tinh anh đi Dạ. Ở chạy đi trên đường, Bị Hạ Cự gắng xem như tốt nhất điều tra thủ đoạn. Từ phía bắc phương đều ở Hỉ quan sát, nhất là từ khi lần trước nô nhập địch quân bẫy dập sau đó, Hỉ mỗi một lần điều tra đều sẽ trọng điểm chiếu cố dưới mặt đất. Dù sao Nam ẩn thôn nhị dạ đại đa số am hiểu thổ độn, ẩn tàng dưới mặt đất mai phục địch nhân xem như bọn họ một loại thường dùng thủ đoạn. Ngừng, Hỉ Vũ mày nói, phía trước có đại lượng mai phục. 5 người lần lượt đứng ở một góc đại thụ chặt cây, phù gạ cụ quét nhất trước mắt phương dừng tay, ở không có mở ra sạ nhìn gặm điều kiện quyết, muốn phát hiện đối phương dấu vết để lại có chút khó khăn, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở phía trước, là một tên nhắm nhẫn. Không nghĩ đến vẫn là bị phát hiện, nham nhẫn sắc mặt âm trầm quét mấy người một cái, nhất là nhìn xem Hỉ Vũ Gạm mịt hỉ dụ nghiến răng nghiến lợi nói, "Cố nộ hạ gia tộc Hỉ Vũ Gạm bị Ả Cửu Gang, chắc không được sẽ bại lộ." Bị Ả Cửu Gang điều tra năng lực từ chiến quốc thời điểm liền đã danh chấn thế giới, đối phương có thể một cái xác định Hỉ Vũ Gạm mịt hỉ dụ thân phận, nhìn đến bình thường không ít nghiên cứu cổ nộ hạ tư liệu. Nham nhẫn hầu phương có dưới mặt đất, đại thụ không ngừng xuất hiện lần lượt từng bóng người, chỉ có 20 người, bất quá phủ gạ cụ dựa vào kinh nghiệm liền có thể nhìn ra, đại bộ phận đều rất đồng dạng, chân chính tinh không nhiều. Dùng để đối phó nhất bàn nỉ dạ tiểu đội khả năng có hy vọng, dùng để đối phó phe mình 5 người có chút không đáng chú ý, năm tên riêng phần mình chuyển thừa hoàn chỉnh cổ nổ hạ thượng nhẫn, chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Lệ, một tiếng lưng gáy từ trên bầu trời chuyển đến, cuối cùng rơi vào phía trước nham nhẫn đầu vai, không ngừng trải vớt lông vũ. Phu gạ cù minh bạch, không riêng cổ nổ hạ có bản thân điều tra lý dạ, đừng nhẫn thôn cũng có bản thân điều tra thủ đoạn, lần này có chút không để mắt đến đến từ thiên không giám thị, bị đối phương nhận lưng phát hiện Nị Dạ ở động vật giới tìm kiếm thông linh thú xem như tương đối phổ biến, dù sao có thể cùng thông linh giới đại tộc ký kết khế ước nhị dạ giải giấc không có mấy, tìm kiếm tự thân khuyết điểm, dùng thông linh thú di bộ xem như thường thấy nhất. Làm tốt chuẩn bị, tận lực không muốn kéo dài thời gian, Phù Gạ cú nói, tướng đối phương đánh giết về sau lập tức rút lui. Nơi đây cũng đã cực kỳ tới gần thủ quốc, nham nhận viện quân tùy thời khả năng xuất hiện. Xem như cỗ nộ hạ mới thành đứng tinh anh tiểu đội, cùng so chính mình người giết, về sau sẽ trở thành thái độ bình thường, nếu như ngay cả trước mắt nham đều ứng phó không được, không bằng kịp thời giải tán. Thuân thân thuật Phụ gã củ hành động tựa như một cái dây dẫn nổ, cái khác bốn đạo thân hành đồng thời bắt đầu hành động, lao thẳng tới đối phương 20 tên nham nhẫn. Đen Kịt Phi Tiêu xuất hiện ở vũ trì hạ phụ gã củ hai tay, liền Phi Tiêu hai bên khai phong đều là một mảnh đen kịt, may may không có phản quang dấu hiệu, đây là phụ gạ củ đặc chế phi tiêu, cố ý ở phi tiêu phía ngoài nhất tăng thêm sơn phủ, chính là vì địch nhân thông qua phản quang tìm tới hắn tung tích. Phía trước nham nhẫn nhìn xem dẫn đầu động thủ cổ nộ hạ nữ phát giác không thích hợp, bất quá nhìn xem cũng đã gần trong gang tấc hạ phụ gã củ, trong tay Phi Tiêu đâm thẳng phụ gã củ vị trí trái tim. Ở nham nhẫn nhìn đến Trước mắt Cổ Nổ Hàn Nghị Dạ chỉ là một tên mới vừa tốt nghiệp không mấy năm tiểu quỷ, mạnh nhất cũng chính là trung nhận trình độ, mặc dù phát giác không thích hợp, cũng không có quá mức coi trọng. Phù gà cụ hắc sắc đôi mắt nháy mắt biến thành màu đỏ tươi tam câu nọc xạ dị đẳng, phát ra trận trận sát khí, trong mắt ba quả câu nọc xoay tròn cấp tốc, một đạo huyễn thuật nháy mắt phát động. Huyễn thuật, nham nhẫn phi tiêu trực tiếp đâm trúng phụ gà cụ trái tim, khóe miệng vừa muốn lộ ra tiểu dung, chào phúng đối phương không biết tự lượng sức mình, trước mắt hình ảnh trở nên hốt. Trực tiếp phá nhỏ, trái tim toàn tâm đau đớn, toàn thân lực lượng như thủy triều tối lui. Nhìn xem đối phương thiếu niên lộ ra xạ dịn gặm cùng bản thân trên trái tim đâm vào phi tiêu, trước mắt dần dần lâm vào há cảm. Một đạo tin tức xuất hiện ở phủ gạ cụ trong đầu. Đánh giết một tên tu luyện, thu hoạch được trung lượng động lực. Thạch nham. Một tiếng điên cuồng kêu to xuất hiện ở giữa sân, một đạo thân ảnh lao thẳng tới ủ trì hạ phù gạ củ. Vì bằng hưu báo thủ à, loại này tình cảnh, phù gạ củ gặp quá nhiều, đối phương cũng không có vũ trì hạ nhất tộc xạ dịn đặng, không thể đem bi phần hóa thành lượng, xạ dịn đặng quan sát rõ ràng biểu hiện ra đối phương đường tấn công. Nhưng người tránh tuyệt đối phương công kích, một đạo tia chớp màu đen vạch phá không khí trực tiếp đâm vào đối phương vết hầu, kết thúc bi phận nham nhận sinh mệnh. Đánh giết một tên trung nhẫn, thu hoạch được chút ít động lực. Thuần thân thuật. Phù gạc cụ xuất hiện ở nham nhận đáng người bên trong, rất nhiều người còn không có kịp phản ứng, tiểu đội đội trưởng cũng đã táng thân ở trong tay phù gạc cụ. Phi tiêu tựa như từng đạo từng đạo tia chấp màu đen, xẹt qua không gian mang theo từng đạo huyết máu, thu hoạch từng người từng người nham nhận sinh mệnh. Dẫm đạp bên trong, không ngừng thảm âm thanh, mỗi một tiếng kêu thảm đều là một tên ở nham nhận bị giết trước đó, phát tiết nội tâm nỗi tự vong sợ hãi. Đánh giết một tên trung nhẫn, thu hoạch được chút ít động lực. Đánh giết một tên hạ nhẫn, thu hoạch được lượng nhỏ động lực. Trong trước mắt, đã bị phủ gã cũ liên tục chém giết 7 tên nham nhẫn, xạ dần gằng năng lực theo lấy hấp thu động lực tăng nhiều, mỗi thời mỗi khắc đều ở tăng cường, thường thường một cái ánh mắt, đối phương hạ nhẫn thậm chí trung nhẫn động tác liền sẽ biến cứng ngắc, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, cũng đầy đủ phụ gã cũ thu hoạch đối phương sinh mệnh. Tam Nhật Nguyệt Vũ, Nguyệt quả nhất chia làm ba, trong tay cở liên tục từ đủ loại quỷ dị góc độ đâm thẳng trước mắt nham nhẫn. Mỗi một đạo công kích đều là chân thân, đều có thể muốn tính mạng người, một chiêu vô ý, đều có khả năng mất đi tính mạng liên tục đón đỡ không ngừng vang lên, đối diện Nham Nhẫn chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản Nguyệt Quang Kỷ rồ quả từng đợt công kích. Một đạo máu tươi vẩy ra, Cự Tỷ Mã trực tiếp đâm chúng đối phương bà bay, tướng một tên Nham Nhẫn thượng nhận trọng thương, Phù Gà Cụ thân ảnh xuất hiện ở thụ thương Nham Nhẫn trước mặt. Sa Jin gặng huyễn thuật phát động, đen kịt phi tiêu đâm thẳng đối phương phía hậu. Khen, một đạo hỏa hoa lượi qua, Phù Gà Cụ công kích bị một tên đột nhiên xuất hiện ở ra đến. Trước mắt Nham một mực đối phụ Gà cụ 5 người nói, cô hạ gia tộc, hạ, gia tộc Hiyuga, vốn coi là lại là mềm, không nghĩ đến gặp được kẻ khó chơi. Một phương hướng khác <Nhạc> dạ Mạc Khí rồ kỳ rồ quả triệu hoán đại lượng ô nha, để mà quấy rối trước mắt nham nhẫn, thì ủ gamis hì rồ, vì tại dạ sĩ mẹ của hai người thì đang ô nha dưới sự che chở, không ngừng đánh giết nham nhẫn trong đội ngũ còn lại thành viên. Không muốn cùng đối phương ham chiến, đối phương là một cái cổ nổ hạ tinh anh tiểu đội, rút lui. Từng quả bom khói va chạm ở mặt đất, hình thành đại lượng sương mù, che đậy toàn bộ chiến trường. Xa Dĩn gặng không ngừng xoay tròn, sương mù mặc dù đậm, ở dưới sạ Dĩn vẫn như cũ có thể nhìn thấy từng đạo từng đạo đi xa hình bóng, mấy đạo phi tiêu từ phủ gã cũ trong tay bay đi. Chương 48, chỉnh đốn Mấy đạo phi tiêu vạch phá bom khói hình thành khói đặc nháy mắt biến mất ở phủ gạ cũ trước mắt, mấy tiếng kêu thảm chuyển ra, theo lấy khói đặc tiêu tán chỉ lưu lại mấy cố thi thể. Ngắn ngủi chiến đấu, lại làm cho phủ gạ cũ đối mấy tên đồng bạn thực lực có tương đối rõ ràng nhận biết. Vì tạ dạ sĩ mẹ của không những am hiểu hỏa đất hai loại đồ thuật, ở cận chiến trong cũng có nhất định thực lực, xem như ba người trong mạnh nhất. Dạ Maskiro kỳ rồ qua ở chính diện chiến đấu lực sát thương cũng không mạnh, ô nha triệu thuật chủ yếu nhất vẫn là thể hiện ở điều tra cùng bài rối, ở thượng chính diện trong đánh giết xem như yếu nhược. Nguyệt gia tộc cổ nộ hạ lưu kiếm thuật truyền thừa từ đệ nhị hỏa ảnh. Ở phụ gạ cụ trong mắt Nguyệt Quang Tú nhất quá chú trọng đao thuật quỷ dị không để ý đến tự thân tốc độ cùng lực lượng. Nếu không vừa mới trong đối chiến, có thể trực tiếp tướng đối chiến nham nhận một đao mất mạng. Bao quát về sau gẹt cụ hay hận, đồng dạng chỉ chú trọng chiêu thức quỷ dị, mà không để ý đến lực lượng cùng tốc độ, nếu không đang cùng bạ kỳ chiến đấu dù cho không thể giết chết đối phương, cũng có thể giữ cho không bị bại. Tương tất cả nham nhận thi thể tiến hành bộ đao, phòng ngừa còn có người sống, gà nói, phụ gạ cụ nói, kỳ trách cảnh giới, nhân tùy thời khả năng xuất hiện. Một trận đơn giản tao nội chiến. Phù cụ ở đây thể hiện tự thân thực lực cùng sạ giảnh gặng cường đại, đồng thời cũng cho các đội lưu thể hiện vì cái gì hắn biết xem như tinh anh tiểu đội đội trưởng, mà không phải bốn người khác trong một vị. Ở dị dạ thế giới, có khi cường đại thực lực so sử dụng âm như quỷ kế càng thêm hữu dụng. Nam đạo thân ảnh nhanh chóng phân tán ở toàn bộ chiến trường, tướng tất cả nham nhận thi thể đều xử lý một lần. Mị tạ dạ sĩ mẹ của một đạo thổ đồn tướng tất cả thi thể vùi lấp, mấy người nhanh chóng rút lui. Đao đầu mấy tên thời khả năng gọi đến số lớn quân, vô là hướng về phía trước hướng về sau vẫn là tiến vào vũ quốc đều có khả năng tao ngộ nham nhận nhóm truy sát. Lần này tao ngộ chiến Nhược phụ gạ cụ một lần nữa đối các quốc gia điều tra thủ đoạn tiến hành ngược định, tính nguy hiểm đề cao không chỉ một cái cấp bậc. Thường thảo quốc phương hướng rút lui, phụ gạ cụ trầm ngâm nói, tìm một cái gần nhất thành trấn tiến hành một lần tiếp tế chỉnh đốn. Năm đạo thân ảnh biến mất ở nguyên chỗ, không quá dài thời gian, lần lượt từng bóng người lần nữa xuất hiện ở nguyên bản chiến đấu qua địa phương, là nhằm nhận viện quân, phụ trách dẫn đội chính là cùng phụ gạ cụ giao qua một lần tay nắm nhẫn. Đội ngũ tản ra, tìm kiếm một cái địch nhân đào tẩu vết để lại, viện quân trong một tên đầu lĩnh nói, thể xuất động cùng, cùng tên nhẫn, rất có thể là cô nô hạ tổ kiến tinh anh tiểu đội. Đội trưởng, có người sử dụng thổ độn tướng chiến trường rối lắp, một tên nham nhẫn cẩn thận dò xét hiện trường dấu vết nói, xem ra là không thể thông qua chiến đấu dấu vết cùng vết thương trên người xác định đối phương thực lực cùng sử dụng chiêu số. Đầm Lầy, ngươi thấy thế nào?" nhằm Nhẫn đội trưởng nói, "Ngươi là duy nhất cùng đối phương giao thủ qua còn lông tóc không thương mỹ dạ." Tên là Đầm Lầy nhế dạ cười khổ nói, "Ta đây cái nào xem như giao thủ, chỉ là đón đỡ một cái đối phương phi tiêu, đối phương năm tên mỹ dạ, thực lực đều hẳn là thượng trình độ, hơn nữa có cổ nổ hạ hai đại kế giới hạn, Sa Dĩn gần cùng bị Nham Nham cùng Cố Nộ hạ Vũ Trí Hàn nhị dạ giao thủ chỉ dùng một hiệp, liền bị đâm vào trái tim, đối phương luyện thuật năng lực hẳn là mạnh phi thường. Nham Nhẫn đội trưởng nhẹ gật đầu trầm ngâm nói, Cố Nộ hạ tinh anh nhị dạ tiểu đội xuất hiện ở nơi này, sẽ không chỉ là đơn giản chấm giết, nhất định có cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ. Nham Nhẫn đội trưởng xuất ra địa đồ bày trên mặt đất, cẩn thận xem, mấy tên tìm kiếm tung tích nhị dạ cũng đều xuống tới. Một tên Nham Nhẫn nói, "Đội trưởng, đối phương vô cùng có khả năng hướng về thảo cảnh nội lui, muốn hay không truy?" "Không cần." Nham Nhẫn đội trưởng nói. Hiện tại không thích hợp phức tạp, nếu không rất dễ dàng gây nên thảo quốc khủng hoảng cùng thảo nhận thôn lung tung suy đoán, xáo trộn thôn kế hoạch. Nham Nhẫn đội trưởng lần nữa xem xét địa đồ, luôn cảm giác đối phương xuất hiện ở nơi này nhất định là chấp hành bí mật nhiệm vụ, nhìn xem cực kỳ tới gần đường bên giới. trong lòng minh mạch, đối phương cực có khả năng là vì do xét Nham Nhẫn ở Vũ Quốc hư thực hoặc là tiến hành tình báo chính sát. Tiểu Dao, truyền tin tổng bộ, một đội cổ nổ hạ tinh anh nghỉ dạ xuất hiện ở phụ cận, thực lực cường đại, một khi tao ngộ, đề nghị lấy phòng ngự làm chủ, chờ đợi trợ giúp. Là, đội trưởng Đối phương chưa bao giờ nghĩ tới năm tên cổ nộ hạ nhị dạ có thể chui vào Nha Mẫn thôn tiến hành ám sát hành động, bởi vì Nha Mẫn thôn không những vị trí vắng vẻ hơn nữa cùng ngoại giới giao lưu không nhiều, muốn lẫn vào Nha Mẫn thôn phi thường khó khăn. Vệ phân tiến vào cuộc đô ám sát nhân viên quan trọng, bởi vì tin tức không đúng, Nha Mẫn sắp tăng binh vũ cấp tin tức chỉ ở trong Nha Mẫn thôn bộ lưu truyền, dù sao tăng binh sự tình còn không có cụ thể kết quả, không có khả năng tùy ý truyền bá. Thảo quốc cảnh nội, phụ gả người đứng không xa bên trong. Sử dụng biến thuật, lẫn vào tiểu tiến hành tế, nay ngay ở chỗ này hào hào nghỉ ngơi một đêm. Phù Gạ Cú nói, "Ngày mai tiến vào thủ quốc, lại nghĩ hảo hảo chỉnh đốn có lẽ sẽ tương đối khó khăn." Một trận sương ngủ lướt qua, dương dẫm bên trong xuất hiện 5 tên cách ăn mặc phổ thông bình dân, hướng về phía trước thảo quốc tiểu trấn đi đến. Tiểu trấn mặc dù không lớn, lại phi thường náo nhiệt, hơn nữa rất nhiều đều là vũ quốc chạy nạn đến, ở tiểu trấn kiếm miếng cơm ăn. Nhân viên tạm nham, các quốc gia gián điệp đồng dạng không ít, có lẽ bên đường một cái không đáng chú ý xin cơm lao đầu, thì có có thể là một tên đại quốc phái ra gián điệp, hữu dụng tình báo. Chú ý không uấn, coi như mình là một người bình thường, Phù Gạ Cú nói, Vô gạ của mấy người ở một nơi tiệm cơm cơm nước xong xuôi, trực tiếp tìm một chỗ quán trọ ở lại, tiến hành trình đốn, dù sao lấy trạng thái đỉnh phong tiến vào thủ quốc, vô luận là đối địch vẫn là rút lui đều nhiều hơn một phần năm chắc. Hơn nữa ở loại này tiểu trấn, chỉ cần không bại lộ chân thực thân phận, dù cho có người nhìn ra mấy người biến thân thuật, cũng sẽ không tùy tiện vạch trần. Người nào cũng không biết bị vạch trần là cái nào một quốc phái ra đến chấp hành bí mật nhiệm vụ, cũng có khả năng vạch trần liền là bản thân quốc gia nuôi ra. Về phần thảo quốc ly tránh né phiền phức còn không kịp, tứ quốc chiến, vô luận cái nào một quốc đô so thảo quốc thể số lượng nhiều. Một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai sáng sớm mấy người ra khỏi phòng đi ra ngoài trấn thì đi ở bên người phủ gạ nói có người cùng đi lên bất quá đối phương cũng không mạnh nhìn xem giống lang thang nghĩ ra xem ra là bị một chút vô lại loại hình để mắt tới phụ gạ cụ nói tăng nhanh tốc độ tiến vào rừng rậm, giải quyết đối phương Nam đạo thân ảnh hướng về phía trước chạy đi tốc độ không nhanh không chậm cùng người bình thường không có gì khác biệt vì phòng ngừa còn có những người khác giám thị bí mật phụ gạ cụ cũng không có yêu cầu đoàn đội giải trừ biến thân thuậ lang thangỉ ra đá người bên trong một đạo thanhh em vắng lên còn muốn chạy Tăng nhanh tốc độ chặn đứng đối phương. Lão đại, đối phương không thấy. Tiến vào rừng rậm lục soát, thật vất vả phát hiện dê béo, không thể để cho bọn họ chạy. Che khuất bầu trời rừng rậm bên trong, mấy tên lang thang nị dạ không ngừng tìm kiếm 5 người bóng dáng, trốn ở trên cây phụ gạ cụ nhìn xem phía dưới mấy tên lang thang nị dạ không có chút nào kết cấu tán loạn. Có khả nghi mục tiêu a, phụ gã cụ thanh âm vang lên. Kiu gã mihi rồ thanh âm truyền xuất đạo, không có, bốn phía tiểu động vật đều là phổ thông sinh vật, hơn nữa hành động ở giữa không có bất cứ dị thường nào. Động thủ. Phụ cụ trong tay xuất hiện vài thanh shuriken, đột nhiên vung ra. Xuất lộ tuyến phi hành quỷ dị, mấy tên lang thang nị dạ may may không có phát giác liền đã mệnh tang hoàn toàn. Mấy tiếng kêu thảm bừng tỉnh cái khác lang thang nị dạ, tinh anh tiểu đội các thành viên lại sẽ không cho đối phương chạy trốn thời gian. Liên tục kêu thảm tiếng liên tục vang lên nhưng lại uim bật mà dừng. Mấy đạo tin tức xuất hiện ở vũ trì hạ phủ gà cụ trong đầu, đánh giết một tên hạ nhẫn, thu hoạch được lượng nhỏ động lực. Những cái này lang thang nị dạ ở phủ gạ cụ nhìn đến, liền một tên kinh nghiệm phong phú hạ nhẫn đều không bằng, chỉ có thể xem như để luyện ra trả cơ người bình thường, dù cho lại lang thang nị dạ trong cũng là hạng chót tại. Tướng đối phương gọi lập, chúng ta đi thủ quốc. Chương 49, điều tra. Chân trời không mây, trời trong vạn dặm, mang theo từng tia từng tia gió nhẹ, thủ quốc cảnh nội nhiều vách đá, tự thạch, trên bầu trời ngẫu nhiên có một cái ô nha bay qua, ô nha con mắt chuyển động không ngừng quan sát mặt đất tình huống. 5 người đều là phổ thông bình dân cách ăn mặc, về ngoài mày may nhìn không gian nghĩ dạ dấu vết, lợi dụng hỉ ủ gã Mỹ hỉ rồ cùng dạ mạt hỉ rồ kỵ rồ quả điều tra thủ đoạn, chuyên lấy vắng vẻ không người còn đường đi. Khắp nơi núi đá vách đá thành năm người tốt nhất chỗ ẩn tứ quốc chiến. Thủ quốc cảnh nội mặc dù gia tăng buồn quốc tuần tra cường độ, đối với xa gần trình điều tra thủ đoạn kết hợp 5 người tới nói, muốn né qua nhằm nhẫn điều tra cũng không khó khăn. Phu gạ cụ mở ra nhiệm vụ địa đồ, 3 ngày lặn lội đường xa, đội ngũ cũng đã cực kỳ tiếp cận thủ quốc quốc đô. Vượt qua một tòa thạch sơn, phía trước là thủ quốc số lượng không nhiều bình nguyên địa mang, một tòa hơi lớn một chút thành trí tọa lạc trong đó, đây chính là thủ quốc quốc đô. Cao lớn tường thành mở rộng ra, như nước chảy dòng người ra ra vào, vào thủ quốc mặc dù hoàng vu lại là giới dạ số lượng không bao nhiêu quốc, hơn nữa hoàn cảnh phần lớn là tự nhiên nhân tố tạo thành. Sinh hoạt ở trong này bình dân cũng không ít, dù sao toàn bộ giới nghỉ dạ chỉ có đại quốc mới có thể ở an toàn phía trên cho mọi người cam đoan có lẽ là vũ Quốc chiến tranh dân cớ nơi này lưu dân đồng dạng không ít, chỉ cần có thể ở thủ quốc định cư tối thiểu nhất sinh mệnh có bảo hộ hơn nữa hơi có chút ánh mắt lưu dân đại đa số đều sẽ lựa chọn đến quốc đô kiếm miếng cơm ăn, dù sao nơi này cơ hội so địa phương khác càng nhiều trước cửa thành thủ vệ đồng dạng cũng không đúng lòng không chỉ có quốc đô binh sĩ đóng giữ kiểm tra còn có nhà vận thôn nghỉạ đóng quân ở chỗ này Tứ quốc chiến trong dòng ngườiù thời có khả năng xuất hiện nước khác ra Trong trận vào binh sĩ đối phó người bình thường vẫn được, ở nhị dạ ở giữa chiến đấu chỉ có thể trở thành pháo hôi, hơn nữa nhị dạ ở trong này còn có thể đối người nhóm tiến hành một cái đơn giản phân biệt. 5 người đứng ở đằng xa lặng lặng nhìn xem thủ quốc quốc đồ, phụ gạ cụ nói, "Hỉ ủ gamis cùng ta trước dùng ảnh phân thân thăm dò một cái cửa thành phải chăng có cảm giác hình lý dạ, nếu không quá dễ dàng bại lộ." Cảm giác hình nghi dạ đối chạ cơ dạ cảm ứng tương đối nhạy cảm, nhất bàn trả cờ dạ ba động chạy không khỏi bọn họ cảm ứng. Ảnh phân thân thuận, bốn phía nhiều hơn 2 đạo thân ảnh, từ một phương hướng khác lẫn vào dòng người tới gần cửa thành. Kỷ U Gham Hizu bị ạ cự gẳng phát động cực kỳ kín đáo hướng về nhìn bốn phía, phù gạ cụ đồng dạng phát động xạ gìn đặng, ở loại này tự ly, chỗ cửa thành nếu như chú đóng cảm giác hình nhấn nhị, hẳn là có thể cảm ứng được hai người trà cờ dạ ba động. Cửa thành phi thường bình tĩnh, đóng giữ nhị dạ không hề có động tinh gì, phù gạ cụ minh mạch, cửa thành nhị dạ uy hiệp tác dụng càng lớn, không có cảm giác hình nhấn nhị, hoặc là đối phương cũng không tại. Hai đạo ảnh phân thân hòa với dòng người chậm rãi rời khỏi cửa thành phụ cận, trước sau hóa thành sương trắng tiêu tán. Năm đạo thân ảnh trộn lẫn ở trong dòng người chậm rãi tới gần cửa thành, không có lộ ra mảy may bộ dạng, trà dạ chăm chú chiếm cứ ở thể nội. Mặc dù không có tham dò ra cảm giác hình lý ra, một chút kinh nghiệm phong phú nhị dạ ở gần cự ly vẫn là có thể phát giác được trả cờ dạ ba động, xem như kinh nghiệm phong phú thượng nhẫn, sẽ không ở loại này chi tiết lập tuyển trong mương. 5 người ngoan ngoan dễ bảo, cùng đại đa số lưu dân mở hỗn dạng, may, may không có bốn phía quan sát, một mực đối phía trước mặt đất, không có biểu hiện ra bất cứ gì thường nào. Đi qua đơn giản để ra nghi vấn, 5 người thuận lợi đi vào cửa thành, thủ quốc quốc đô bên ngoài nhìn xem cũng nát, nội thành lại có một tia lung tùm dấu hiệu. Đường phố người đi đường cũng không ít, cùng cô nổ hạ đầu đường có liều mạng, bất quá kiến trúc xung quanh hoàn toàn khác biệt, cho người ta một loại dị dạng thể nghiệm. Phu gạ cụ tuyển một nhà không chút nào thu hút con trọ, năm người vào ở trong đó, thủ quốc nhiệm vụ không biết lúc nào mới có thể hoàn thành, tuyển một chỗ đặt trưng nơi, một bên điều tra, một bên bày ra. Quốc đồ trong mặc dù cũng có nha nhận tôn cha, cường độ lại cũng nhận tôn kém không cùng đẳng cấp, hơn nữa tinh nhuệ phần lớn tập trung ở đại danh hoặc là vương công đại thần nhóm chống phủ. Phu gạ cụ mở ra địa đồ, thủ quốc quốc đồ từ 5 bộ phận khu vực tạo thành, đệ nhất bộ phận là đại danh vương cung. Nơi này để phòng xâm nghiêm bất quá cùng phủ gạ mấy người không có quan hệ. Hai bước phân thì là quốc từng cái quốc gia bộ môn làm việc địa điểm, bao quát hậu cần sử bộ môn. Bộ thứ ba phân thì là quốc đô trong các đại gia tộc trụ sở, vương công đại thần nhóm chủ yếu ở hai nơi này lý. Đệ tứ bộ phận thì là bình dân chỗ cư trú, bên trong hỗn tạp đại lượng thương nhân cùng tầng dưới thổ quốc quan viên. Thứ năm bộ phận khu vực thì là quốc đô phồn hoa khu vực, bao quát phố buôn bán, phố thức ăn ngon cùng bộ phận thổ quốc quốc đô bình tên. "Zama Kishizuki Zokuwa, phụ gã cú nói, ngươi chủ yếu dò xét hộ cần đại thần vị trí gia tộc, trưởng tỉnh gia tộc đóng giữ tình huống, chính, cụ mấy tên động quy luật. Các đại gia tộc trụ sở khả năng có dấu cảm giác hình lý dạ, bị hạ cự gẳng trạ cở dạ ba động quá lớn, Hựu gạm Hỉ Dụ thừa cơ quan sát bộ hậu cần nội bộ tình huống, ta và Mỹ Tạ dạ sĩ si mẹ cột thì phụ trách dò xét quốc đô cụ thể tình huống, xem như hành động lúc tham khảo. Ban đêm bắt đầu lần thứ nhất hành động, trước dùng ảnh phân thân thăm dò một cái các nơi nị dạ mẫn cảm trình độ, phòng ngừa bại lộ xong cùng đối phương lúc chiến đấu phát sinh ngoài ý muốn. Đơn giản phân công, mỗi người quản lý chức vụ của mình, ban đêm tiến đến rất nhanh. Năm đạo thân ảnh lần lượt đi ra quán trọ, Tô Nha thị lực ở dưới ban đêm hàng phi thường lợi hại, cho nên Dạ Mạc Hỉ Dụ Kỷ Dụ quả cùng Mị Tạ Dạ Sĩ Mệ cổ cùng một chỗ phụ trách tìm hiểu quốc đô tình huống. Nguyệt Quang Tú thứ nhất trực tiếp sử dụng đấu độn, ẩn tàng thân thể tiến vào các đại gia tộc vị trí khu vực thám thính tin tức. U Chỉ, Hạ Phụ Gạ Cụt thì cùng Hỉ Ủ Gạ Mịch Hỉ Dụ cùng một chỗ đi trước tổ quốc cơ cấu làm việc dò xét tình huống. Sa gẳng cùng bị Ạ Cự gẳng kết hợp, rất nhiều thời có thể phát huy ra qua tưởng tượng hiệu quả. Hai người tuyển một chỗ vắng địa, ra à, gằng, tình huống đập vào mắt. Hai người thẳng đến trụ quốc làm việc địa điểm, lúc này một mảnh làm việc khu vực cũng đã biến đến tịt, chỉ có mấy chỗ trực ban gian phòng đèn vẫn sáng. Khi Gamu Hiso cẩn thận dò xét một phen nói, hiện ở trong này nhìn không thấy đóng giữ nị dạ, bất quá vừa đi qua một đội tuần tra nị dạ. Phu Gaku nhẹ gật đầu, ban đêm chỉ có một chút tiểu nhân vật phụ trách trông coi, tự nhiên không có nị phụ trách bảo hộ, dù sao nha mẫn nị cũng không phải rau cải trắng. Hai đạo thân ảnh cực tốc chui vào một mảnh khu kiến trúc, tìm kiếm mục tiêu nhiệm vụ vị trí bộ môn, hầu cần bộ môn vị trí cũng không tại trung khu vực, có lẽ là thượng xuyên tiến hành vật tư chuyển vận doanh cứ, vị trí tương đối vấn vẻ. Kỳ U Gham nói, có 4 tên trực ban nhân viên, không có ý dạ tiến hành trong coi. Phu Gạ Cụ gật đầu nói, đi thôi, nhìn xem năng từ 4 người trên người thu hoạch được bao nhiêu tình báo. Hai đạo thân ảnh bình tĩnh phong dong nhưng lại hành động nhanh chóng sau khi tiến vào cần bộ môn, làm việc đại sảnh có hai tên công tác nhân viên, khía cạnh trong phòng đồng dạng có hai tên công tác nhân viên. Hai đạo hấp ảnh lách vào đại sảnh, hai tên làm việc nhân viên lần lượt nằm sấp ở trên mặt bàn nặng ngủ xe đi. Phu Gạ Cụ dẫn theo một tên công tác nhân viên đi vào một căn phòng, Kỳ U Gham thì ở đại sảnh cánh giới. Chương 50, ám sát Ban đêm tụ quốc quốc đô lộ ra càng ngày càng yên tĩnh, hậu cần bộ môn làm việc địa điểm 4 tên trực ban nhân viên lần lượt bị phụ gã cụ làm mê thuật, toàn bộ nằm sấp ở trên mặt bàn ngủ. Bọn 4 người tỉnh lại, sẽ không nhớ kỹ bất luận cái gì liên quan tới bị phủ gạ cụ thẩm vấn chi tiết, chỉ có thể nhớ kỹ mình là bởi vì quá mệt nhọc, không tiên chỉ nổi ngủ thiệt đi. Rộng lớn đại sảnh, một trận xương ngủ lอย qua, phụ gã cụ cùng hỉ ủ gã mượt hỉ dụ trước sau giải trừ ảnh phân thân. Trong khách sạn nhắm mắt dưỡng thần phụ cụ thân thể khế mở mắt, trong đầu phụ hiện từ bốn tên công tác nhân viên trố lấy được tin tức. Bốn người trước sau vây quanh tới, chờ đợi phụ gã cụ tình báo. Lấy được tình báo quá ít, phụ gạ cụ nói, cái này bốn tên làm việc nhân viên chỉ là tầng dưới chốt nhất nhân viên, biết rõ quá ít, đại đội trưởng Diếng Xi Hữu ngày nào đó đến bộ hậu cần đều không biết. Bất quá bộ hậu cần mỗi ngày Bạch Thiên Minh chỗ có 4 tên nị dạ thủ hộ, về phần thực lực cũng không rõ ràng, bất quá chúng ta muốn đem bọn họ xem như một chi tinh anh tiểu đội đến đối đãi. Về phần chỗ tối thì không phải quá rõ ràng, bất quá mấy người có thể khẳng định em thầm nhất định có nị dạ tiến hành giám thị. Liên quan tới thủ vệ tình huống, trước muốn làm tốt xấu nhất dự định, lại nghĩ biện pháp từ đó tìm kiếm đối phương sơ hở, chúng ta mới có thể đề cao hoàn thành nhiệm vụ cơ hội. Phu gã cụ con mắt đảo qua trước mắt mấy tên đồng đội nói, "Trước nói một chút các đại gia tộc trụ sở tình huống a." Nguyệt Quang Tú nhất lắc lắc đầu nói, "Tình huống càng không cho phép lạc quan, các đại gia tộc trụ sở rất nhiều đã cùng Nam ẩn tôn hợp tác, lấy nhiệm vụ phương thức, hướng Nam ẩn thuê số lớn lị dạ dùng để bảo hộ thành viên gia tộc, nhất là thành viên trọng yếu." Khi U Gamis nói, "Nhìn đến vô quốc chiến tranh cũng làm cho rất nhiều quốc gia cao tầng đề cao cảnh giác, Cố Nộ Hạ ở chúng ta trước khi đến cũng đã phái một nhóm lị dạ đi trước quốc, quốc đô bảo hộ từng cái trọng yếu bộ môn, cũng là sợ có chút bộ môn đột nhiên tê liệt, ảnh hưởng chiến tranh động tĩnh." bị Tạ Dạ sĩ mẹ ấy cô nói, chúng ta cũng từ một chút nơi công chúng nghe nói qua nha mẫn tôn sắc thực phái ra đại lượng lỵ dạ tiến vào quốc đô, dùng để xử lý một chút đột phát sự kiện. Phu gạ cụ gật đầu nói, an tâm chớ vội, mấy ngày nay trước tiên đem tình huống điều tra rõ ràng, lại chế định cụ thể ám sát kế hoạch, vô luận nhiều nghiêm mật bảo bảo hộ, tổng sẽ có lộ ra sơ hở thời điểm. Địch nhân ở ạ chúng ta lại ám, thu hoạch được tình báo nhất định muốn liên tục xác minh, chúng ta chỉ có một lần ám sát cơ hội, một khi thất bại, lần thứ hai chỉ có thể khó như lên trời. Phu cụ rõ ràng Một khi bị nham nhận phát giác cổ nổ hạ động cơ, ở tăng binh tình huống cân đối tốt trước đó chỉ sợ sẽ phái ra càng mạnh nghị dạ đến đây thổ quốc quốc đô trợ giúp. Liên tục 3 ngày, 5 người một mực ở siêu tập tình báo, hoặc xuất động ảnh phân thân, hoặc xuất động chân thân, lưu cho bọn hắn thời gian không hề dài, một khi hai bên lợi ích đạt thành nhất trí, vật tư bắt đầu điều vận, dù cho giết trưởng giếng xì rồ cũng là chuyện vô bổ. Ở người báo điều tra phương diện này, Nguyệt Quang Tú một năng lực đủ đưa đến tác dụng là to lớn nhất, nắm giữ dấu độn, có thể tiêu trừ tự thân mùi cũng tự thân biến trong suốt, hắn là duy nhất một cái có cơ hội tiếp cận trưởng 3 ngày thời gian, đám người sẽ được tình báo tiến hành tập hợp. Quốc đô bốn cái cửa thành, chỉ có Tây thành môn phòng ngự tương đối yếu kém, bởi vì Nha Mẫn thôn ngay ở Quốc đô Tây Phương, mặc dù tự ly cũng không gần, bất quá bị xâm lấn khả năng cực nhỏ. Phu Gà Cụ mở ra địa đồ nói, ngày mai buổi chiều trưởng giếng Sizo sì sẽ đi trước hậu cần bộ môn xử lý một chút chính vụ, sau đó dẫn đầu số lớn bộ hậu cần thành viên đi Vương cung cùng đại danh cùng Nha Mẫn đại biểu trao đổi vật tư cân đối công việc. Cơ hội ngay ở đối phương tiến vào đại danh đó khoảng thời gian này, mục tiêu nhân vật toàn bộ đều ở đây, nhất trong đội ngũ. Phu gã cũ chỉ trong địa đồ một chỗ địa phương nói, Hầu cần Bộ môn đội ngũ đi qua một chỗ đường đi cùng quốc đô phồn hoa đường đi có một chỗ gặp nhau giao lộ, nhiều người phức tạp, mặc dù sẽ để cao đối phương nhị giả cảnh giác, đồng dạng đây cũng là chúng ta tốt nhất cơ hội. Dù sao chỉ có ở chỗ này, chúng ta mới có thể quang minh chính đại tiếp cận đối phương. Bốn người nhìn xem địa đồ nhẹ gật đầu, Hữu nói, "Cụ thể hành động kế hoạch an bài thế nào?" Phu gã cũ trầm ngâm nói, "Nguyệt Quang Tú nhất trước giờ trôi vào bộ hậu cảnh sát định mục tiêu tình huống, Hữu dụng bị nữa xác định mục tiêu, ta không hi vọng cuối cùng đánh giết mục tiêu là một cái hạng giả." Đối phương đi vào tập kích địa điểm sau, dã mã Kiro kỳ rồ lập tức triệu hoán đại lượng ô nha đối bốn phía nghỉ dã tiến hành phối rối. Do ta, Nguyệt Quang Tú nhất, mĩ tạ dã sĩ mẹ Eiko, thì hữu gã Kiro đối mấy tên mục tiêu tiến hành ám sát, mục tiêu ám sát lấy trưởng giếng Kiro làm chủ, những người khác làm phụ, cuối cùng từ đối phương phòng ngự tương đối yếu kém tây thành môn rút lui. Bốn tên đội viên một mực đối địa đồ, nhẹ gật đầu, lần lượt đồng ý phụ gã cụ kế hoạch. Ngay thứ hai giữa trưa, động mất ở trong khách sạn, còn lại bốn người cũng đều trước đi ra khỏi theo thứ tự đi đến phục kích địa điểm tiến hành khảo sát, phòng ngừa ngoài ý mướn. Đi đến đường đi cuối cùng, giao nhau chỗ đồng dạng là một chỗ đường phố rộng rãi, đường phố được nhân không nhiều, phù gạ cụ lợi dụng không lưng, cơ hội tướng hai tấm cho nô phủ phong ấn ở trước mắt con đường, một khi nhận, cự liệt kích thích, ngoại tầng phong ấn sẽ trực tiếp phá thoái, dẫn bạo phía dưới cho nô phủ. Vô luận là dùng để chế tạo hỗn loạn vẫn là đánh giết mục tiêu đều có thể đưa đến nhất định phụ trợ tác dụng. Thời gian lạng yên trôi qua, một cái ô nha từ đỉnh đầu bay qua, không ngừng tiêu to, phù gạ cụ biết rõ, mục tiêu cũng đã đi ra làm việc khu vực, chính đang hướng đi tới bên này. Kỷ U Gham xuất hiện ở bên người phụ gạ cụ nói, mục tiêu xuất hiện ngoài ý muốn, bị bảo hộ ở trung dàn cũng không phải trưởng giếng Sĩ mà là một tên nắm giữ đại lượng trả cơ dạn lý ra, ít nhất có thượng nhận thực lực, chân chính trưởng giếng Sĩ ẩn tàng ở đối phương hậu phương người bình thường. Phù gạ cụ minh bạch, đây là dự định Man Thiên quá hải, chính là vì phòng ngừa có người ám sát, bất quá những trò vật này lại lừa gạt không qua bị ạ Cựu gặng điều tra thủ đoạn. Hai đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở đường đi trên nóc nhà, hướng về phía dưới đám người bên trong nhìn lại, đây là phòng ngừa có người thừa cơ sinh loạn. Hai người sau đó là một đội hơn 20 người đội ngũ phía ngoài nhất là hơn 10 tên mỹ dạ, bị bảo hộ ở trung gian thì là bộ hậu cần các bộ môn làm việc nhân viên, nhất là bị bảo hộ ở trung gian một tên đại thần, từ trang phục liền có thể nhìn ra ở thổ quốc địa vị cũng không thấp. Đây chính là trưởng giếng Sijo sì Thế thân, tại hắn hậu phương cách đó không xa, có một đạo không đáng chú ý thân ảnh thì là chân chính trưởng giếng Sijo. Sì đại lượng Ô Nha đột nhiên xuất hiện ở trong đám người, nào về phía đội ngũ Chu vi hơn 10 tên mỹ dạ, mấy đạo liền có cho nổ phù phi tiêu đồng thời từ phụ gạ cũ trong tay bay ra thẳng đến thay trên người nhẫn. Trong đội ngũ một đạo thân ảnh là lớn. Định tập, gọi trợ giúp, bảo hộ nhân viên quan trọng. Hòa độ Đại hỏa cầu. Thủ đồn, Thủ Lubik. Một đạo hỏa cầu từ nham nhẫn bên trong bay ra, thẳng đến trên bầu trời Ô Nha, vô số Ô Nha ở giảm mạc hỉ rồ kỵ rồ quả dưới sự chỉ huy bay ra ra, phóng tới từng người từng người nham nhẫn. Từng đạo từng đạo tường đất đem đám người vây ở trung gian, mấy tên nham nhẫn lần lượt nhảy lên tường đất, trực diện phủ gạ cụ đám người. Nguyệt quang tú một thân ảnh già đột ngột xuất hiện ở tường đất nội bộ, trong tay cở tỷ mạc trực tiếp đâm chủ 51, Có khách lén, chú ý nhân quan trọng. Phát tín hiệu lệnh, thỉnh Đột nhiên đến ám sát cho nguyên bản coi như bình tĩnh thủ quốc quốc đô mang đến cực lớn hỗn loạn, đồng dạng cũng làm cho chấp hành nhiệm vụ Nam Nhẫn có chút ngoài ý muốn, tuy nói sớm đã làm xong chuẩn bị, bất quá thích khách chân chính xuất hiện, vẫn là vượt quá rất nhiều người dự kiến. Dù sao đang đại bộ phận Nam Nhẫn nhìn đến, tiến vào đóng quân đại lượng nhị dạ quốc đô ám sát nhân viên quan trọng, cũng chịu chết không có gì khác biệt. Suy bụng ta ra bụng người lý do này bản thân liền thật buồn cười, hơn nữa từ làm thượng nhẫn giả ngày nào đó lên, liền đã sẽ ra chết không để ý. Cho nội bạo tạc nửa cái trường bao phủ ở trong mù, khắp bên đường không ngừng sụp đổ, bình tứ tán chạy loạn. Rất nhiều đều bị vảy ra thạch đầu đập đầu rơi máu chảy. Nguyên bản dùng để phòng ngừa thiên thai thạch đầu kiến trúc, bây giờ lại thành rất nhiều binh dân lấy mạng vũ khí. Tiếng nổ mạnh cũng tương tự hấp dẫn số lớn ở phụ cận quảng trường tuần tra Nam Nhẫn, lần lượt từng bóng người đột nhập hỗn chiến chi địa tiến hành trợ giúp. Phu gạ cụ trong tay Hắc Sát Phi tiêu tiện tay đâm vào một tên đến đây trợ giúp Nam Nhẫn giết hầu, tướng đối phương đánh chết, Hắc Sát quang mang lượi qua, lần nữa đánh hai đến Nam tay tiêu không ngừng huy động, mang theo từng đạo từng đạo máu Mỗi một lần xuất thủ đều là một đầu sinh mệnh, dù cho cách xư ngủ, đối phương động tác ở dưới xạ nhìn gặng vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Từng đạo từng đạo nhắc nhở tin tức xuất hiện ở phù gạ cụ trong đầu. Đánh giết một tên hạ nhẫn, thu hoạch được lượng nhỏ động lực. Đánh giết một tên trung nhẫn, thu hoạch được chút ít động lực. Liên tục động lực hấp thu, phù gạ cụ cảm giác hai mắt một mực bị kéo dài thoải mái, một mảnh thanh lương, xạ nhìn gặng đang dần dần mạnh lên. Phù gạ cụ phi thường hưởng thụ loại này con mắt không ngừng mạnh lên cảm giác, bất quá lại không có trầm mê trong đó, đại não thời khắc bảo trì thanh tỉnh, biết rõ người nào nên giết, người nào không nên giết. Tiêu thảm âm thanh, tiếng nội mạch Còn có cuộc đô đại lượng dân chúng viên náo âm thanh, rất nhiều người lần thứ nhất cảm giác được chiến tranh cách mình là gần như thế. Trước kia chỉ có tiểu quốc quốc dân mới có thể cảm giác được chiến tranh, hiện tại dáng lâm đến thủ quốc quốc dân trên đầu, mặc dù chỉ là một lần ám sát, lại làm cho bọn họ minh mạch, ở cái thế giới này không có một chỗ địa phương là tuyệt đối an toàn. Chỉ là trong trước mắt, hậu cần bộ môn làm việc nhân viên tính cả Nham Nhẫn đã bị phủ gạ cụ liên sát đám người. Những cái này người bình thường, bao quát Nham Nhẫn phổ thông nị dạ phụ gạ cụ tiêu phía dưới không có bất luận cái gì khác nhau, đều là bị không ngừng thu hoạch sinh mệnh, bị tùy giết chóc đối tượng. Sazin gằng liên tục chuyển động, bắt được hỉ ủ gặm nhiệt hỉ rồ động tác. Liên tục hồi thiên không những tướng bốn phía bụi mù khói động, đồng thời tướng bốn phía công kích nham nhận bắn bay, về phần người bình thường, một khi bị đánh trúng, không chết cũng tàn phế. Phong độn, cuồng phong. Một trận cuồng phong đánh tới, thổi tan bao phủ chiến trường mờ mù, bại lộ chính đang chiến đấu 5 người. Một đạo đạn tín hiệu thăng thượng thiên không, Sazin gằng quét tới, dùng để đàm phán nhân viên cơ bản tự thương hầu như không còn, bao quát trưởng giếng xì Lần này ám sát nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, tiếp xuống liền là bản thân này phá đại an bài Muốn chạy ra thang thiên, chỉ sợ khó như. Đầu linh nham nhận nghiến răng nghiến lợi nhìn xem năm tên thích khách nói, Cổ nộ hạ hỉ ủ gã nhất tộc cùng Ngũ nhất tộc đều là Cổ nộ hạ tinh huệ, cẩn thận đủ trí hạ nhất tộc xạ gì rằng, không nên chúng đối phương với thuật. Cuốn lấy đối phương, viện quân lập tức tới ngay. Đội trưởng, nhân viên quan trọng đã bị giết. Ta biết rõ, đội trưởng nói, nhiệm vụ cũng đã thất bại, hiện tại trọng yếu nhất là tướng Cổ nộ hạ thích khách lưu ở nơi này, có thể tướng Cổ nộ một nhóm tuổi trẻ tinh lưu ở thủ quốc, thủ hành đại nhân nhất định sẽ cao hứng. U hạ phụ gã cũ năm người nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ. Từng cái ô nha ở thiên không xoay quanh. Zama Skizuki Zoro qua nói, "Fugaku, tứ phía đều có nham nhận đến đây trợ rút, tổng cộng có hơn trăm người, chúng ta nhất định phải nhanh chóng sông ra vây quanh, nếu không một khi bị đối phương còn lấy, tình huống không cho phép lạc quan." "Muốn đi?" Nham Nhẫn đội trưởng tức giận vô cùng mà cười nói, "Liên sát chúng ta nhiều người như vậy, bao quát một tên quốc đô nhân viên quan trọng, đem ta nham ẩn thôn mặt mũi đặt chỗ nào? Đối phương nhĩ dạ có một tên lợi dụng ô tiến hành điều tra." Sử dụng ám khí tướng trên bầu trời ô đều đánh xuống. Tướng triệu Hoán giải trừ, không yếu tiêu hao ở chỗ này, Fugaku nói, tiếp xuống chiến đấu. Có hỷ hữu gam hỷ rồ tiến hành điều tra là đủ rồi. Phù gạ cụ trực diện nhắm nhẫn đội trưởng, hiện tại tiến hành ngăn cản nhắm nhẫn, lấy trước mắt nhắm nhẫn cầm đầu lĩnh, phù gạ cụ từ đối phương trên người cảm nhận được phát ra thế lực, tuy mạnh, ở thượng nhẫn trong nhưng cũng chỉ là trung thượng, còn không có đi đến tinh anh thượng nhận trình độ. Nhắm nhẫn đội trưởng rút ra sau lưng đoàn đao, sắc bén thân đao lóe ra bạch quang, quang ảnh lập loé, đoản đao đâm thẳng phù gạ cụ ngực, công kích lăng lệ mà quỷ dị. Hai mắt nhắm lại, Sa Jin gắng nhanh chóng chuyển động, sức quan sát phát huy đến to lớn nhất, thân thể rời qua một bên chút xíu ở giữa tránh thoát đối phương công kích, trong tay hắc tiêu đâm thẳng đối phương lưng. Hiệp mùa song phương bất phân thắng bại, phù gạ cụ sạ rỉn gặng trong bắt đầu áp ủ liên thuật. Hai người liên tục công thủ mấy hiệp, thế lực ngang nhau, phù gạ cụ minh bạch tiếp tục cùng đối phương triển đấu xuống, toàn bộ đội ngũ đều sẽ toàn quân bị diệt. Ba khóa câu ngọc không ngừng chuyển động, trong mắt áp ủ đã lâu hay thuật, bắn thẳng đến đối phương hai mắt. Lấy phù gạ cụ hiện tại động lực, hoàn toàn có năng lực trong thời gian ngắn đối một tên thượng nhẫn cứng ép thi triển huyền thuật. Nham nhẫn đội trưởng trong tầm mắt bốn phía bắt đầu vặn mèo, trước mắt một đôi to lớn tam ngọc sạ rỉn chú lên hắn, Nham nhẫn đội trưởng muốn hoạt động, lớn tiếng la hét, lại phát hiện bản thân cái gì cũng làm không được. Giọt giọt mồ hôi lạnh từ cái trán chảy xuống, ở Nam Nhẫn đội trưởng trước mắt có lẽ đã qua thật lâu, ở phủ gạ cụ nhìn đến liền là một cái trước mắt. Một chuôi đen kịt phi tiêu đâm thẳng, hắc mang chợt hiện, đâm vào trước mắt Nam Nhẫn đội trưởng ít hầu. Đánh rết một tên giọ nhẫn, thu hoạch được trung lượng động lực. Đi. Nam đạo thân ảnh giống như mũi tên, hướng về phía trước chạy đi, một chút ngăn ở dưới phía trước nhận trung nhân chỉ có thể trở thành kháo hôi, trong chớp mắt cũng đã ngã trên mặt đất. Ngăn chặn bọn họ, không thể để cho bọn họ chạy. Thủ đột, hoàng Thủ đột, thủ long đạn chi thuật. Dưới chân cứng rắn mặt đất biến cực mềm, một đầu thổ long đồng dạng từ mặt đất vọt lên. Náo nhiệt đường đi biến một mảnh hỗn độn, hai bên kiến trúc đồng dạng bị hao tổn nghiêm trọng, phụ gã cụ hai mắt nhìn lướt qua bốn phía, chỉ sợ phiền phước sau thổ ảnh sẽ cực hận bản thân. Ở nhân khẩu dày đặc quốc đô trong sử dụng nhẫn thuật, tuy nói là vì ngăn cản bản thân năm người, lại hoàn toàn không để ý quốc đô bình dân an toàn tính mạng, cũng đã cực lớn sâu hơn thổ quốc địa phương khác bình hở, chí sẽ hận. nữa tư là muốn lợi ích mới lên hai bên lần nữa hướng về dự thiết tốt lộ tuyến rút lui. Sa Jin gần không ngừng quan sát bốn phía tình huống, thời khắc phòng bị đột nhiên xuất hiện tập kích. Từng đạo từng đạo ám khí vạch phá không khí, hướng về mấy người phía sau lưng đánh tới. Ám khí xuất hiện chạy không khỏi Hỉ ủ Gạm Nhị Hỉ Zo bị ạ cựu gần quan sát, hồi thiên nhanh chóng xuất hiện, từng lai tập ám khí toàn bộ bắn bay, tính cả dưới chân kiến trúc, từng khối thạch đầu bị quật bay. Nham Nhận nhóm trợ hộ cũng phát giác sử tổn, trúc, tổn thương bên trong cư trú bệnh nhân. Ở phụ gạ cũ mấy người phía trước cũng đã bắt đầu sơ tán bình dân, dù sao kiến trúc hư hao còn có thể chữa trị, người chết không thể sống lại, mỗi ngộ sát một tên bình dân, nham nhận nhóm liền hành động đều sẽ sợ ném chuột vỡ bình một phần, nha bản thôn ở thủ quốc thanh danh liền sẽ ác liệt hơn một phần. Quốc đô dù sao không phải nhợn thôn, không có khả năng đối gặp tập kích tình huống tiến hành diễn luyện, rút lui tiến hành tương đối chậm chạp. Phụ gạ cũ minh bạch cục thế trước mắt nói ra tốc, ở phía trước bình trước đó, ra thành, nếu không khả năng bị đối phương ngăn chặn. Nam đạo thân ảnh lần nữa gia tốc, phù gạc cũ trong tay không ngừng xuất hiện sự hộ giữ kén phi tiêu, nhanh chóng quay người hướng phía sau vùng, dùng cái này kéo chậm Hậu Phương Nghị Dạ đuổi theo tốc độ. Chương 52, màn trệ quy vũ. Sa Jin không ngừng quét qua tứ phía bắt phương, số lớn trận đường nham nhận xuất hiện ở phù gạc cũ trong tầm mắt, nhất là hai bên cùng phía trước, muốn đối năm người tiến hành vây chặt. Hậu Phương Nghị Dạ không ngừng củ truyền cực lớn kéo chậm đội ngũ rút lui tốc độ, từng mảnh từng mảnh hiện ở trong khí, phô thiên khí. Từng đạo, từng đạo qua, khí bị đánh Phù gà cụ xạ dịển gắng sử dụng đến cực hạn, hai tay không ngừng vũ động. Một giọt máu tươi ở phù gạ cụ trước mắt thổi qua, trong lòng trầm xuống, hắn lo lắng nhất sự tình vẫn là phát sinh, có người thụ thương, ở không, có sạ dịển gắng tình hôn dưới, dùng phổ thông con mắt rất khó tướng tất cả ám khí thấy rõ. Xoay người nhìn, mỹ tạ dạ xi mẹ Eiko, dạ kỳ khizo quả trên người cũng đã xuất hiện điểm điểm hồng sắc, nhất là dạ mạc hịzo kizuqua, phù gà cụ có thể rõ ràng cảm giác được trên người hắn khí tức bắt đầu lưu nhượng. Dạ mạc khizo kizuqua cảm nhận được phù gà cụ ánh mắt nói, một chút vết thương nhỏ, không có gì gớm, từ ta làm thượng nhẫn giả ngày đó trở đi, liền đã làm xong chết trận chuẩn bị, cái này cũng xem như nhị dạ số mệnh. Ta tất nhiên đem bọn ngươi hoàn chỉnh mang đi ra, liền sẽ đem bọn ngươi hoàn chỉnh mang trở về." Phu Gà Cụ nói, biến trận, kết tam rất trận, tướng mĩ tạ dạ sĩ mẹ cổ cùng dã mạt hỉ rủ kỳ rủ qua bảo hộ ở trung gian, tiếp tục rút lui. Lúc này đô thành bình dân cũng đã toàn bộ rút lui chiến đấu khu vực, Phu Gà Cụ đoán chừng Nam Nhẫn nhóm rất nhanh liền sẽ thả ra cô kỵ toàn lực xuất thủ. Từng đạo từng đạo liền có cho nộ phù phi tiêu bay ra, ở không trung không ngừng va chạm, thẳng đến hai bên đột kích Nhẫn, có lẽ Nhẫn động thủ có cô kỵ, Phu Cụ không, có bất luận cái gì cô kỵ Hơn nữa bốn phía trong phòng cũng đã không có bình dân. Đây trời tiếng nộ mạnh liên tục vang lên, quốc đô rất nhiều thạch đầu kiến trúc cũng đã biến tàn khuyết không đầy đủ, từng đạo từng đạo tường đất từ mặt đất dâng lên, cản trở cho nộ phù trùng kích cũng tương tự thả chậm nham nhẫn tốc độ. Phù gà cụ một ngựa đi đầu, năm người phía trước đồng dạng có một đội nham nhẫn chặn đường ở đây. Thuấn thân thuật, dưới chân phát lực nháy mắt biến mất ở nguyên chỗ, trong tay hắc sát phi tiêu đâm thẳng, góc độ trá. Đám này nhẫn ở nhìn đến chỉ là phổ thông, không thể tướng bọn họ lưu lại giả. Một cái nhấp hôn, cường giả số lượng trung quý là số ít. Đã muốn cố kỵ chiến trường cũng phải cố kỵ nhẫn thôn, thủ quốc quốc đâu có tối đa nhất nhất hai tên tinh anh thượng nhẫn tọa trấn. Về phần đại danh bên người hộ vệ, không ở ủ trì hạ phủ gạ cũ cân nhắc phải vi, dù sao những cái này hộ vệ tồn tại tất yếu liền là bảo hộ đại danh an toàn. Từ năm đó ạ sú mạ rời đi cổ nộ hạ lúc chiến lược nhìn, hỏa quốc đại danh bên người nhiều nhất là một nhóm thượng nhẫn tiến hành thủ hộ, thủ quốc cùng hỏa quốc Tịnh Xưng Ngũ đại quốc, hộ vệ trong xuất hiện tinh anh thượng nhẫn khả năng không lớn. Hơn nữa tinh anh ở bất kỳ một cái nào nhận thôn quyền lợi đều không nhỏ, là có thể chiến đấu nhận thôn hình bóng tồn tại, sẽ không dễ dàng cho kẻ khác lâu dài đảm nhiệm hộ vệ. Ngũ đại nước cường giả phụ gạ cụ ở cảnh vệ đội lúc cũng đã xem xét qua tin báo, nơi này không có quen thuộc thân ảnh. Phụ gạ cụ nói, lao ra không muốn lưu lại, vào thì sống, lưu thì chết. Muốn đi, liều chết cũng phải ngăn lại bọn họ, không dùng đến 2 phút đồng hồ liền có thể hoàn thành mấy kín, tướng bọn họ cầm xuống. 5 người xông vào đám người bên trong, phụ gạ cụ sức quan sát thi triển đến to lớn nhất, phi tiêu không ngừng vung ra, tương lai từ 4 phía công kích đại bộ phận đều đón đỡ ra ngoài, đồng thời hai tay liên tục phản kích. Từng đạo từng đạo nhắc nhở tin tức xuất hiện ở phụ hải. Lệnh bứt khí tức liên tục không ngừng làm dịu hai mắt. Phụ Gà Cụ rõ ràng cảm giác được hai mắt biến hóa. Khi U Gami thân làm ra tộc Hỉ U thượng nhẫn, hồi thiên phối hợp lu quyền, cũng có thể đánh sinh động. Ba người khác ở loại này đám người trong hỗn chiến, rõ ràng cũng đã rơi vào hạ phòng, nhất là không am hiểu cận chiến giả Mạc Hi Zổ nếu như không phải phụ gạ Cụ nhiều lần ra tay giúp đỡ, lấy Zạ Mạc Hi Zổ thực lực, đã chết vong nhiều lần. Nham Nhẫn số lượng càng giết bổ sung càng nhiều, cũng đã bắt đầu có chút điên cuồng. Lý dạ chỉ có ở thực lực chênh lệch quá lớn tình huống giới mới có thể bước, đối mặt đỉnh phong thời kỳ cổ hạ xạ cụ cù cùng tia chớp vàng. Hiện tại loại này gần cự ly chém giết, Song Vương chiến lệch cũng không lớn, chỉ có phụ gà cụ một người còn có thể đối bọn họ có thực lực chiến lệch, những người khác, phòng ngự quá nhiều thiên công. 5 người trên người không ngừng xuất hiện lớn nhỏ không đồng nhất vết thương, dù cho nắm giữ xạ dịển gằng phụ trợ hữu trì hạ phụ gà cụ, cũng không thể làm được lông tóc không thương, dù sao hắn mới vừa vận 14 tuổi, còn lâu mới có được đi đến thân thể lĩnh phong. Thủ thương nghiêm trọng nhất Dạ Mạt Hỉ rồ kỳ rồ qua sắc mặt cũng đã bắt đầu trắng bệnh, đây là mất máu quá nhiều. Lần nữa tướng phi tiêu từ một tên nham nhẫn ngực rút ra, lồng ngực nhanh chóng chập chủng, cảm giác con mắt biến hóa, phụ cụ cảm giác xạ dịển thu đồng lực đã đến cực hạn. Bị thời khả năng bị biến. Nhìn lướt qua bốn phía ù dạ, hậu phương số lớn nghỉ dạ sắp đến chiến trường. Trong tay xuất hiện hai mai bom khói, đột nhiên ném xuống đất, đại lượng xương mủ nháy mắt tướng chiến trường bả phụ. Hiu Gamis Hizo bốn người nhấc lên toàn thân khí lực, hướng về ngoài thành phóng đi, đây là cuối cùng cơ hội, nếu không chính là bị sắp đến nham nhận vây giết đến chết. Phu gạ cũ thì không gấp rút lui, Sa Jin cũng đã nhớ kỹ nham nhận nhóm vị trí, đen kịt phi tiêu lần nữa lập lòe. Tiêu tiếng liên tục lên, sợ rằng cũng không nghĩ ra, phu sử dụng bom khói là vì địch, mà không phải rút lui. Từng đạo từng đạo thanh âm nhắc nhở lần nữa xuất hiện ở phù gạ cụ trong đầu. Sa Jin gắng biến hóa vẫn ở chỗ cũ tiến hành, một đạo cuồng phong thổi tan bên ngoài sương mù. Thuần thuần thuật, phù gạ cụ thân ảnh nhảy mắt biến mất ở nguyên chỗ, xuất hiện ở hỉ ủ gạ mự hỉ rồ bốn người sau lưng, năm người đã xuất hiện ở quốc đô bên ngoài, hậu phương số lớn nị dạ đuổi theo. Phù gạ cụ nhìn ra, bốn người đã nhanh đến tự hạ, hơn nữa liên tục mất máu, sức chiến đấu chỉ sợ cũng đã ngã xuống phi thường lợi hại. Ta tới đoạn các người bốn người rút trước, dã ma lưu lại một cái vì ta dẫn đường. Bốn người còn muốn nói cái gì? Phụ gã cụ trực tiếp một cái trừng trở về nói: "Chỉ các ngươi còn có nửa cái mạng bộ dáng, Đoạn Hậu không kiên trì được một hiệp, chỉ là tìm cái chết vô nghĩa, lập tức rút lui." Bốn người không biết nói gì, bất quá nhìn phụ gạ cụ ánh mắt lại phát sinh biến hóa, cùng mới vừa gặp mặt lúc cũng đã hoàn toàn khác biệt, từ hiện tại bắt đầu, bốn tên tiểu đội thành viên bắt đầu hoàn toàn bị ủ trì hạ phụ gạ cụ tin phủ. Bởi vì ai cũng biết rõ, lưu lại Đoạn Hậu, liền là tướng sống sót cơ hội nhường cho đồng đội, đem tử vong cơ hội làm trò cho, cho mình. Thủ quốc nhiều thạch sơn vất đá, chỉ cần tiến vào trong đó, biến mất ở trong tầm mắt, lại nghĩ tìm kiếm phi thường khó khăn, trừ xuất động số lớn đi ra. Phù Gà Củ quay người nhìn xem cũng đã đuổi tới cách đó không xa nhau nhẫn, nếu như hắn không đoàn hậu, một khi phát sinh hỗn chiến, cuối cùng có lẽ chỉ có chính hắn có thể sống sót, hiện tại phù gạ củ thì phải nhượng 5 người toàn bộ còn sống trở về đến cô nô hạ. Sa Jin gắng thời khắc đều ở thuế biến lấy, ba khả câu ngọc không ngừng xoay tròn, càng chuyển càng nhanh, trung gian con người đồng thời xuất hiện một điểm đen, cùng ba cái dấu phẩy tương liên. Hai đạo huyết lệ từ hai mắt bên trong chảy ra, đây là lần thứ nhất mở ra mạng chế quỷ đại đa số hữu hạ tộc nhân đều sẽ xuất hiện một loại hiện tượng. Mạn trệ củ chỉ là xuất hiện ngắn ngủi một cái trước mắt, lập tức bị phủ gạ củ quan bế, một lần nữa biến trở về tam câu ngọc. Lấy hiện tại thế cục, công bố ra ngoài mạn trệ củ có lẽ sẽ nhuợ̣c ú chí hạ địa vị trên phạm vi lớn tăng trưởng, đồng dạng cũng biết gia tăng rất nhiều tộc nhân lòng kiêu ngạo, không có mạn trệ củ lúc rất nhiều tộc nhân cũng đã tự giác bản thân liền là cổ nổ hạ trung kiên lực lượng, cỗ nổ hạ số lượng không nhiều cùng giả. Một khi xuất hiện mạn trệ củ, phù gạ củ đoán chừng rất nhiều tộc nhân thượng thiên tâm tư đều có, hơn nữa rất dễ dàng gây hạ gia tộc khác Minh thương dễ tránh, ám tiến phòng. Năm đó Vũ Trị Hạ Mạ đã giả sự kiện vừa mới đi qua 20 năm, còn có rất lớn một nhóm nghỉ dạ là từ cái nào niên đại sống sót. Hơn nữa một đôi ẩn vào âm thầm mạn trẻ quỷ rất nhiều sự tình đều sẽ thuận tiện không biết. Sa Jin gần mỗi một lần tiến hóa, đối với thực lực đều là một lần cực lớn phải biến, nhất là tam câu ngọc đến mạn trẻ quỷ thực lực sẽ tăng vượt lên. Phu gạ cụ có thể rõ ràng cảm giác được hai mắt trong đồng lực phát sinh nghiêng trời lệnh đất biến hóa, nếu như đem hắn trước kia tam câu ngọc huyền so làm kiếm ngô, tại tam liền là kiếm, cũng đã phát sinh chất biến hóa. Thể nội chạ cơ dạ đồng dạng theo lấy mạn trẻ bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng. Nhìn xem cũng đã đi tới cách đó không xa nham nhẫn, biểu hiện trên mặt cực kỳ bình tĩnh, mạn trẻ củ thức tỉnh cho phụ gạ củ giết ra trùng vây lực lượng. Hậu Phương, một đạo thân ảnh hấp dẫn phủ gạ củ chú ý, đối phương lấy cực nhanh tốc độ xuất hiện ở vũ trì hạ phủ gạ củ trước mắt. Chỉ là nhìn lướt qua, cũng đã nhận ra đối phương, nha mẫn tôn tinh anh thượng nhẫn hoàn nham, tinh thông đất hỏa hai loại độn thuật cùng đạo thuật. Nhìn thoáng qua hạ phụ nói, không nghĩ đến là một tên gia hạ tiểu tử, mặc dù dung khí khả gia, đầu não cũng rất xuẩn, chỉ bằng ngươi một người liền nghĩ ngăn lại đông nhẫn, người xin nói giọng Giáo hỏa này giao cho ta, các người đổi theo mặt khác bốn người, hôm nay tất cả nhiễu loạn quốc đô lý ra, một cái đô sống không được. Phu Gạ Cụ lẳng lặng địa nhìn xem đối phương, tinh anh thượng nhận thực lực còn không có nhìn ra, ngược lại là nhìn ra đối phương kiêu ngạo tự đại. Một người một khi không có lòng tính sợ, cách cái chết cũng không xa, dù cho mạnh như Lục Đạo mạ đã ra, vẫn như cũng bị tự cho là tiến nhiệm nhất hắc dẹt đánh lén, dẫn đến cuối cùng bỏ mình. Trước qua ta cửa này lại nói. Phu Gạ Cụ hai tay liên tục kết ấn, dùng ra trước kia một mực chưa từng dùng tới một cái nhất thuật. Hỏa độn, hào hỏa diệt thước. Trước kia hủy trì hạ phụ gạ củ căn bản phát huy không ra cái này bệ cấp nhận thuật ý lực, hiện tại thức tỉnh mãn trệ quy ổ, đã có mấy phần ý lực. Một đạo hỏa tuyến từ phụ gạ củ trong miệng phun ra, ngáy mắt ở trước mắt khu vực lan tràn ra, pho thiên cái địa hướng về nham nhẫn nhóng cháy tới. Thủy độn nhị dạ tiến lên. Ở loại này đại hỏa trước mặt, dùng thủ độn phòng ngự liền là tự tìm đường chết, chỉ có sử dụng thủy độn tướng hỏa hại triệt tiêu, hoặc là trực tiếp rút lui, rời khỏi hỏa độn phạm hơi nước bắt đầu không ngừng hơi, lấy lực lượng một người tướng đối phương chặn đường ở thổ quốc quốc ngoài thành. Chương 53, gia hàng chi thuật. Thổ quốc phía nam Bốn đạo vết thương chẳng chịu thân ảnh ở loạn thạch trong không ngừng tiến lên, cứ việc trên người cũng đã vết máu loang lổ, sắc mặt trắng bệch, lại mãi mãi không có dừng lại dấu hiệu. Đây chính là rút lui hỉ ủ gầm nghịch hỉ rồ bốn người, mượn nhờ thổ quốc địa hình che dấu, bốn người cũng đã đổi phương hướng, biến mất ở phụ gạ cù đám người trong tầm mắt. Nguyên bản coi chính mình thực lực không tệ, hiện tại mới cảm giác kém quá xa, liền đoạn hậu đều làm không được. Nguyệt Quang Tú nhất có chút tự giễu nói ra. Mấy người nhớ tới đội ngũ vừa mới tổ kiến lúc, trong lòng đối chỉ hạ phụ phục tâm phục bộ thì có điểm căng Từ lần này chiến đấu, mấy người nhìn ra rõ ràng chiến lệnh Tuần nữa còn là chất chiến lệnh, đối phương làm bọn họ đội trưởng dư xài. Khi Gamu Hizo nhìn xem bên cạnh sắc mặt cực độ trắng bệnh dạ Ma Hizo kỳ rồ qua nói, "Kỳ rồ qua, ngươi tình huống thế nào, còn có thể kiên trì sao?" Dạ Ma Hizo kỳ rồ qua trả sắt một cái trên đầu mồ hôi lạnh nói, "Còn có thể, bất kể ta, tiếp tục chạy đi." "Đừng xin cường, ta có ngươi." Hiyu Gamu Hizo nói, "Đừng quên ngươi còn muốn không chế ô nha cho thoát thân phụ gạ cụ chỉ đường, một khi ngươi té xỉu, phụ gã cụ lại nghĩ tìm tới chúng ta chỉ sợ khó như lên trời." Dạ Ma Hizo kỳ rồ một cái, nhẹ gật đầu đáp ứng Hiyu nói, trừ phi ta chết rồi, nếu không chịu hoãn đi ra ô nha sẽ không giải trừ. Thủ quốc tường thành bên ngoài, tràn ngập hơi nước dần dần tan đi, Vũ Hạ Phụ Gạ cụ thân ảnh lần nữa xuất hiện ở một đám nham nhận trước mặt, bất quá dẫn đầu rút lui hỉ ự gạ hỉ rỗ bốn người cũng đã không thấy tăng hơi. Ta nói qua, nghĩ truy sát những người khác, trước qua ta cửa này. Phu Gạ cụ sắc mặt bình tĩnh nói ra. Ta nhìn qua ngươi tư liệu, Hoàng Nham nhìn xem Vũ Hạ Phụ Gạ Củ nói, Vũ Hạ tộc trưởng con trai, Vũ Trị Hạ Phụ Gạ Củ, Cố Hạ mới nhất khởi thiên tài, chúng ta có mấy đội nhị mất tích, từ điều tra nguyên trên đầu nhìn đều cùng ngươi có quan hệ. Có thể tướng Cổ Nộ hạ thiên tài boss chết trong trứng nước, đưa ngươi thi thể mang về nhà Mẫn Tôn, tin tưởng sẽ lẳng lại thủ hành đại nhân đại bộ phật lựa giận. Phu gạ cụ trên mặt lộ ra một tia trào phúng nụ cười nói, ta đồng dạng nhìn qua ngươi tư liệu, Nha Mẫn Tôn tinh anh thượng nhẫn hồn nham, tính cách kiêu ngạo tự đại, không coi ai ra gì, nhìn đến trên tư liệu ghi cũng không có sai. Phu gạ cụ ngoài miệng thuyết nhẹ nhõm, trong lòng lại là thận trọng vô cùng, có thể trở thành tinh anh thượng nhẫn nị dạ không chỗ nào không trải qua bắt chiến, làm sao có thể hướng trên tư liệu thuyết kiêu ngạo tự đại không coi ai ra gì. Cái này rất có thể chỉ là đối phương hướng ngoại giới tiết lộ một cái tín hiệu, một cái nhượng đối thủ khinh thị tín hiệu. Hơn nữa gia tộc Cụ Chỉ Hạ xạ Dĩn gần có thể nói là danh chấn giới nhị gia, nhất là trấn áp giới nhị gia Vũ Trí Hạ Mã Đa Dạ đã biến mất 20 năm, hiện tại giới nhị gia cường giả, có thể nói năm đó đều là sống ở Mã Đa Dạ trong bóng tối. Liên đệ cho ta nhìn xem gia tộc Cú Chi Hạ thiên tài thủ đoạn. Tiếng nói còn chưa rơi, Hoàng Nam đã xuất hiện ở trước mặt Vũ Trí Hạ phụ gả Củ, đoàn đao nhanh chóng xẹt qua, góc độ xảo trá như quỷ nhanh, mặc dù không có gặp qua cổ nộ xuất thủ, lại cảm thụ qua đối phương khí thế mà nham suất đao lăng lệ trình độ có hiện tại nhanh trắng mấy phần phi thế. Nếu như không có thức tỉnh mạng trệ củ trước kia, chỉ là hiệp thứ nhất, phù gạ củ có lẽ liền sẽ thụ thường, lúc này lại tướng đối phương công kích thấy rõ ràng. Đặc chế hắc sát phi tiêu đồng dạng xẹt qua một đạo quỷ dị dấu vết, cùng đối phương đoàn đao đón đỡ cùng một chỗ. Vừa chạm liền tách ra, phù gạ củ hướng về sau lưng nhảy xuống, trong lòng tán thưởng thật lớn khí lực, đồng thời hai tay kết ấn. Hòa độn, hào hỏa cầu thuật. Phù ngăn cản đối phương chủ yếu con mắt thủy chung là kéo dài thời gian, lại không bại lộ mạng trệ điều kiện quyết, tận lực kéo dài thời gian. Phàm Nham trong lòng đối phủ gạ củ đánh giá lần nữa để cao mấy phần, đối phương xứng đáng được xưng thiên tài. Một đạo thuần thân thuật tránh thoát phủ gạ củ hào hỏa cầu, trong tay đồng thời kết ấn. Thủ độn, nham mạng cứu. Ngũ hành độ thuật, phủ gạ củ đối thổ độn lòng cảnh giác cao nhất, bởi vì nó khó lòng phòng bị, vô thanh vô tức trực tiếp xuất hiện ở người đối phía, rất nhiều thời điểm nuột một bước thì có khả năng mất đi tính mạng. Dưới chân lần nữa bật lên, kéo ra hai bên cự ly, nham nhận dù sao người đông mạnh, hơn chỉ sẽ càng ngày càng nhiều. Chờ hậu kịp phản ứng, phủ rất lại không bại lộ đồng thời toàn thân mà lùi. Nhà bạn cứu công kích thất bại, Hoàng Nam lần nữa áp dụng cận chiến sách lược, đoàn đao như là một đạo bạch sắc quang hoa, đâm về phủ gạ cũ vị trí trái tim. Sa gìn gắng rõ ràng nhìn thấy đối phương công kích quy tích, phủ gạ cũ như người, hai thanh đen kiện phi tiêu một thanh thẳng tức đối phương vết hậu, một thanh đâm thẳng đối phương phần bụng yếu hại. Khen, một đạo lóe mắt Hana bị lòi qua, Hoàng Nam đoàn đao từ dưới mà lên trực tiếp vung lên, tướng hai thanh phi tiêu toàn bộ đón đỡ. Hai người lần nữa liên tục giao thủ, công thủ cho người hoa mắt, một bên Nam nhận chỉ có thể dương mắt nhìn, không thể giúp bất luận cái gì bận dữ. Cùng Hoàng Nham Tiễn bối giao thủ Cổ Nộ Hàn Nghị Dạ là ai? Một cái tiểu quỷ dĩ nhiên có thể cùng Hoàng Nham Tiễn bối không phân trên dưới. Cố Lộ hạ gia tổ cụ chỉ Hàn Nghị Dạ, đã sớm nghe nói gia tổ cụ chỉ hạ xạ dĩn gạn lợi hại, không nghĩ đến có thể lợi hại đến loại trình độ này. Mấy tên Nham nhẫn thượng nhẫn nhìn xem không phân trên dưới song phương, cùng nhau tiến lên trước một bước, dự định đi lên hỗ trợ, về phần chạy trốn bốn tên Cổ nổ Hàn Nghị Dạ, chỉ có thể về sau lại nghĩ biện pháp. Lần nữa kéo ra cự ly, Hoàng Nham nhìn phụ gã cụ con mắt nói, nhìn đến ta vẫn là xem thường chỉ hạ thiên tài quả nhiên danh bất hư truyền. Ngoại giới truyền lại kiêu ngạo tự đại nhìn đến cũng là người bản thân nguy trang, Phù Gạ Cù nói, tinh anh thượng nhẫn quả nhiên không có một cái đơn giản, chỉ là người hành động ở ta xạ dìn găng trước mặt đều không chỗ che thân. Có đúng không, Hoàng Nham nói, xong quyền nan địch pháo hạn, cùng tiến lên, trước giải quyết hết đối phương lại nói. Hậu phương một mực kích động nham nhẫn nghe vậy nháy mắt phóng tới Phù Gạ Cù. Phù Gạ Cù minh mạch, đến nên rút lui thời điểm, một mực ở trong mắt ấp hủ huyện thuật bắn thẳng đến Hoàng Nham trong mắt. Huyện thuật, ma huyện ra hàng chi thuật. Người chúng thuật toàn thân liền giống bị đánh vào phần đệm, đồng thời nương theo có trận trận thân thể cảm giác đau đớn, không thể động đậy. Trước kia tam câu ngọc, cái này huyền thuật hoàn toàn phát huy không ra uy lực, có chút gân gà, an vào vô vị, vứt bỏ đáng tiếc. Thức tỉnh mãn trệ cũ sau đó, huyền thuật năng lực có chất biến hóa, lại sử dụng thuật này, vô luận là trong đầu mô phòng tinh thần không gian, vẫn là tướng thuật này thông qua sạ dịn gặm truyền thâu đều có to lớn tăng lên. Phu gạ cụ tự nhận hiện tại huyền so đối phương cũng không phải Nam đột nhiên giác toàn bị cố định Uchiha bị to lớn lực lượng trói buộc, mảy may không thể động đậy, trên mặt lóe qua hoảng sợ. Vốn coi là bằng bản thân tinh anh thượng nhận thực lực cùng đối huyễn thuật chống cự năng lực, có thể hoàn toàn không sợ vũ trì hạ thuật, hắn thế nhưng là tiến hành qua huyễn thuật chống cự vấn luyện. Không nghĩ đến vẫn là trực tiếp chúng chiêu. Phu gạ cũ nếu như biết rõ đối phương suy nghĩ, chỉ có thể nói cô lậu quả văn, bất quá cái này cũng đoán không được đối phương. Từ giới nhị dạ tiến vào một cục nhất thôn hình thức sau, vũ hạ chỉ đi làm một tên mạn trẻ cũ liền là Uchiha Madara, hơn nữa Madara cũng không lấy hùng. Cho nên giới nỉ dạ đối u chỉ hạ viện thuật nhận biết đại đa số đều là chiến trường tam câu ngọc tộc nhân. Phù gạ cụ tin tưởng, theo lấy bản thân chậm rãi quật khởi, màn trẻ cụ viện thuật uy lực sẽ lần thứ 2 đề cao mọi người đối u chỉ hạ nhất tộc nhận biết. Thuấn thân thuật. Hắc sát phi tiêu ở đối phương kinh hải ánh mắt bên trong đâm về đối phương trái tim, hoàng nham tim đập giật lên, cảm giác tử vong cự ly bản thân gần như thế. Chương 54, thủ ảnh phản ứng. Cứ ngắt thân thể miễn cưỡng hướng về phía cạnh vòng vo một cái, chánh thoát trái tim yếu điểm bộ vị. Phi tiêu sát đối phương trái tim, đâm vào trái ngực, hậu phương nham nhẫn cũng đã xuất ra phi tiêu, đâm thẳng phủ gạ cụ chỗ hiểm quân người rút ra phi tiêu, thấp người tránh thoát mấy đạo công kích, phi tiêu đột nhiên huy động, một tên nham nhận thượng nhận lẽ tránh không kịp, trực tiếp bị cắt đứt thiết hầu, cho phù gạ cổ cống hiến bộ phận động lực. Lần nữa lợi dụng tuấn thân thuật rút lui, nhìn thoáng qua cũng đã nghiêm trọng mất máu hồn mê hoàng nham, phù gạ cổ hướng về phía sau cực tốc rút lui. Nhiều tên nham nhận đã đem hoàng nham vây quanh, nhìn xem nhuốm máu ngực, trong mắt lóe qua không dám đưa tin tổn sắc. Đây chính là tinh anh thượng dẫn, nham ẩn Phụ gạ cụ nguyên bản nghĩ trực tiếp giải quyết đối phương một tên tinh anh thượng nhẫn, chỉ là không nghĩ đến đối phương ý chí lực kinh người, thời khắc mấu chốt thân thể phát sinh chấn đi, tránh thoát tất sát một kích, về phần có thể hay không sống liền nhìn đối phương vật khí. Lúc này giới nghi dạ chữa bệnh thủ đoạn muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, trước hết nhất đưa ra coi trọng chữa bệnh nhận thuật xu nã đều còn đang học tập giai đoạn, cái khắc nhận thôn kỹ thuật có thể nghĩ. Bất quá phụ gạ cụ chấn nhiếp nham nhẫn con mắt cũng đã đạt thành, nguyên bản dự định đuổi theo nhẫn ngừng chân, mắt nhìn xem phụ gạ biến mất ở trong mắt. Trên bầu trời xoay quanh ô nha vẫn như cũ vẫn còn, phù gạ cụ trong lòng núi lòng khẩu khí, liên tục thương nghiêm trọng nhất giả mạo hỉ rủ kỵ rủ quá đều còn năng bảo trì thanh tỉnh, thành viên khác nghĩ đến sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Liên tục chiến đấu đã nhanh muốn hao hết phù gạ cụ trả cơ dạ, bất quá ở tìm tới 4 tên đồng đội trước đó, phù gạ cụ không có khả năng nghỉ ngơi. Bọn họ mặc dù thoát đi thủ quốc quốc đô, lại như cũng ở thủ quốc cảnh nội, tùy thời có khả năng đụng phải nham ẩn đội tuần tra, hơn nữa một chút nghỉ dạ điều tra thủ đoạn cho người khó lòng phòng bị. Đi theo đi thẳng, phù gạ cũ trong lòng mô phòng ra bốn người rút lui lộ lộ tuyến, trong lòng nhẹ gật đầu. Trừ phi nham nhẫn nhìn gương bên trong tiến hành thẩm thức, nếu không rất khó tìm tới mấy người tung tích. Trên bầu trời ô nhà kêu to mấy tiếng, lập tức hướng về phía trước một khối cự thạch hậu phương rơi xuống, bốn đạo thân ảnh xuất hiện ở phù gạ cụ trong tầm mắt. "Phù gạ cụ, rốt cục trở về." Hiu Gamuzhiro nói, từ rút lui bắt đầu, chúng ta tâm liền một mực dẫn theo, hiện tại gặp được ngươi an toàn trở về, cuối cùng yên tâm. "Thời khắc mấu chốt, chúng ta liền giúp ngươi chia sẻ áp lực đều không làm được, thực sự là hổ thẹn." qua nói. "Đều đừng làm kiêu." nói, "Nơi này không phải nói chuyện địa phương." Trở rời xa Cốt Đồ, lại tìm một chỗ cho ẩn nút tiến hành nghỉ ngơi. Ban đêm 5 người dừng lại ở một chỗ vây quanh bốn phía núi đá hang lòng tiến hành trình đốn. Từ nhân cụ bao xuất ra đơn sơ túi chữa bệnh, bên trong chỉ có rất đơn giản tiêu độc dược nước cùng băng gạc, liền thuốc tiêu viêm đều không có phân phối. 5 người nhẫn nhị đau đớn đối các vị trí cơ thể vết thương tiến hành trừ độc xử lý cùng đơn giản băng bó, về phần càng thêm tỉ mỉ xử lý, chỉ có thể chờ đợi trở lại Cô Nô Hạ, đi cổ nổ hạ bệnh viện tiến hành xử lý. Liên tục chiến đấu tăng thêm chạy đi cũng đã tiêu hao rất nghiêm trọng toàn bộ tiểu đội tinh khí thần, xử lý xong vết thương, cố nén thân thể chuyển đến trận trận mọn mẹn, mấy người ở bốn phía bố trí đơn giản báo nguy trước bấy dập liền vội vàng nhắm lại hai mắt. Ban đêm, phát sinh ở thủ quốc quốc đô chiến đấu tình huống đã xuất hiện ở thủ hành trên bàn làm việc. Du Chỉ cả nhìn xem trên tình báo nội dung, giận quá thành cười, kém chút mất đi, lập tức triệu tập nha mẫn cao tầng mở hội. Nhìn xem trước mắt một đám nha mẫn cao tầng, cố nén lửa giận, tướng trong tay tình báo đưa cho đám người nói, xem một chút đi, Hoàng Nam Trọng Đường, chính đang quốc đô bệnh viện tiểu rút, có thể hay không sống lại hoàn toàn xem vật khí. Cổ Lộ hạ hành động ngoài dự liệu nhanh, lần này hành động ám sát có thể nói nghiêm trọng đánh mặt Nam Ân thôn ở quốc đô bình dân tâm trong địa vị. Chúng ta ở quốc đô đóng quân nỉ dạng nộ sát nhiều tên bình dân, tổn hại phong ốc vô số, vừa mới có một tia an ý nhận thôn cùng quốc đô, lần thứ hai trở lại nguyên điểm, thậm chí so trước kia đều không bằng. Tô Ảnh đại nhân, trong thời gian ngắn đại lượng tăng binh vũ quốc hy vọng không lớn, quốc đô sự tỉnh, cần phải có một tên cao tầng tự mình đi gặp mặt đại danh, kể rõ tình huống. Một tên nham nhẫn cao tầm nói, ta đề nghị tướng trong thôn gián điệp thanh lý một lần, tăng binh tin tức vẫn chỉ là phạm vi nhỏ nhẫn nhịn thôn lưu truyền, Cổ Lộ hạ liền đã biết rõ tình báo. Phái người ám sát hậu cần đại thần. Tiết lộ tin tức nhân viên không thể cứ như vậy buông tha." Một tên khác nha môn cao tầng nói. Thủ ảnh khoát tay nào nói, "Ta ngày mai tự mình đi quốc đô, hướng đại danh trình tội, bất quá có thể trọng thương hoàn nha ngũ trị hạ phụ gã cụ, nhất định phải gây nên coi trọng. Tướng ủy trị hạ phụ gã cụ cụ thể tình báo cung cấp cho nha môn tất cả núi gia, nhất là Vũ quốc, nhuyện bọn họ nhất định muốn cẩn thận ra tộc cụ trị hạ núi gia. Tốt nhất có thể đối phương bóp chết ở cuộc khởi trước đó, ta không hi vọng giới xuất hiện cái thứ hai Uchiha Madara gia, phái ra đội ngũ, nhất là điều tra hình lý gia." tốt nhất ở đối phương rút khỏi thổ quốc phía trước tướng đối phương chặn đứng, giết địch đối thổ quốc cảnh nội. Đã có thể cho đại danh một cái công đạo, cũng có thể vãn hồi nha mẫn tôn mặt mũi, về phần gián điệp, ta sẽ giao cho ám bộ hành động bí mật, tuyệt đối tướng nội gian bắt ra. Nhấc lên đồ chí hạ mã đã dạ, đông đảo nha mẫn cao tầng trong mắt khủng hoảng chợt lóe lên, lập tức liền kiên định nội tâm, toàn bộ đồng ý thổ ảnh quan điểm. Chu Chỉ Cả trong lòng thở dài, hơn 20 năm trước cụ chí hạ mã đã dạ cho hắn lưu lại kinh khủng vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ, hơn 20 năm qua đi, hắn cũng đã làm tới thổ ảnh, theo lấy thực lực tăng lên, đối vũ chỉ đã dạ thực lực nhận biết càng sâu trong lòng kinh khủng lại càng không thể tiêu trừ. Đã từng ác ngộng hắn không cho phép lại xuất hiện lần thứ hai. Sắp trời từ tối thành sáng, phụ gã cụ xuất ra địa đồ, mở ra trên mặt đất nói, thủ quốc không phải nơi ở lâu. Ngón tay ở trên bản đồ vẽ lên một đạo dây cuối cùng điểm ở điệu quốc nói, đây là ta mới nhất quy hoạch tuyến đường, trước kia lộ tuyến người nào cũng không biết có hay không nhằm nhận phát hiện dấu vết để lại, chúng ta không thể mạo hiểm. Từ nơi này đi điệu quốc, lại từ điệu quốc tiến vào vũ quốc, cuối cùng trở lại cô nô hạ. Bốn người nhẹ gật đầu, không có đưa ra cái khác ý kiến. Hơn qua lúc chiến đấu tinh thần cực độ khẩn trương, lại tăng thêm rút lui thường có một nguồn thấy chết không sợ tinh thần chống đỡ, vết thương trên người căn bản cảm giác không thấy quá mãnh liệt đau đớn. Trình đốn một đêm, buông lòng tinh thần, vết thương trên người cảm giác đau đớn nhưng ở không ngừng chuyển đến. Mấy tiếng hít một hơi lánh khí thanh âm truyền đến, mấy người lẫn nhau đỡ lấy tiếp tục chạy đi. Đã trải qua một lần sinh tử chi chiến, đồng đội ở giữa ăn ý để cao không ít, phù gà cụ nhượng dạ mạ hỉ rồ kỉ qua điều tra thủ đoạn cũng đã bại lộ, lần nữa sử dụng điều tra chỉ có thể bại lộ phe mình vị trí. Phù Nham Nhẫn chỉ sợ sẽ tăng lớn cường độ, thì Hữu Gam Hỉ Dụ nói, đối phương khả năng muốn đem chúng ta tiêu diệt ở thổ quốc. Phù Gà Củ Minh Bạch hỉ hữu gam nghịch hỉ mà nói, dù sao đang quốc đô ba ngày ban mặt hành thích nhân viên quan trọng, nếu để cho bọn họ bỏ trốn mất dạng, Nham ẩn thôn ở thổ quốc sẽ mất hết thể diện. Trùng 55, Nhiều loạn. Nham Nhẫn đại quy mô sát thực không tốt tận tàng, lý dạ thông linh thú đủ loại, ai cũng không chỉ biết là có phải hay không có, có thể tiến hành không chung chính xác. Lúc trước Phù gạ Củ cũng đã qua một lần thua thiệt, bị đối phương thông linh thú từ không chúng phát hiện tích, từ đó tiến hành trước giờ mai phủ. Một con chim, một cái côn trùng đều có có thể là địch quân điều tra thủ đoạn, hơn nữa không chỉ có thông linh thú, cảm giác hình lý ra, cũng sẽ gia tăng đội ngũ bị phát hiện khả năng. Phu Gà Cụ xuất ra địa đồ, một bên chạy đi, một bên bày ở trong tay nhìn lại. Phu Gà Cụ, chẳng lẽ có cái gì vấn đề? Khi Ugamis Hỉ nói. Phu Gà Cụ nhẹ gật đầu, trầm ngâm một cái nói, chúng ta cần tăng nhanh tốc độ, Nha Mẫn nếu như muốn cả thủ quốc, chỉ có thể từ nhà Mẫn thôn xuất binh, lấy chúng ta cùng Nha Mẫn thôn đồng thời đến điều quốc cự ly, chúng ta mặc dù chiếm ưu, bất quá đối phương tinh lực dồi dào. Nếu như không tăng nhanh tốc độ, Trước giờ xông ra thổ quốc, rất có thể bị đối phương bắt rủa trong hũ, tướng chúng ta ngăn ở đường bên dưới, dù sao một cái đại quốc nhận thôn điều tra năng lực, các ngươi hẳn là rõ ràng. Nam ẩn cùng Cố Nỗ Hạ Tịnh Xưng Ngũ Đại Nhạ Tôn, đang điều tra phương diện dù cho không bằng Cố Nỗ Hạ, cũng nhất định có bản thân trô lập đạo, cái này cùng Vũ Quốc chém giết hoàn toàn khác biệt. Vũ Quốc tứ quốc hôn chiến hai bên ở giữa không có minh hiếu, chỉ cần không phải đụng phải phe mình nhí ra đều là địch nhân, thổ quốc thì khác biệt, chỉ cần tìm kiếm bọn họ một đội nhân. Bốn người nhẹ gật đầu, nếu như không có hữu chí hạ phủ gạ củ cuối cùng ngăn cơn sóng dữ. Mấy người khả năng hôm qua đã chết, đối với phủ gạ cụ mà nói, tự nhiên không có gì nghĩ. Ngay đầu tiên, toàn bộ tiểu đội phong bình sóng lặng, bất quá phủ gạ cụ biết rõ, đây là báo tố phía trước yên tĩnh, buổi sáng, ẩn thân sân động, phụ gạ cụ đứng ở cửa động, hướng về bốn phía nhìn lướt qua. Trên bầu trời một cái xoay quanh chim én hấp dẫn phủ gạ cụ chú ý, chim én không ngừng kêu to, phụ gạ cụ cũng không thể xác định cái này chim én có phải hay không nha ẩn dùng để điều tra. Thang đến chờ chim én bay đi, phụ gạ cụ minh bạch, cần nhiễu loạn đối phương điều tra tư duy cùng kế hoạch. Có cái gì mới phát hiện, nguyệt quang thú nhất đi tới nói ra. Chúng ta một mực rút lui rất dễ dàng gây nên đối phương chú ý, nhất định phải nhiễu loạn đối phương điều tra phương hướng, phù gạ cụ trầm ngâm nói, sử dụng ảnh phân thân tạo thành 5 người tiểu đội đi vũ quốc phương hướng, dẫn dắt rời đi đối phương chú ý, ta sẽ phân ra 2 cái ảnh phân thân, một cái biến thành Dạ Maski Zoro Kỳ Zoro quả bộ dáng. Dạ Maski Zoro Kỳ Zoro quả thì dùng ảnh phân thân tiến về thảo quốc, người Ô Nha Triệu Hoán cũng đã bại lộ ở trong mắt năm nhẫn, vừa vặn có thể lợi dụng đối phương đối với ngươi quen thuộc mê hoặc đối phương. Tam đội nhân mã trước sau đi ra sân động, hướng về khác biệt phương hướng mà đi, đại lượng Ô bay lên không trung hướng về thổ tán. 5 người tăng nhanh tốc độ, Phủ gạ cụ phân ra hai cái ảnh phân thân, nguyên bản coi như rồi rảo trại cở dạ lập tức biến thưa thớt. Có hỉ ủ gạ Miss Hizo bị ạ cựu gẳng tiến hành điều tra, năm người hành tẩu phi thường ẩn nấp, ảnh phân thân bởi vì gánh vác phân tán truy binh trách nhiệm, hành tẩu con đường thì hoàn toàn không có chỗ lựa, rất lớn có thể sẽ trước đối bản thể đội ngũ bị phát hiện. Lần nữa bình tĩnh đuổi đến một ngày đường, 5 người thu vào ảnh phân thân bị giết chết tin tức, bất quá phủ gạ cụ chủ yếu con mắt cũng đã thành, ảnh phân thân bại lộ đã để đối phương điều tra phương hướng xuất hiện sai lầm. Nơi này cự ly Điệu Quốc cũng đã gần vô cùng, ngày mai chỉ cần nửa ngày thời gian liền có thể rút khỏi thổ quốc bên cảnh, đối phương một lần nữa điều chỉnh điều tra phương hướng tối thiểu nhất cần một ngày thời gian mới có thể đến nơi địa. Điều Quốc tuy là tiểu quốc, trong nước liền nhận thôn đều không có, bất quá hắn kẹp ở thổ quốc cùng phong quốc trung gian, một khi nham nhẫn đại quy mô tiến vào, có rất lớn tỷ lệ gây nên xa ẩn bắn ngược. Phù gạ cũ không cho rằng nham ẩn cao tầng sẽ nhìn không thấy điểm này. Đứng ở trên một ngọn núi thấp, phóng tầm mắt nhìn ra xa, nơi xa liền là Điệu Quốc xanh tươi tốt rừng rậm. Không nghĩ đến còn có cơ hội sống trở lại cô nỗ hạ, nguyệt Quang tú một đạo, lúc trước đi ra thời điểm cũng đã làm xong táng thân thủ quốc chuẩn bị. Kỳ Vũ Gạm mở ra bỉ ạ cửu gẳng hướng về nơi xa nhìn lại. Sắc mặt nghiêm túc nói, tình huống cũng không phải quá tốt, có lẽ là vì phòng bị xa ẩn tiên công, nha vận ở bên cảnh bố trí không ít nhẫn nhiệt, chúng ta muốn qua, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Đối phương thực lực thế nào? Phu Gạ Cụ nhìn xem Hỉ Vũ Gạm nói, có hay không khả năng mạnh mẽ xông tới đi qua, hậu phương điều tra đội ngũ tùy thời khả năng xuất hiện. Kỳ Vũ Gạm lắc lắc nói, không cho phép thường, 50 tên dạ, nhận thì có 15 tên, sao những cái này nhị dạ là vì phòng ngừa xa ẩn xâm lấn tin tưởng toàn bộ đường biên giới dạng này trụ sở hẳn là không ít. Một khi đối phương phát ra tín hiệu cầu viện, chỉ sợ không dùng đến thời gian quá dài viện quân sẽ chạy tới. Phù Gạ Cú nhẹ gật đầu, Hiểu Gamishi dò phân tích coi như khách quan, phong thổ hai nước xưa nay bất hòa, ở bên cảnh nhiều chỗ đóng quân nghỉ dạ cũng không khó đoán. Trước dùng ảnh phân thân hấp dẫn đối phương chú ý, dẫn đi một bộ phận lính dạ, Phù Gạ Cú nói, còn lại lị dạ, lấy chúng ta 5 người thực lực, đủ để xâm giả thổ quốc. Năm đạo ảnh phân thân lần nữa xuất hiện ở bên người mấy người, lấy cực nhanh tốc độ hướng về nham nhận phương hướng đi, trực tiếp bại lộ ở đối phương trong mắt. Phù gạ cụ năm người xuất hiện đưa tới nha mẫn doanh địa chú ý. Dù sao thổ ảnh vừa mới hướng tất cả nha mẫn bộ đội ban bố ưu trí hạ phù gạ cụ tư liệu, nhấn mạnh đối phương trọng thương tinh anh thượng dẫn hồn nam. Tướng trong doanh địa tất cả nghi dạ tập hợp, một tên nha mẫn nói, tất nhiên phát hiện tung tích đối phương, tuyệt đối không thể để cho đối phương trốn qua bên cạnh, nếu không chúng ta không mặt mùi hướng xuống đất ảnh giả đại nhân bàng giao. Vâng. Nha mẫn tập hợp tốc độ rất nhanh, bao hạ nhẫn, nhẫn đều là nghiêm Lưu lại một đội 12 người trông coi địa, những người khác thẳng đến phù gạ cụ người thân đến song phương thân ảnh biến mơ hồ, Phù gạ cũ 5 người bản thể từ chỗ ẩn giấu xuất hiện, lấy phủ gạ cũ làm tiên đầu, thẳng đến nham nhận dĩnh địa. Thuần thuần thuận. Hai thanh đen kịt phi tiêu xuất hiện ở trong tay phủ gạ củ, tay trái vung ngang, tay phải đâm thẳng, trước sau tướng hai tên nhằm nhận chung nhận đánh giết. Liên tục hai đạo tin tức xuất hiện ở phủ gạ cũ trong đầu. Địch tập. Một đạo tín hiệu cầu viện từ nơi không xa một tên nham nhận nhị dạ trố lên không, ở trên bầu trời nổ vang. Phụ trách nơi đây thượng nhận nhìn thấy phù gạ cũ năm người lần đầu tiên liền đã minh bạch, đuổi theo hơn 30 người xem như một chuyến tay không, chúng đối phương kế điều hô Lý Sơn, nghĩ biện pháp ngăn chặn đối phương. Đội ngũ rất nhanh liền trở về. Không cơ hội, Phu Gà Cụ bình thản nhìn đối phương một cái, trong mắt uyên tuật phát động, phi tiêu cực tốc đâm ra, hướng đối phương trái tim đâm thủng, đồng thời hai tay kết ấn. Hỏa đột, Hảo Hỏa Long chi thuật. Bốn đầu Hỏa Long tử phụ Gà Cụ trong miệng phun ra, vọt thẳng hướng còn lại mấy tên nham nhẫn, toàn bộ tiểu đội không có mảy may dừng lại, nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, chuẩn thân thuật lần nữa phát động. Hảo Hỏa Long gây nên tạc nhất lên đại lượa bụi, mù. bụi mù trong đạo thân ảnh, tốc độ nhanh, trong mắt cũng đã qua biên Giao thủ chỉ có trong mắt, toàn bộ nhẫn tiểu đội liền đã bị liên sát ba tên cực kỳ chấn động mạnh nhất còn lại Nam Nhẫn, trong lúc nhất thời rất nhiều người đều sững sờ ở nguyên địa, trơ mắt nhìn xem phù gạ cụ 5 người biến mất ở trong tầm mắt. Chương 56: Về thôn. Vượt qua thổ quốc biên cảnh, điều chi tội dầm dạp dừng dậm rất tốt che đợi mấy người hải tung. Phù gạ cụ 5 người không chút nào dừng lại, nơi này cũng không an toàn, Nam Nhẫn tinh nhuệ tùy thời khả năng phái ra tiểu đội tinh anh vượt biên truy kích. Một ngày chạy đi, hậu phương may may không có truy binh dấu vết, năm người thả chân. Điều tội tới gần quốc một chỗ động, 5 người ở chỗ này tiến hành chỉnh đốn vệ phân nha mẫn truy kích bộ đội ở không có xác định mấy người hành tung trước đó, sẽ không dễ dàng tới gần nơi này, nếu không rất dễ dàng dẫn phát phong thổ hai nước xung đột. Hơn nữa phu gạ cụ có thể nhìn ra dạ mạt hỉ dụ kỵ dụ quả đã đến cực hạn, tiếp tục chạy đi có thể sẽ gây nên vết thương chuyển biến xấu, thậm chí xuất hiện đừng triệu chứng. Sơ động, bốn đạo thân ảnh hoặc ngồi hoặc nằm lặng lặng nghỉ ngơi, phu gạ cụ từ từ mở mắt, nguyệt quang tú một thân ảnh giả hiện ra đến. Bên ngoài tình huống thế nào, cụ nói, Sa có hay không động tĩnh? Mặt khác ba người ở nguyệt quang tú một thân thể xuất hiện tại điểm, cũng đều mở mắt. Ta đến Sa ẩn doanh địa nhìn thoáng qua, Tạm thời cũng không xuất hiện động tĩnh quá lớn, Nguyệt Quang Tú một đạo, về phần Nam nhận thì hoàn toàn không thấy tăng hơi. Phu gạ cú gật đầu nói, thủ quốc quốc đô sự tình không đạt được, các quốc gia ở quốc đô đều có bản thân nhân tuyến, thứ quốc hỗn chiến, hiện tại giai đoạn không có minh hữu đều là địch nhân. Hơn nữa Sa ẩn vô luận là xuất phát từ bóp chết cổ nộ hạn nhị dạ vẫn có mục tiêu khác, đều sẽ không thờ ơ. Kỳ Hủ gạ Mỹ Hỉ rủ phối hợp Nguyệt Quang Tú nhất chú ý quan sát bốn phía động tĩnh. Nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ 2 năm người ra mấy ra mật chi tội hành, bất đều bị năm người tránh thoát. Liên tục 3 ngày, phu gạ cụ 5 người mỗi ngày chỉ đi một đoạn ngăn đường, ngoại trừ tránh né hai nước lị dạ, liền là đợi ở trong sơn động tiến hành trình đốn. 3 ngày thời gian, dã ma Ski Zoro kỳ Zoro quả tình huống ngày mai chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Ngày thứ tư năm người bắt đầu tăng nhanh tốc độ, tiến vào Vũ Quốc. Vũ Quốc mặc dù nguy hiểm, các quốc gian nhị dạ ở trong này lẫn nhau chém giết, bất quá cũng là an toàn. Ở Điệu Quốc, Nham Nhẫn cùng xa nhẫn hai nước lị dạ cũng không xung đột, chỉ là ngầm hiểu lẫn nhau bí mật phu gạ cụ hạ lạc. Ở Vũ Quốc, tứ quốc chiến, không có cái gọi là ngầm hiểu lẫn nhau, chỉ cần không phải bọn quốc lị Một khi chạm mặt liền là sinh tử chi chiến, không có người sẽ chuyên môn tìm kiếm bọn họ hạ lạc. Lúc này thủ quốc Nam Ấn thôn, thủ ảnh phong hợp, Chu Chỉ cả dẫn đầu đánh vừa yên tĩnh ngự khí phấn nộ nói, liên tục mấy ngày thời gian, không có địch nhân bất kỳ tung tích nào, tướng đội ngũ rút về à, lại lãng phí nhân lực vật lực tiến hành chỉ là phi công. Chu Chỉ cả xác thực không nghĩ đến, cũng đang trong nước bố trí Thiên La địa vong, lại bị đối phương lợi dụng điệu hổ lý sơn liền đuổi nghịch hai lần, một lần ở thủ quốc cảnh nội, một lần ở thủ quốc biên cảnh. Về phần điệu quốc, Chỉ Cạ cũng đã không ôm bất cái gì hy vọng. Thủ ảnh nhân, liên quan tới Nam thôn xuất binh vũ quốc sự tình, Đại danh thái độ thế nào?" Một tên nhao nhuyễn cao tầng nói, "Nâng lên đại danh, dù chỉ cả sắc mặt cũng không tốt, dù sao thân làm thủ ảnh lại bởi vì trong thôn một chút nị dạ xem như nhượng hắn ở quốc đô mất hết mặt mũi. Tạm thời hủy bỏ xuất binh vũ quốc kế hoạch, trưởng tỉnh gia tộc không muốn từ bỏ bộ hộ cần phương diện này lợi ích, quốc đô rất nhiều đại gia tộc cũng đều động tâm, thời gian ngắn tranh không ra kết quả. Những cái này ra hỏa chỉ có thể tranh quyền đo lợi, may may không để ý lại cục, mặc khác phái ra một bộ phận công tượng tiến vào quốc đô, đối tổn hại kiến trúc tiến hành miễn phí chữa trị, phí tổn ra. Tu trì cả phẫn thân ảnh lên, Phu gạ cụ 5 người sở tác sở vi sát thực có chút chọc giận Sủ Chỉ Ca, chú đóng ở quốc đô nghỉ dạ không những không có bảo vệ tốt nhân viên quan trọng nhóm, còn lộ sát nhiều tên bình dân, nhưng hắn không thể không thân phó quốc đô hướng đại danh trình tội. Hòa ảnh trước phòng làm việc, phu gạ cụ 5 người gõ cửa mà vào, Hồ Ca Đệ Tam nhìn xem mấy người, phu gạ cụ có thể từ Đệ Tam ánh mắt bên trong nhìn thấy chợt lóe lên kinh ngạc. Đệ Tam sát thực kinh ngạc. Từ lúc vài ngày trước hắn đã nhận được đến từ thủ quốc quốc đô tình báo, chỉ là không nghĩ đến năm người có thể hoàn hảo không chút tổn hại trở về cô nô hạ có thể trọng thương nham ẩn thôn tinh anh thượng nhẫn hoàng nham đồng thời thoát khỏi nham nhẫn phô thiên cái địa truy sát, Vũ Trì hạ phủ gã củ ưu tú trình độ vượt qua đệ tam đòn trước. Bất kể là thực lực đạt tới tinh anh thượng nhẫn trình độ vẫn có đường phương pháp, đệ tam cảm thấy bản thân cần một lần nữa xem kỹ một cái trước mắt tên này Vũ Trì hạ thiếu niên. Nhẹ gật đầu đệ tam nói, lần này nhiệm vụ hoàn thành không sai, ta đã nhận được liên quan tới tổ quốc tình báo, nhìn các ngươi trên người bằng vải thụ thường đều không nhẹ, đi trước cổ nội hạ bệnh viện chỉnh đốn một đoạn thời gian. Vâng. Đệ tam không có lưu thêm bọn họ, chỉ là đơn giản biểu dương một phen, ở loại này chiến tranh mẫn cảm thời kỳ, cao độ khó nhiệm vụ cũng không biết Mấy người nhiệm vụ đối với toàn bộ cô Nộ Hạ tới nói, lộ ra không có ý nghĩa. Đi ra hỏa ảnh văn phòng né mắt, một đạo thân ảnh từ đằng xa đi tới, chỗ Lẫn thân phát ra lăng lệ khí thế, một con mắt quấn lấy băng vải, phía sau lưng có một thành đoàn đạo. Là cô nổ Hạ cao tầng một trong, căn tổ chức thủ lĩnh, Xỉ Mù gia đản dự, hiện tại đàn rô đồng dạng ở vào đỉnh phong thời kỳ, từ đối phương trên người phát ra khí thế nhìn, thực lực tối thiểu nhất ở trên tinh anh tầm nhẫn. Đàn rồ con mắt là ở lần trước giới nghị dạ đại chiến lúc bị quân địch đánh lén hư hao, vẫn không có tiến hành con mắt cấy ghép, thủy chung duy trì băng vải bộ dáng. Phủ Gà cụ không biết Đạn Rồ có hay không tiến hành qua xạ trị găng tẩy ghép, bất quá có thể khẳng định, hiện tại thụ thương con mắt vẫn là hư hao, không có đệ nhất tế bảo tiến hành cân bằng, dù cho di thực xạ trị găng, thân thể cũng chịu không được to lớn như đấy. Dù sao không phải mỗi người đều là ca Kakashi. Đạn Rồ tiền bối 5 người trước sau chào hỏi, nhắm lại hai mắt nhìn lướt qua đám người, nhẹ gật đầu tiếp tục hướng đi hỏa ảnh văn phòng. Đang cùng Phủ gạ cụ giao thoa mà quá hạn, Đạn Rồ đột nhiên ngừng bước chân. Uchiha Phủ cụ, có hay không hứng đến căn ở yên hành lang vang lên. Đạn Dụ sẽ mời bản thân, phu gạ cụ cũng không kinh ngạc, đại bộ phận ưu tú cổ nô hạ nhị dạ đều nhận qua căn bộ mời, chỉ là có thể đánh giá đạn Dụ tự mình mời không nhiều. Hơn nữa mình ở thổ quốc biểu hiện chỉ sợ sớm đã bị đối phương biết được. Cô nô hạ cao tầng mặc dù bài xích dù chi hạ, bất quá bài xích hòa hợp làm, lợi dụng cũng không xung đột. Có thể được đạn Dụ đại nhân mời là ta vinh hạnh, phu gạ cụ trầm ngâm nói, ta đồng dạng hy vọng có cơ hội có thể tiến vào căn bộ học tập phen, bất quá chỉ sợ cần đợi đến nửa năm hoặc 1 năm về sau. cụ cũng không bài xích đi bộ, chỉ có đánh vào nội bộ mới có thể tốt hơn giải độc nhân, căn bộ mặc dù trưởng không ở trong tay đạn rồ, bất quá trong đó lý dạ cũng không toàn bộ đều là đạn rồ tân phúc, dù sao hiện tại đạn rồ còn không có đến không kiêng nệ gì cả cấp độ. Đạn rồ nhẹ gật đầu minh bạch phụ gạ cũ ý tứ, làm chỉ đạo thượng nhẫn cũng không phải bí mật gì sự tình, đạn rồ có thể thu hoạch được tình báo cũng không khó. khăn. Hành lang một lần nữa khôi phục yên tĩnh, lập tức song phương giao thoa mà qua. 5 người đến cổ nổ hạ bệnh viện một lần nữa băng bó vết thương, ngoại trừ phụ gạ bốn người khác đều bị yêu cầu ở bệnh viện dưỡng mấy ngày. Chương 57 Phụ tử lời nói trong đêm, ở Cổ Nô Hạ bệnh viện tướng vết thương trên người một lần nữa xử lý một lần, lại nhìn xem mấy tên đồng bạn xử lý xong vết thương, đã đến đêm khuya, phụ gạ cũ cùng mấy tên đồng bạn lần lượt cáo biệt, đi ra bệnh viện. Nhìn thoáng qua trên bầu trời ánh trăng, một đạo thuần thân thuật biến mất ở nguyên chỗ, trong bóng tối Cổ Nô Hạ, từng đôi màu đỏ tươi xạ rỉn gặm không ngừng xuất hiện ở Cổ Nô Hạ từng tòa phong lốc trên nóc nhà, hướng về bốn phía liếc nhìn, lập tức lại biến mất ở trong màn đêm. Tất cả tuần tra thành viên tụ thành một cái lưới lớn, đem toàn bộ Cổ Nô Hạ che ở trong đó, lưới lớn không ngừng di động, không buông một cái góc chết, tướng Cổ Nô Hạ từng lần một dò xét. Trước kia cảnh vệ đội đang đối cổ nổ hạ giám sát phía trên chỉ có thể nói là trăm ngàn chỗ hở, hiện tại biến càng ngày càng hoàn thiện, như thế chặt chẽ giám sát, tin tưởng bất luận cái gì gió thổi có lây đều chạy không khỏi xạ gìn gặm động sát. Phụ gạ cũ lại sử dụng tuấn thân thuật đồng thời mở ra xạ gìn gặm, biểu lộ thân phận, có thể tránh khỏi rất nhiều không tất yếu phiền phức, ngẫu nhiên dừng lại cùng quen thuộc tộc nhân lên tiếng kêu gọi. hạ tộc địa trong nhà, trong phòng khách đèn vẫn còn sáng, một đạo mơ hồ bóng người chiếu vào cửa sổ, đây là phụ gạ cũ phụ thân Uchiha Kẹn Goku. Phụ gạ chiếm được bản thân trở về báo, cảnh vệ đội tan tầm về sau, một mục đợi đến hiện tại. Uchiha Kendo cụ nhìn xem cửa vào Uchiha Fugaku cụ, dị vã nghiêm túc mặt khó được lộ ra thiếu dung, ở thời khắc này, hắn không phải Uchiha tộc trưởng, chỉ là một tên phổ thông phụ thân, nhìn thấy bản thân nhi tử bình an trở về, trên mặt tự nhiên toát ra thiếu dung. Ở thời khắc này, Fugaku cụ trong lòng có mấy phần cảm động. Phụ thân đại nhân đợi lâu, Uchiha Fugaku cụ nói, cùng mấy tên đồng bạn ở bệnh viện đợi đến thời gian có chút dài. Nam gặp được ngươi trở về ta liền anủi, Uchiha Kendo cũ nói, ám sát nhân viên quan trọng nhiệm vụ cũng cứ khó, khó là có thể ở trong Thiên La địa võng trận đường hạ ra chúng đây. Ngươi ở thủ quốc hành động ta cũng đã nghe nói, Trọng Thương tinh anh thượng nhẫn Hoàng Nam, tiến bộ tốc độ có chút vượt quá ta ý liệu. Phu thân đại nhân quá khen rồi, Phụ gã cụ nói, chỉ có thể nói vận khí tốt, Hoàng Nam đối liên thuật chống cự năng lực cũng không mạnh, mới bị ta trọng thương. Mạn Trệ cụ sự tình phụ gã cụ hiện tại không có ý định cùng bất luận kẻ nào tiết lộ, thời cơ vẫn chưa tới, hơn nữa có chút sự tình vĩnh viễn là chỉ có bản thân một người biết rõ bảo đảm nhất, một khi nói cho người thứ hai, không cần bao lâu liền sẽ có cái thứ ba cái thứ tư thẳng đến toàn bộ cô nô hạ. Uchiha Kankuro lắc lắc đầu nói, Hoàng Nam là các quốc gia đều biết anh lý dạ, ngươi nâng trọng thương hắn. Vô luận là không phải mưu lợi, giới nhị dạ tất cả nhận thôn đối với ngươi đánh giá đều sẽ một lần nữa xác định, bao quát cổ nổ hạ, dù sao giới nhị dạ ở giữa chiến tranh không có may mắn. Trước kia cổ nổ hạ cao tầng đem ngươi coi thành một tên phổ thông thượng nhẫn, có lẽ có mấy phần ưu tú, bất quá đối với toàn bộ cổ nổ hạ tới nói xem như có cũng được mà không có cũng không sao. Hiện tại cổ nổ hạ cao tầng có lẽ đã đem ngươi đánh giá tăng lên tới tinh anh thượng nhẫn độ cao, tinh anh thượng nhẫn có thể xem như các đại nhận trong thôn lưu chỉ trụ, ở nhỏ nhận thôn có lẽ liền là phong đứng lực. Ngươi hiện tại thực lực cũng đã đáng giá cổ nổ hạ cao tầng tự mình ra mặt tiến hành lôi kéo được. Dù sao đang cổ nổ hạ ngoại trừ tất cả gia tộc tộc trường, tình anh thượng nhẫn không nhiều. Phu gạ nói, hôm nay từ hỏa ảnh văn phòng đi ra đụng phải căn bộ đàn dồ đại nhân, hắn đối ta phát ra mời. Uchi hạ gật đầu nói, căn bộ xem như đặc thù thời kỳ đặc thù sản phẩm, những cái này nên vì vững chắc cổ nổ hạ địa vị làm không ít công hiến, trình thể lợi lớn hơn đệ, đây cũng là căn bộ đến hiện tại vì cái gì chả vẫn như cũ tồn tại. Bất quá theo lấy cổ nổ Hà Nội bộ càng ngày càng ổn định, cán bộ tác dụng cũng đã không có trước kia lớn, hơn nữa đàn Dỗ gia tâm cũng đã bắt đầu hiện lộ, đoán chừng về sau sẽ bởi vì căn bộ xóa vấn đề, đệ tam sẽ sinh ra không thể điều hòa mâu thuẫn. Hơn nữa đàn Dỗ xem như đệ nhị hỏa ảnh chuyên nhân, kế thừa đệ nhị một bộ phận tính cách cùng chính sách, bao quát bài xích cô lập vũ trì hạ. Nếu như ngươi tiến vào cán bộ, nhất định muốn cẩn thận, đàn Dỗ người này cũng không phải mặt ngoài nhìn vĩ đại như vậy. Phu gạ nhẹ đầu, trong lòng mười phần rõ ràng là người, ở Cố Hạ trước mặt mọi người hiện ra vĩnh viễn đều là một bộ có thể vì đó Cố Nộ Hạ vứt bỏ tất cả một lòng vì công thái độ. Về sau dù chỉ hạ sĩ chết, một bộ phận nguyên nhân cũng là bị đạn rồ bên ngoài biểu hiện làm cho mê hoặc, tương tự thân mạn trẻ cùi năng lực nói thẳng ra, cuối cùng gây nên cổ nổ hạ cao tầng kiêng kỵ cùng đàn rồ lòng tham lam. Cuối cùng bị đạn rồ đánh lén đoạt đi một con mắt, chỉ có thể tướng một cái khắc con mắt cùng tự thân hy vọng ký thác đối Uchiha Itachi, đương nhiên sĩ sĩ bản thân thiện lương cũng đã chiếm một bộ phận nhân tố. Uchiha Kendo cụ có thể nhìn thấy đạn rồ bản chất, phù gạ củ cũng không ngoài ý muốn, năng tại nhận giới tồn tại các đại gia tộc tộc trưởng không có một cái đơn giản nhân vật, đều có bản thân ánh mắt đặc biệt cùng tin tức con đường. Ta ân phụ thân đại nhân dạy bảo, ta sẽ trước làm nửa năm hoặc là một năm chỉ đạo thượng nhân, sau đó lại nhìn cụ thể tình huống mà định ra." Uchiha Kagemogu cúi đối nhi tử biểu hiện càng ngày càng hài lòng, thiếu niên kia tại, trầm ổn tĩnh táo, không có gia tộc cũ chỉ đặc thù mù quáng tự đại, hoàn mỹ phù hợp hắn trong lòng đối hạ nhiệm tộc trưởng yêu cầu. Uchiha Kagemogu nói, xem như một tên gia tộc cũ chí hạ nhi ngươi cũng đã làm đủ tốt, dù cho xem như gia tộc người thừa kế tương lai, hiện tại ngươi vẫn là Uchiha bên trong làm tốt nhất. Phụ tử hai người một mực bắt chuyện đến không nổi lên ngân sắc, lần lượt đi, riêng phần mình bắt đầu nghỉ ngơi. Ngày thứ hai một mực ngủ đến mặt trời lên cao, phụ gạ cụ mới rời giường, đơn giản đánh răng sau đó, đi tiệm hoa mua bốn bó hoa, thẳng đến Cổ Nội Hạ bệnh viện, hôm qua 5 người một lần nữa xử lý vết thương, hôm nay phủ gạ cụ muốn đi nhìn một cái, trong lòng mới yên tâm. Đi vào Cổ Nội Hạ bệnh viện, một đạo thân ảnh đưa tới phủ gạ cụ chú ý, kim sắc tóc, hợp với lục sắc viết cửa cáo ngoài, là đệ nhất tôn nữ, tương lai tam nhẫn một trồng Suna. Nghe được sau lưng tiếng bước chân, Suna xoay người nhìn, cửa ra vào ánh nắng để cho nàng híp mắt. "Tu chỉ hạ phụ gã mang theo nghi vấn thanh âm vang lên. "Không nghĩ đến Suna tiền bối còn nhớ rõ ta." Phu Gà Củ nói, Chu nhẹ gật đầu, xem như bắt chuyện qua, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Nhìn xem Sủ đi xa bóng lưng, Phu Gà đoán chừng vị này tương lai tam nhận đối u chi hạ vẫn như cũ có chút ngăn cách. Dù sao đệ nhất liền là cùng hộ trì hạ mã đa dạ chiến đấu về sau cũng không lâu lắm qua đời, dù cho hộ trì hạ mã đa dạ cũng đã thoát ly gia tộc, vẫn như cũ không cải biến được trên người hắn huyết mạch đến từ hộ trì hạ. Khi Ugamis Hiro bốn người phòng bệnh cũng không phải từng gian phòng đơn, mà là một cái so sánh lớn gian phòng. Bên trong ở 78 cái bệnh nhân, lúc này bệnh viện phòng bệnh cũng không sung túc, điều kiện tương đối tốt phòng đơn đều ở từ vũ quốc vận trở về người bị trọng thương. Đẩy ra cửa phòng, 4 người chính đang nghỉ ngơi, tướng trong tay tiên hoa phân biệt đặt ở đều đầu giường trên mặt bàn, nhẹ nhàng đi ra phòng bệnh.